c h ư một trăm một mươi toàn tự động gần phòng cơ pháo tuần hoàn thức chữ nước khối mô hình c h ư một trăm một mươi toàn tự động gần phòng cơ pháo tuần hoàn thức chữ nước khối mô hình lắp đặt hết tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xả giếng hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lần nữa xuất ra một chiếc xe lại vũ khí toàn tự động gần phòng cơ pháo Toàn tự động gần phòng cơ pháo, cam ơ pháo, c cùng dạ đã tiến hành l i ê n động có thể tự động kiểm tra tái cụ chung quanh mục tiêu công kích cũng tiến hành p h ả n kích đem phá hủy bảo hộ tái cụ an toàn công kích lực một phần trăm lớn nhất xạ tốc mười nghìn phát phút đồng hồ tầm sát thương năm km nắm giữ đánh lui cùng mê hoặc công kích hiệu quả cái này đài xe lại vũ khí hứa thanh suy nghĩ một chút đồng dạng lựa chọn đưa nó trang bị tại an tiểu h u y ề n trọng hỏa lực bảo lũy phía trên làm như thế nguyên nhân ngoại trừ tại trong đội xe chỉ có an tiểu h u y ề n tái cụ phía trên nắm giữ mạch sung giả đa bên ngoài còn có một nguyên nhân ngay tại lúc này an tiểu h u y ề n trọng hỏa lực bảo lũy nắm giữ trong đội xe cường đại nhất mấy cái đài trọng hình vũ khí tầm xa nếu như nàng tái cụ bị nhằm vào tập kích tao nộ phá hủy cái tiêu đối với đội xe đà kích thực sự quá lớn bởi vậy nhất định phải cam đoan đài này viễn trình hỏa lực nặng tái cụ tuyệt đối an toàn mà đem đài này toàn tự động gần phòng cướp pháo lắ mới có thể phát huy hắn hiệu quả lớn nhất tuy nhiên an tiểu h u y ề n trọng hỏa lực bảo lũy nắm giữ miễn dịch k hóa chặt công kích dần thân cách nhiệt độ trang nhưng cái này cải tiến kiện phẩm chất chỉ có màu lam chắc việc cấp ẩn thân tính năng cũng không tính mạnh hết sức dễ dàng tao nổ phá giải mà lại nếu như đội xe lọt vào bao trùm tính hỏa lực đà kích an tiểu h u y ề n trọng hỏa lực bảo lũy vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh né công kích lúc này liền cần một đài toàn tự động gần phòng c ư p h á o đến tiến hành sau cùng phòng ngự đem đánh tới đạn pháo máy không người lái toàn bộ đánh nổ trên không trung khiến cho không cách nào tác động đến tái cụ bản thân mà lại đài này toàn tự động gần phòng c ư pháo nắm giữ so hỏa diễm chủng kích pháo càng mạnh hơn công kích hiệu quả hắn đánh lui công kích hiệu quả có thể có đem tất cả đến gần ma vật dòm bị s toàn bộ hành o kích đánh lui để hắn không thể tới gần người mà một cái khác mê hoặc công kích hiệu quả thì là có thể tại viên đạn bao trùm phạm vi bên trong thành lập nắm giữ dẫn đạo cùng mê hoặc hiệu quả viên đạn nguồn nhiệt lưới ánh sáng tương lai tập truy tung tên lửa toàn bộ dẫn dắt rời đi hoặc bắn ra cường quang mê loạn tới gần ma vật khiến cho lóa mắt không cách nào thấy vật mất đi mục tiêu công kích từ đó càng thêm có hiệu mà bảo chứng tái cụ an toàn đai này màu cam phẩm chất toàn tự động gần phòng cơ、pháo. bị hứa thanh an trí tại trọng hỏa lực bảo lũy đôi xe đỉnh chót tại không ảnh hưởng tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xả giếng tiến hành phát xạ vận chuyển đồng thời còn có thể lớn nhất đại góc độ tiến hành phòng ngự phản kích cái này hai chiếc xe lại vũ khí lắp đặt để an tiểu hiện trọng hỏa lực bảo lũy thực lực chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn hàn thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng trực tiếp nhảy lên đến thứ hai tên gần với hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thanh làm sinh tồn thế giới bên trong tối cường tái cụ một trong đem vũ khí cùng tái cụ h ợ tâm toàn bộ xử lý hoàn thành về sau hứa thanh theo trong ba lô lấy ra tại cái kia đài viễn dương tàu khu trục phía trên chỗ nhặt đến kiện vật phẩm cuối cùng đại hình tái cụ nước tuần hoàn khối mô hình cam cái này nước tuần hoàn xử lý khối mô hình tự nhiên là muốn lắp đặt tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên hứa thanh trực tiếp lựa chọn đem đài này tập hợp nước khối mô hình cùng căn cứ xe độc lập chữ nước khối mô hình tím cùng một chỗ tiến hành hợp thành tiêu hao một đài độc lập chữ nước khối mô hình tím độ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài tuần hoàn thức chữ nước khối mô hình cam tuần hoàn thức chữ nước khối mô hình cam nắm giữ độc lập chứa nước không gian có thể thu thập cũng xử lý nước bẩn thành lập tuần hoàn dùng nước hình thức trên diện rộng giảm xuống nguồn năng lượng tiêu hao lớn nhất tập hợp nước tốc độ một tấn t i ê n đem cái này viên tập hợp nước khối mô hình thăng cấp đến màu cam phẩm chất về sau đai này hoàn toàn mới tuần hoàn thức chữ nước khối mô hình biến thành có thể điều chỉnh thức tập hợp nước hình thức nó có thể căn cứ tái cụ phía trên dùng nước tiêu hao đến trí năng điều chỉnh khối mô hình tạo thủy công dẫn không gặp qua lượng tiến hành tạo nước lãng phí tái cụ nguồn năng lượng mà lại nó tuần hoàn dùng nước hình thức còn có thể thu về tịnh hóa tái cụ phía trên nguồn nước giảm mạnh tập hợp nước khối mô hình tiêu hao tiết kiệm lượng nước cùng nguồ bởi vậy chỉ là cái này một đài tập hợp nước khối mô hình thì hoàn toàn có thể cung ứng được suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí c ũ n g tạo vật thần quốc bên trong dùng nước tiêu hao coi như đem thần quốc bên trong đủ loại các loại thu hoạch cây ăn quả toàn bộ tới ư nước lên cũng không có bất cứ vấn đề gì thậm chí nước này lượng còn có tuyệt đại bộ phận còn thừa đều sẽ dự trữ ở cái này tập hợp nước khối mô hình không gian độc lập bên trong làm khẩn cấp dự bị vật tư hoặc là về sau nếu như gặp phải thiếu nước sinh tồn trắng cảnh liền có thể lấy ra bán dù sao một nước là sinh tồn không thể thiếu vật tư dự trữ bao nhiêu cũng sẽ không lại nhiều ngay tại hứa thanh nhận thân tránh tại hoang dã bên trong xử lý những thứ này nổ nát viễn dương tàu khu trục thu hoạch thời điểm xa xa g i ò m bỉ s bộ đội cùng cái kia theo lòng đất dối ra màu đen to lớn xúc tu đã triệt để đánh ra hỏa khí thì liền bên trong thành khu bên trong tên lửa phát xạ bình đ ạ i đều đã bắt đầu phát xạ tên lửa đánh phía tính m ị c h thâm v i ê n chỗ nước tại chỗ nước t r u n g quanh bị tạc đoạn đập nát màu đen xúc tu cùng bị quất đến biến hình báo hỏng các loại vũ khí cùng chi tàn vật m o mó thịt be bét dòm bỉ s binh lính khắp nơi đều là tại hoang dã bên trong sớm đã không có sinh tồn giả nghỉ lại chi địa đều bị quét sạch, chết sạch. nội thành khu dòm b e s vũ trang quân đội ngoại trừ tại màu vàng kim bảo dương chung quanh thủ hộ mấy cái c h i đội ngũ cái khác dòm b e s binh lính cơ hồ toàn bộ tiến vào hoang dã chứ cứ toàn bộ anh hoa khu chỉ ở cái kia tới gần bờ biển trôn ư ớ c ở giữa còn có mấy nhóm may mắn còn sống sót anh hoa khu sinh tuần giả tại đầy trời hỏa lực bên trong run l y bẩy chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là phía trên trời muốn diện ta anh hoa khu sao những thứ này dòm b e s ma vật cũng quá kinh khủng đây quả thật là chúng ta sinh t u n giả đủ khả năng chống tự sao làm sao có thể thì liên tái cụ chiến lược đệ nhất mở cờ ép quân đều đã bị đánh bạo đắm chìm căn bản không ai có thể đối kháng những thứ này quái vật không có hy vọng trừ phi những thứ này dòm bị S bộ đội cùng lòng đất ma vật đồng quy vô tận nếu không vô luận phương nào chiến thắng đến sau cùng nên đón chúng ta toàn bộ đều là một con đường chết chẳng lẽ liền không có thần minh đến cứu vãn chúng ta sao chỉ muốn có thể sống sót ta nguyện hiến ra bản thân hết thảy đ ừ n g đua ạ mạ tệ giạt lại thần đã từ bỏ hắn con dân đại gia còn là chính mình tiếp tục hướng trên biển c h ú n đi chỉ ít chỗ đó rời xa chiến trường còn có thể sống lâu một hồi đi nhanh đi không các ngươi đi thôi ta muốn hướng thần minh cầu nguyện tranh thủ thời gian cứu vãn hắn con dân ngươi đạp mã muôn cái r á m ngay tại đông đảo anh hoa khu sinh tồn giả tại chỗ nước ở giữa tranh luận không nghỉ thời điểm bọn hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện tại bầu trời xa xăm phía trên vậy mà xuất hiện mấy viên không biết từ chỗ nào phát xả mà đến tốc độ siêu âm tên lửa phá không mà đến càng ngày càng gần cho đến rơi xuống tại cái k i a bị g i ò n g bs binh lính chiếm c ứ hoang dã mấy đạo uy lực to lớn tiểu hình mây hình ấm lập tức cầm vang mà lên bao trùn toàn bộ hoang dã kinh khủng tên lửa hỏa lực đem liên tục không ngừng chạy tới dòng bs bộ đội chặn ngang c hoàn toàn thay đổi chiến trường cục thế để nguyên bản chiếm thượng phong d ò b g e s vũ trang quân đội đã mất đi hỏa lực ưu thế không đáng kể chương một trăm m ư ơ i một tên lửa bênh tạc toàn viên tấn thăng m ộ ư ơ i tám cấp chương một trăm m ư ơ i một tên lửa bênh tạc toàn viên tấn thăng m ộ ư ơ i tám cấp tại tên lửa tập kích phía dưới d ò b g e s bộ đội hỏa lực nhất thời đại giảm những cái kia tại hứa thanh tiến hành quét sạch thời điểm theo ngoại thành khu thoát đi d ò b g e s cự thú có thật nhiều quái vật đều bị cái này một đợt tốc độ siêu âm tên lửa viễn trình bênh tạc cho trực tiếp đánh rết tại hoang g ã bên trong còn có đại lượng dòng bs bộ đội pháo đài vũ khí bị không cách nào sử dụng đạt được thở dốc lòng đất vượt sâu ma vật rất nhanh cũng cảm giác được đối thủ suy yếu nó lập tức phân chấn điên cuồng quất tráng kiện xúc tu tập kích thâm viên chỗ nước chung quanh d ò m g bỉ s binh lính cùng vũ khí pháo đài hơn nữa còn có càng nhiều xúc tu bắt đầu leo lên chỗ nước đ ỉ n h chót muốn leo lên trên da chỉ cần bản thể của nó có thể theo chỗ nước bên trong chui ra cái này nhóm d ò m g bỉ s bộ đội đem sẽ lập tức đứng trước thâm viên ma vật lựa d i ậ n lọt vào điên cuồng công kích đánh giết một cái mười hai cấp dòng bỉ s cự thú tinh anh cấp thu hoạch được an toàn tiểu vũ tán một h dương dầu bôi chân mười bình linh tinh mười viên Sinh trong đội xe kim quan lập lụa tất cả tái cụ toàn bộ thăng đến một mươi tám cấp trước đó hứa thanh tại ngoại thành khu tiến hành đánh rết có thật nhiều dòng bị s quái vật tại phát giác được nguy hiểm về sau hào hào theo ngoại thành khu thoát đi chạy về phía hoang dã dẫn đến hứa thanh săn g rết kế hoạch chỉ hoàn thành gần một nửa cũng không có đem tất cả quái vật đánh rết tại tái cụ đẳng cấp tăng lên tới mười bảy cấp hơn phân nửa thời điểm chung quanh quái vật đều chạy không sai biệt lắm cho dù hắn tại ngoại thành khu toàn bộ hành trình mở ra ám ẩn lĩnh vực ở vào ẩn thân trạng thái z o m bi e s quái vật căn bản không nhìn thấy hắn nhưng theo đồng bạn không ngừng bị đánh g i ế t phát giác được nguy hiểm z o m bi e s quái vật vẫn như cũ cũng không quay đầu lại thoát đi ngoại thành khu căn bản vô pháp n g ă n cản bất quá bây giờ có được tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa như vậy một kiện đại sắc khí vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua ẩn thân chính xác máy không người lái ở trên không xem xét quái vật dày đặc khu sau đó trực tiếp phát x ạ viễn trình t đem trong hoang dã quái vật toàn bộ giết chết dù sao hiện tại thành lũy căn cứ xe tại d u n g hợp viễn dương tàu khu trục tái cụ hạch tâm về sau đã nắm giữ cơ h ộ i vô hạn nhiên liệu năng lượng hạt nhân động cơ hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn năng lượng vấn đề có thể tùy ý sử dụng vũ khí hạng nặng mà lại bởi vì dòm bs bộ đội cùng cự thú quái vật đã tất cả trốn đến hoang dã h ứ a thanh hoàn toàn không cần lo lắng đối bọn nó tiến hành viễn trình oanh tạc sẽ dẫn đến đoàn xe của mình gặp được đến từ dòm bs chi thành phản kích đến mức viễn trình tên lửa phát xạ quá nhiều đem về đem dẫn đến mảnh này hoang dã bị tặc đến không có một mỏ một mảnh hoang vu cái này liên quan tới hoàn cảnh cùng sinh tồn vấn đề người nào còn nó lại không phải là nhà mình khu vực muốn sao thế thì sao thế tùy tiện chơi liền tốt phản chính thời gian vừa đến hắn thì sẽ lập tức trở về không cách nào tiếp tục ở chỗ này lưu lại cho dù đem nơi này chơi hỏng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bây giờ cách hứa thanh ở cái này anh hoa khu chỗ dừng lại thời gian kết thúc cũng chỉ còn lại có mấy giờ hắn căn bản không có thời gian đi một chút xíu thanh lý những cái kia lan truyền tại hoang dã bên trong dòm bị ép quái vật lúc này đương nhiên là cái nào vũ khí uy lực lớn thì dùng cái nào ganh trước lúc rời đi tận khả năng nhiều đánh giết quái vật tăng lên đẳng cấp thu hoạch vật tư hứa thanh tạ i tiến hành ngay lúc c h i ê n căn bản không có cân nhắc đến d ò n b i e s bộ đội cùng thâm viên ma vật lẫn nhau đánh nhau sự tỉnh chỉ là nhìn đến một khu vực như vậy bên trong d ò n b i e s bộ đội quá tập kết một pháo đi qua nhất định có thể nổ chết không ít quái vật cơ hội thực sự hiếm thấy hắn nhất thời không nhịn được liền trực tiếp nổ đi qua mấy cái tên lửa trực tiếp đem những cái kia tại hoang dã phía trên tụ tập cùng một chỗ d ò n bia s cự thú cùng binh lính bộ đội tất cả đều nổ thành cháy đen hô sâu tại đem năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe tên lửa trong giếng chỗ tồn chữ viễn trình t hiện tại đẳng cấp mới vừa vặn tăng h lên đến tới một m n ơ i ba cấp cùng trước mặt sáu đài tái cụ bày biện ra sườn đổi thức tranh lệch căn bản vô pháp đuổi theo hiện tay đóng lại đẳng cấp xếp hạng bảng giao diện hứa thanh mở ra ám ẩn lĩnh vực đem đội xe một lần nữa bao khỏa tiến hành nhận thân trạng thái hướng về cách đó không xa anh hoa hồ chạy mà đi thân tích chân thần hiền linh nó nghe được tín đồ cầu nguyện hiện tại đã tới cứu vãn chúng ta mau nhìn cái kia chính là á mạ tệ giạt đại thần vũ khí giống như d i ệ t thế liệt diễm tri hỏa chúng ta rốt cục được cứu rồi ô ô ô xa xa nhìn đến cái kia bay lên mây hình ấm cùng mảng lớn bị oanh g i ế t dòm bs e bộ đội những cái kia quỳ xuống đất khẩn cầu cuộc sống tạm bỡ lập tức hưng phấn kêu khóc thấy được hy vọng sinh tồn uy lực như thế to lớn viễn trình tên lửa những thứ này dòm bs bộ đội cùng thâm viên ma vật căn bản vô pháp ngăn cản chỉ cần càng nhiều tên lửa l i ề n có thể đem chọn cái sinh tồn khu quái vật toàn bộ giết sạch tại bọn hắn đứng trước tuyệt vọng thời điểm đột nhiên tại bên trên bầu trời xuất hiện dạng này đại s á t khí giống như thần minh hàng thế đem tàn phá b ử a bãi chiếm cứ hoang dã d ỏ g bị s toàn bộ h o a n h sát đây không phải thần tích hiện hiện còn có thể là cái gì ha ha diệt thế tên lửa lại đến nhiều chút đem những thứ này làm ác quái vật toàn bộ giết chết thần tích đã hàng lâm anh hoa khu kiết nạn rốt cục muốn đi qua đại anh hoa đế quốc ích đông đảo sinh tồn giả nhìn đến cái kia bị trong nháy mắt bị chống rông hoang dã toàn bộ hưng phấn không thôi chính đang hoan hô thời khắc lại đột nhiên nhìn đến cái kia bị bọn hắn coi là thánh hồ anh hoa hồ đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất cái kia khổng lồ hồ nước đang bị một cái to lớn màu đen vòng xoáy không ngừng thôn p h ệ trong đó tại cái kia màu đen vòng xoáy phía dưới có một chi to lớn đội xe chính ngừng tại hoang dã bên trong văn xin xe kia đội tại xuất hiện về sau rất nhanh thì đưa tới chúng quanh d ò m bị s quái vật chú ý tái cụ phía trên chỗ treo đầy các loại vũ khí lập tức hướng bốn phía khai hỏa đem nghe được hồ nước động tĩnh vây công mà đến tất cả quái vật toàn bộ đánh rết ở phía xa hòa thiên đạn năng lượng pháo lạ dở v bọn hắn tùy ý cấp đoạt chúng ta tài nguyên còn đánh giết kẹn tạo okamoto chúng ta anh hoa khu những thứ này tái cụ chiến lược xếp hạng bảng một ư ờ i vị trí đầu sinh tồn giả chương ó rất lớn k ả một trăm mười hai thu lấy anh hoa hồ ma hoàng cấp thâm u i ê n quái vật chương một trăm mười hai thu lấy anh hoa hồ ma hoàng cấp thâm viên quái vật nhìn đến nơi xa cái kia giữa không trung mở ra không gian vòng xoáy tùy ý thôn phệ anh hoa hồ nước long quốc đội xe những thứ này quỳ dạp xuống đất cơ sở trô u âu n ứ ở giữa anh hoa khu sinh tồn giả rốt cục triệt để hiểu được tại anh hoa khu phát sinh mọi chuyện bọn hắn muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem cái kia không ngừng bị thôn vệ thánh hồ chi thủy tức giận đến giận mắng không ngừng bà cả c cường đạo bọn hắn đây là cướp bóc chúng ta đại anh hoa đế quốc tài nguyên cường đạo ác liệt như vậy hành động hắn nhất định sẽ gặp báo ứng đáng chết ta muốn giết hắn một cái cuộc sống tạm bỡ hai mắt đỏ bừng lái xe hướng về phía trước phi nước đại liền muốn phóng tới bọn hắn thánh hồ tuy nhiên đ tòa này anh hoa hồ là bọn hàn thánh hồ từ xưa đến nay triều bãi thánh địa nhưng bây giờ sinh tồn còn thành vấn đề mệnh đều nhanh không đánh nổi nơi nào còn có tâm tư đi quản những cái kia tất cả mọi người bị cái kia không ngừng vùng vẩy thô to xúc tu dọa cho đến nhanh chóng lùi về phía sau rời xa cái kia dần dần điên cuồng từ dưới đất bỏ ra ngoài xúc tu thâm viên ma vật rốt cục ngay tại hứa thanh mở ra tạo vật thần quốc năng lực đem chọn mảnh anh hoa hồ nước toàn bộ thu nạp vào không gian về sau cái k i a toàn thân mọc đầy xúc tu thâm lên ma vật khi lấy được nắn g ngủi thở dốc về sau bản thể theo lòng đất trôi nước bên trong gạt ra hàng lâm đến mảnh này sinh tồn khu vực ba mươi lăm cấp viễn cổ p h ệ linh hải quái ma h o à n g cấp đến từ nước biển khô cạn trung yên dị giới mất đi nước biển h mất đi nước biển hoàn cảnh hải quái sinh vật bị ép ngủ s a y dưới lòng đất trong bùn thàng đến nó bị theo không gian kẽ nước bên trong rót vào nước biển bắn ra tỉnh ngửi được cái kia vô cùng quen thuộc thủy triều hải quái triệt để muốn gạt ra cái không gian cái nước hàng lâm trên mặt đất đại hải thế giới trở lại nó sớm đã mất đi biển sâu nhìn đến cái này hải quái tin tức giới thiệu dọa đến hứa thanh tranh thủ thời gian ẩn nạp đội xe thân hình c h ắ c không được cái này xúc tu ma vật có thể cùng d ò m bi s vũ trang quân đội đối kháng tranh đấu thời gian lâu như vậy còn không rơi vào thế hạ phong nguyên lai、like、đây là một cái ba mươi năm cấp ma hoàng giai viễn cổ quái vật ma vật thiên phú huyết mạch phẩm giai theo cấp thấp nhất phổ thông cấp tinh anh cấp đầu m ụ cấp lĩnh chủ cấp lại đến ma vương giai ma hoàng giai tối cao là ma đế giai mỗi một giai huyết mạch tăng lên đều sẽ có cực lớn t h ự lực c t ă n g chi ư ờ n g quả t cái này g một cái hay là đẳng cấp nghiền ép bọn này dòm bs bộ đội đã đem gần gấp đôi ma hoàng cấp quái vật nhất là là nó xuất hiện vị trí vẫn là quen thuộc nhất lại am hiểu nhất chiến đấu đại hải phụ cận tại hàng lâm đến anh hoa khu về sau viện cổ vệ linh hải quái cảm giác được thân thiết đại hải khí thức nhảy cân hoan hô rít lên lên tiếng trói thai s ó n g âm chấn người tê cả ra đầu vô số xúc tu lật qua lật lại ở giữa cái kia bình tĩnh đại hải lập tức ba đảo hùng dũng không ngừng bốc lên rất nhanh một đạo to lớn sóng biển phóng lên tận trời hướng về viễn cổ ma vật tập của tới những cái kia kẹp ở đại hải cùng ma vật ở giữa anh hoa khu sinh tồn giả tuyệt vọng nhìn lấy cái kia che trời sóng biển toàn bộ đều bị bao phủ mà lên cùng nước biển cùng một chỗ rơi xuống tại ma vật trên thân canh n ồ n g nước biển theo trên thân trượt xuống viễn cổ vệ linh hải quái lần nữa phát ra mấy đạo hưng phấn má thét lên xúc tu nhanh chóng n ú c nhích vung vầy bày ra n、no、ó cái kia vô cùng tâm tình kích động nó căn bản không thèm quan tâm những cái kia sen lẫn ở trong nước biển đã bị xung kích đè ép vô số năm cỗ cùng với nước biển cùng một chỗ từ viễn cụ phệ linh ma vật trên thân thể chậm rãi trước xuống cuối cùng rơi vào thâm n g u y ê n chỉ là một đợt sóng lớn trúng kích liền e m hơn phân nửa còn lại anh hoa khu sinh t ồ n giả quyển vào vực sâu biến mất tung tích còn t h ư a may mắn còn sống sót sinh t ồ n giả trên thân bị tanh nồng nước biển xối thấu toàn thân run rẩy nhìn hướng cách đó không xa cái kia khổng lồ đến cơ hồ che chắn chân trời biển sâu ma quái hoảng sợ đến cơ hồ không thể thờ đổi cái này viễn cổ vệ linh hải quái nguyên bản sinh tồn thế giới đã đi hướng tận thế trung yên đại điệu dạn nước thảm thực vật biến mất nước biển bị bốc hơi t h ô n p h ệ dần dần khô kiệt khô cạn hoàn cảnh quen thuộc không lại hoàn toàn bất đắc dĩ cho dù mạnh như ma hoàng cấp nó vẫn như cũ chỉ có thể ngủ say tại đáy biển bùn cát bảo trì trình độ miễn cưỡng duy trì sinh mệnh đối kháng cái kia dần dần mất đi trình độ biến đến vô cùng khô giáo tận thế thế giới bây giờ lại lần nữa trở về đại hải nó không kịp chờ đợi muốn đứng dậy trở về đáy biển chốt sâu bất quá trước đó nhất định muốn tiêu diệt bọn này dòm bị s bộ đội lấy tiêu chử chính mình xúc tu bị tạc hủy vô số nợ máu biển sâu phệ linh ma vật tiếp tục đong đưa xúc tu dẫn động mặt biển cấp tốc lên cao hướng hoang dã lan tràn những thứ này nước biển vậy mà vượt qua vô số lòng đất chỗ nước không có một giọt rót vào chỗ nước ở giữa mất đi một lần đại h ả i ma vật bây giờ đối với mấy cái này bạn nó sinh tồn trưởng thành nước biển vô cùng chân quý dù là phí sức khống chế bọn chúng vượt qua mấy đạo chỗ nước cũng không bỏ được những thứ này nước biển bị rót vào dưới lòng đất hoàn toàn biến mất đại lượng nước biển tại viễn cộ phệ linh ma vật khống chế phía dưới hình thành sóng lớn trùng kích hoang dã nhanh chóng lan tràn hung hăng bao phủ hướng đám k i a đóng quân tại hoang dã bên trong dòm bs bộ đội trời ạ chúng ta chết chắc chi tiêu long quốc đội xe đâu chúng ta muốn hướng các ngươi hiệu c h u n g vĩnh viễn làm nô đái của các ngươi cho săn nhanh mở ra cái tia đạo không gian vòng xoáy đem nước biển hút đi cứu cứu các ngươi nô bục đi đúng hiện tại cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cứu chúng ta các ngươi đang nói cái gì hiện tại thai họa cũng là đám tia long quốc người dẫn tới các ngươi lại còn muốn hướng bọn hắn hiệu trùng dị đoan người cái này h ú đản vậy mà dám can đảm nói xấu cứu thế chủ đánh chết ngươi bà cả các ngươi tại sóng lớn bao phủ ở giữa một đám còn sót lại anh hoa khu sinh tồn cái lộn đại náo chém giết lẫn nhau bọn hắn càng không ngừng cầu nguyện hứa thanh đội xe có thể kịp thời xuất hiện đem bọn hắn cứu ra nhìn lấy cái k i a theo lòng đất trô nước trên không dân g trào mà qua lượng lớn nước biển giống như mái vòm màn trời chỉ cần nhẹ nhàng nện xuống những thứ này từ đỉnh đầu chạy qua nước biển liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đập thành m ộ t mịt hứa thanh đem anh hoa hồ nước toàn bộ hút vào tạo vật thần quốc không gian nhìn lấy tại thần quốc bên trong mới xuất hiện to lớn hồ nước sóng nước lấp đ o n g thanh quang dập dần tòa này mỹ lệ hồ nước cho vật tư cằn c ố i tạo vật thần quốc không gian tăng thêm rất nhiều sinh cơ cùng cảm giác đẹp đẽ tại thôn vệ thí nghiệm bên trong hứa thanh cũng phát hiện tạo vật thần quốc cái này thu nạp ngoại vật năng lực đặc điểm thì là không thể thu lấy thực lực quá mạnh sinh vật bọn chúng rất dễ dàng thì có thể t r á n h thoát cái k i a đạo không gian vòng xoáy hấp lực những thứ này tại hồ nước bị rút khô về sau thân thể bại lộ tại to lớn trong hố sâu dưới nước ma vật cũng là chứng minh mấy đạo lạ giờ năng lượng xạ tuyến bông dưng bắn ra chữ kích đóng kia nằm tại trong hố sâu không ngừng dây rụa ma vật đưa chúng nó toàn bộ đánh rét xử lý xong anh hoa hồ cơ sở ma vật hứa thanh nhìn đến cái k i a tại hoang dã phía trên điên c u ồ n g tràn ra khắp nơi sóng lớn nước biển hắn trong lòng hơi đ ộ n g lập tức mở ra đội xe hướng về nội thành khu chạy mà đi hiện tại dòm bỉ s bộ đội đã toàn bộ đều bị thâm viên ma vật hấp dẫn chính là ăn cắp màu vàng kim bảo dương thời cơ tốt nhất chương một trăm một mươi ba toàn khu hủy diệt hàng rào mở khóa chương một trăm một mươi ba toàn khu hủy diệt hàng rào mở khóa ta dựa vào quá đ ạ p mãng lịch thiên a các người mau nhìn thế giới đẳng cấp xếp hạp bảng sáu người đứng đầu hứa thanh bọn hắn, có phải hay không chúng ta tây chạy khu quá treo a toàn viên đem thứ bảy tên đều nghiền thành đất c ặ t bã bọn hắn cái này là làm sao làm cái này không được đem toàn bộ sinh tồn khu bên trong quái vật toàn bộ giết sạch mới có thể làm đến nói lên hứa thanh bọn hắn các ngươi có phát hiện hay không tại chúng ta sinh tồn khu bên trong giống như có thời gian thật dài đều không có bóng dáng của bọn hắn không thể đi hai ngày trước ta còn cùng cái kia gọi bạch linh nữ sinh giao dịch sinh tồn vật tư tới bọn họ có phải hay không tìm tới cái gì phó bản bí cảnh loại hình địa phương sau đó ở bên trong điên cùng cấp đoạt giết hại đẳng cấp tăng lên mới sẽ thật lớn như thế cái này rất có thể khá lắm một một thanh âm phát đại tại a quan trọng nhân gia có thực lực này các ngươi nhìn thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng đệ nhất tên cùng thứ hai tên toàn bộ đều là chúng ta tây trạch khu đây chính là toàn bộ sinh tồn thế giới xếp hạng quá ngưỡng bức thật cho chúng ta long quốc tây trạch khu tăng thể diện chúng ta theo hứa thanh cũng coi là đạt được không ít chỗ tốt hiện tại chúng ta khu vực này chỉnh thể thực lực tại trên thế giới xếp hạng đệ nhất không cũng là bởi vì tại chúng ta khu vực này bên trong tại trên thế giới đệ nhất cái sớm mở ra sinh tồn khu vực đệ nhị giai đoạn đại gia vì sinh tồn bị ép điên cùng giết quái lên gấp mới có hôm nay vô địch chiến lược nói như vậy chúng ta còn phải cảm ơn hắn để đại gia t ạ i khổ nhất ép hoàn cảnh bên trong thích c ứ n g chiến đấu phi tốc trưởng thành cuối cùng đứng ở thế giới đ ỉ n h phong thuyết pháp này giống như cũng không có ma bệnh các ngươi nói chúng ta mọi người cùng nhau hỏi một chút hứa thành hắn gái kêu phó bản bí cảnh đến cùng ở nơi nào thế nào có loại này địa phương tốt hắn sao có thể như thế ích kỷ một thân một mình hưởng dụng tất cả mọi người là một cái khu vực sinh tồn giả lý nên trợ giúp lẫn nhau mới là lần này hắn giao ra phó bản bí cảnh để tất cả mọi người có thể vào bên trong thăng cấp chờ sau này đại gia tái cụ đẳng cấp đều tăng lên tới hắn nếu như gặp phải khó khăn gì chúng ta cũng có thể trợ giúp một chút hắn các người nói có phải hay không đạo lý này anh hoa khu sinh tồn giả đã toàn bộ hủy diệt khu vực này đã hướng thế giới hoàn toàn mở ra trở thành công cộng khu vực khu vực hàng rào đã hủy bỏ sinh tồn giả có thể tự do ra vào mở ra không gian thông đạo sinh tồn khu vực đã mở khóa thông hướng anh hoa khu lựa chọn có thể lựa chọn hàng lâm anh hoa khu thăm dò địa đồ thu thập tài nguyên chú ý dòm b i e s chi thành nguy cơ trùng trùng mười phần hung hiểm sinh tồn giả nhóm cần cẩn thận đối đãi không muốn vọng tưởng một mình khiêu chiến toàn bộ nội thành khu dòm bs quân đoàn nếu không tự gánh lấy hậu quả tây trách khu ngoại thành phía đông cầu lớn doanh、địa. đây là một mảnh mượn nhờ vứt bỏ cầu lớn căn cứ thiết bị từ máy đào móc cùng xe nâng cộng đồng sẻng đất đắp lên mương tường cao trô vây quanh thành lập doanh điện ở trung ương quảng trường phía trên đặt lấy vô số sinh tồn giả các loại tái cụ xe con xe mini vạn suv xe tải xe mô tô máy đào móc xe nâng cần cầu đủ loại kiểu dáng không thiếu gì cả tại tái cụ ở giữa đ ế m không hết đủ mọi màu sắc t r ư ớ n g đồng cùng lò đồ dùng nhà bếp trồng chất trong đó lộn xộn vô cùng cũng không phải là tất cả tái cụ đều nắm giữ tập hợp nước khối mô hình cùng phòng tắm không gian Thậm chí, có nhưng t tái cụ h gian dù cho như g n thế nếu như muốn tắm rửa cũng phải lên dao linh tinh dầu nhiên liệu làm phí dụng tiêu hao mới có thể đổi lấy nước trong lao thân thể nhưng phần lớn người vì tiết kiệm thật vất và có được dầu nhiên liệu linh tinh đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm căn bản không nỡ dùng chân quý tái cụ nguồn năng lượng đến đổi nước tắm rửa cho nên tại toàn bộ trong doanh địa hoàn cảnh vẩn đục không chịu nổi khắp nơi đều là khó người mùi vị bất quá so với những cái tia ở bên ngoài trong hoang dã du đãng hôi thối s ô n g vào mũi hư tối h giỏm bị s trong doanh địa vị đạo cũng là coi như có thể tiếp nhận lúc này đã đem gần chạm v à tối tại hoang dã bên trong bận rộn một ngày sinh tồn già nhóm đã trở về trong doanh địa một đám người mặc lấy áo dày lộ thiên ngồi đang thiêu đốt hỏa lô chung quanh uống trà nói chuyện phiếm bên ngoài bây giờ trong hoang dã dòm bi s quái vật tiến hóa đến càng ngày càng cường đại cho nên tại tây trạch khu nếu như muốn ra ngoài dết quái lên cấp tìm kiếm bảo dương cơ bản toàn bộ đều là lấy tiểu đội hình thức cùng một chỗ tổ đội xuất phát đại gia phân công hợp tác tạo thành chiến đấu tiểu đội mới có thể tại nguy hiểm hoang dã sinh tồn nếu không rất dễ dàng bị dòm bi s quái vật tập kích hoặc bị cái khác sinh tồn giả ăn cướp tất đoạn bây giờ thế giới sớm đã không phải lúc trước xã hội văn minh mạnh được yếu thua đốt giết cất đ o ạ t khắp nơi có thể thấy được độc lập cá thể trừ phi nắm giữ cực kỳ cường đại võ lực có thể chấn nhiếp kẻ xấu nếu không tại hiện tại tận thế hoàn cảnh bên trong rất khó t ổ t ụ sớm muộn cũng sẽ bị giết chết chia cắt ngoa tạo toàn bộ sinh tồn khu toàn bộ hủy diệt đây là cái kia cuộc sống tạm bỡ qua được cũng không t ệ lắm anh hoa khu bọn hắn đây là làm gì rồi ngươi không thấy được thông báo trong tin tức cảnh c á o sao cái này còn không rõ ràng đám này cuộc sống tạm bỡ thực lực không được tốt lắm g i tâm cũng không nhỏ vậy mà có người muốn một mình khiêu chiến toàn bộ dòm bị s chi thành một h người i gặp rắc rối toàn khu gặp nạn hơn nữa còn là sở hữu người đều đi theo trôn cùng loại kia nghĩ tới đây mấy người toàn bộ toàn thân run lên mồ hôi lạnh hứa ra nhìn như vậy đến hứa thanh cái này tây t r ạ c khu đại ma vương còn tính là tốt tuy nhiên hắn ở cái này sinh tồn khu bên trong đem đại gia làm thành giao hẹn tùy ý nhiều nhất cũng là sớm mở khóa sinh tồn tràng cảnh đệ nhị giai đoạn qua sớm dẫn đến dòng bị sg thành quái vật chạy đến hoang dã mở ra tiến hóa bất quá cái này cũng không tính toán vấn đề quá lớn chí ít cái này hậu quả đại gia còn có thể ứng đối mà lại được lợi không ít cũng không có quá nhiều người bởi vậy mất đi tính mệnh bỏ mình hoang dã bên trong có thể cái này bi thảm hủy diệt anh hoa khu cũng đã có đại thông minh lấy sức một mình hiến tế toàn bộ sinh tồn khu để sinh tồn khu sở hữu n g ư ờ i cùng một chỗ vì hắn ngu xuẩn hành vi tính tiền cái giá như thế này thực sự thê thảm đau đớn nghĩ tới đây trong doanh địa sở hữu n g ư ờ i toàn bộ may mắn không thôi c h ỉ ít tại bọn hắn tây trạch khu không có gặp phải loại này cực phẩm ngoại long phận sổ cái kia dòm bs e chi thành chỉ là ngoại thành khu vị trí đều là bọn hắn hiện tại đẳng cấp căn bản vô pháp đến gần cấm khu cái này cần là ai mới có thể lấy sức một mình phóng thích toàn bộ dòm bs quân đoàn c h ư ơ n một trăm mười bốn màu vàng kim thành tiểu huy trường may mắn cầu mệnh giả c h ư ơ n một trăm mười bốn màu vàng kim thành tiểu huy trường may mắn cầu bệnh giả các người nói hứa thanh thời gian dài như vậy cũng không có ở tây trạch khu lộ diện hắn là không phải là đi cái này anh hoa khu ta nhớ được vài ngày trước chúng ta khu vực mở khóa sinh tồn tràng cảnh đệ tam giai đoạn thời điểm thế nhưng là mở ra khu vực thông đạo hắn có thể hay không tiến nhập không gian thông đạo chạy đến khu vực khác đi tại ngắn ngủi tĩnh lặng sau đó ngồi tại một đài máy đào móc bên cạnh nam tử nghi hoặc mở miệng nói ra hắn vừa nói sau lập tức thì kích thích một mảnh hít vào khí lạnh thanh â m t còn thật có loại khả năng này cũng liền nói tại anh hoa khu bên trong chọc ra như thế cái sọc lớn làm ra kinh thiên động tĩnh là theo chúng ta nơi này chạy tới hứa thanh c h ắ c không được đoàn xe của hắn bên trong tái cụ thăng cấp đều nhanh như vậy nguyên lai là chạy đến anh hoa khu cày quá i đi cái này có thể nói thông vì cái gì hắn tái cụ chiến lược tăng lên lại nhanh như vậy nếu như một cái sinh tồn khu vực trong g i ọ n bị esma vật số lượng không đủ c h è o chống tái cụ đẳng cấp tăng lên vậy liền đổi một cái sinh tồn khu vực đi đến nơi đó hhh vừa mới ai nói muốn để hứa thanh chia sẻ phó bản bí cảnh hiện tại bí cảnh tìm được có hay không dám đi đi c ộ n lông cái kia không gian thông đạo tại dòng bsg thành nội thành trong vùng lấy chúng ta hiện tại đẳng cấp bên ngoài thành khu bên trong lăn lộn đều cực kỳ tốn sức làm sao đi vào lại nói toàn bộ anh hoa khu sinh tồn giả đều đã toàn bộ đều bị hủy diệt dùng cái mông nghị cũng biết khu vực kia bên trong hoàn cảnh bây giờ khẳng định cực kỳ nguy hiểm khủng bố chúng ta đi làm sao cũng cùng chịu chết sao chết nhiều như vậy sinh tồn giả hiện tại anh hoa khu bên trong khắp nơi đều có kỳ ngộ cơ hội đang ở trước mắt đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu căn bản bắt không được cái này hứa thanh thật đúng là kẻ hung hãn đơn độc một cái đội xe vậy mà trực tiếp hủy diệt nghiêm chỉnh mạnh sinh tồn khu vực a thực sự quá tàn bạo trước kia hắn tại chúng ta khu vực vẫn chỉ là dùng đại pháo viễn trình uy hiếp một chút kết quả đến chỗ của người khác trực tiếp mở ra toàn bộ bản đồ không khác biệt tập kích xem ra hắn tại tây trạch khu đối lại ra coi như so sánh dễ dàng tha thứ nếu không muốn là chọc tới hắn trực tiếp dẫn bạo dòm bị s chi thành phóng thích dòm bị s quân đoàn chúng ta sớm chết nhanh chóng được rồi đừng suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta vẫn là nỗ lực thăng cấp đánh trước thông khu vực này dòm bị s chi thành lại tính toán sau đi ta có một loại dự cảm hiện tại anh hoa khu đã mở ra biên giới vậy sau này có thể hay không tất cả sinh tồn khu vực đều sẽ bông ra cho đến lúc đó lấy chúng ta tây trạch khu sinh tồn giả tái cụ chiến đấu lực nếu như tiến về cái khác sinh tồn khu vực chẳng lẽ có thể toàn cảnh nghiên ép ta dựa vào còn thật có cái này khả năng vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể lên làm l ã o đại vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn hưởng phúc thời gian một đám người càng nói càng là hưng phấn hận không thể hiện tại thì giải cấm khu vực hạn chế đi cái khác sinh tồn khu làm mưa làm gió chỉ là suy nghĩ một chút liền để người kích động đến gà nhi đỏ bừng lòng ngứa ngay khó nhịt t thời tiết này giống như càng ngày càng lạnh Đột nhiên, một cái sinh tồn giả dùng mình một một tồn thật chặt trên trà thân thể, tới gần một chút. nhiên, sinh dùng mình Hắn nắm quần người, hướng nấu nước hòa dịch cái giả cái. xê áo gần lấy lô, ừm xác thực từ khi luồng không khí lạnh sự kiện thông báo tuyên bố sau đó hiện tại khí trời càng ngày càng lạnh đoán chừng mấy ngày nữa trong hoang dã nước khả năng liền muốn kế t băng lời này vừa nói ra để mọi người hưng phấn lập tức trở về hiện thực dần dần tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ chính mình chống l ạ n h vật tư đến cùng có thể hay không sống qua ba tháng cực hàn khí trời có phải hay không cần phải lại đi đổi lấy một số sửa ấm tài liệu lấy phòng n g a vật nhất hứa thanh lái xe bảo trì ẩn thân vòng qua theo dòng bs chi thành hướng ra phía ngoài tiến lên dòng bs quân đoàn đi vào bị phá hủy nổ thành phế tích thành lũy pháo đài phụ cận lại hướng bên trong tiến lên liền có thể nhìn đến vị kia tại trung ương khu vực bị còn lại dòng bs bộ đội thủ hộ trong đó màu vàng kim bảo dương anh hoa khu sinh tồn giả toàn bộ hủy diệt làm sao cùng người sống sót chúc mừng n g ư ờ i thu hoạch được may mắn cầu mệnh giả thành i c u may mắn cầu mệnh giả kim toàn khu hủy diệt chiến đấu đến sau cùng may mắn còn sống sót cầu sinh giả có thể đạt được thành tiệu này huy chương may mắn 10% đội xe thuộc tính 50% bị công kích thương tổn 30%. n h ì n đến tái cụ giới mặt tin tức phía trên nhắc nhở hứa thanh d ừ n g xe đội hắn lúc này cũng nhận được anh hoa khu triệt để vị diện thông báo trong lòng có chút chân kinh không nghĩ tới cái này ma hoàng cấp viễn cổ vệ linh cự thú cùng d ò n bị s quân đ o à n ở giữa chiến đấu vậy mà kịch liệt như thế toàn bộ sinh tồn khu vực cơ hồ đều bị chiến hỏa tác động đến nhất là cái kia thâm liên ma vật chỗ hàng lâm bờ biển hoang dã vị trí tức thì bị cồn bạo nước biển hoàn toàn bao trùm Nhìn không đến b ấ tại luận cái gì thổ địa, sớm đã không thể để sinh tồn ẩn nút vị trí. Chết để biến thành một vùng biển mênh ngông. cái Chết giả gì thổ thể trí. một t địa, đã để để vị sớm trên mặt biển toàn thân mọc đầy xúc tu hát sắc ma vật bị vô số hỏa lực bão phủ nhưng ở hắn trên thân có một tầng nước biển thành lập kiên cố vách tường m à n nước đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản tại sự điên cuồng của nó thôi động phía dưới cái kêu mãnh liệt sóng lớn nhanh chóng hướng toàn bộ hoang dã lan tràn đem đóng quân trong đó g i ò m bi s quân đoàn toàn bộ ba phủ sóng lớn mặt trời hỏa lực oanh minh tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong toàn bộ sinh tồn khu vực đều đang không ngừng r u n động như thế khủng bố tận thế cảnh tượng đám tiêu anh hoa khu sinh tồn giả tại hoàn cảnh như vậy bên trong toàn bộ hủy diệt căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý mớn hứa thanh b a y đầu nhìn thoáng qua cái tiết như cũ không ngừng hướng ngoài thành tiến lên trợ giúp chiến trường dòm bỉ s quân đoàn hắn mở ra tái cụ giao diện xem xét mới lấy được cái này viên thành tiệu huy chương cái này viên màu vàng kim phẩm chất huy chương cùng hứa thanh t r ư ớ c kia chỗ mở khóa những cái kia thành tiệu huy chương một dạng bọn chúng gia tăng thuộc tính đều là tăng phúc toàn bộ đội xe bởi vậy đối đội xe chiến lược tăng lên mười phần to lớn nhất là cái này viên màu vàng kim phẩm chất may mắn cầu mệnh giả thành t i u huy chương thậm chí còn có thể cắt giảm đội xe tái cụ bị ba mươi công kích thương tổn cực đại tăng lên đội xe sinh tồn năng lực cái này huy chương giảm thương tổn hiệu quả lại thêm hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe có màu vàng kim phẩm chất thương tổn cắt giảm hạch tâm đặc tính năng lực để năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe nắm giữ miễn dịch công kích thương tổn cường đại năng lực triệt để biến thành toàn bộ sinh tồn thế giới tối cường phòng ngự thành lũy an toàn tính có thể trực tiếp toàn bộ kéo căng không sợ bất luận cái gì phần n g o à i công kích còn có càng quan trọng hơn cũng là cái này viên thành t i ể u huy trường nắm giữ cực kỳ hy hữu gia tăng may mắn giá trị thuộc tính tăng lên may mắn giá trị không chỉ có thể gia tăng mở ra bảo dương hoặc là giết q u á i rơi xuống vật tư thu hoạch còn có thể tại thời điểm chiến đấu có nhiều hơn công kích bạo kích tỷ lệ hoặc là tại tận thế bên trong tăng lên phát hiện phó bản bí cảnh khả năng trở thành may mắn tri tử tuyệt thế ô hoàng chương một trăm mười lăm phá hủy nội thành khu thông quan sinh tồn tràn cảnh. cảnh đội trưởng đã khóa chặt bảo dương chung quanh khu vực tùy thời có thể khai hỏa tại mạng lưới truyền tin bên trong truyện lai、like、an tiểu huyện báo cáo ta cũng chuẩn bị xong hỏa t i ễ n đạn dự trữ sung túc mục tiêu đã nhắm chuẩn đường lâm thanh âm cũng tại đài phát thanh bên trong văng lên Tốt. tốt bắt thanh tiểu tức Mạch mạch làm cận chiến Linh khởi pháo, phòng ngữ, bắt đầu chiến Hứa nghe phát mệnh Thanh lượng lập đội giữ. động sung năng ngự, lớn đầu đấu. được báo cáo, To ra vừa lệ. âm giống như mưa đá đồng dạng theo trên bầu trời hướng thủ hộ tại màu vàng kim bảo dương chung quanh dòm bì s bộ đội nện xuống xuống vê a n g vê a n g đ ế m đạo h ỏ a quang tại nội thành khu bay lên cường đại hỏa t i ễ n đạn nổ tung m g i lực thảm thức oanh kích đem nội thành khu dòm bì s quân đoàn trong nháy mắt phá hủy mạng lớn thương vong đầy đất không đợi dòm bì s bộ đội kịp phản ứng lại là một cái cao bạo đạn tháo tinh chuẩn đánh vào tạ phía trên đem đài này trang bị pháo đài tạ trực tiếp nổ thành sắt vụn an tiểu h u ệ n không ngừng khống chế cao bạo g a nông lưu đạn tháo đài lần lượt điểm danh tiến hành không chung oanh tạc phá hủy những cái kia có thể viễn trình công kích đối đội xe cấu thành ý hiếp vũ khí hạng nặng tại hỏa lực tăng phúc đặc tính năng lực g i a trì phía dưới cao bạo r a nông lưu đạn pháo vũ khí thời gian q u ậ n đổ rất ngắn oanh ra đạn pháo một cái tiếp theo một cái đem mái nhà pháo đài toàn bộ nổ thành pai phiến tại tấn thăng đến màu vàng kim phẩm chất trọng hỏa lực bảo lũy về sau an tiểu huyện tái cụ công kích năng lực được tăng lên rất cao lại thêm cao đến mười tám cấp đẳng cấp nhật ép trước kia a n h bất động ngoại thành khu thành lũy pháo đài xấu hổ tràng cảnh triệt để không lại tái hiện bây giờ nàng tái cụ vũ khí vi lực một pháo liền có thể nổ nát một tòa nội thành khu viễn Mảnh này tại viên cổ vệ linh ma quái hấp dẫn phía dưới nội thành khu i ò m bi s quân đoàn đại bộ phận đều đã rời đi nơi đây lao tới tiền tuyến chỉ còn lại có số ít dòm bi s bộ đội lưu tại nơi này thủ hộ bảo dương điểm ấy binh lực đối với chiến lược được tăng lên rất cao đội xe tới nói hoàn toàn có thể ứng đối căn bản không cần ẩn thân ẩn nút len lén lẻn vào hoàn toàn có thể chính diện chiến đấu đem thu hoạch nhìn đến xuất hiện đội xe nội thành khu g i ỏ m bs bộ đội lập tức khai hỏa đánh trả đạn súng máy đạn tháo lạ giờ trước mắt đã tới hứa thanh đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe bảo trì tại trước đoàn xe mới đem chạm mặt tới công kích toàn bộ ngăn cản vốn có đa trọng giảm thương tổn hiệu quả ra chỉ phía dưới đài này căn cư xe hoàn toàn miễn dịch công kích thương tổn tại hỏa lực bao phủ p h í a dưới không có, có nhận đến bất kỳ tổn thương gì ngược lại là nổ súng công kích căn cứ xe dòm bs i e binh lính bị phản thương tổn năng lượng mảng lớn doanh sát căn cứ xe phía trên gai nhọn đuổi gai bọc thép bây giờ vậy mà thành thu hoạch tiểu binh t h ầ n kỹ căn bản không cần xuất thủ công kích liên có thể trực tiếp quét sạch mảng lớn sơ dài quái vật do bs i e binh lính rất nhanh liền phát hiện không đúng lập tức cải biến chiến thuật đình chỉ công kích q u a y qua mặt bên muốn tập kích trốn ở căn cứ xe phía sau tái cụ thế mà chiến thuật của bọn nó lại không có phát huy bất cứ tác dụng gì cận thân chiến đấu chính là hứa thanh năng lượng hạt nhân không t i ê n căn cứ xe cường hạng căn cứ xe phía trên phong bạo tê liệt giả trọng hình c ơ pháo mở hỏa công kích cường đại phong bạo hồng lưu xé rách chiến trường quét ngang phía trước dâng trào đánh tới d ò m b s quân đoàn xoay tròn sắc bén p h o n g nhận trong n g á y mắt liền đem dậy đặt d ò m b s binh lính cắt chém thành bài phiến vì càng nhanh thu hoạch chiến trường h ứ a thanh đem căn cứ xe càng thêm trang đa quản tốc xạ súng máy tại trọng máy không người lái cùng treo đ ầ y đẩy xứng m bốn trăm m ư ơ i sáu đột kích súng trường vũ trang cơ giới lang toàn bộ thả ra hắn khống chế hai đầy đẩy xứng m bốn trăm một mươi sáu đột kích súng trường vũ trang cơ giới lang toàn bộ thả ra hỏa lực sen lẫn thành lưới, đem tại trọng máy không người lái lơ lửng giữa không trung súng máy nhiều nòng điền cuồng khai hỏa ở trên cao nhìn xuống tại dòm bì s quần bên trong bàn phá mà vũ trang cơ giới lang thì tránh ở căn cứ xe m ặ t bên trên lưng m m ộ mươi sáu không ngừng điểm sạn tinh chuẩn trúng đích dòm bì s đầu đánh giết hiệu s u ấ t kinh người mà căn cứ xe phía trên hai đài trọng hình súng máy hoàn toàn không cần quá nhiều nhắm chuẩn quân b ạ o viên đạn h ư n g lưu trực tiếp đem tất cả ngăn cản địch nhân phía trước xé thành m à n h ỏ hiện tại hứa thanh đội xe hoàn toàn nắm giữ cùng nội thành khu dòm bì s quân đoàn chính diện cứng răn chiến lực húng chi hiện tại hắn đối mặt vẫn là bị dẫn đi hơn phân nửa bình chiến đấu năng lực đại đại cắt giảm dòm bs bộ đội chỉ là mười mấy phút đồng hồ giao chiến hứa thanh liền đem đội xe đẩy mạnh đến màu vàng kim bảo dương phụ cận đem cản đường dòm bs bộ đội quét sạch hơn phân nửa thật sự là thoái đường lâm nhìn lấy chung quanh vậy được mảnh ngã xuống dòm bs binh lính trong lòng thoải mái vô cùng nàng lái xe đổi tới màu vàng kim bảo dương bên cạnh vô số dòm bs binh lính gào rú đánh tới đột nhiên tại đao phong u linh phía trên vô số năng lượng đao nhận tại tái cụ chung quanh không ngừng xoay tròn cắt chém đem bảo dương phụ cận tất cả dòm b toàn bộ chém thành vách phiến san giết hết t r u n g quanh d i ò m bi s đường lâm tái cụ tiến và o ư u linh hình thức hoàn toàn không nhìn trở ngại vọt thẳng tiến d i ò m bi s trong bộ đội lại là vô số xoay tròn năng lượng đao nhận bao phủ phương viên mấy trăm mét p h ạ m bi đem đao phong hú linh t r u n g quanh trong n g á y mắt chống giống bạch linh ám ẩn lướt qua một mực ở vào nửa ẩn trạng thái căn bản không có gây nên bất luận cái gì chú ý năng lượng cự pháo không ngừng bánh ra màu làm xạ tuyến đánh giết đến gần giòm bi s q u á c vật tô bánh viên chỉnh sửa chữa xe mở ra năng lượng phòng ngự cháo màu lam nhạt năng lượng đem hắn bọc lại trong đó nắm giữ giám sát miễn dịch đặc tính năng lực nàng tái cụ tồn tại cảm giác cực thấp căn bản không có d ò m bs sẽ chủ động tập kích tại sửa chữa xe phía trên không ngừng phát xạ chữa trị cường lưu s ạ tuyến vì đội xe tái cụ khôi phục độ bền chỉ là cái này một đài bảo hành hình tái cụ năng lực lại thêm đội xe vừa lấy được toàn viên giảm thương tổn ba mươi may mắn cầu mệnh giả thành t i ể u huy chương hoàn toàn có thể cam đoan toàn viên tái cụ đều ở vào trạng thái toàn thịnh đội xe bật hết hỏa lực lấy lôi đình chi thế tại lao tới hoang dã d ò n bs quân đoàn còn chưa kịp phản ứng trước đó liền đem đội thành khu cái này d ò n bs xào huyện triệt để phá hủy anh hoa khu chỗ có sinh tồn giả thu hoạch được một điểm sinh tồn điểm khen thưởng thu hoạch được thông quan khiêu chiến giả thành tiệu huy chương t h ư ơ n g một trăm một mươi sáu sinh tồn tràng cảnh hồi vụ sắc cơ chương một trăm một mươi sáu sinh tồn tràng cảnh hồi vụ sắc cơ thông quan khiêu chiến giả lam tại sinh tồn tràng cảnh tồn tại cũng hoàn thành khiêu chiến cầu sinh giả có được thể đạt thành bởi vậy cái này viên màu lam phẩm chất huy chương tăng phúc hiệu quả cùng mấy cái khác gia tăng đội xe tổng thể thuộc tính thành tựu huy chương cũng không có quá lớn khác nhau đều là toàn viên được lợi làm tại sinh tồn thế giới đệ nhất cái hoàn thành tràng cảnh khiêu chiến khu vực anh hoa khu toàn thể cầu sinh giả thông quan khiêu chiến giả huy trường phẩm giai toàn bộ tăng lên đến mẩu cam sử thi cấp toàn viên gia tăng khen thưởng sinh tồn điểm một nghìn điểm anh hoa khu không gian thông đạo đem về vĩnh cố bảo tồn có thể tự do ra vào cho đến cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh hàn g lâm cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh báo trước hồi vụ sắc cơ chỉ cần có ba cái khu vực hoàn thành sinh tồn khiêu chiến tất cả khu vực đều muốn kết thúc dọn bị sv thành sinh tồn tràng cảnh trực tiếp nhập vào cái kế tiếp tràng cảnh thế giới chưa hoàn thành sinh tồn khiêu chiến khu vực đem sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng lại toàn viên tăng lên bị ma vật tập kích tỷ lệ nay trừng phạt cơ chế đem sẽ kéo dài cho đến tiếp theo sinh tồn tràn g cảnh kết thúc thế giới thông báo tin tức chuyển đến mấy đạo màu vàng kim quan mang tại trong đội xe sáng lên khi lấy được thông quan khen thưởng về sau đội xe tái cụ đẳng cấp toàn bộ tăng lên đạt đến mười chín cấp cái này tái cụ đẳng cấp đã sớm siêu việt dòm bs vây thành sinh tồn tràn cảnh hạn mức cao nhất hiện tại cùng dòm bs quân đoàn tiến hành chiến đấu đã nắm giữ tuyệt đối đẳng cấp ưu thế đã tới công kích thương tổn nghiền ép trình độ thông quan khiêu chiến giả Cam, toàn thế giới đệ nhất cái a này tấm h giới huy chương thuộc tính đạt được tăng lên cực lớn không chỉ có thể tăng lên tái cụ tất cả thuộc tính gia tăng tái cụ công thủ di động năng lực hơn nữa còn có thể cắt giảm giảm xuống tái cụ bị ba mươi phần trăm công kích thương tổn cái này viên thông quan khiêu chiến giả huy chương cùng may mắn sống tạm bỡ người thành cựu huy chương cả hai giảm thương tổn thuộc tính chồng chất lên nhau tổng cộng có thể đem đội xe tái cụ bị công kích thương tổn cắt giảm triệt tiêu mất 60%. chỉ cần tiếp nhận 40% thương tổn công kích để đội xe sinh tồn năng lực đạt được vượt qua giống như to lớn để thăng trọng yếu nhất là cái này hai cái hy hữu huy chương khen thưởng thu hoạch độ khó khăn cực kỳ hà khắc cơ hồ thì là không thể nào đạt tới thành t ự u may mắn sống tạm người thành tựu huy chương cần hiến tế toàn bộ sinh tồn khu vực cầu sinh giả chỉ có chính mình còn sống sót mới có thể thu hoạch được thành tựu này có thể được đến cái này khen thưởng hoàn toàn cũng là cựu tử nhất sinh nếu như không có tuyệt đối tái cụ chiến lược cái kia liền cần lịch thiên giống như vật khí mới có thể cầm tới mà một cái khác huy chương khen thưởng thông quan khiêu chiến giả cam thì là duy nhất tính khen thưởng chỉ có hoàn thành tại toàn bộ sinh tồn trong thế giới đệ nhất cái hoàn thành sinh tồn tràn g cảnh khiêu chiến mới có thể cầm tới mà ở phía sau hoàn thành sinh tồn khiêu chiến cầu sinh giả cũng chỉ có màu làm phẩm chất cái viên kia thành t i ể u huy chương hoàn toàn triệt để không xuất bản nữa tra xét xong cái này hai tấm huy chương tin tức hứa thanh thỏa mãn đóng lại tái cụ giao diện xe chạy tới màu vàng kim bảo dương bên cạnh lúc này thậm ú chí tất cả dòng bs cựu thú vũ trang binh lính cũng sẽ không tiếp tục cùng cái kia viễn cổ vệ linh ma quái tiến hành dây dưa cũng hoàn toàn không để ý cái kia từ phía sau quấn tới ngập trời nước biển còn có cái kia nửa tiềm ẩn trên mặt biển chỉ lộ ra to lớn đầu nhúc ních xúc tu không ngừng quất biển sâu ma quái quay người hướng về nội thành khu vào tới muốn đem cái này thừa dịp bên trong thành trống rỗng phá hư trộm nhà hưng tặc dùng vô tận hỏa lực trực tiếp diện sắt thành cho bất quá bọn này g i ò m bs bộ đội trong khoảng cách nội thành khoảng cách so sánh xa xôi tại trong thời gian ngắn hoàn toàn không đáng để lo hứa thanh không có đi quảng cái k i a điên cuồng chạy tới g i ò m bs bộ đội hắn rời đi vị trí lái n g ả y xuống tái cụ mở ra màu vàng kim bảo dương phát hiện một tòa màu vàng kim truyền thuyết cấp đồ vật huyết nhục lò luyện duy nhất cấp phát hiện một đài nạ nổ siêu cấp chữa b ệ n kho kim thu hoạch được linh tinh hai viên sinh tồn điểm hai điểm đồ vật nhạc hoàn thành màu vàng kim bảo dương biến mất hứa thanh trực tiếp mở ra ám ảnh lĩnh vực đem đội xe toàn bộ bao khoả trong đó trong n g a y mắt toàn bộ đội xe tại nội thành khu phế tích ở giữa hoàn toàn biến mất hoàn toàn không thấy cái k i a điên cuồng chạy tới dòm b s quân đoàn mất đi lần theo cửu hận mục tiêu bọn chúng dần dần dừng bước lại m ở mịt tại nguyên chỗ bồi hồi mê hoặc không thôi rốt cục bọn này đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng dòm b s quân đoàn đem mục tiêu công kích một lần nữa khoa chặt tại cái tia phiêu phủ ở trên mặt biển biển sâu ma vợt tất cả dòm b s binh lính cùng pháo đài vũ khí không có bất kỳ cái gì giữ lại thay đổi phương hướng đem đạn dược hỏa lực toàn bộ chút xuống đến cái k i a biển sâu ma vật trên thân cồn bạo hỏa lực phát ra trực tiếp x é rách vỡ nát cái k i a ngăn cản tại biển sâu ma q u á i trên người màn nước hộ cháo hung hăng đánh vào bản thể của nó phía trên d â y đặc hỏa lực nổ tung viễn cổ vệ linh ma vật trên thân cái k i a chân nhắn cứng cỏi ra xé rách huyết n ụ c đánh ra vô số bạo kích viễn cổ vệ linh ma vật bị cái này đột nhiên tới hung mánh công kích đánh cho đau âm thanh t h é t lên tức giận không thôi vô số xúc tu theo dưới biển điên cuồng nô lên cuốn quanh bệnh thành thành n ư ờ i lớn hàng đầu bộ bảo hộ ở bên trong nó điên cồn múa xúc tu khống chế quần bạo nước bi mặt biển cực tốc tăng lên mạnh liệt tan mòn anh hòa khu hoang dã trong n h y mắt thì bao phủ hơn phân nửa anh hoa khu đem những cái kia đóng quân tại hoang dã bên trong dòm bs quân đoàn toàn bộ trôn vùi l ấ y biển nhưng bọn này dòm bs bộ đội đã triệt để điên c ù n g tại trong mắt của bọn nó chỉ có cái kia phiêu phủ ở trên mặt biển viễn c ủ a ma v ậ t dù là nước biển trùng kích trước người cũng không có bất kỳ cái gì dòm bs binh lính lui lại tránh né chỉ là một vị không ngừng mở hòa công kích hướng đầu kia to lớn ma vật chút xuống sau cùng còn lại đạt dược thậm chí những cái kia bị cuốn vào đáy biển dòm bs cự thú tại trước khi chết cũng muốn ra sức d â y ruộng tại cái kia vô số xúc tu phía trên kéo xuống huyết đ ủ quả thực điên cùng đến c ự c h ạ n không có bất kỳ cái gì giữ lại viện cụ vệ linh ma vật bị z o m bi e s quân đoàn tập kích đánh cho xúc tu đứt gãy vô số sinh mệnh giá trị rơi xuống hơn phân nửa phẫn nộ không thôi hắn một bên dùng xúc tu bảo vệ yếu đất đầu đến đỡ đạn hỏa lực tập kích một bên sử dụng lực lượng cuối cùng ra sức dâng lên mặt biển đem chọn mảnh anh hoa khu toàn bộ báo phủ rất nhanh toàn bộ anh hoa sinh tồn khu thì triệt để biến thành một phiến bông dương đại hải dòm bi s quân đoàn toàn bộ trôn vùi lấy biển triệt để hủy diệt đánh rết ma hoàng gia i quái vật màu vàng kim phẩm chất ngự thủy khối mô hình chương một trăm mười bảy đánh rết ma hoàng gia i quái vật màu vàng kim phẩm chất ngự thủy khối mô hình anh hoa khu đại hải trung ương rốt c ụ c đem dòm bị s quân đoàn toàn bộ chôn vùi đ á y biển viễn cổ p h ệ linh ma vật phát ra hài lòng dít lên thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất nó trong lòng đắc ý không thôi tùy ý hưởng thụ chiến thắng vui sướng nó càng không ngừng tại trên mặt biển bốc lên chơi đùa phía trên phía dưới chập trùng cuốn lên vô số sóng lớn quần quận c à n thụ được vô cùng quen thuộc biển khí tức thời gian qua đi vô tận tuy nguyện lần nữa có thể nhất thời sơ suốt nó hoàn toàn không có chú ý tới cái kia theo trên bầu trời c ự c tốc hạ xuống lại càng lúc càng nhanh ba cái t r ô n vùi cao bạo đạn vê a n g vê a n g vê a n g tam đoàn kịch liệt nổ tung liên tiếp mà tới toàn bộ đều đánh vào ma vật đỉnh đầu cái kia kinh khủng t r ô n vùi công kích đặc tính trực tiếp t r ô n vùi hắn thân thể phần ngoài cứng cỏi ra phá hủy nội bộ hết u y nhục t ạ g phủ thao thiên hỏa diễm tại trên mặt biển bay lên mạnh liệt thiêu đốt hoàn toàn không có bởi vì nước biển mà suy yếu nửa phần nóng dực hỏa diễm đem nước biển trong nháy mắt bốc hơi vũ khí tràn ngập viên cổ vệ linh ma vật to lớn đầu bị uy lực to lớn trôn vùi cao bạo đạn trực tiếp nổ không có một nửa huyết n ụ c tàn chi tại mặt biển k h u y ế t tán trôi nổi bị hỏa diễm đốt thành t h a n g cốc có thể cho dù tao nộ i trọng thương như thế cái này biển sâu ma vật cũng vẫn không có chết đi sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh hứa thanh ở trên không đưa lên hết i ê n d ị ệ t đạn rất lâu đều không có thu đến ma vật bị đánh chết tin tức chỉ thấy cái kia trên mặt biển không ngừng lăn lộn n ú p nhích thô to s ú c tu đạp mã cái đồ chơi này thật đúng là khó làm ba cái yên d i đạn đều chị không chết nó ra hỏa này lọt vào dòm bị s quân đoàn điên cùng phản công bản thân bị trọng thương về sau còn như thế khẳng đánh không hổ là ma hoàng cấp quái vật kinh khủng đã nổ không chết ngươi vậy liền lại thêm chút lửa hứa thanh nhìn đến phía dưới trên mặt biển cái kia ở trong nước biển run dày chìm nổi vô số màu đen xúc tu năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe mở ra phản trọng lực động cơ lơ lửng trong trời cao treo đầy ở căn cứ xe hai bên trái phải phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo cùng điện từ súng máy tốc s ạ hướng phía dưới chuyển động hỏng súng lập tức mở miệng hai đạo dày đặc viên đạn h ư n g lưu lăng không hướng phía dưới hung hang quét về phía cái kia quần quần không thôi mặt biển nổ ra ngốt trời thủy trụ đem ẩn nặc tại dưới nước biển sâu ma v bây giờ nó chỗ dừng lại vị trí vẫn như cũng là anh hoa khu hoang dã phía trên tuy nhiên cái này địa phương đã bị nước biển triệt để bao trùm bao phủ nhưng lại cũng không là rất sâu dù sao những thứ này trùng kích hoang dã lao nhanh nước biển chỉ là từ biển sâu ma vật không chế mà đến lượng nước có hạn căn bản không đủ đem to lớn viễn cổ phệ linh ma vật toàn bộ ẩn n ặ p đáy biển đến tránh né đến từ trên bầu trời công kích phanh mắt thấy không cách nào tránh né bản thân bị trọng thường sắp gặp tử vong thâm viên ma vật triệt để đến c u n g thô to xúc tu lôi cuốn lấy hẹp dài thủy trụ quét hướng lên bầu trời tại đầy trời xúc tu thủy trụ tập kích phía dưới lơ lửng giữa không trung năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe căn bản không chỗ có thể trốn bị một cột nước trực tiếp rút chúng đánh cho bay xéo mà ra rơi xuống mặt biển hứa thanh bị căn cứ xe kịch liệt chấn động lắc lư làm cho khó chịu không thôi may ra hắn ngồi đang điều khiển vị phía trên bị một mực cố định không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì mà căn cứ xe bản thể càng là không có một điểm vấn đề nắm giữ màu vàng kim phẩm chất thương tổn cắt giảm hạch tâm đặc tính lại thêm may mắn cầu mệnh giả cùng thông quan khiêu chiến giả cái này hai cái nắm giữ giảm thương tổn hiệu quả thành t i u huy chương bây giờ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cũng sớm đã miễn dịch bất luận cái gì công kích thương tổn phòng ngự năng lực trực tiếp kéo căng hoàn toàn không sợ cái kia kinh khủng s ú c tu tập kích cùng nước biển quần bạo trùng kích đè ép đây cũng là hứa thanh có can đảm lấy m ộ ư ơ i chín cấp tái cụ đẳng cấp trực tiếp vượt cấp đi nếm thử khiêu chiến đánh giết một cái ba mươi năm cấp ma hoàng cấp quái vật lực lượng nơi phát ra cũng là bởi vì căn cứ xe cái này gần như vô địch phòng ngự năng lực dù là sông đi lên đánh không chết con quái vật này chí ít cũng có thể thế lực ngang nhau đánh cái chia năm năm lấy căn cứ xe phòng ngự lực tuyệt đối sẽ không bị đánh bạo có thể cùng con quái vật này đối kháng đến cùng rất nhanh thành lũy căn cứ xe ngay lập tức nổi lên đến mặt biển cuốn lên từng đạo bấm nước thay đổi phương hướng hai đạo súng máy lập tức mở ra tiếp tục b a n h kích đem trên mặt biển xúc tu đánh cho huyết n ụ c về r a không ngừng hấp dẫn biển sâu ma vật chú ý lực cảm giác được tử vong uy hiếp viễn cổ vệ linh ma vật lâm vào đến cuồng phát ra trận trận t h é t lên gào rú nó trên thân tất cả t h u to xúc tu toàn bộ cuốn lên t ầ n tân bao khỏa bảo vệ bị liên diện đạn đánh é n kém chút nổ nát đầu phong bạo tê liệt giả trọng hình c ư p h á o đánh ra phong nhận viên đạn đ e m con vòng mà lên màu đen xúc、tu. chém Hai xé nát. đồng ạ đạn o viên h lưu không ngừng hướng không phía ngừng vào thời r o n g k í c mục ma ma đem trực chỉ cái chú lực trước tiêu tung vật vật toàn toàn thả tại phía trước hai đạo vi trên kia Biển hai đầu. sâu phía bị bộ bộ nổ đạo s ý ư n Nó cuốn lên nước b ể n tại r ư người ớ c thành lập một lập đ o phòng ngự màn nước, làm dịu v ê n đạn trùng Đồng thời, tại thời, kích. dưới nước có mấy đạo thủy trụ quân quận trung kích hướng về phi ê u phủ ở trên mặt biển căn cứ xe hung hăng rút tới đ ồ n g nhiên tại bầu trời xa xa phía trên vô số hỏa t i ễ n đạn phá không đánh tới trong đó còn lôi cuốn lấy uy lực to lớn cạn ồ n g cao bạo đạn tháo trước mắt đã tới từ ma vật phía sau cái kia phòng ngự chỗ bạt được trực tiếp nổ tung xúc tu lần nữa đánh vào t h ụ thương trên đầu tại xúc tu bên trong nổ lên vô số hỏa quang ngao chói thai rít lên chuyển đến biển sâu ma vật toàn thân xúc tu đột nhiên chỉ trệ sau đó bất lực rơi xuống từ phía sau đánh tới trí mạng tập kích trực tiếp đưa nó trên đầu vết thương oanh mở nổ tan vô số hỏa tiễn đạn xâm nhập bị xé mở vết thương tại trong đầu bộ ẩm v a n g nổ tung trực tiếp đem ó c của nó đánh thành bùn não a thành công rồi a t i ệ u hiện nhìn đến nơi xa cái kia bị cao bạo đạn pháo nổ sủi lơ trôi nổi mặt biển không núc nhích biển sâu ma vật Phát ra lần này tập kích viễn cổ vệ linh ma vật hứa thanh đem chọn cái đội ngũ chia binh hai đường đem trong đội xe những người khác toàn bộ an trí tại bên ngoài mấy chục km ẩn nặng tại bạch linh ám ẩn lĩnh vực không gian năng lượng hộ cháo bên trong dừng lại nguyên địa chờ đợi thời cơ chỉ có chính hắn điều khiển năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe ở trên không đánh lén cũng trên mặt biển không ngừng công kích hấp dẫn ma vật chú ý lực vì trốn ở xa xa nắm giữ hỏa lực nặng vũ khí tầm xa đồng đội tranh thủ tập kích cơ hội bây giờ một trận chiến này thuật quả nhiên có hiệu quả tất cả pháo hỏa công kích toàn bộ đánh vào con này ma hoàng giai quái vật đầu yếu đất chỗ đánh ra trí mạng bạo kích hiệu quả không có bất kỳ cái gì hỏa lực lãng phí trực tiếp canh sát cái này biển sâu ma vật đánh giết ba mươi năm cấp ma hoàng giai quái vật viện cụ vệ linh hải quái thu hoạch được một cái ngự thủy khối mô hình kim linh tinh ba trăm hai mươi viên sinh tồn điểm ba trăm năm mươi điểm t r ư ờ n g một trăm m ư ơ i tám mới thành tựu thăng cấp lính bảo giả t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám mới thành tựu thăng cấp lính bảo giả đánh chết tin tức chuyển đến một đạo màu vàng kim quan mang tại hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên sáng lên tại nhặt hết nội thành khu màu vàng kim bảo dương lại đạt được ma vật đánh g i ế t khen thưởng về sau lấy được toàn bộ sinh tồn điểm rốt cục để hắn tái cụ đẳng cấp lần nữa tăng lên thấn thăng đến hai mươi cấp hứa thanh sinh tồn giả đội xe vượt cấp khiêu chiến thành công đánh rết ba mươi năm cấp ma hoàng gia thâm viên quái vật mở khóa thành tựu khen thưởng thu hoạch được ma vật thợ săn thành tựu huy chương tím Phát hiện đồng loại hình thành tiểu huy tiểu loại đồng chúc mừng Hứa thanh sinh tồn giả đội xe t hứa u tiểu huy thuộc hoạch thợ thành thợ tính toàn bộ tăng lên 30 đối ma vật công kích thương tổn tăng lên Chúc、mừng. Sinh h toàn được cam. cam, cụ công đội đối trương, ma Ma ma mừng! vật vật vật tái tăng tồn tăng tồn săn săn, lên lên giả bộ xe thanh tái cụ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thành công tấn thăng đến hai mươi cấp đã đạt tới trước mắt sinh tồn tràng cảnh đẳng cấp tối cao hạn mức cao nhất Chú thích, cái tiếp đến sau k lần nữa tấn thăng tái cụ đẳng cấp làm toàn bộ sinh tồn thế giới đệ nhất vị chủng kích 20 cấp sinh tồn giả tái cụ mở khóa thành tựu khen thưởng thu hoạch được thăng cấp lính bảo giả thành tựu huy chương tím thăng cấp lính bảo giả tím tái cụ thuộc tính tăng lên ba mươi lấy được sinh tồn điểm tăng lên hai mươi liên tiếp khen thưởng tin tức chuyển đến nhưng hứa thanh lại căn bản không tì vết xem xét nhìn đến ma vật đánh g i ế t tin tức hắn lập tức khởi động tái cụ động cơ hướng xa xa đội xe chạy tới hiện tại toàn bộ anh hoa khu toàn bộ đều là mênh mông biển lớn căn bản không có đỗ xe địa phương vừa mới an tiểu huyện cùng đường lâm tái cụ toàn dựa vào tự thân tái cụ bịt kín tính năng phiêu p h ù ở trên mặt biển căn bản vô pháp di động hiện tại chiến đấu kết thúc hứa thanh cần lập tức đem các nàng tái cụ thu sạch tiến tạo vật thần quốc không gian miễn cho tao ngộ nguy hiểm dù sao kẹn tạo ổ c a mô tô phản diện ví dụ đang ở trước mắt mất đi tự do tính cơ động tái cụ chỉ có thể là bị động bị đánh đ i ê m ngắm căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng hứa thanh lên không lơ lửng tại trên mặt biển tốc độ phi hành cực nhanh tại ở gần đội xe về sau một đạo màu đen không gian tri môn tại đội xe bên cạnh mở ra đem tất cả tái cụ toàn bộ hút vào nội bộ nhìn đến đồng đội toàn bộ tiến vào thần quốc không gian an toàn đ ộ i bộ hứa thanh lúc này mới yên tâm trở về địa điểm xuất phát một lần nữa điều khiển tái cụ tới gần cái kia đã triệt để chết đi t i ê n tính trôi nổi mặt biển to lớn ma vật cho đến lúc này hứa thanh mới có tâm tư mở ra tái cụ giao diện cẩn thận xem xét lấy được khen thưởng đầu tiên cũng là cái kia sát nhập tấn thăng đến màu cam sử thi cấp ma vật thợ săn thành tiệu huy chương cái này viên thành tiệu huy chương vẫn là hứa thanh tại hoàn thành thanh lý tây t r ạ c nuôi cho tràng phó bản nhiệm vụ thời điểm đạt được khen thưởng bây giờ tại vượt cấp đánh giết thâm viên ma vật về sau lần nữa đạt được đồng dạng thành tựu khen thưởng xem ra chỉ cần là tại cùng ma vật trong chiến đấu làm ra cống hiến to lớn thì có thể có được cái này khen thưởng hứa thanh ở trong lòng suy đoán hiện tại cái này viên ma vật thợ săn thành tựu huy trường tại tấn thăng đến màu cam sử thi cấp về sau đối đội xe thuộc tính tăng lên đã gia tăng đến ba mươi phần trăm mà trọng yếu nhất vẫn là đội xe tái cụ hỏa lực đối với thâm viên ma vật công kích tương tổn tăng lên tới một trăm linh trực tiếp tăng lên gấp đôi tại mảnh này tái cụ sinh tồn thế giới bên trong cầu sinh giả nhóm địch nhân lớn nhất cũng là những thứ này đến từ lòng đất trô nước bên trong c h ư thiên dị giới thâm viên ma vật cái này thành t i ể u huy chương có thể làm cho hứa t h a n h đội xe tại cùng những thứ này ma vật chiến đấu thời điểm công kích hỏa lực thương tổn gấp b ộ i bạo kích mười phần thực dụng vừa rồi tại cùng viên cổ phẹ linh ma vật trong quá trình chiến đấu cái này viên ma vật thợ săn thành t i ể u huy chương thì phát huy tác dụng cực lớn trước đó màu tím thành tiệu huy chương tại cùng thâm viên ma vật trong chiến đấu có thể đem đội xe công kích hỏa lực thương tổn tăng lên năm mươi hiệu quả mười phần rõ rệt hứa thanh niên d i ệ t đạn cùng cơ pháo viên đạn an tiểu huyện cao b ạ o r a nông lưu đạn pháo đạn cùng đường lâm mưa đá hỏa t h i ế n đạn tại cái này viên thành tiểu huy chương tăng thêm phía dưới đều đánh ra lượng lớn thương tổn phát ra mới có thể nhanh như vậy liền xử lý một cái ba mươi năm cấp ma hoàng giai quái vật bây giờ tại hai cái thành tiểu huy chương dung hợp về sau cái này viên mới lấy được m à u cam phẩm chất ma vật thợ săn thành tiểu huy chương đối thâm viên ma vật hỏa lực công kích tăng phúc hiệu quả đem về càng thêm to lớn có thể làm cho hứa thanh đội xe lấy lớn nhất đồng dạng hỏa lực đánh ra càng thêm nổ tung công kích tiêu diệt càng nhiều thâm viên ma vật ngoại trừ cái này viên có thể tăng lên đội xe chỉnh thể thực lực thành tiệu huy chương hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe còn đơn độc đạt được một cái thành tiệu khét t hưởng cũng là hắn tái cụ đặng cấp đạt tới 20 cấp về sau lấy được thăng cấp lính bảo giả tím thành tiệu huy chương cái này tấm huy chương không chỉ có thể tăng lên tái cụ 30% t o à n bộ thuộc tính trọng yếu nhất là nó có thể gia tăng 20% t á i cụ đạt được sinh tồn điểm khét t hưởng có cái này tấm huy chương hiệu quả về sau hứa thanh tái cụ thăng cấp đem về càng nhanh hơn san viết đồng dạng nhiều ma vật mở ra đồng phẩm g a i bảo dương hứa thanh liền sẽ so những người khác thêm ra hai mươi sinh tồn kiểm nhận lấy được thời gian giải tích luy xuống đây cũng là một khoản cực kỳ khả quan sinh tồn kiểm nhận lấy được khen thưởng cũng thì tương đương với tái cụ thăng cấp tốc độ trực tiếp tăng lên hai mươi có nhiều hơn đẳng cấp ưu thế cũng là m ộ ư ơ i phần cường lực hứa thanh tra xét xong cái này hai cái thành thịu huy chương thuộc tính tin tức trong lòng hết sức hài lòng bất quá có một chút cũng là hứa thanh tái cụ đẳng cấp tại đạt tới hai mươi cấp về sau đã tấn thăng đến trước mắt sinh tồn trạng cảnh đẳng cấp hạn mức cao nhất không cách nào tiếp tục tăng lên nhưng đạt được sinh tồn điểm đem về toàn bộ chứa đựng tích súc lên hứa ẳ n đến g cái thanh tái cụ đẳng cấp đã sớm siêu việt tất cả quái vật đẳng cấp hạn mức cao nhất có thể đối bọn nó đánh giá cao đẳng cấp nghiền ép thương tổn Ở cái cao sinh tồn thế giới này tồn bên trong, thế đây ẳ đẳng n n g cấp tái cụ, là có thể đối sơ đẳng cấp địch tái thể đối là h sơ n thành càng nhiều thương tồn. cũng đẳng đẳng nhân, thành thương tồn, trình độ nhất định tạo tái tạo cao địch Mà là cấp cụ, cấp có cắt giảm. đối đối sơ độ đ lập, sẽ â cũng là hứa thanh tái cụ đội xe tại vượt cấp săn g i ế t ba mươi năm cấp thâm viên ma vật về sau trực tiếp thu hoạch được thành tựu khen thưởng nguyên nhân Cũng chiến cực cấp chế cụ khăn lớn, đẳng giới, là bởi tại tái vì khó đấu độ áp hứa thanh đội xe nắm giữ ma vật thợ săn thành tiểu huy chương tăng lên năm mươi đối thâm viên ma vật công kích thương tổn triệt tiêu mất đẳng cấp thương tổn cắt giảm áp chế mà hứa thanh năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe càng là phòng ngự vô địch thương tổn miễn dịch cái tia thâm viên ma vật đẳng cấp áp chế lại nhiều cũng không hề có tác dụng căn bản đánh không ra một tia thương tổn Cái này tại c h giữa không trung một đạo giống như thâm viên miệng lớn đồng dạng hát động xuất hiện tại cái kia khổng lồ súc tu ma quái trên thi thể hát động bao khỏa xuống mang theo vô tận hấp lực đem trôi nổi trên biển lớn viễn cổ phệ linh ma vật thôn phệ trong đó p h ú t chốc luyện hóa ma vật thi thể bỗng nhiên biến mất nước biển chung quanh dâng trào mã tới chứng cứ cái kia đột nhiên bị nhảy mở không gian nước biển lẫn nhau chen trúc va chạm ở giữa tại trên mặt biển cuốn lên ngập trời sóng lớn oanh minh không ngừng cái này thâm nguyên miệng lớn cũng là hứa thanh tại anh hoa khu màu vàng kim bảo dương bên trong mới lấy được tái cụ khối mô hình màu vàng kim truyền thuyết duy nhất cấp huyết nục lò luyện huyết nục lò luyện màu vàng kim duy nhất có thể thu về ma vật huyết nục thi thể tinh luyện trong đó tinh hoa chi lực chế thành g e n dự tề ăn có thể tăng lên thân thể tố chất thu hoạch siêu phàm chi lực tại lắp đặt cái này khối mô hình về sau. tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phần sau không gian bên trong xuất hiện một tòa huyết nục công s ư ở n g nó có thể thôn vệ ngoại giới những cái k i a bị đánh chết ma vật huyết nục tại lò luyện công trong s ư ở n g tiến hành tinh luyện phân giải sử dụng dị giới thâm n g u y ê n ma vật huyết nục tinh hoa chế tác siêu phàm d h ự c thể những thứ này đến từ lòng đất vượt sâu chỗ nước dị giới ma vật phần lớn nắm giữ siêu phàm chi lực cầm giữ có vô cùng bản năng chiến đấu h á n thân thể huyết nục bên trong ẩn chứa cường đại siêu phàm đen có thể mở ra tiến hóa tri lộ tiến gia siêu phàm sinh vật mà đài này huyết nục lò luyện công xưởng khối mô hình thì nắm giữ rút da cũng đem c viễn cổ phệ linh ma vật thân hình khổng lồ toàn bộ thôn phệ tiến huyết nhục lò luyện trong nhà xưởng về sau hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thân hình bắt đầu dần dần mơ hồ cuối cùng biến mất tại trên mặt biển tây trạch khu do bsg thành nội thành khu vực hứa thanh bằng đại khu vực xe tái hiện thân hình nhưng chỉ là trong né mắt lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái cái này ngắn ngủi biến hóa cũng không có gây nên chúng quanh bất luận cái gì z o m b i e s binh lính chú ý Lại đem bạch linh tái cụ tấn thăng đến màu vàng kim phẩm chất ám ẩn lướt qua về sau hắn hạch tâm tái cụ đặc tính ám ẩn lĩnh vực hoàn toàn có thể tại nội thành khu quái vật trước mắt tẩn n ạ c thân hình lại không chút nào bị phát giác nhìn đến căn cứ xe đột nhiên xuất hiện cũng không có gây nên chúng quanh dòm bị ép quái vật vây công tập kích hứa thanh lúc này mới yên tâm lại đỗ xe nghỉ ngơi vừa mới hắn tại anh hoa khu dừng lại thời gian đã đến lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị không gian na z i trực tiếp điều về tây t r ạ c khu mà không phải đốc sức hắn mau chóng tiến vào anh hoa khu không gian thông đạo mới có thể đi vào được trở về cái này đột nhiên tới một màn để hứa thanh có chút trở tay không kịp may ra hắn phản ứng cấp tốc lập tức mở ra b n thân tránh đi những cái kia nội thành khu dòm bi s binh lính cảm giác ánh mắt mới chưa từng xuất hiện căn cứ xe bị bọn này nội thành khu dòm bi s quân đoàn vây công tập kích c h ẳ n g cảnh lần nữa trình diễn mặc dù bây giờ căn cứ xe chiến lược thuộc tính tăng nhiều lại miễn dịch công kích thương tổn hoàn toàn không sợ vợ nội thành hỏa lực công kích nhưng nếu như bị vây công cũng là m ư ờ phần phiên phức nếu như muốn thanh tĩnh còn muốn đem căn cứ xe lên không hướng nơi xa chạy trốn mới có thể tránh đi dòm bị s quân đoàn hỏa lực truy kích nếu không nếu như căn cứ xem một mực bị công kích ám ẩn lĩnh vực căn bản vô pháp mở ra tự nhiên cũng sẽ không thể giống như bây giờ có thể an t ĩ n h ngừng tại nội thành khu tự do tự tại chiến đấu cuối cùng kết thúc chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt theo tạo vật thần quốc không gian chi môn bên trong đi ra an tiểu h u y ệ n thì gương mặt mọi mệnh mặt ủ mày cho đi theo tại nàng đằng sau đi ra mấy người trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít toàn đều có chút bối rối ánh mắt mê ly tại anh hoa khu đã trải qua một loạt chiến đấu đại gia vẫn luôn ở vào tâm tình khẩn trương trạng thái nhất là tận mắt thấy nghiêm trình mảnh sinh tồn khu trực tiếp biến thành mênh mông biển lớn tất cả anh hoa khu sinh tồn giả toàn bộ tao nộ g hủy diệt loại này manh liệt đánh vào thị giác nếu như không phải đại gia đã sớm chịu đựng tận thế hàng lâm tẩy lễ phổ thông người căn bản vô pháp đông nhiên tiếp nhận nhưng dù cho như thế đại gia tại đối mặt rất nhiều cực hạn biến hóa về sau cũng m ỏ i mẹ ệ không chịu nổi tâm thần đều mệt mỏi hiện tại tất cả mọi người chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc khôi phục tinh thần duy nhất không có tham dự chiến đấu một mực tại bí cảnh bên trong quản lý thảm thực vật thu mạch bạch vi tại theo màu vàng kim thần quốc không gian chi môn bên trong đi ra về sau lập tức tiến vào cất g i ở giữa nàng xuất ra một số bánh ngọt đồ uống làm nóng về sau m a n tuy nhiên lấy căn cứ xe năng lượng hạt nhân dự trữ coi như tại nội thành khu một mực mở ra ám ẩn lĩnh vực bảo trì ẩn thân trạng thái cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thậm chí những năng lượng này hao tổn cơ hồ có thể không cần tính nhưng một mực thân ở hiểm địa trong lại t r u n g quanh đều là tùy thời chờ lệnh có thể sẽ khai hỏa tập kích dòm bì s quân đoàn ở loại địa phương này tiến hành ngủ nghỉ ngơi đều sẽ làm người ta cảm giác không vững vàng chẳng bằng rời đi nơi đây đi hướng giang lan các nàng đỉnh núi doanh địa phía dưới cái kia tỏa to lớn hồ nước an toàn lại thanh tĩnh mà lại lấy năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe hiện tại tốc độ phi hành tiến về chỗ đó chỉ cần mấy cái phút m ư ơ i phần nhanh gọn rất nhanh ẩn thân căn cứ xe thì hạ xuống tại cái kia mảnh hứa thanh đã từng trú doanh qua hồ nước trung ương chỉ chẳng qua lần trước đoàn xe của hắn là chú đóng ở bên bờ hồ dù sao tại trong đội xe chỉ có hắn không thiên căn cư xe nắm giữ sinh hoạt trong hai lĩnh vực năng lực có thể tại mặt nước trôi nổi cái khác tái cụ đều chỉ có thể ở lục địa tiến lên không cách nào tiến vào trong nước nhưng lần này cái khác tái cụ đều bị cất giữ trong thần quốc không gian bên trong cho nên hứa thanh trực tiếp đem căn cư xe đặt tại hồ nước trung ương rời xa bên bờ càng thêm thanh t ĩ n h an toàn mà lại căn cứ xe một mực ở vào ẩn thân trạng thái tại bên bờ đi qua sinh tồn giả cùng dòm bì s ma vật cũng vô pháp phát ra được trong hồ lại còn có một đài to lớn thành lũy căn cứ xe dừng lại trong đó đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe ngừng tốt về sau hứa thanh cái này mới rời khỏi vị trí lái đi vào trên bàn cơm đơn giản ăn một ít gì đó sau đó hắn liền thay đổi y phục tiến vào suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí ngâm trong b ồ n tắm nghỉ ngơi lần này anh hoa khu chuyến đi thu hoạch viễn siêu mong muốn vốn là hứa thanh nghĩ đến tại anh hoa khu bên trong chỉ cần có thể tạm dừng lại thời gian bên trong nhiều hơn săn giết dòm bì s quái vật luyện cấp tấn thăng sau đó trước lúc rời đi lại đem anh hoa khu màu vàng kim bảo dương toàn bộ đóng gói mang đi là đủ có thể không nghĩ tới tại ngắn ngủi mấy cái ngày thời gian bên trong anh hoa khu vậy mà tao nộ toàn khu hủy diệt mà hắn cũng vì vậy mà thu được hai cái cực kỳ hy hữu lại thuộc tính phi thường thực dụng thành t i ể u vi t r ư ơ n g khen thưởng màu vàng kim truyền thuyết phẩm chất may mắn cầu mệnh giả cùng màu cam sử thi cấp thông quan khiêu chiến giả phòng ngự sinh tồn năng lực được tăng lên rất cao chương một trăm hai mươi màu vàng kim phẩm chất ngự thủy khối mô hình chương một trăm hai mươi màu vàng kim phẩm chất ngự thủy khối mô hình tây t r ạ khu tại đỉnh núi doanh phía dưới to lớn hồ nước bên trong thành lũy căn cứ xe ẩn thân phiêu phủ trong mặt nước hứa thanh nằm ở căn cứ xe bên trong trên nước trung tâm giải trí ao suối nước nóng bên trong t h ư ờ n g thụ đang khẩn trương chiến đấu thu hoạch về sau hiếm thấy thời gian nhàn hạ h ã n tra xét lần này tại anh hoa khu lấy được thành t i ể u huy chương trong lòng hài lòng cùng cực có những huy chương này đội xe giảm thương tổn hiệu quả lập tức thì tăng phúc đến sáu mươi sinh tồn năng lực đạt được cực trên diện rộng tăng cường mà lại tại may mắn sống tạm người huy chương bên trong còn có gia tăng may mắn giá trị hy hữu t h u tính cực kỳ chân quý phải biết âu hoàng cùng phi tù khác nhau đây chính là phi thường to lớn nếu như có thể lựa chọn không người nào nguyện ý tại rút thưởng quá trình bên trong nhìn đến cảm ơn hơn hạnh chiếu cô tờ giấy tự nhiên đều hy vọng c ó lại liền cầm xuống siêu cấp trao giải nhận lấy kết xù tiền thưởng đi hướng nhân sinh đ ỉ n h phong cho nên lần này thu hoạch hứa thanh hài lòng nhất chính là cái này tăng lên may mắn giá trị thuộc tính năng lực cái này thuộc tính đối sau này tái cụ sinh tồn tuyệt đối có lớn vô cùng trợ lực xem hết tất cả thành cựu huy chương hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái màu vàng kim phẩm chất tái cụ khối mô hình cái này đồ vật cũng là tại săn g i ế t viễn cổ vệ linh ma vật về sau chỗ rơi xuống ngự thủy khối mô hình hứa thanh lựa chọn đưa nó lắp đặt tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên rất nhanh hắn thì thông qua tái cụ hạch tâm liên tiếp ngự thủy khối mô hình cảm giác được ở căn cứ xe chung quanh cái k i a bằng hồ nước lớn một nước thậm chí sử dụng tái cụ hạch tâm lực lượng hứa thanh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm k h ô n g chế những dòng nước này khiến cho tùy ý biến ảo hình thái tựa như tại anh hoa khu bên trong khống chế nước biển vô tận bao phủ toàn bộ hoang dạ viễn cổ vệ linh ma quái như thế hiện tại hứa thanh cũng nắm giữ đồng dạng siêu phàm tần lực tại sự thao khống của hắn phía dưới, toàn bộ hồ nước không ngừng phun trào tại tĩnh lặng trong đêm tối bước lên cuốn lên năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe tại hồ nước bao khỏa phía dưới chậm rãi chui vào đáy nước thông qua căn cứ xe phía trên hình ảnh theo dõi hứa thanh có thể thấy rõ hồ dưới nước cái kia bị k i n h sợ du động thoát đi bầy cá cùng theo phương hướng nước chạy phiêu đã múa tươi non màu xanh cây rong căn cứ xe tại hứa thanh không chế phía dưới lơ lửng tại hồ nước ở giữa dần dần an tĩnh chung quanh thoát đi bầy cá tại mất đi cảm giác nguy hiểm về sau bắt đầu chậm rãi trở về quay chung quanh ở căn cứ bên cạnh xe bọn chúng ở căn cứ xe xung quanh tùy ý du động chơi đùa kiếm ăn hoàn toàn quên đi vừa mới khủng bố t r a n g cảnh cũng không nhìn cái kia lơ lửng tại trong hồ nước vững như bản thạch màu đen căn cứ xe xử lý xong anh hoa khu thu hoạch hứa thanh nhắm mắt lại an t ĩ n h hưởng thụ lấy suối nước nóng nước khép vớt thoải mái vô cùng hứa thanh người trở về rồi sao ừng hô còn tốt ngươi không có việc gì ngươi thật đi anh hoa khu rồi đi ta dựa vào còn thật để đám tiểu từ này cho đón chúng cái kia anh hoa khu chỗ có sinh tồn giả toàn bộ tao nộ hủy diệt sự kiện này cũng là ngươi làm linh tỷ cái này không thể được nói mỏ sự kiện này cũng không phải ta làm là bọn hắn chỗ tại cái tia sinh tồn khu so sánh không may vậy mà từ dưới đất trô nước bên trong chạy ra đến một cái cao dài thâm n g u y ê n ma vật đầu kia ma vật nắm giữ k h ô n g chế nước biển năng lực trực tiếp nhắc lên ngập trời sóng lớn đem chọn mảnh sinh tồn khu bao phủ lại cho nên bọn hắn thì toàn bộ chết sạch hứa thanh ngay tại ao suối nước nóng bên trong lúc nghỉ ngơi linh tỷ đột nhiên phát đến tin tức hướng hắn hỏi thăm tình huống khi biết hứa thanh đã an toàn trở về không có, có bị thương tổn về sau linh tỷ lúc này mới bỏ xuống trong lòng sầu lo thở dài mưa nàng mặc lấy thật dày áo đông ngồi tại trống trải hát sơn bên trong đường hầm bộ tới gần bên cạnh lò lửa một bên nhìn lấy hảo hữu giới diện phía trên hứa thanh gửi tới tin tức lâm vào chầm tư cái kêu anh hoa khu làm sao lại xui xẻo như vậy vậy mà lại hàng lâm như thế khủng bố ma vật ừ m nói như thế nào đây đại khái có lẽ là tại ta tại h o à n h tạc trong b i ể n hạm thuyền thời điểm tạo thành động tĩnh quá to lớn dẫn đến sóng biển c n lên rót vào bên bờ lòng đất trô nước bên trong đầu kêu ma vật bị nước biển rót một mặt theo trong ngủ mê tỉnh lại lúc này mới chạy ra đến bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta không có cái gì chứng cứ có lẽ chỉ là t r ù n g hợp nó hàng lâm căn bản cũng không phải là nguyên nhân này cũng có nói linh tỷ bưng nước trà ngồi tại thông đạo bên trong tùy ý tại lò bên trong thêm một chút t u ổ i lửa nàng vừa mới hỏi ra câu nói kia nguyên bản cũng không có trông cậy vào hứa thanh có thể trả lời chỉ là d ư ớ i khiếp sợ cảm khái thôi lại không nghĩ tới vậy mà đạt được đối phương như thế bắn nổ hồi phục đối với hứa thanh câu nói sau cùng linh tỷ là một chữ đều không tin cái k i a kinh khủng ma vật tuyệt đối cũng là hứa thanh dẫn ra hắn cũng là có năng lực như vậy linh tỷ đối trong lòng cái này kết luận tràn ngập vô cùng lòng tin theo hứa thanh tại tây trạch khu biểu hiện liền có thể nhìn ra hắn tại h ỏ a năng lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào thậm chí hắn k e m chút liền trở thành m ạ n h này tây trạch khu toàn dân công địch nếu như không phải hứa thanh nắm giữ cường đại võ lực c h ấ n hiếp hắn chỉ sợ sớm đã bị điên cồn g sinh tồn giả theo nơi bí ẩn tìm ra sẽ rách thành vài phiến hiện tại hắn chạy đến anh hoa khu càng làm cho toàn bộ sinh tồn khu người cùng một chỗ b ồ i tiếp hắn gặp nạn vậy mà toàn khu tất cả sinh tồn giả toàn bộ đều bị thai họa n g đầu sinh cơ hoàn toàn không có nghĩ tới đây linh tỷ đột nhiên dùng mình một cái nàng nghĩ đến một vấn đề cái kia chính là hứa thanh hiện tại đã trở về tây trạch khu hắn sẽ không lại ở chỗ này cũng làm ra cái gì đáng sợ động tĩnh dẫn đến toàn khu cùng một chỗ tao nộ kiết nạn linh tỷ chỗ lấy sẽ như vậy nghĩ cũng không phải là không có lý do lấy hứa thanh gây sự năng lực cái này là tuyệt đối có khả năng vấn đề xuất hiện hứa thanh người bước kế tiếp định làm như thế nào là tiếp tục lưu lại nơi này vẫn là linh tỷ chú ý cẩn thận hỏi thăm không được ta dự định ngày mai thì xuất phát tiến về cái khác sinh tồn khu vực thừa dịp cái kế tiếp sinh tồn trắng cảnh còn không có hàng lầm trước đó lại là một đợt lớn c đại, đại gia sinh mệnh an toàn cũng liền có bảo hộ sẽ không giống anh hoa khu đám kia sinh tồn giả mặc danh kỳ diệu thì gặp được diện thế tai nạn hiện tại nàng chỉ muốn dẫn dắt trong doanh địa các v i n h đệ cùng một chỗ giết q u á i nỗ lực thăng cấp chữ hàng vật tư thì nhất định có thể vượt qua cái này đ ể nhất cái tận thế sinh tồn c h ẳ n g cảnh chỉ là trong lòng g i à n h dụm vấn đề rốt cục đạt được giải đáp cũng để cho linh tỷ cảm giác tựa hồ có chút không chân thực nàng hiện tại còn nhớ rõ tại tận thế vừa mới hàng lâm thời điểm nàng và hứa thanh mấy người cùng một chỗ chuyển không chính mình siêu thị mỗi người chạy trốn mà bây giờ cái kia đã từng hướng chính mình đưa hàng ngại ngùng hướng nội tuấn tú nam sinh cũng đã lột sắc thành vì toàn bộ sinh tồn thế giới đỉnh tiêm tồn tại cắt vàng tràn ngập bùi đất tung bay một trận ẩn thân chiến đấu cơ lôi cuốn lấy to lớn động năng nhanh chóng lướt qua bầu trời mấy cái đất chống tên lửa gào thét xuống oanh sập vài tọa ở vào trong sa mạc do bsg thành phòng ngự thành lũy pháo đài cái kêu nguyên bản hướng xa xa bộ đội trên đất liền điên cuồng nghiêng về hỏa lực kiên cố pháo đài tại tên lửa hành tạc phía dưới nhất thời tịt ngòi yên lặng triệt để báo hỏng đổ sụp thành phế tích g o g o g o các người đang ngu xuẩn này cấp tốc tiến lên cho ta nắm chặt thời gian tại đội xe đài phát thanh bên trong vang lên một người nam nhân táo bạo đồ hống thanh âm cùng đoạn thu đến trưởng quan chỉ thị bọn này tránh né tại sa mạc phế tích bên trong bị thành lũy pháo đài hỏa lực đánh đến cơ hồ hoàn toàn không cách nào đi về phía trước tiến trận chiến dưới mặt đất đấu đội ngũ rốt cục đem treo đầy các loại vũ khí xe mở ra đ ố n g cắt về sau cẩn thận dò ra tầm mắt nhìn đến cái kế hỏa lực u n g manh thành lũy pháo đài đã bị phá hủy đổ sụt mọi người lúc này mới nhảy cấm hoan hô hướng về phía trước đi nhanh bọn hắn vượt qua thành lũy pháo đài thành lập phòng tuyến tại cuối cùng mấy ngày rốt c ụ c đem đường thanh lý hoàn thành đội xe tiến vào nội thành khu sinh tồn giả tấn công vào nội thành khu mở khóa sinh tồn t r ẳ n g cảnh đệ tam giai đoạn mở ra thế giới xếp hạng mấy đạo tin tức chuyển đến nhìn đến thông báo tin tức sở hữu người dừng xe ở nguyên địa vui mừng hô ra tiếng hà nội trưởng ngư bức tự do đế quốc bách chiến b á c h thắng vì tự do cạn ly ha ha chúng ta rốt c u c cầm xuống tòa này đáng chết thành lũy phòng tuyến lấy chúng ta thực lực chiến đấu lại thêm đội trưởng không chúng trợ giút tuyệt đối là thế giới đẹ nhất nhanh thế giới xếp hạng bảng đã giải khóa tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem a cái này nhìn đến thế giới tái cụ chiến lược cùng đẳng cấp xếp hạ bảng nguyên bản gieo hò mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ tại đài phát thanh bên trong chỉ còn lại có đội trưởng hạn g cái k i a tức g i ậ n đến dần dần to khỏe thở dốc đa mã đây là có chuyện gì đây là trần trùi gian lận đám này long quốc người nhất định là chui chỗ trống bằng không bọn hắn làm sao có thể cầm giữ có như thế khủng bố chiến lược cương đại hà nội trưởng vậy mà chỉ xếp tại thứ bảy tên cái này không khoa học cái gì đã có một cái sinh tồn khu vực hoàn thành dòm b s v thành sinh tồn tràng cảnh khiêu chiến nhiệm vụ mà chúng ta mới vừa vặn mở ra nội thành khu cửa lớn há t r ờ i ạ cái này thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thành i ể u nhìn cái này nội thành dòm bi s quân đoàn quy mô khổng lồ như vậy vũ khí pháo đài nhiều đến khiến người ta sợ hãi ta căn bản vô pháp tưởng tượng đến cùng làm ộ t chi dạng gì đội ngũ có thể tại chúng ta trước đó đưa chúng nó toàn bộ trống giống long góc như bức x u ý t ngươi đạp mã không muốn sống cẩn thận sau khi trở về đội trưởng giết chết ngươi đại binh nhóm nhảy xuống tái cụ nghiêng nhìn xa xa dòm bi s quân đoàn số lượng lít nha lít nhít khắp nơi đen n ì n n h ị các loại vũ khí trang bị phân phối phi thường đầy đủ chiến đấu hỏa lực chi h u n g ánh khiến người ta run sợ bọn hắn đứng lặng nguyên địa một mặt mê man g hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chi tiêu đã hoàn thành sinh tồn khiêu chiến đội ngũ đến cùng là như thế nào đem chi nảy vũ trang hỏa lực cực kỳ dư thừa dòm bị s quân đoàn toàn bộ chống rông tiêu d i ệ t một khi cùng khai chiến bọn hắn t á i cụ chẳng lẽ sẽ không bị cái này vô cùng vô tận hỏa lực viên đạn trực tiếp bao phủ đây rốt cuộc nên như thế nào n g ă n cản hai cái đất chống tên lửa theo đạn khoan g b ắ n ra g à o thét lên đánh vào cái kia dày đặc dòm bị s quân đoàn bên trong nổ lên đầy trời huyết n ụ hắn tức giận hướng mặt đất đám kia dòm bị s c h ú t xuống hỏa lực hai mắt đỏ bừng hắn căn bản vô pháp tiếp nhận lại có thể có người so với hắn sớm hơn đ ã thông sinh tồn thế giới khiêu chiến cầm tới thủ thông nhiệm vụ khen thưởng nguyên bản hắn coi là chính mình nắm giữ trên thế giới cường đại nhất tần thân chiến c ơ một trong mà lại tại trói chặt rác tỉnh tái cụ thời điểm hắn còn phi thường may mắn rút ra đến cấp bậc cao nhắc màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ phẩm chất cũng nắm giữ nguy như thế nghịch thiên bắt đầu kết quả hắn ẩn thân chiến đấu cơ lại chỉ hàng ở thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng thứ bảy tên l i ê n trước năm tên đều không có đi vào cái này chiến lược xếp hạng hắn căn bản vô pháp tiếp nhận càng quan trọng hơn vẫn là cái kia đã có cái khác đội ngũ sớm đã hoàn thành trước mắt sinh tồn trảng cảnh khiêu chiến nhiệm vụ thông báo tin tức này đối hẳn tới nói càng là hoàn toàn không có thể hiểu được như thế một đoàn g i ò m bs quân đoàn số lượng như thế đông đảo hắn trên bầu trời hướng phía dưới quan sát thời điểm nhìn đến bọn này dòm bs bộ đội đều cảm thấy có chút sợ hãi đến cùng là dạng gì đội ngũ mới có t hạn ể t ngồi t h gian n tại chiến đấu cơ vị trí lái càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này khả năng là lớn nhất hắn nhất định phải tự mình nhận chứng trong lòng cái suy đoán này kết quả nếu không hắn trong lòng kiêu ngạo căn bản vô pháp tiếp nhận dạng này trầm trọng đà kích hai cái tên lửa bênh tạ xuống lập tức tại dòm bs quân đoàn bên trong dẫn tới phản ứng dây chuyền tất cả pháo đài học súng cùng nhau đối hướng lên bầu trời hỏa lực trong nháy mắt phun ra ngoài quét hướng bên trên bầu trời chiến đấu cơ mấy viên tên lửa mang theo đuôi lửa nhanh chóng lên không hướng cái kia dám can đảm một mình khiêu chiến dòm bs quân đoàn ra hỏa truy tung mà đi nhìn đến cái kia đột nhiên hành động dòm bs quân đoàn hạn bị giật nảy mình nguyên lai、like、hắn coi là bọn này dòm bs quân đoàn một mực tại nguyên địa đóng quân bất động chỉ là xem ra cường đại mạ thôi lại không nghĩ tới chính mình hai cái tên lửa trực tiếp chọc tổ hong vó vẽ dẫn tới vô số công kích cái k i a dày đặc đánh tới chấp nhoáng hỏa tiễn tên lửa nhanh chóng tới gần đem hẳn h o à n g sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn lập tức hướng lên kéo đầu phi cơ thẳng đứng lên k h ô n g ý đồ tránh né tên lửa tập kích tại ngoại thành khu hắn đài này chiến đấu cơ thuận buồn sôi gió ẩn thân năng lực tại nội thành khu vậy mà mất đi tác dụng nguyên bản hắn tại ngoại thành khu có thể tùy ý oanh tạc tập kích công kích mục tiêu dưới đất căn bản không cần lo lắng lọt vào pha kích bởi vì những cái tia ngoại thành khu vũ khí pháo đài hoàn toàn không cách nào khóa chặt hắn đài này nắm giữ ẩn thân tính năng chiến đấu cơ tự chiến đấu cơ của hắn ẩn thân năng lực tại nội thành khu g i ỏ m b s quân đoàn trước mặt chết để mất đi tác dụng vô số hỏa tiễn tên lửa truy tung mà đến trên không trung vừa đi vừa về biến hóa đường đạn rất khó vùng thoát khỏi chiến đấu cơ của hắn rõ ràng cũng là bị mặt đất pháo đài vũ khí chết để khóa chặt nhìn đến cái kia mãnh liệt đánh tới công kích hàn rốt cục khôi phục thanh tỉnh tỉnh táo lại hắn nhanh chóng khống chế ẩn thân chiến đấu cơ trên không trung bốc lên thăng tốc rời đi đem tất cả tên lửa toàn bộ hất ra những cái kia nguyên bản trên mặt đất vui cười nhìn lấy náo nhiệt đại binh bộ đội gặp hàn đã thoát đi mà đám k i a bị hắn t r e o chọc khai hỏa d ò m bì e s quân đoàn đem mục tiêu thả tìm đến phía bọn hắn nơi này lập tức dọa đến vong hồn đại mạo thét chói thai vang lên trốn về tái cụ bên trong tranh nhau chạy trốn chương một trăm hai mươi hai được mời tiến lên đỉnh núi phi hành doanh địa chương một trăm hai mươi hai được mời tiến lên đỉnh núi phi hành doanh địa sáng sớm ánh sáng mặt trời ấm áp hồ nước thanh tịnh hoa、wow. thật xinh đẹp chúng ta hiện tại là tại dưới nước thế giới sao những con cá kia tốt dáng vẻ khả ái nhất định ăn thật ngon hứa thanh rời giường tiến vào điều khiển phòng chờ liền thấy bạch linh cùng an tiểu u y ệ n hai người cùng một chỗ trên tại buồng lái cửa sổ thủy tinh trước ngay tại tò mò nhìn ngoài cửa sổ cái k i a t ạ i phía trước cửa sổ bốn phía du đãng lộng lấy bầy cá cùng phiêu đã mua hóng ánh nước xanh thảo chúng ta vị trí hiện tại là tại đỉnh núi doanh phía dưới đáy hồ đài này căn cứ xe tăng thêm được một cái lặn xuống nước công năng hôm qua tại các ngươi lúc ngủ ta liền đem nó chạy đến dưới nước thử một chút cái này lặn xuống nước năng lực hiện tại xem ra còn giống như không tệ hứa thanh bưng một chén sữa bỏ ngồi đang điều khiển vị phía trên hướng hai người giải đáp nói đi qua một ngày nghỉ ngơi đại gia đã khôi phục tinh lực an q u a điểm tâm hứa thanh điều khiển căn cứ xe thông qua ngự thủy khối mô hình khống chế hồ nước lưu động đem to lớn căn cứ xe đỡ ra mặt nước rất nhanh căn cứ xe liền rời đi đáy nước thế giới một lần nữa phiêu phủ ở hồ t r ê nước n hứa thanh vừa mới đình chỉ ngự thủy khối mô hình khống chế thì thông qua căn cứ xe giám sát nhìn đến tại hồ nước bên bờ có ba máy máy bay trực thăng l i ê n tính đỗ ở căn cứ xe trên không có một đài treo đầy vũ khí máy bay trực thăng đang không ngừng xoay quanh quay chung quanh tầng chơi thấp phi hành là giang lan các nàng. nàng hôm nay nghe nói chúng ta đã trở về muốn mời chúng ta đi các nàng trong doanh địa làm khách dù sao tại đối phó lý hổ thời điểm giang lan các nàng cũng là cung cấp không ít trợ lực các nàng mở ra máy bay trực thăng chủ động tới trên bầu trời tham gia chiến đấu cùng một chỗ tập kích lý hổ đội xe cho nên đang nghe tô hoành nói giang lan các nàng đưa ra mời hứa thanh tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến hắn không chế giải trừ căn cứ xe ám ẩn lĩnh vực hủy bỏ ẩn thân trạng thái đem to lớn căn cứ xe hiện hiện tại hồ chế nước tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi phía dưới màu đen năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe tại nguyên bản không có vật gì ta trên mặt hồ đột nhiên hiện ra thân hình cái kia giống như thành lũy thật lớn toàn thân treo đầy siêu hợp kim b ụ i gai gai nhọn thân xe cho người ta một loại cực lớn áp bách cảm giác h a nga đây chính là bộ kia thế giới xếp hạng đệ nhất năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe quả nhiên rất khóc cái này đài xe lại có thể ẩn thân xem ra thì rất lợi hại dáng vẻ. không biết nó tại thời điểm chiến đấu lại nên như thế nào hôm ánh các người nói nó gọi năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe có phải thật vậy hay không biết bay cần phải không thể nào tại trên thân xe lại không có cánh cùng cánh q u ạ t làm sao bay giống như có chút không đúng nha đội xe này bên trong làm sao lại chỉ thấy một chiếc xe hắn xe đâu của nó mấy nữ sinh ngồi tại máy bay trực thăng đủ lái nhìn đến phiêu phủ ở trong hồ căn cứ xe phát ra trận trận kinh hô ta đã cùng giang lan nói tốt chúng ta trực tiếp đi đỉnh núi bên kia là được rồi năng sẽ ở phía trước dẫn đường cũng là trên trời bộ kia máy bay trực thăng t ô h ánh vừa dứt lời ở căn cứ xe phía dưới phản trọng lực động cơ khởi động hai đạo màu lam hỏa diễm phun ra mà ra đem thành lũy căn cứ xe đẩy rời mặt nước chậm rãi bay lên không ta giọt mà ơi cái này đại gia hỏa còn thật bay lên tiều linh cùng mặt khác hai nữ sinh ngồi tại đỗ bên hồ trong phi cơ trực thăng khiếp sợ nhìn lấy bộ kia bay lên không bảng đại khu vực xe nhìn đến trôi nổi ở trên mặt hồ mặt căn cứ xe vậy mà thẳng có thể phi hành giang lan điều khiển máy bay trực thăng lập tức thay đổi phương hướng hướng núi đỉnh trở về hứa thanh khống chế căn cứ xe theo sát phía sau bay lên không trung tiều linh các nàng ba nữ sinh cùng một chỗ trừng tóm ắ t nhìn lấy cái kia ở trên không giống như mưa dầm mây đen đồng dạng áp bách trôi nổi mà qua không thiên căn cứ xe cái kia to lớn cảm giác sợ hãi làm cho các nàng kém chút hô hấp không lên đây thẳng đến căn cứ xe bay xa lúc này mới thư giãn một chút thật là đáng sợ không hổ là chiến lược xếp hạng bảng đệ nhất siêu cấp tái cụ không chỉ có nắm giữ thủy lục không tam tê năng lực hơn nữa nhìn cái kia mọc đầy gai nhọn bọc thép phòng ngự lực chắc hẳn cũng là cực kỳ cưng hãn cùng nó so sánh chúng ta máy bay trực thăng quả thực không có mắt thấy thật giống như đồ chơi một dạng nếu như đụm vào chúng ta máy bay trực thăng chỉ sợ đến trực tiếp biến thành t o á i phiến đi cái kia còn cần nghĩ bà nát chúng ta đi nhanh đi lan tỉ các nàng đều đã trở về ba máy máy bay trực thăng khởi động động cơ cộng đồng lên không cùng một chỗ hướng về đỉnh núi bay đi hứa thanh khống chế không thiên căn cứ xe hạ xuống tại đỉnh núi trên đất trống rất nhanh bốn đài máy không người lái cũng tại trước lầu dừng hẳn giang lan mở cửa nhảy xuống phi cơ mang theo mấy nữ sinh hết thể đi tới gần hoan lên đi vào chúng ta doanh đ i ệ hứa thanh rời đi vị trí lái theo tô gánh bọn người cùng một chỗ xuống xe hắn rốt cục tại phụ cận thấy rõ trước kia khống chế điều tra máy không người lái trên bầu trời mặt sở chứng kiến bọn này nữ sinh hình dạng khi đó khoảng cách khá xa mà lại những nữ sinh này phần lớn đều là ghé vào trên phong đốt ở trên trời căn bản thấy không rõ các nàng đến cùng hình dạng thế nào chỉ có thể nhìn ra bọn này nữ hài d á người n g đều phi thường tốt chân dài e o nhỏ da trắng tinh tế tỉ mỉ sữa số lượng lớn tại trong doanh đ g h i ệ p ngoại trừ hứa thanh toàn bộ đều là nữ hài tử bởi vì vì mọi người lúc trước liền đã lẫn nhau hiểu rõ lại thêm giang lan cùng tô á n h còn đã từng là đồng sự quan hệ mất thiết cho nên gặp mặt không có qua bao lâu thời gian đại gia rất nhanh liền lẫn nhau quen biết thân thiện lên hứa thanh tiến vào cao úc bốn phía quan sát cái này cao úc là phi hành câu lạc bộ tiếp đãi đại sảnh ngoại trừ chống trải phòng khách chính mặt trên còn có một số nhân viên ở lại tốt xá nhưng những nữ sinh này rõ ràng không có người ở ở phía trên tất cả đều ở cùng nhau trong đại sảnh hứa thanh đến một chút tại giang lan trong danh o đ ị a hết thể có bảy cái nữ sinh mà lại các nàng toàn bộ đều là máy bay trực thăng t á i cụ trong đó có bốn này đã treo đầy vũ khí có thể ra ngoài chiến đấu luyện cấp mà mặt khác ba máy cũng chỉ có trong h như chướng ể dừng dụng. lên núi giữa đường, coi như ngăn cản ngại đến giữa ở coi zombie S ngại vật đến sử vật t đại sành bộ b a y đầy giường chiếu cùng đồ ăn nồi cỗ các loại vật phẩm bất quá tuy nhiên vật tư rất nhiều lại tạm nhưng đều dọn dẹp rất sạch sẽ trong phòng tràn ngập hương khí bố trí ấm áp tràn ngập sinh hoạt tư tưởng cũng không có giống cái khác sinh tồn giả doanh đ ị a như thế ở bên trong khắp nơi đều là đ ồ bỏ đi cặn bã hôi thối s ô n g vào mũi con m ũ i đập vào mặt nói rõ chỗ này trong doanh đ i ệ vật tư vẫn tương đối sung túc có thể cam đoan sinh hoạt sử dụng chỉ ít trong doanh đ i ệ nguồn nước là không thiếu cái này một điểm theo đại gia quần áo trên người sạch sẽ trình độ cũng có thể thấy được t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba hướng tới sinh hoạt nội tâm dao động t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba hướng tới sinh hoạt nội tâm dao động ăn cơm đi đại gia nói chuyện phiếm nửa ngày rốt cục tại kiều linh bắt chuyện phía dưới mấy nữ sinh mang sang rửa sạch rau xanh dọn lên bàn ăn tại cái bàn trung ương một cái nồi lẩu đã bốc lên nhiệt khí hoa、wow, quá tốt rồi ă n lẩu bạch linh cùng ăn tiểu h u y ệ n hai cái ăn hàng nhìn lấy thức ăn trên b à n phẩm vui mừng hô ra tiếng cái này tại sao không có thịt bạch linh nhìn lấy đồ trên bàn mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc tiểu linh vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra nàng có lẽ lâu không có hảo hảo mà ăn xong một bữa ăn thịt ở bên ngoài săn giết giòm bị s quái vật hoặc là đánh mở bảo dường nhiều nhất chỉ có thể làm chút thịt khô chế phẩm không có khả năng có tươi mới ăn thịt có thể lấy ra xuyến nồi lầu nghe được nàng trong phòng cái khác mấy nữ sinh tâm tình đều có chút xa suốt các nàng muốn đến nhà người thế đạo biến hóa căn bản vô pháp liên lạc xác suất lớn là biến dị thành dòm bs hoặc bị cắn bị thương chết đi chỉ còn lại có các nàng mấy người cùng một chỗ ở chỗ này trợ giúp lẫn nhau khó khăn sinh tồn nếu như không có giang lan chỉ huy trèo trống vậy các nàng hiện tại chỉ sợ cũng đã sớm không tiếp tục kiên trì được không phải là bị dòm bs cắn bị thương liền phải bị chết đói trên đỉnh núi này so với những cái kia ở bên ngoài lang thang hoặc là đã chết đi người các nàng hiện tại coi như qua được cũng không tệ lắm chỉ ít đại gia chưa từng có bởi vì vi thực vật thiếu mà phát s ầ u đói bụng chìm vào giấc ngủ ha ha cái kia các người đúng là được ăn ngon à hôm nay xuyến nổi nhất định phải thượng được a bạch linh cùng a n tiểu h u y ệ n đùa cười một tiếng lập tức chạy về căn cứ xe đi lấy những cái kia còn không có ăn hết bị đông lạnh tại trong tủ lạnh m a n n h ư thịt mà bạch vi cùng tôn khánh nhìn đến trên bàn cái kia đã có chút không quá tươi mới rau xanh hoa quả cũng cùng một chỗ trở lại trên xe tiến vào thần quốc không gian chuẩn bị ngắt lấy một số mới mẻ món ăn tại đem anh hoa hồ nước toàn bộ thu nạp vào thần quốc không gian về sau trong này nguồn nước vấn đề thì giải quyết t r i ệ đề không l phải đâu các ngươi thật sự có thịt ăn đây là cái gì thịt ăn sẽ không có vấn đề gì à như vậy nhiều mới mẻ rau xanh hoa quả quá tốt rồi nhìn đến bạch linh các nàng theo căn cứ xe phía trên xuất gia đồ vật ở tại đỉnh núi doanh địa mấy nữ sinh toàn bộ chấn kinh đến chừng tó mắt các ngươi cái này sinh hoạt qua được cũng quá tốt rồi a những thứ này rau xanh toàn bộ đều giống như vừa mới h a i xuống các ngươi đây là tại trên xe chính mình loại rau xanh sao bất quá cũng không đúng vậy những thứ này hoa quả giải thích thế nào trên xe cũng không có khả năng trùng quả cây a không gian nhỏ như vậy cây ăn quả cũng dài không d ư ớ i nha nhìn đến những cái tia tươi mới hoa quả rau xanh mấy người căn bản vô pháp lý giải tại một đài tái cụ phía trên là như thế nào làm ra những vật này tới hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ừng những thứ này rau xanh hoa quả đúng là chúng ta trên xe chính mình loại n hứa ữ n g t h này thịt là săn là thịt g i ế đội t c vốn là chúng ta muốn mời các ngươi tới ăn cơm kết quả hiện tại đồ trên bản đại bộ phận đều là các ngươi lấy ra vất quá cuộc sống của các ngươi vật tư s ắ c thực so với chúng ta tốt hơn mấy lần chúng ta trong doanh địa những vật này thật đúng là có chút không lấy ra được thì liền những thứ này rau xanh vẫn là chúng ta theo gánh tỷ chỗ đó đổi lấy đây cũng tương đương với các ngươi cung cấp giang lan b ư n g nước trái cây nhìn lấy đồ trên bàn cảm giác có chút xấu hổ nghe được giang lan vốn lại an tĩnh ngồi ở một bên ăn đ ồ vật hứa thanh lập tức để chén đuốt trong tay xuống cười đáp lại lan tỉ chúng ta còn không có cảm tạ các ngươi đang cùng lý h ổ chém giết thời điểm chiến đấu chứng nghĩa trợ giúp sự tình đây lúc đó lý hồ đoạn đội thế nhưng là tây trạch khu lớn nhất doanh địa vũ trang lực lượng đối mặt cường địch như vậy các ngươi đều có thể định lấy áp lực xuất thủ tương trợ chỉ bằng phần này tâm ý chúng ta sau này sẽ là tốt nhất minh h i ế u những vật này thì không cần để ở trong lòng các ngươi về sau nếu như muốn ăn liền trực tiếp cùng á n h tỷ nói tươi mới rau xanh hoa quả bao no vẫn là không có bất cứ vấn đề gì gặp hứa thanh nói như thế giang lan lúc này mới yên lòng lại nàng c ư ờ i gật đầu uống một n g ụ m nước trái cây không phải trên xe của các ngươi thật sự có vườn rau cùng rừng quả ta tiên cái kia đến lớn bao nhiều không gian cái kia tính là gì tại căn cứ của chúng ta trên xe còn có thể tắm suối nước nóng đâu có một cái to lớn trên nước trung tâm giải trí ở trong đó dung n o ạ n thiết bị có thể toàn còn có thể lướt sóng bơi lội chân bóng bậc thang thì mấy người chúng ta căn bản chơi không lại tới một tòa trên nước trung tâm giải trí lớn như vậy chẳng sợ như thế nào cất vào tái cụ bên trong các người đây cũng không biết t a phẩm cấp cao tái cụ khối mô hình là có thể có được không gian độc lập tòa này suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí cũng là một cái màu vàng kìm truyền thuyết cấp phòng tầm khối mô hình ở trong đó nắm giữ đơn độc không gian cho nên mới có thể tại tái cụ bên trong sử dụng ta thiên lại có thể bơi lội đây cũng quá sớm rồi a hơn nữa còn có thể tắm suối nước nóng thật hâm mộ nói như vậy các ngươi những thứ này rau xanh hoa quả cũng nắm giữ đơn độc trồng trọt không gian chắc không được tại một đài tái cụ bên trong lại có thể trồng trọt thu hoạch thì ra là thế ở tại đỉnh núi trong doanh địa bảy vị nữ sinh toàn bộ bị an tiểu huyện miêu tả giải thích lật đổ chính mình nhận biết các nàng vốn là coi là hiện tại sinh tồn giả tất cả mọi người qua được không sai bị lắm vật tư thiếu thốn sinh tồn khó khăn mà các nàng doanh địa vị trí vắng vẻ an toàn cũng không thiếu đồ ăn nên tính là sống rất tốt kết quả bây giờ nghe được an tiểu huyện các nàng thế mới biết n g u y ê n lai、like、hiện tại đã có người đem sinh hoạt qua được so tận thế hàng lầm trước đó còn muốn thoải mái dễ chịu thoải mái thậm chí các nàng ăn những thức ăn này so tận thế trước đó còn tốt hơn rất nhiều những thứ này rau xanh hoa quả cùng mang ngư thịt tựa hồ nắm giữ siêu phàm lực lượng ăn rồi về sau thân thể ấm áp tựa hồ có năng lượng tại thể nội phun trào mà lại vị đạo cực kỳ ngon khiến người ta dư vị vô cùng quả thực muốn ngừng mà không được nghĩ tới đây tại mấy vị nữ sinh tâm lý xuất hiện một chút dao động có lẽ các nàng cũng cần phải gia nhập đội xe này mọi người cùng nhau tổ đoàn chiến đấu so mấy người các nàng nữ sinh trên đỉnh núi này tiếp tục thủ vững tốt hơn mấy lần nhưng hôm nay hứa thanh đội xe thực lực chiến đấu đã đăng lâm thế giới đ ệ nhất không biết bọn hắn có thể hay không ghét bỏ chính mình mấy người cảm giác đến sự gia nhập của các nàng đối đội xe tới nói cũng là vương hữu có thể sẽ liên lụy đội xe phát triển các ngươi khẳng định muốn gia nhập hứa thanh ăn cơm xong đang ngồi ở trên ghế salon một mình nghỉ ngơi nghe được t i ề u linh mang theo hai nữ sinh chạy tới hỏi thăm trong lòng mừng rỡ không thôi、ừ. chúng ta gia nhập đội xe cần gì điều kiện sao tiều linh cẩn thận hỏi thăm nàng là thật sợ hứa thanh đội xe sẽ ghét bỏ các nàng tái cụ hỏa lực thực sự quá nhỏ yếu các nàng cái này mấy cái đài máy bay trực thăng c h u n g vào một chỗ liền nhân ra một pháo đều chịu không được thậm chí còn có ba cái tìm m u ộ i tại các nàng máy bay trực thăng tái cụ phía trên liền vũ khí tầm xa đều không có đến bây giờ còn chỉ là một cái biết bay không xác hoàn toàn không thể ra ngoài tác chiến điểm ấy chiến đấu lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính lúc trước lý hổ tạ chủ pháo uy lực đến cỡ nào to lớn tiều linh thế nhưng là thế dù sao nàng lái máy bay trực thăng nếu như chính diện đánh phải một pháo khẳng định trong nháy mắt bị đánh bạo không có bất kỳ cái gì lo lắng bây giờ lý hổ bị tiêu diệt hãn bộ kia tạ cùng cự pháo vũ khí khẳng định đều bị trước mắt hứa thanh cho lấy đi chứ ở đài này tái cụ phía trên tại đài này tái cụ ra chỉ phía dưới bộ kia cự pháo h i lực khẳng định sẽ càng thêm to lớn mà lại tại hứa thanh trên xe thế nhưng là nắm giữ hai tòa có thể đánh nổ tạ bọc thép trọng hình cơ pháo cái kia hung manh hỏa lực tiều linh ở trên trời nhìn đến thời điểm đều bị dọa đến gây dại quả thực hâm mộ một chết dạng này hai đ à i hỏa lực nặng vũ khí nếu như lắp đặt tại nàng trên phi cơ trực thăng cái kia chiến đấu lực chỉ sợ đến thẳng t ắ p tăng vọt trong n g á y mắt thì có thể trở thành tây trạch khu đỉnh tiêm cường giả mà dạng này đại uy lực vũ khí hạng nặng tại hứa thanh trong đội xe nắm giữ c h í ít năm tòa nhất là an tiểu h i ể n bộ kia trọng hỏa lực bảo lũy còn nắm giữ phòng không kích quang pháo các nàng máy bay trực thăng căn bản không chỗ có thể trốn cầm giữ có như thế cường đại vũ khí thật sẽ chiêu mộ mấy người các nàng vương hữu cho đội xe gia tăng vướng hữu sao tiều linh ba người nhìn lấy hứa thanh biểu lộ thấp p h ỏ n trong lòng Tuyển tuyệt n cự t u y thỉnh cầu của các nàng muốn gia nhập đội xe của chúng ta điều kiện chỉ có một cái cái k i a chính là cần nộp lên các ngươi tái cụ quyền k h ô n g chế a chỉ đơn giản như vậy nghe được hứa thanh nói ra điều kiện ba nữ sinh nhất thời mở to hai mắt nhìn một mặt thật không thể tin bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia nhập đội xe điều kiện vậy mà như thế đơn giản chỉ cần đem tái cụ quyền k h ô n g chế nộp lên là đủ thì có thể có được áo cơm không lo hơn nữa còn có thể tùy thời tắm suối nước nóng tắm rửa cuộc sống tốt đẹp đến mức đem tái cụ nộp lên về sau có thể hay không bởi vậy bị trói buộc bị bức hiếp làm chuyện gì đó không hay đại gia căn bản cũng không lo lắng vấn đề này dù sao lấy hứa thanh hiện tại đội xe vũ khí hỏa lực nếu như muốn bức bách đại gia làm cái gì sự tình căn bản không cần nộp lên tái cụ quyền khống chế chỉ cần trực tiếp tiến hành võ lực chấn áp là được căn bản không ai có thể phản kháng cho nên lên hay không lên giao tái cụ quyền khống chế khác biệt cũng không phải là rất lớn đều là giống nhau kết quả chúng ta gia nhập nghe được hứa thanh yêu cầu ba nữ sinh lập tức làm ra biểu thị các nàng tại tìm đến hứa thanh trước đó đã cùng tất cả mọi người thương lượng xong bao quát hiện tại quản lý doanh địa giang lan đang nghe an tiểu hiện miêu tả về sau tất cả mọi người mượn phần hướng tới cuộc sống như vậy mà lại giang lan cũng hỏi thăm tô gánh xác nhận an tiểu hiện thuyết pháp cũng không có bất kỳ cái gì nói khoác thậm chí ở trên không thiên căn cứ xe phía trên tình huống sẽ còn so với nàng miêu tả càng thêm thoải mái dễ chịu rộng rãi đối với tô gánh nhân phẩm giang lan vẫn là hết sức tin tưởng cho nên cũng đồng ý để k i ề u linh tới hỏi thăm có thể hay không gia nhập đội xe dù sao nàng cũng không có cái gì tranh bá thế giới ý nghĩ cũng không có đường quyền một phương suy nghĩ theo tận thế hàng lâm đến nay nàng một mực tại bên ngoài nỗ lực phấn đấu chỉ bất quá chỉ là muốn cho bọn tỉ muội nhanh chóng trưởng thành có thể tại tận thế qua được càng tốt hơn sẽ không nhận người khác khi dễ như thế mà thôi đương nhiên gian g lan làm những chuyện này cũng là vì chính nàng chỉ có bọn tỷ m ộ i toàn bộ đều cường đại lên có năng lực giữ vững t ò a n à y doanh địa nàng mới có thể ở chỗ này an toàn sinh hoạt nếu không chỉ có một mình nàng cũng vô pháp tại tận thế sinh tồn mỗi ngày còn muốn nơm nớp lo sợ sợ hãi gặp tập kích căn bản vô pháp an tâm nghỉ ngơi bây giờ có cơ hội gia nhập cái này thế giới chiến lược xếp hạng đệ nhất cường đại đội xe không chỉ có vũ khí hỏa lực siêu cường an toàn tính trực tiếp kéo căng còn có càng nhiều đồng đội có thể trợ giúp lẫn nhau trên sinh hoạt cũng càng thêm tiện lợi thư thái mà nàng cũng có thể để xuống trên người trọng trách vung lòng tâm tình rốt cuộc không cần lo lắng doanh địa an toàn vật tư thiếu vũ khí hỏa lực không đủ đứng trước đủ loại vấn đề nếu như có thể lựa chọn giang lan tự nhiên hy vọng có thể vượt qua trước kia loại kia không buồn không lo sinh hoạt không lại dùng khắp nơi bốn ba qua n tâm sinh tồn an toàn cùng đồ ăn quần áo làm được lòng người lực tiểu tụy hứa thanh mời ngươi lên xe trở thành hắn hành khách có đồng ý hay không chú ý trở thành hành khách về sau muốn lên giao tái củ quyền khống chế làm tiền xe nếu như muốn xuống xe cần đến chủ xe đồng ý ở trên xe về sau đem cùng chủ xe thành lập cộng sinh quan hệ nhìn thấy tiều linh mấy người toàn bộ biểu thị đồng ý hứa thanh hướng giang lan bọn người phát ra mời giang lan đồng ý gia nhập tái cụ hành khách một hiện nắm giữ hành khách sáu người tiều linh đồng ý gia nhập tái cụ hành khách một hiện nắm giữ hành khách bảy người t r â m thi vận đồng ý gia nhập liên tiếp tin tức chuyển đến tại chỗ bảy vị nữ sinh toàn bộ đồng ý gia nhập hứa thanh đội xe trở thành mới đồng đội năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đã nắm giữ hành khách m ư ơ i hai tên căn cứ xe tái cụ tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên một trăm hai mươi mới gia nhập hành khách đã trói chặt tái cụ giáo luyện máy bay trực thăng tái cụ đặc tính lượn vòng như ý đã thu hoạch được bảy đài giáo luyện máy bay trực thăng tất cả quyền khống chế tái cụ hạch tâm đã hấp thu đặc tính lượn vòng như ý lượn vòng như ý tím tái cụ nhưng tại không gian thu hẹp phạm vi bên trong linh hoạt cơ động xoay chuyển xây dịch năng lực né tránh tăng lên trên diện rộng tái cụ linh hoạt độ ba trăm phần trăm nội bộ hành khách khỏi bị sóc này ảnh hưởng hứa thanh xem xét tái cụ mặt bảng tin tức phía trên phát hiện mới gia nhập cái này bảy đài tái cụ ngoại trừ giang lan tái cụ máy bay trực thăng, là màu tím hữu cấp phẩm chất bên ngoài những người khác tái cụ vậy mà toàn bộ đều là màu lam chắc việt cấp các nàng chỗ trói chặt tái cụ phẩm giai tại sinh tồn trong thế giới đã coi như là rất không tệ toàn viên đều là cao giai tái cụ những thứ này máy bay trực thăng so hứa thanh ban đầu bộ kiêm màu s á m phẩm chất tiểu xương hàng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần quả thực không cách nào so sánh được mà lại hứa thanh phát hiện những thứ này máy bay trực thăng tái cụ có thể là ở vào cùng một khu vực lại quy cách loại hình giống nhau nguyên nhân h á n tái cụ hạch tâm đặc tính vậy mà đều rác tỉnh ra cùng một cái loại hình toàn bộ đều là g a tăng tái cụ linh hoạt cơ động tính năng lực có thể làm cho máy bay trực thăng tại bên trên bầu trời càng thêm linh động có thể tránh né tập kích Trước năng g tử thuấn di, siêu phàm dược Trước 125, lượng, tử thuấn di, siêu phàm dược năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đã hấp thu tái cụ đặc tính phát hiện đồng loại hình tái cụ hạch tâm đặc tính phải trăng tiến hành hợp thành hứa thanh đem đỉnh núi danh o địa bảy vị nữ sinh toàn bộ chiêu mộ tiến trong đội xe về sau thông qua căn cứ xe tái cụ đặc tính cộng sinh năng lực nắm giữ tất cả máy bay trực thăng quyền khống chế đồng thời hấp thu những thứ này máy bay trực thăng tái cụ đặc tính bởi vì những thứ này mới lấy được tái cụ đặc tính gia tăng thuộc tính năng lực nền vốn tương đồng hứa thanh đưa chúng nó hợp thành là một tiêu hao một hạng linh hoạt cơ động lam tái cụ đặc tính đặc tính hợp thành thành công thu hoạch được một hạng màu tím hy hữu cấp hạch tâm đặc tính trên không trung múa động tiêu hao một hạng lượn g vòng như ý t í m hạch tâm đặc tính rốt cụ c tại đem tất cả cùng loại hình tái cụ đặc tính toàn bộ hợp thành hoàn thành về sau hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe lần nữa thu hoạch một cái màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ đặc tính lượng tử thuấn di lượng tử thuấn di kim nắm giữ lượng từ động cơ hệ thống có thể đem tái cụ đầu nhập á nguyên tử phương diện thực hiện t u ấ n di công hiệu thoát khỏi khốn cảnh lẩn tránh tất cả công kích hỏa lực tái cụ linh hoạt cơ động tính một phần trăm nắm giữ giảm sắc khối mô hình nội bộ hành khách khỏi bị tái cụ di động ảnh hưởng nhìn đến tại tái cụ giao diện phía trên mới lấy được cái này màu vàng kim phẩm chất hạch tâm đặc tính hứa thanh trong lòng cực kỳ hài lòng cái này tái cụ đặc tính có t u ấ n di năng lực trực tiếp đền bù căn cứ xe lớn nhất khiếp huyết cũng là linh hoạt cơ động cùng thoát khốn năng lực hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe nắm giữ miễn dịch công kích thương tổn hiệu quả gần như vô địch phòng ngự năng lực lại thêm phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo công kích hỏa lực cũng là phi thường cường hãn. bây giờ lại thêm lượng t ử thuấn di hạch tâm đặc tính tăng lên linh hoạt cơ động lực còn có thuấn gian di động thoát khỏi trói buộc năng lực dạng này một đài công năng toàn diện không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết chiến đấu tái cụ tuyệt đối là tận thế bên trong sinh tồn lợi khí có thể xưng tận thế sinh tồn thành lũy tại dung hợp hoàn toàn mới hạch tâm đặc tính về sau tại hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên đã nắm giữ năm cái màu vàng kim phẩm chất đặc tính năng lực theo thứ tự là tại hợp thành tái cụ h ạ tâm hấp thu tiêu hao hết lý hổ bộ kia tạ về sau lấy được thương tổn cắt giảm kim cùng thông qua đặc tính cộng sinh năng lực phục h ế lấy được a n tiểu hiện tạo vật thật quốc、kim. đường lâm tăng lực bảo trùng kim bạch linh ám ẩn lĩnh vực kim còn có hiện tại lấy được cái này lượng tử thuấn di kim lại thêm hứa thanh bản thể hạch tâm đặc tính năng lực màu sắc rực rỡ phẩm chất cơ giới c h ỗ t h ể nhiều như vậy phẩm cấp cao hạch tâm đặc tính cộng đồng đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe chế tạo thành một tòa chân chính an toàn thành lũy nắm giữ cực mạnh chiến đấu tính năng cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt không gian càng h o à n mỹ toàn viên gia nhập đội xe về sau hứa thanh tại nhà lầu đại sành bên trong mở ra tạo vật thần quốc không gian chi môn một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy xuất hiện trong đại sành ở giữa trước mặt mọi người trôi nổi tại không đây là giang lan tại không gian chi môn xuất hiện trong nháy mắt liền đã chú ý tới cách đó không xa biến động nàng lập tức làm ra phản ứng cấp tốc từ phía sau rút ra một cây súng lục chỉ hướng về phía trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng nhìn đến tô bánh các nàng đối với cái này tòa không gian chi môn xuất hiện tất cả cũng không có bất kỳ động tác gì thậm chí đều không có cảm giác kinh ngạc biểu lộ mượn phần bình tĩnh nàng rất nhanh liền hiểu được cái này không gian chi môn hẳn là hứa thanh bọn hắn làm ra đồ vật đây chính là chúng ta trồng chọn căn cứ hiện tại chúng ta ăn những thứ này rau xanh hoa quả đều là theo bên trong không gian này sản xuất hiện tại tất cả mọi người là chính mình người hoàn toàn có thể đi vào tham một chút nhìn xem chúng ta thế ngoại đào nguyên tô gánh nhìn đến giang lan động tác cười ra hiệu nàng để xuống đề phòng mời mọi người tiến vào tạo vật thần quốc không gian vừa mới gia nhập đội xe bảy cái nữ sinh nghe được tô gánh giới thiệu lập tức đôi cái này t r ồ n g chọn không gian sinh ra hứng thú các nàng lập tức đứng dậy đi theo tô gánh cùng bạch vi đằng sau cùng một chỗ tiến vào cái kia đạo màu vàng kim không gian chi môn vừa tiến vào cửa lớn đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một mảng lớn thanh tịnh như gương to lớn hồ nước cái hồ này chiếm diện tích cùng phổ biến cơ hồ không nhìn thấy bờ tại hồ nước chung q a n h trồng lấy buồn bực thành ấm cây ăn quả cây ăn quả phẩm loại rất nhiều sinh trưởng phi thường tươi tốt các loại màu sắc quả thực mọc đầy chặt cây thản ra mùi thơm m ê n g ư ờ i tại hồ nước càng xa xôi là một toàn núi cao nước chạy thác nước chút xuống nhưng so với chỗ gần cây ăn quả lục lầm xa xa thảm thực vật thì lựa thưa ít đi rất nhiều cũng không có đạt được triệt để khai phát cải tạo dù sao tại thần quốc không gian bên trong thời gian dài công tác hiện tại cũng chỉ có bạch vi cùng tô hánh hai người mặc dù có toàn năng dẫn dắt xe cơ giới hóa làm việc cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn xử lý xong như thế một mảng lớn đất này đưa chúng nó toàn bộ cải tạo trồng trọt lượng công việc thực sự quá to lớn bất quá coi như như thế dạng này một chỗ giống như tiên cảnh đồng dạng phong cảnh tươi đẹp sản vật phong phú bí cảnh không gian cũng để cho mấy vị nữ sinh mở rộng tầm mắt liên tục kinh thán hứa thanh cũng không có đi theo mọi người tiến vào bí cảnh không gian mà chính là một thân một mình về tới căn cứ xe phía trên hắn đi vào phòng bên trong theo ba lô không gian bên trong xuất ra một ống màu lam dược tề bình này màu lam dược tề cũng là hắn sử dụng căn cứ xe phía trên huyết lục lò luyện khối mô hình thôn vệ hết viễn cổ p ệ linh thâm hải mà vật về sau chỗ đề luyện g i siêu phạm d ư ợ tề Hình thể khổng lồ như vậy một lộ vậy cái bất i ể n sâu m h tại đi quá nhìn đến chi này siêu phàm dược tể thuộc tính tin tức hứa thanh vẫn là vô cùng hài lòng tuy nhiên sản lượng khá thấp nhưng dược tể phẩm chất là thật rất cao một cái ma hoàng cấp dị dưới ma vật vậy mà đ ể luyện ra một chi màu vàng kim truyền thuyết cấp phẩm chất siêu phàm dược tề so sánh dưới cái này một đợt sản xuất tiêu hao xác thực rất đáng hứa thanh tra xét xong dược tề thuộc tính không có chút gì do dự trực tiếp mở ra dược tề một u ống xuống mắt lạnh siêu phàm dược dịch vốn g xong hắn rất nhanh cũng cảm giác được thân thể đang không ngừng bành trướng hình như có nổ tung cảm giác nhưng cũng không ngừng co vào xương cốt kiên cố hơn thực giống như hô hấp tại cái này không ngừng phun trào ở giữa hứa thanh cảm giác mình thân thể lực lượng không ngừng tăng cường tăng lên để hắn có một loại một quyền có thể đánh xuyên qua mặt đất bành trướng cảm giác. rất nhanh hắn tinh thần lực cường hóa tăng lên phóng ra ngoài mà ra cảm giác được bên người thủy nguyên tố chi lực theo tay khẽ vẫy tại hứa thanh bên cạnh trên mặt bàn cái kia đặt ở nước trong chén nước trong lập tức xoay quanh mà ra trôi nổi giữa không trung vây quanh hứa thanh thân thể trên không trung lăn lộn chuyển động cái này đoàn nước trong theo tâm ý của hắn tự do biến hóa hình dáng thỉnh thoảng hóa thành vòng tròn thỉnh thoảng kéo dài thành tuyến thậm chí còn có thể trong nháy mắt hóa thành bạch vụ tràn ngập trong phòng cũng có thể ngưng kết thành băng sắc bén bén n ọ n g u y ê n lai、like、đây chính là siêu phạm chi lực hứa thanh cảm thụ được thân thể biến hóa t hưởng thụ lấy tiếng i a i siêu phảm về sau lực lượng tăng lên cảm giác vô cùng thoải mái khiến người ta mê mội chương một trăm hai mươi sáu thủy thần c h i lực siêu phảm tăng giai chương một trăm hai mươi sáu thủy thần c h i lực siêu phảm tăng giai tây trạch khu bầu trời sáng sủa đám mây núi non trùng điệp hứa thanh ngồi tại một đoá trắng mây phía trên lơ lửng không trùng nhìn ra xa toàn bộ sinh tồn khu trên bầu trời tầm mắt thật tốt hắn có thể thấy rõ cái kia ở phía xa hoang dã bên trong săn bắn đánh quái nỗ lực thăng cấp sinh tồn giả nhiều loại tái cụ tại rộng lớn trên đường cái phi nhanh lùi tới mười phần áo nhiệt bận rộn lần này hứa thanh lên tới không trung cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ cũng không phải thân ở tạo vật thần quốc bí cảnh không gian bên trong nắm giữ hư giả tạo hóa thần lực có thể khống chế cải biến vật vật mà chính là thật sự chỗ sử dụng chính mình siêu phàm lực lượng trưởng không thủy nguyên tố chi lực mượn nhờ thủy nguyên tố nắm n â n g để hắn bay lên không trung nắm giữ phi hành thuật có thể tràn ngập tại chung quanh thân thể vân vụ bất quá là hứa thanh dùng để che lấp thân thể phòng ngừa bị cái khác sinh tồn giả phát hiện bình chúng thôi tranh thức đem hắn nắm lên không trung là dưới thân ngồi lấy một đoàn nước trong tại hứa thanh không chê phía dưới cái này đoàn nước trông giống như mềm mại có thể mang theo hắn ở trên trời tùy ý di động tự do bay lượn bây giờ hứa thanh cũng là tại tây trạch khu trên không phiếu đãng hưởng thụ lấy tránh thức theo dựa vào chính mình năng lực phi hành ở trên trời khoái cảm tại hắn quanh thân phụ cận vẫn vụ tràn ngập đem thân thể hoàn toàn báo khỏa không lộ một tia dấu vết nhìn từ đằng xa đi hoàn toàn cũng là một đám mây trắng treo lơ lửng trên trời thường thường không có gì lạ hiện tại sinh tồn giả tái cụ phía trên chỗ treo đầy điều tra loại hình khối mô hình càng ngày càng nhiều do xét năng lực càng ngày càng mạnh hứa thanh không thể không làm một số phòng ngự ngụy trang nếu không rất dễ dàng thì sẽ bị người tại bên trên bầu trời phát hiện dù sao nắm giữ siêu phàm chi lực sinh tồn giả thực sự quá thưa t h ớt hứa thanh đến bây giờ đều vẫn chưa nghe nói có người nào mở khóa siêu phàm tiến hóa chi lộ cái này nếu như bị người nhìn đến hắn dựa vào nhục thân thì bay lên không trung tùy ý trôi nổi vậy còn không đến trực tiếp vỡ tổ về sau muốn ăn tính nghỉ ngơi chỉ sợ đều mượn phần khó khăn dù sao siêu phàm con đường cái này dụ hoặc thực sự quá lớn không có người nào có thể chống cự tiến giai thành thần nắm giữ siêu phàm thần lực dụ hoặc một khi bị người ta biết hắn đã giải khóa tiến hóa chi lộ trở thành nắm giữ khống thủy dị năng siêu phàm giả nghĩ như vậy đến tìm hiểu tin tức tìm kiếm môn lộ sinh tồn giả đem về n ú i liền không dứt phiền phức vô cùng cho nên lần này hứa thanh bay lên không trùng đến thể nghiệm khống thủy dị năng liền núi đỉnh doanh địa đ á n g kia nữ sinh cũng không biết các nàng hiện tại chính cùng một chỗ ngâm mình ở suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí bên trong chơi đ ù a chơi đ ù a nói chuyện thiếm nghỉ ngơi hứa thanh năng lực thiên phú vô hạn hợp thành màu sắc rực rỡ duy nhất giác tỉnh dị năng thủy thần tri lực kim thực lực phẩm giai siêu phàm tam giai công pháp không kỹ năng không trói chặt tái cụ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe một màu tái cụ đẳng cấp hai mươi cấp hứa thanh mở ra tái cụ giao diện tại giác tỉnh siêu phạm dị năng về sau cái này d ư ớ i trên mặt thì gia tăng rất nhiều tin tức trong đó thêm ra một hạng biểu hiện cá nhân thực lực thuộc tính tin tức mặt bảng còn tăng lên hai cái công pháp và kỹ năng loại hình biểu hiện cột chẳng qua trước mắt tại tái cụ sinh tồn trong thế giới hắn cũng không có phát hiện công pháp gì bí tịch cùng kỹ năng sách loại hình đồ vật tự nhiên cũng không có khả năng học tập tất cả hai cái này mặt bảng cũng để cho hứa thanh thấy được hy vọng cái kêu chính là tại tái cụ sinh tồn thế giới là có thể công pháp tu hành học tập kỹ năng về sau sinh tồn giả cá nhân thực lực cũng có thể có được tăng lên cũng ở bên ngoài tiến hành chiến đấu mà không phải chỉ có thể dựa vào tái cụ vũ khí chiến lược t r á c không được tại nguy hiểm hoang dã bên trong muốn muốn mở ra b ả o dương còn muốn sinh tồn giả chính mình xuống xe chạy đến phụ cận mới có thể mở ra nguyên lai、like、hứa thanh coi là đây là vì gia tăng sinh tồn giả tự vong dẫn tăng lên sinh tồn độ khó khăn mới sẽ như thế thiết lập hiện tại xem ra sau này sinh tồn giả bản thân rất có thể so tái cụ còn cường đại hơn xuống xe cầm bà dương hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn tại hoang dã gặp phải ma thu quái vật cường đại sinh tồn giả nhóm trực tiếp nhảy xuống bình thường sinh hoạt nghỉ ngơi tái cụ cùng quái vật nhục thân tương bác cận chiến chém giết cũng không phải là không thể được hứa thanh ngồi tại đám mây bên trong nhìn phía xa hoang dã trên đường lớn sinh tồn giả cùng dòm bì e quái vật chính tại chiến đấu kịch liệt c h ẳ n g diện trong lòng tràn đầy đối tương lai mặc sức tưởng tượng từ tại hôm nay vừa mới chiêu thu bảy vị đội viên mới cho nên hứa thanh chuẩn bị tiến về cái khác sinh tồn khu vực kế hoạch đầy trễ một ngày cả một buổi chiều một đám nữ sinh đều tại thu dọn đồ đạc phân phối gian phòng đem đỉnh núi trong doanh địa v mang lên không tiên các ă nàng Trước ba g i a người Lan tính cách trầm ồn tư tưởng thành thục khiến người ta mười phần tin phục hạn tỷ mọi của nòi nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đơn thuần dù sao đều là chừng hai mươi tuổi còn đều là trẻ con Chính n là đối với cái này hứa thanh cũng là vui thấy kỳ thành trước kia làm thâm niên trạch nam hắn nếu như đi quản lý như thế một đoàn oanh oanh nghệ yến thật đúng là có chút khó xử chủ yếu là những thứ này m ộ i tử cái đỉnh cái xinh đẹp đ a n g yêu hắn căn bản không thể đi xuống nhận tâm gian dạy tiểu mỹ nữ nũng nịu giả ngây thơ đáng thương lại bất lực lại một cách toàn tâm toàn ý trợ giúp đội xe chiến đấu bình thường đại gia ở giữa hơi nhỏ mâu thuẫn không ảnh hưởng toàn cục hứa thanh còn thật không lạnh quá nói đối lập hiện tại có người đi làm cái này á c nhân đến phụ trách quản lý đoàn đội phía sau yên ổn hứa thanh tự nhiên hết sức cao hứng chủ yếu là thanh tĩnh không lại bởi vì việc v ậ t mà phiến não chỉ cần một lòng tăng lên đội xe chiến l ự c săn g i ế t ma thú quái vật là đủ đây cũng là hứa thanh muốn sinh hoạt hắn lập tức hạ xuống thân hình hướng bên hồ tiến đến rất nhanh một đoàn bạch vụ đám mây thì hạ xuống trên mặt hồ không lơ lửng tại hồ trên nước lộ ra mười phần bất ngờ thế nhưng chỉ dê r ừ n g ma tú h tại ngẩng đầu tra xét cái này đoàn mây đ ó a về sau lại không có phát hiện nguy hiểm gì cũng không có gửi được cái gì dị tưởng nó nghi hoặc nhìn thoáng qua cái này đoàn đột nhiên hạ xuống đến trên mặt hồ mây trắng sau đó liền không còn quan tâm tiếp tục túi đầu cẩn thận thăm dò hướng nước quả nhiên là ma vật đầu não thật đúng là đơn giản hứa thanh nhìn đến cái tia dê rừng ma thú phản ứng trong lòng cảm giác buồn cười tại trên mặt hồ xuất hiện một đoàn quỷ dị như vậy đám mây làm trái lẽ thường nếu như là sinh tồn giả nhìn đến biến hóa như thế khẳng định lập tức thì phát giác được không đúng tranh thủ thời gian đứng dậy chạy trốn nhưng đầu này ma thú lại chỉ coi nó là làm phổ thông đám mây khả năng nó sẽ chỉ hiếu kỳ mây trắng này tại sao lại rơi vào thấp như vậy mà không phải treo ở trên trời bất quá cũng chỉ thế thôi không có phát giác nguy hiểm bọn chúng mới sẽ không quản đoàn mây trắng này là làm sao tới đến cùng là nguyên lý gì không chút nào ảnh hưởng cái này dê rừng ma thú tiếp tục uống nước đột nhiên nó trước mắt bình tĩnh hồ nước đột nhiên thoát ra hai đạo thủy trụ c u ố n quanh mà lên giữ chặt dê rừng ma thú cái cổ cái kia nguyên bản đánh tức tán hồ nước lúc này lại giống như cứng cỏi tơ thép hình thành hai đạo thủy trụ vậy mà đem đầu của nó chết giữ chặt kéo hướng trong hồ nước đối mặt cái này đột nhiên tới tình huống dê rừng ma thú bị kinh sợ nó điên cùng dãy ruộa b ố n vó đạo điện muốn tranh thoát thủy trụ trói buộc lại không làm nên chuyện gì toàn bộ thân thể một chút x í u bị kéo vào trong hồ nước cho đến toàn bộ bao phủ nhất là lâm vào hồ nước sau t r u n g quanh nước trông giống như bùn nhau đầm lầy mười phần cứng cỏi trầm trọng căn bản vô pháp kích thích l i ê n thân thể động tác cũng không thể hoàn thành lại càng không cần phải nói d â y r ù a đào thoát bị đè ép đến không nhúc ních cho đến mất đi hô hấp đánh g i ế t một cái tám cấp tinh anh q u á i thiết đề sân dê thu hoạch được da dê đại áo một kiện ma tinh một cái sinh tồn điểm sáu điểm đánh g i ế t tin tức chuyển đến trốn ở đám mây bên trong hứa thanh đối với lần này chiến đấu hết sức hài lòng đây là hắn lần thứ nhất không có mượn nhờ tái cụ lực lượng đơn độc săn rết hoang dã bên trong ma thú hiệu quả rất không tệ lấy hắn thực lực chiến đấu san giết một cái không đến nhất dài tinh anh cấp quái vật căn bản không tốn sức chút nào hoàn toàn có thể làm được biểu sát thậm chí đều không cần hắn lộ diện cùng ma vật đối kháng chính diện liền có thể khống chế thủy nguyên tố chi lực đem viễn trình đánh giết thí nghiệm hoàn thành hứa thanh đối với cái này dị năng chiến đấu hiệu quả rất là mừng rỡ hắn đưa tay đem trong hồ nước đã triệt để chết đi dê rừng ma vật hoàn toàn phân giải nhu hòa hồ nước tại hứa thanh khống chế phía dưới hóa thành sắc bén thủy đao ở trong nước không ngừng máy đem cái này dê rừng t i ế t cốt da lông toàn bộ bắp da thịt dê thì chia cắt thành khối thu vào ba lô không gian hứa thanh để mắt tới đầu này ma thú cũng là thấy được nó thuộc tính giới thiệu chất thịt ngon có thể ăn lại thực lực yếu kém vừa vặn đưa nó s ă n g i ế t thí nghiệm mới lấy được không thủy dị năng nghiệm chứng tự thân thực lực còn có thể thu hoạch thịt dê tăng lên thức ăn phẩm chất cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao thì giết chết một cái tám cấp tinh anh quái để hứa thanh lòng tin tăng nhiều hắn khống chế bao khỏa thân thể và vụ rời đi mặt hồ tại trong núi rừng xuyên thẳng qua bắt đầu chủ động tìm kiếm giòn b s quái vật thí nghiệm chính mình chiến lực phanh một đạo màu lam băng nhận xẹt qua thân cành lá cây đâm trúng một cái tránh dưới tảng cây nghỉ ngơi giỏm bị h đầu sắc bén kia hàn băng lợi nhận trực tiếp đâm xuyên giỏm bị h đầu từ phía sau toát ra băng lánh hàn băng chi lực trong nháy mắt đem giỏm bị h đầu toàn bộ đóng băng màu lam b ă n g xương bao trùm trong nháy mắt chết đi đánh giết một cái chín cấp phổ thông khoái hư tối h giỏm bị s thu hoạch được cường quang đèn tin một thanh linh tinh ba viên sinh tồn điểm bảy điểm bị xương lạnh đóng băng giỏm bị s quái vật tưỡn thẳng ngã xuống đất một đoàn vân vụ ở trong rừng thổi qua không có không một tiếng động giống một cái giấu ở vách núi dưới đáy thằn lằn mã thú cảm giác được nguy hiểm nó nhìn chung quanh b ố n phía lại không có phát hiện bất cứ địch nhân nào chỉ có một đoàn vân vụ đồng bể ề giữa không trung cái này đoàn mây sương ngủ tuy nhiên độ cao thấp đủ cho có chút quỷ dị nhưng ở hẹp dài ở n mức vách núi ở giữa vân vụ c h à n ngập cái kia là chuyện thường xảy ra cho nên cũng không có gây nên thằn lằn ma vật hoài nghi vẫn tại cẩn thận nhìn chung quanh phấp giữa không trung đột nhiên ngưng hiện mấy viên sắc bén băng nhận hướng phía dưới bắn nhanh mục tiêu trực chỉ nằm dạp trên mặt đất lùi lại mà đi chuẩn bị thoát đi thằn lằn ma quái nhưng cái này ma quái lân giáp mười phần cứng cỏi cái này theo chỗ cao đánh tới mấy đạo băng nhận chỉ có một cái băng nhận mở ra vào ngoài khảm vào ma quái huyết nhục bên trong còn lại sắc bén băng nhận toàn bộ đều bị cứng rắn lân giáp cho bán ra bán bay vỡ nát thể nội kịch liệt đau đớn để t h ằ n lằn ma vật điên cuồng gào rú v ặ n mèo d â y rủa nhưng lại vẫn không có nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh của đ ị c h nhân cảm thấy hoảng sợ n ó lập tức đứng dậy v ù i đầu hướng xa x a động huyết thoát đi đột nhiên một đạo kiên cố d à y đ ặ c to lớn tường nước tại phía trước trong nháy mắt xuất hiện không kịp phản ứng thàn lằn ma vật không kịp đình chỉ cước bộ một đầu đâm vào trong tường nước to lớn sức nước ép lập tức từ t r u n g quanh chen chúc đến đưa nó trói buộc nguyên đ ị a để nó không thể thở nổi càng đáng sợ là tại đạo này đưa nó hoàn toàn bao khỏa trong tường nước vậy mà ngưng hiện vô số nhỏ bé băng c h â m những thứ này băng c h â m vừa mới ngưng kết liền lập tức như bảy vòng đồng dạng hướng về miệng vết thương của nó dâng trào mà đến toàn bộ rót vào trong cơ thể quáy xe rách cái này vô số băng c h â m đem thẳng làn ma vật trong cơ thể toàn bộ quáy thành thịt nát t ạ m phủ vỡ nát đánh rết một cái m ư ơ i một cấp đầu một quái thiết giáp tích dịch thu hoạch được áo da bó người một bộ linh tinh m ư ơ i viên sinh tồn điểm m ư ơ i điểm đem d ưu dần dần、so、thế lớn nhất g i về sau. ắ cũng là một u mươi phần linh hoạt có thể tại sơn lâm vách núi ở giữa tự do di động tìm kiếm khoái vật tung tích không lại bởi vì địa hình mà hạn chế chiến đấu phạm vi có thể tìm ra trốn ở sâu trong núi lớn ma vật tìm kiếm bí ẩn bảo dương vật tư chỉ là cái này một buổi chiều hứa thanh ngay tại rừng sâu núi thẳm ở giữa tìm được m ộ ư ơ i cái căn bản không ai phát hiện vật tư bảo dương thu hoạch trần đấy mà lại giết chết ma vật số lượng càng là so dự đoán phải nhiều hơn rất nhiều hắn không nghĩ tới những thứ này tránh né tại trong núi rừng ma vật vậy mà không thể so với những cái kia du đãng tại hoang dã bên trong quái vật số lượng thiếu thậm chí còn có thể càng nhiều dù sao đối với theo lòng đất dị giới chỗ ấn nứt bên trong chạy ra ma vật tới nói giữa núi rừng càng thêm ẩn nấp thích hợp sinh tồn nếu như không phải là vì đi săn đồ ăn không có ma vật sẽ chủ động chạy đến hoang dã đường cái ở giữa bại lộ tung tích của mình nguy hiểm trùng điệp trừ phi những thứ này ma vật vốn chính là theo hoang dã bên trong những cái k i a lòng đất trố nứt ở giữa bò ra ngoài không biết chỗ này ẩ nấp n sơn lâm nếu không bọn chúng khả năng toàn bộ đều sẽ chạy đến sơn lâm nơi này tránh né lên lòng đất vượt sâu ma vật căn bản không giống đám k i a dòm bs đồng dạng đần độn bọn chúng là có trí k h ô n dị giới sinh vật hiểu được đi săn sinh tồn phát tắc tự nhiên biết chỗ kia càng thêm thích hợp sinh tồn nắm giữ tốt hơn hoàn cảnh nhìn đến tức sắp giáng lâm màn đêm hứa thanh khống chế vân vụ lên không rời đi vách núi ở giữa chuẩn bị trở về căn cứ xe chương một trăm hai mươi tám siêu việt ma hoàng giai siêu phàm lực lượng chương một trăm hai mươi tám siêu việt ma hoàng giai siêu phàm lực lượng linh tỷ nhanh nhìn lên bầu trời đó là vật gì rộng lớn trên đường lớn lý linh ngọc mở ra treo đầy đếm đài vũ khí bánh mì xe tải trở về hát sơn thông đạo doanh điện tại phía sau nàng có mười mấy đài đủ loại loại hình tái cụ theo sát phía sau bằng vào siêu cường hỏa lực cùng góp nhặt vật tư cùng một đám tạ tận thế hàng lâm trước đó nhận qua ân huệ của nàng trợ rút tại tận thế về sau kiên định ủng hộ nàng tại siêu thị phụ cận công trường làm việc linh đệ lý linh ngọc đã triệt để chiếm cứ hát sơn thông đạo đem chỗ đó chế tạo thành bàn tay mình quản sinh tồn giả doanh đ ị a quản lý hơn nghìn người sinh tồn an toàn cùng vũ khí tái cụ trở thành tây trạch khu lớn nhất doanh địa trí nhất tính cách hung hãn lý linh ngọc càng là lấy siêu cường chiến đấu dũng khí thu được chỗ có sinh tồn giả kính nghệ chỉ cần ra ngoài đánh nhau bọn hắn linh thị vĩnh viễn hướng tại phía trước mười phần cường thế bằng vào một đài màu cam phẩm chất bánh mì xe tải nàng đã sớm xông vào tây trạch khu chiến lược bảng mười vị trí đầu hỏa lực mười phần hưng má nghe được đài phát thanh bên trong báo cáo lý linh ngọc quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ chỉ thấy một đoàn màu trắng vân vụ đang lấy tốc độ cực nhanh giữa không t r ú n g phi hành cái kêu mang theo đôi lửa tạo hình bộ dáng giống như t h ấ p xứng bản lưu tinh trong nháy mắt xét qua trên hoang ra không thẳng đến sơn lâm chỗ ngoa tạo thứ này không phải là theo lòng đất trô nước bên trong chạy ra đến a có phải hay không là cái gì đáng sợ quỷ quái sợ cộng đồng hiện tại cũng đã tập thế ở bên ngoài xuất hiện cái gì quái vật đều không đáng đến hiếm lạ làm liền xong rồi chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ nó cái vật nhỏ này thế nào linh tỷ có đánh hay không g i a hỏa này vậy mà có thể khống chế vân vụ khẳng định là cao dai ma vật xử lý nó chỉ định có thể lại bạo thu hoạch trần đấy đúng a chúng ta đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp không sợ viên đạn ma vật cho hắn một pháo thử một chút sâu cạn các ngươi là gan thật là lớn gần nhất thắng trận đánh nhiều quá bành trướng a liên vật kia là cái gì cũng không biết không thấy được thuộc tính tin tức các ngươi thì dám đi tới treo c h ọ c tao thật không sợ cái kia ma vật đem ngươi x é nát trực tiếp nện thành c ụ c sắt vạn nhất cái này ma vật thật không sợ viên đạn các ngươi treo trọc nó không sợ tên kia nửa đêm bay vào doanh địa tiến vào ngươi ổ trăn trực tiếp giết chết ngươi có thể ngưng tụ vân vụ bản thân còn có thể ngự không phi hành ma vật xem xét thì không dễ chọc ta nhìn vẫn là không nên t r e o chọc n ó lão lục nói rất đúng chúng ta thực lực bây giờ còn không phải rất mạnh thận trọng làm chủ mà lại hiện tại trời sắp tối rồi một khi xảy ra chiến đấu đôi chúng ta mười phần bất lợi mà lại đoàn kia vân vụ mục tiêu cũng không phải chúng ta doanh địa, không cần thiết ở thời điểm này đi t r e o chọc trực tiếp về nhà lý linh ngọc thông qua cửa sổ xe tỉ mỉ quan sát đoàn kia nhanh chóng lướt qua bầu trời vân vụ không có lựa chọn công kích nàng lái xe mang theo đội ngũ tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu trực tiếp hướng doanh địa phương hướng tại đường cái phía trên nhanh chóng tiến lên không tiếp tục đi quản cái kia sắp biến mất tại bên trên bầu trời quỷ dị vân vụ hứa thanh hai tay bộ mặt quanh thân bị thật dày băng khối bao trùm che phủ cực kỳ chặt chẽ theo trong núi rừng hạ xuống hắn ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện những người khác lúc này mới giải trừ băng khối khu làm trên người hơi nước theo đỉnh núi cao ốc phía sau đi ra mượn cao ốc ngăn cản hứa thanh tránh đi căn cứ xe phương hướng tầm mắt biến mất hết thể dị thường dấu vết vừa mới hắn trên bầu trời đột nhiên tao nộ linh tỷ đội xe đem hứa thanh giật này mình bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. t hứa đội, đã đi đâu? ngươi Chúng thanh a vừa đang mới tìm Ừm, rồi ngươi. còn t ì gì, ở trên núi tùy tiện thế tối tốt, núi nào? không cũng ngươi cùng n chơi, việc dạo bảo có cơm Há, h là làm đã u ă cơm. t a thanh mới vừa đi ra cao úc liền thấy kiều linh mang theo hai nữ sinh tại đỉnh núi trên bình đài bận rộn các nàng càng không ngừng tại trên đại lầu phía dưới tìm kiếm tất cả có thể sử dụng vật tư đưa chúng nó toàn bộ đóng gói thu vào ba lô không gian mang vào thần quốc bí cảnh tại lúc triệu hứa thanh cũng đã đem tạo vật thần quốc màu vàng kim bí cảnh không gian chi môn theo trong đại sảnh rời ra để đặt tại đỉnh núi trên quảng trường hiện tại cái này bảy vị mới gia nhập nữ sinh đã đem mỗi người máy bay trực thăng tái cụ toàn bộ đặt tại bí cảnh bên trong các nàng tại bí cảnh bên trong tham quan thời điểm các nàng liền đã biết an tiểu hiện các nàng tái cụ đến cùng là bị ẩn giấu ở nơi nào vì cái gì ở bên ngoài thì chỉ thấy hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cái này một đài tái cụ đang khắp nơi di động nguyên lai tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bên trong còn có to lớn như vậy một chỗ bí cảnh không gian có thể dùng đến đặt tái cụ xe cộ tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu hao không cần đại gia mỗi người điều khiển tái cụ cộng đồng xuất hành xác thực bất lo dùng ít sức mà lại tuyệt đối an toàn không cần lo lắng tại tiến lên quá trình bên trong có thể sẽ gặp tập kích chỉ cần đợi ở căn cứ trong xe an tâm nghỉ ngơi là đủ tại thời điểm chiến đấu thì có thể sớm tại bí cảnh bên trong chuẩn bị sẵn sàng lại xông ra bí cảnh tham dự trong đó không lại bởi vì đột nhiên gặp tập kích mà luôn cuống tay chân dẫn đến bỏ lỡ chiến cơ hứa thanh thấy mình đơn độc ra ngoài đánh quái cũng không có gây nên đại gia chú ý lúc này mới yên tâm lại hiện tại những nữ sinh này toàn đều bận rộn chỉnh lý phòng thu dọn đồ đạc tốt ở căn cứ xe không gian bên trong cũng đủ lớn và ở nhiều người như vậy căn bản không có bất luận cái gì áp lực mà lại đại gia toàn bộ đều là đơn độc phong úc có được chính mình không gian riêng tư hứa thanh trở lại căn cứ xe phía trên gặp đại gia đều đang bận rộn bố dồn chính mình phòng nhỏ hắn không có q cái dày đơn giản ăn cơm tối thì quay ngược về phòng lần này ra ngoài hứa thanh đã đại khái thăm dò chính mình siêu phạm năng lực cùng chiến đấu mức độ có thể nói so với cái kia ma hoàng giai viễn cổ ủ vệ linh thâm h ả i ma quái tuyệt đối không kém chút nào ở bên ngoài phi hành chiến đấu một cái buổi chiều hứa thanh mảy may không có cảm giác được siêu phạm tinh thần lực lượng t i ế u thốn vẫn như cũ tinh lực dồi dào hắn cảm giác mình nếu như muốn làm h ẳ n là cũng có thể trên biển lớn nhấc lên ngập trời sóng lớn bao trùm hoang dã sử dụng thủy thần chi lực đem chọn cái sinh tồn khu biến thành luyện ngục của quận bất quá muốn làm thành chuyện này cần chung quanh nắm giữ giống đại hải như thế đầy đủ n g u ồ nước n nếu không nếu như chỉ dựa vào hứa thanh chính mình siêu phàm lực lượng đến bông dưng ngưng tụ n g u ồ nước n cái k i a chỉ sợ không cách nào hoàn thành dù sao hứa thanh bản thân thiên phú tư chất thế nhưng là màu sắc rực rỡ sáng thế thần thoại cấp so ma hoàng g a i thiên phú tiềm lực muốn mạnh hơn mấy lần mà lại hứa thanh lấy được hoàng trình viễn cổ vệ linh thâm hải ma vật thi thể đi qua huyết nhục lò luyện phân giải không có chút nào lãng phí đem tất cả siêu phàm lực lượng toàn bộ tinh l u y ệ n mà ra ngưng tụ chế tạo ra gần như hoàn mỹ siêu phàm thực tế để hứa thanh có thể toàn bộ nhận tục thủy thần c h i lực nắm giữ cùng p h ệ linh thâm hải ma quái hoàn toàn giống nhau màu vàng kim phẩm chất siêu phàm thần lực lại thêm hắn xa siêu việt hơn xa cái k i a thâm hải ma quái sáng thế thần thoại cấp thiên phú tiềm lực tự nhiên có thể rất hoàn mỹ dung hợp thủy thần c h i lực nắm giữ càng mạnh chiến lực chương một trăm hai mươi chín đặc tính tấn thăng thống ngự cậu chủ chương một trăm hai mươi chín đặc tính tấn thăng thống ngự cậu chủ thông qua một buổi chiều chiến đấu nghiệm chứng hết mới lấy được siêu phàm thủy thần lực lượng h hắn mở ra ba lô không gian từ bên trong xuất ra mấy cái tái cụ hờ tâm cái này mấy cái tái cụ hờ tâm là an tiểu h u y ệ n cùng bạch linh hai người tại khi nhàn hạ thông qua đường trên giao dịch sinh tồn vật tư cùng người khác chỗ đó đổi lấy bởi vì hạch tâm phẩm dai khá thấp hứa thanh vẫn đưa chúng nó ném tại ba lô không gian bên trong không có đi quản chuẩn bị góp nhặt nhiều một ít lại tiến hành hợp thành hiện tại vừa vặn không có việc gì thì xử lý một chút những vật tư này kiểm tra đến cùng d a i tái cụ hờ tâm phải chăng tiến, tiến hành hợp thành hứa thanh xác định lựa chọn về sau trong tay mấy cái tái cụ hờ tâm bắt đầu cấp tốc biến thiếu hợp thành là một cuối cùng một cái màu tím phẩm chất tái cụ h ạ c h tâm xuất hiện tại hứa thanh trên tay có thể lựa chọn đem này h ạ c h tâm cùng tái cụ đặc tính tiến hành hợp thành tăng lên đặc tính năng lực phẩm giai phải t r ă n g tiến hành hợp thành ngay tại hứa thanh cân nhắc nên nên xử lý như thế nào cái này viên màu tím tái cụ hạch tâm thời điểm một đạo nhắc nhở tin tức chuyển đến nhìn đến tin tức nội dung hắn hai mắt tỏa sáng rất nhanh liền q u y ệ t định cần muốn tiến hành hợp thành tăng lên tái cụ đặc tính năng lực tiêu hao một cái màu tím phẩm chất tái cụ hợp tâm đặc tính cộng sinh hợp thành thành công thu hoạch được một hạng thống ngự cộng chủ tím đặc tính năng lực thống ngự cộng lần này hứa thanh lựa chọn tiến hành hợp thành tăng lên đặc tính năng lực cũng là hắn tại trạm xăng dầu thời điểm hợp thành dung hợp bộ kia xe buýt lấy được đặc tính cộng sinh l à m cái này đặc tính năng lực là hứa thanh đội xe này có thể tạo dựng lên căn cơ nếu không hắn thật đúng là không nhất định sẽ tiếp nhận nhiều như vậy đội viên khả năng chỉ chọn mấy cái tín được quan hệ so sánh hảo bằng hữu tổ kiến một cái tiểu hình chiến đội tại tận thế bên trong sinh tồn nhưng cái này đặc tính năng lực lại là trong đội xe tái cụ càng nhiều làm cộng chủ năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe thuộc tính liền sẽ càng mạnh chỗ phục chế có đặc tính năng lực cũng sẽ càng nhiều chiến đấu năng lực cũng sẽ càng thêm toàn diện mà càng quan trọng hơn là gia nhập đội xe tái cụ quyền k h ô n g chế toàn bộ đều từ hứa thanh trường khống nắm giữ đệ nhất quyền hạn có thể tùy thời tiếp quản ngự hạ tái cụ hành động mà lại bản thể bị thương tổn cũng sẽ toàn bộ từ ngự hạ tái cụ tiến hành chia sẻ tại đội xe hủy diệt trước đó hứa thanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không sợ hãi bất luận cái gì phản bội cùng ám sát chính vì vậy hứa thanh mới có thể một lần tiếp nhận như vậy nhiều nữ sinh gia nhập trong đội xe thậm chí có ít người hứa thanh liền tên đều không có nhớ kỹ lẫn nhau ở giữa không có chút nào quen thuộc nhưng những thứ này đều không trọng yếu chỉ muốn đối phương đồng ý trở thành đội xe phụ thuộc hứa thanh liền có thể thông qua thống ngự cộng chủ đặc tính năng lực tiếp quản các nàng tái cụ hoàn toàn không cần lo lắng những người này sẽ phá hư đội xe nội bộ đoàn kết cùng thực lực chiến đấu nếu có người không nghe lời làm phá hư cùng lắm thì liền đem nó cầm t h từ hứa thanh khống chế tái cụ tiến hành chiến đấu cho nên hứa thanh mới có thể tuyển nhận rất nhiều đội viên đến để thăng đội xe thực lực cũng là bởi vì có cái này thống ngự cộng chủ đặc tính năng lực hạn chế hắn mới sẽ yên tâm như thế đối với dạng này một cái có thể cam đoan đội xe ổn định hạch tâm đặc tính năng lực nếu như có thể tăng lên nhất định phải ưu tiên lựa chọn nhìn đến tấn thăng về sau đặc tính năng lực thuộc tính hứa thanh còn là vô cùng hài lòng cái này vừa mới thăng cấp đến màu tím hy hữu phẩm chất thống ngự cộng chủ đặc tính năng lực không chỉ có đem trong đội xe mỗi gia tăng một cái tái cụ tăng lên t h u tính theo m ư gia tăng đến h a đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe toàn bộ tái cụ t h u tính lần nữa tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn nữa còn đem chỗ có thành viên cùng một chỗ cộng sinh hiệu quả cải biến vì tất cả thành viên tái cụ cộng đồng gánh chịu cộng chủ bị thương tổn mà cộng chủ thì sẽ không lại đi chia sẻ cái khác đội xe thành viên bị thương tổn xử lý xong tại ba lô không gian bên trong chỗ để dành tới mấy cái tái cụ h ệ tâm hứa thanh xoay người nằm xuống nhắm mắt ngủ hôm nay l ẻ loi một mình ở bên ngoài chiến đấu tuy nhiên siêu phạm lực lượng tiêu hao không lớn nhưng tinh thần lại hết sức mệt mỏi đơn độc cá nhân bên ngoài chiến đấu dù sao không giống ngồi tại tái cụ bên trong không cần lo lắng tự thân an toàn hứa thanh tại giết quái đồng thời còn phải tùy thời cẩn thận hoàn cảnh chung quanh để phòng tao nội trong bóng tối tập kích tuy nhiên hắn cầm giữ có máy móc chúa thể đặc tính năng lực có thể làm cho cơ giới tạo hóa chia sẻ chính mình bị thương tổn tại trong thời gian ngắn bị công kích căn bản không cần lo lắng sinh mệnh an toàn nhưng nếu như bị nốt h trói nguyên địa hoặc công kích h u n g mãnh vẫn là có nhất định nguy hiểm không thể không cẩn thận hắn cũng không muốn vốn có thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng đệ nhất ưu thế cự lớn thời điểm bởi vì sơ sẩy sai lầm dẫn đến sinh tồn thất bại cho nên hứa thanh tại thời điểm chiến đấu vẫn luôn bảo trì tinh thần tình trạng khẩn trương tùy thời chú ý ph thực sự to lớn rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm to lớn năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đàng không mà lên phản trọng lực động cơ khởi động mang theo căn cứ xe bay lên không trùng giống như pháo đài bay hướng dòng bsg thành di động mà đi ở trên không thiên căn cứ xe phía trên ám ẩn lĩnh vực năng lượng bao trùm quanh thân đem chọn cái thân xe toàn bộ đưa vào hẩn thân trạng thái biến mất tại bên trên bầu trời rất nhanh hứa thanh khống chế to lớn căn cứ xe hàng lâm tại dòng bsg thành nội thành khu ở nơi đó có một đạo không ngừng xoay tròn màu vàng kim không gian chi môn t i ế n tĩnh dừng lại trong đó đây chính là hứa thanh đích đến của chuyến này khu vực không gian thông đạo giang lan cùng mới r a nhập đội xe mấy vị nữ sinh ghé vào cửa sổ xe bên cạnh một mặt hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn phía dưới nội thành khu c h ẳ n g cảnh các nàng còn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy nhìn đến d ò m g bị s chi thành bên trong tình huống cái kia chú đóng ở thành thị phế tích ở giữa đủ các loại hỏa lực dư thừa tái cụ vũ khí cùng số lượng to lớn tay cầm súng ống dòng bị s binh lính để mấy nữ sinh liên tục kinh hô tạo ý thức đến không đối với đó về sau các nàng lại vội vàng che miệng sợ kinh động bên ngoài cái kia kinh khủng dòm bì s quân đoàn các nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng quy mô như thế cường đại dòm bì s quân đoàn là như thế nào bị hứa thanh đội xe cho triệt để hủy diệt bọn hắn tại anh hoa khu chiến đấu lại là như thế nào mạo hiểm lại thấy được như thế nào tận thế cảnh tượng hôm qua đang nghe an tiểu h y ệ n các nàng miêu tả tại anh hoa khu chiến đấu kinh lịch thời điểm mấy người trong lòng còn không có gì cụ thể khái niệm nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thấy được nội thành khu những thứ này k h n g bố khiếp người dòm bì s quân đoàn các nàng cái này mới chính thức phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động c ũ n ở vào bên bờ biển phía trên vách núi đỉnh chót hai đội sinh tồn giả chính giảng co không xong song phương hỏa lực oanh minh lẫn nhau đối xạ trên bầu trời một đài máy bay trực thăng vũ trang xa xa lơ lửng giữa không trùng treo đ ầ y hỏa tiến đạn điên cồn u g phát ra đánh phía chính trên mặt đất tàn phá bừa bãi công kích báo santạ toàn bộ hoang dã bên trong khói lửa tràn ngập hỗn loạn không chịu nổi anna ta cảm thấy hiện tại chúng ta không cần phải tiếp tục tranh đấu tiêu hao đại gia ngồi xuống nói chuyện thế nào ngươi không nhìn thấy thế giới thông báo sao hiện tại đã có người hoàn thành cái này sinh tồn tràng cảnh nhiệm vụ khiêu chiến mà chúng ta bạch t ư ơ n g khu vẫn còn ham tại vĩnh viễn tranh đoạt nhiệm vụ tiến độ xa xa lạc hậu đến bây giờ chúng ta liền dòm bsg thành nội thành khu đều không có đánh vào đi nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa vĩ đại bạch lương đế quốc liền bị t ắ t tại cuối cùng rốt cuộc đổi u không kịp sinh tồn ra tiến độ đại gia không bằng hiện tại thì kết thúc chiến đấu mọi người cùng nhau hợp tác tiến công d ò m bị s chi thành thế nào do ân ngồi tại báo săn tạ trong phòng điều khiển hắn một bên không chế tạ tránh n ẽ từ không chúng đánh tới hỏa thiên đạn một bên mở ra đại phát thanh vội vàng thuyết phục đương nhiên có thể ngưng chiến điều kiện thì là các người lui ra mảnh này triệt để từ bỏ tòa này tại nguyên quạt mỏ sau đó chúng ta suy nghĩ thêm hợp tác vấn đề tại đại phát thanh bên trong một cái giọng nữ từ bên trong chuyên gia nữ khí không cho nghi vấn vì cái gì mọi người cùng nhau hợp tác cộng đồng khai phát chỗ này q u ò n mỏ không thật là tốt sao ích lợi có thể chia đôi làm tất cả mọi người sẽ không ăn thiệt thòi ta cảm thấy chúng ta có thể lại thương lượng một chút do ân ngầm đầu tham lam nhìn lấy ở phía xa bên dưới vách núi mới cái k i a một chỗ tính m ị c h hầm mỏ trong lòng tràn đầy không cam lòng đó là một chỗ đổi mới tại bạch lương khu khoáng sản tài nguyên điểm mười phần hy hữu trần quý tại chỗ này trong hầm mỏ mỗi tuần có thể đổi mới các loại hy hữu khoáng thạch vô cùng vô tận chỉ cần đưa nó chiếm thành của mình cái kia liền có thể nắm giữ một chỗ cố định khoáng sản tài nguyên đích lợi tương đương với một cái mãi mãi cũng sẽ liên tục không ngừng sản xuất tài phú tụ bà bồn dạng này t à i nguyên điểm để hắn chắp tay nhường cho người làm sao có thể c a m tâm có dạng này một chỗ t à i nguyên điểm lấy được tài phú nhất định có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều sinh tuần giả thành lập được to lớn chiến đấu quân đoàn chờ sau này sinh tồn khu phân chia hàng rào đạt được toàn diện giải cấm vậy hắn hoàn toàn có thể bằng vào tại chỗ này khoáng sản tài nguyên bên trong đạt được tài phú đi chinh chiến thế giới nhưng hôm nay vì tranh đoạt chỗ này khoáng sản tài nguyên song phương đã tại h o à n g dã đánh hơn m ộ ư ơ i ngày lâu đều không có thời gian đi thăng cấp đánh m á i công l ự ệ c dòm bsg i thành tiến độ đã xa xa lạc hậu hơn cái khác sinh t ộ n khu bọn hắn chiến đội tái cụ đẳng cấp cùng vũ khí thực lực đến không đến bất luận cái gì tiến dài bổ sung một mực dừng lại tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước đó chỗ này tài nguyên hầm mỏ còn chưa phát hiện trước đó trạng thái mà lại anna có chiến đội thực lực cùng mình tương xứng tại trong thời gian ngắn căn bản vô pháp phân ra thắng bại nếu như không bông bỏ cạnh tranh loại kê lợi bọn hắn sẽ là vĩnh viễn tranh đấu cùng bên trong hao tổn thẳng đến mọi người tái cụ thực lực chiến đấu xa xa lạc hậu bình quân mức độ bị cái khắc sinh tồn khu cầu sinh giả triệt để nghiên ép không có thương lượng hoặc là các ngươi rút khỏi rời đi nơi đây hoặc là liền tiếp tục đánh xuống chúng ta phụng đổi tới cùng vì cái gì bởi vì chúng ta không tín nhiệm các ngươi ngươi dò ẩn nhân phẩm đại gia sớm có linh giáo ta sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì lý do thoái thác nghe được căn na do ẩn tức dẫn tới mức tiếp đóng lại đài phát thanh hung hăng một quyền nện đang điều khiển trên đài đạ Đà mã cái này gai đếm t ú i lao tử sớm vẫn muốn giết chết ngươi đem ngươi cái kia cao cao tại thượng tấp vào đầu h ô n g h ă n g ấn tại dưới lòng đất không đánh chúng ta rút lui đang phát tiết l ử a g i ậ n sau đó do ẩn cuối cùng vẫn tỉnh táo lại phát ra rút lui chỉ lệ hắn mang theo chiến đội tái cụ đội xe song phương đình chỉ giao chiến rời đi bờ biển vách núi phụ cận hướng d ọ m bị s c thành phương hướng tước đi tại dọn ẩn đội xe triệt để rời đi về sau lơ lửng trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang cái này mới chậm rãi hạ xuống tại trên mặt đất dừng hẳn một cái tóc vàng mắt xanh dung mạo diễm lệ dáng người đường cong mười phần nữ nhân h o à n mỹ n h ả xuống máy bay trực thăng đứng trên mặt đất thông báo trong danh o địa những người khác lập tức di chuyển đem vị trí chuyển đến nơi đây thành lập an toàn phòng tuyến đem trong danh o địa công trình đội toàn bộ kêu đến để bọn hắn tranh thủ thời gian làm việc anna vừa đi xuống phi cơ thì hướng tụ lại tới đội viên phát ra mệnh lệnh rất nhanh mệnh lệnh của nàng liền đạt được chấp hành mấy cái đài tái cụ chạy vội rời đi trở về danh o địa đi an bài di chuyển sự tỉnh có thành tường kiến trúc sau phòng tuyến về sau g dò ẩn nếu như lại nghĩ đến chiếm chức chỗ này khoáng sản tài nguyên điểm độ khó khăn đem về gấp đội tăng lên mà lại tại trong doanh địa có người tiến hành chấn giữ bọn hắn liền có thể yên lòng ra ngoài đi thăng cấp đánh quái công lược dòm bs chi thành không cần lo lắng tài nguyên điểm bị đánh l é n c h i ế m cứ rất nhanh tại dò ân từ bỏ về sau bạch hưng khu chiến hỏa dần dần lắng lại đại gia rốt của can định lại chuẩn bị tiếp tục tiến công dòm bs chi thành hoàn thành sinh tồn tràng cảnh nhiệm vụ để bù đắp tổn thất tiến độ bạch hưng khu dòm bs chi thành nội thành khu tại màu vàng kim không gian thông đạo đột nhiên một trận vật mèo xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc phảng phất có cái gì to lớn cự vật ngay tại hàn lâm hứa thanh khống chế năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe một mực duy trì ẩn thân trạng thái thoát ly không gian thông đạo tại một chỗ kiến trúc chỗ bí mật dừng hẳn ở căn cứ xe chung quanh là lít nha lít nhít trở xuất phát dòm bì s quân đoàn nơi này hoàn toàn yên tĩnh liên h ò a lực thanh âm đều không có chuyển đến tựa hồ vẫn chưa có người nào tấn công vào ngoại thành khu Cái còn Nơi sinh hiện thời điểm gì huống? tình tồn thế này như đến này, Đều làm sao dạ, kéo đổ? ở Cảm giác có c h ú trong khó Hắn tin. mở a tái mặt cụ b vài này khẳng định có vấn đề ở bên ngoài hoang dã bên trong nhất định là xảy ra chuyện gì tình huống đều sẽ dẫn đến bọn này sinh tồn giả căn bản không có thời gian hoàn thành sinh tồn tràng cảnh nhiệm vụ tiến công dòng bs chi thành rất có thể là ở bên ngoài hoang dã lòng đất trồ nước bên trong chạy ra đến cái gì lợi hại thâm n g u y ê n ma vật ở bên ngoài tàn phá bừa bãi đổ sát mới có thể dẫn đến sinh tồn giả nhóm toàn bộ ốc còn không mang nổi mực ì ốc căn bản không có tinh lực đến dòng bsg thành chiến đấu thăng cấp bất quá những chuyện này hứa thanh cũng không quan tâm dù sao hắn qua tới nơi này cũng là đánh quái thăng cấp cầm tài nguyên ở bên trong thành khu bên trong không có người qua tới quái dày ngược lại càng tốt hơn vừa vặn hắn một người toàn bộ bao tròn không gian thông đạo đóng lại c h ư ơ n một trăm ba mươi một màu vàng kim bảo dương không gian thông đạo đóng lại hứa thanh ngưng thần xem xét rất nhanh hắn ngay tại g i ò m bi s quân đoàn trung ương tìm được ở vào bạch vương bên trong thành khu bên trong cái k i a màu vàng kim vật tư bảo dương đang bị bọn này võ trang đầy đủ g i ò m bi s binh lính bảo hộ trong đó bất quá đối với bây giờ hứa thanh tới nói lại nhiều g i ò m bi s quân đoàn binh lính vũ khí hắn đều chẳng sợ hãi căn bản không mang theo sợ hắn trực tiếp điều khiển năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe bảo trí ẩn t â n trạng thái trực tiếp hướng cái t i ê màu vàng kim bảo dương tiến lên mà đi vê anh ứ a thanh mở ra căn cư xe trực tiếp phá tan quay chung quanh tại bảo dương chung quanh dòm bị s binh lính cùng tái cụ dừng xe ở bảo dương bên cạnh cửa xe mở ra hứa thanh trực tiếp đứng tại cửa xe miệng không lưng đưa tay đem bên cạnh xe màu vàng kim bảo dương mở ra mở ra màu vàng kim vật tư bảo dương thu hoạch được một đại sinh mệnh xiếng xích khối mô hình một tòa tự sát thức máy không người lái bậy bắn linh tinh một viên sinh tồn điểm hai điểm hắn vừa mới thu hoạch hết bảo dương bên trong vật tư cả đài năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe liền bị chung quanh cái kia vô tận hỏa lực bao phủ hoàn toàn thì liên trên cửa sổ xe mặt đều không thể nhìn đến tình huống bên ngo tại nhiều cổ đặc tính năng lực cùng thành tựu huy chương thuộc tính tăng thêm phía dưới hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe đã nắm giữ công kích thương tổn miễn dịch năng lực tại hỏa lực a n h tạc phía dưới liền bề ngoài b ù i gai gai nhọn đều không có chút nào tổn thương ngược lại là chung quanh dòm bs quân đoàn bắt đầu có mảng lớn binh lính ngã xuống bọn chúng toàn bộ đều là bị căn cứ xe b ù i gai hộ giáp công kích phản thương tổn hiệu quả cho chống rông sinh mệnh giá trị c h ế t để chết đi nhìn đến ngoài cửa sổ tình hình chiến đấu vừa mới gia nhập đội xe giang lan cùng bọn tỉm hội đã sợ đến nói không ra lời các nàng làm sao cũng không nghĩ tới đi theo hứa thanh hàng lầm cái khắc sinh tột khu lại lặn như thế tiến hành chiến đấu lấy sức một mình n g ạ n kháng toàn bộ dòm bs quân đoàn Tại vô tận hỏa l ự chiến tập k í c bên trong, đ à này năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, liền độ bền đều không mà vậy gì, hạt hao h tóc rơi. i cư c xe, đều độ đấu như vậy c h ẳ n g cảnh cũng quá ma huyên đi đây chính là thế giới đệ nhất tái cụ chiến đấu lực quả thực khủng bố như vậy nhìn ngoài cửa sổ những cái kia cơ hồ có thể đem người bao phủ hỏa lực viên đạn liên tục không ngừng đánh tới giang lan triệt để trầm mặc đ ầ u có chút c h ó n g váng đánh như vậy thật không có vấn đề sao cũng quá dễ dàng đi chỉ là nhàn nhã ngồi ở trong xe đều không cần tự mình xuất thủ tốn sức đi tiến hành chiến đấu phía ngoài đám kia dọn bị s quân đoàn liên có trực thể miên ngã xuống về sau tất cả vũ khí lập tức đình chỉ công kích hướng về to lớn năng lượng hạt nhân căn cứ xe dựa sát vào tụ tập ý đồ đưa nó trói buộc nguyên địa triệt để vây quanh vây chết tại nội thành khu nhìn đến cái này cùng lúc trước tại tây trạch khu cầm bảo dương vật liệu thời điểm hai cái g i ò m bs quân đoàn ở giữa giống nhau như lúc chiến thuật hứa thanh cảm thấy có chút buồn cười hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe đã sớm không còn là khi đó yếu g à thực lực kém chút bị g i ò m bs quân đoàn cho trói buộc tại nguyên chỗ trực tiếp đánh nổ chỉ có thể bị ép chạy đến không gian thông đạo bây giờ đài này năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe chỉ cần h ắ n nghĩ tùy thời đều có thể rời đi mắt thấy chung quanh dòm bs binh lính cùng tái cụ vũ khí không lại mở hỏa công kích mà chính là hướng căn cứ xe phụ cận điên cùng chen chúc tới gần hứa thanh không dừng lại thêm muốn đi ra bên ngoài nhìn xem cái này sinh tồn khu vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới có thể dẫn đến nắm giữ hai đài chiến lược mười vị trí đầu cao d à i tái cụ lại không cách nào tấn công vào ngoại thành khu tình huống phát sinh rất nhanh tại nội thành trong vùng dừng lại hình thể to lớn bao trùm màu đen gai nhọn căn cứ xe thân hình bắt đầu mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất nó vậy mà trực tiếp tại dạy đặc dòm b s binh lính cùng tái cụ ở giữa hoàn toàn biến mất không thấy tung tích tại hoang dã bên ngoài bên trên bầu trời hứa thanh ngồi tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe trong phòng điều khiển chính khống chế căn cứ xe tại bạch lương khu trên không di động đối với vừa mới thí nghiệm mới lấy được màu vàng kim phẩm chất tái cụ đặc tính l ư ợ n g tử thuấn di hiệu quả hết sức hài lòng cái này dung hợp giang lan tiểu đội tất cả máy bay trực thăng tái cụ màu vàng kim đặc tính quả nhiên là thoát khỏi trói buộc tối cường năng lực hoàn toàn không nhìn hoàn cảnh t r u n g quanh trực tiếp tiến hành không gian thuấn di vượt qua tầng không gian mặt rời đi tại chỗ căn bản vô pháp trói buộc cảnh cáo trước mắt đã có tái cụ tiểu đội thu hoạch ba cái sinh tồn khu vực cuối cùng sinh tồn khen thưởng màu vàng kim bảo d hiện tại làm ra khẩn cấp cải biến đóng lại khu vực không gian thông đạo không lại cho phép sinh tồn giả vượt qua khu vực thu hoạch vật tư đã vượt qua khu vực sinh tồn giả không làm triệu hồi xử lý đem tự động phân phối tiến trước mắt chỗ khu vực cho đến cái kế tiếp tận thế sinh tồn t r ắ n g cảnh lần nữa hàng lâm về sau mới có thể trở về ban đầu khu vực hứa thanh vừa mới đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe lái rời g i ỏ m bì sg thành trên không đi vào h o à n g dã bên ngoài tại tái cụ giao diện phía trên thì nhận được tin tức thông báo hắn mở ra xem khá lắm cái này không phải liền là tại nhằm vào hắn sao làm ra dạng này đột nhiên điều chỉnh là sợ hắn lại chạy đến cái khác sinh tồn khu đem tất cả sinh tồn bảo dương khen thưởng toàn bộ lấy đi dù sao hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cầm giữ có thương tổn miễn dịch vô địch phòng ngự còn thật có thể tại mỗi cái sinh tồn khu vực ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua cướp đi nội thành khu màu vàng kim bảo dương hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì căn bản không sợ bị đóng quân thủ hộ tại nội thành khu g i ỏ m b s quân đoàn cùng một châu vây công tập kích có thể tùy thời rút đi đến đi tự do mà bây giờ quy tắc sửa đổi về sau hứa thanh thì bị vây ở cái này bạch lưng sinh tồn khu không cách nào rời đi nơi đây chỉ có thể chờ đợi đến cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh hôi vụ sắc cơ hàng lâm về sau mới có thể trở lại mình nguyên lai、like、là tây chạy khu xem hết tin tức thông báo hứa thanh đóng lại tái cụ giao diện không lại cuối c u ồ n g tại sinh tồn khu trên không bốn phía du tẩu tìm kiếm vật tư hắn khống chế năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe ở trên trời lơ lửng chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút vốn là hắn là chuẩn bị tại mảnh này sinh tồn khu vực trong nhanh chóng vơ vét hết tất cả vật tư về sau liền lập tức chạy tới nội thành khu đang trêu trọc lưu thời gian lúc kết thúc liền trực tiếp chuyển đi chạy tới cái kế tiếp sinh tồn khu kết quả hiện tại khu vực không gian thông đạo đóng lại không cách nào rời đi thời gian tự nhiên là không có gấp gáp như vậy có thể tại bạch hưng ơ khu thật tốt điều tra triệt để cất đ o ạ n hứa thanh rời đi vị trí lái ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên hắn một bên uống vào nước trái cây một bên mở ra ba lô không gian xem xét theo bạch hưng ơ nội thành khu màu vàng kim bảo dương bên trong chỗ cầm tới vật tư khen thưởng c h ư một trăm ba mươi hai sinh mệnh xiềng xích tổ hong máy không người lái phát xạ khoang c h ư một trăm ba mươi hai sinh mệnh xiềng xích tổ o n g máy không người lái phát xạ k h a n g hứa thanh theo ba lô không gian bên trong chỗ xuất g a kiện vật phẩm thứ nhất cũng là cái viên kia tên là sinh mệnh xiềng xích màu vàng kim tái cụ khối mô hình sinh mệnh xiềng xích kim có thể đem đội xe tái cụ cùng cơ giới tạo hóa toàn bộ kết nối làm ộ t cùng hưởng phòng ngự độ bền một cái tái cụ tao nộ công kích thì bị thương tổn từ gia nhập kết nối tất cả tái cụ cùng cơ giới tạo hóa cộng đồng gánh chịu bị công kích chuyển lại đưa thương tổn hai mươi phần trăm cái này tái cụ khối mô hình có thể đem trong đội xe tất cả tái cụ cùng cơ giới tạo hóa tất cả đều kết nối cùng một chỗ bao quát trinh sát cùng tải trọng máy không người lái vũ trang cơ giới lan các loại đều có thể gia nhập trong đó tại tiến hành kết nối về sau Một khi kích, gặp tập c bị ô nhưng g k í c t h ơ tổn, thì toàn bộ đều từ đội xe tổng thể bộ đội đều xe cũng ộ độ n đồng gánh cùng bền, cùng nhau giảm xuống. Nhưng g giới giảm đều tái chịu. hóa cả cụ cơ c Tất tạo sẽ chính bởi vì vậy chỉ cần tại trong đội xe còn có tái cụ đ ộ bền không có bị triệt để chống giống như vậy toàn bộ trong đội xe gia nhập sinh mệnh kết nối tái cụ cùng cơ giới tạo hóa cũng sẽ không lọt vào tổn thất bọn chúng hoàn toàn có thể một mực tiến hành chiến đấu sẽ không bị đơn độc nhằm vào dẫn đến bị địch nhân đánh nổ phá hủy có cái này sinh mệnh kết nối tái cụ khối mô hình về sau về sau đội xe thành viên nếu như muốn đơn độc ra ngoài tiến hành chiến đấu thì không cần lo lắng vấn đề an toàn một khi tao nổ nguy hiểm đội xe tổng thể độ bền hoàn toàn có thể để nó một mực kiên trì chiến đấu thẳng đến cứu việc đến không có bất cứ vấn đề gì tra xét xong cái này viên tái cụ khối mô hình thuộc tính tin tức hứa thanh trực tiếp đưa nó lắp đặt tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên cũng đem đội xe tất cả tái cụ toàn bộ kết nối cùng một chỗ bao quát treo đầy ở căn cứ trên xe cái tia hai đài chiến đấu máy không người lái cùng vũ trang cơ giới lang đều tiến hành sinh mệnh kết nối bảo hộ phòng ngừa tao nổ tổn thất có cái này tái cụ khối mô hình về sau căn cứ xe phía trên máy không người lái cùng cơ giới lang cũng hoàn toàn có thể đơn độc ở bên ngoài tiến hành chiến đấu không cần lo lắng bọn chúng bị người một pháo gánh nát tổn thất nặng nề nhất là giang lan mấy người các nàng tỉ m ộ i những thứ này cần phi hành ở trên trời tiến hành chiến đấu máy bay trực thăng tái cụ có sinh mệnh kết nối bảo hộ thì hoàn toàn không cần lo lắng đến từ mặt đất p h ả n kích có thể sẽ dẫn đến máy bay trực thăng bị hao tổn rơi xuống đất ẩm vang nổ tung các nàng hoàn toàn có thể không có tránh lo âu về sau chỗ ở trên trời tùy ý khai hỏa tiến hành công kích mà lại tại tiến hành sinh mệnh kết nối về sau hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe cái kia siêu cao phòng ngự độ bền liền có thể vì toàn bộ đội xe cung cấp an toàn, toàn bảo hộ mà không lại bởi vì thương tổn miễn dịch đặc tính mà lãng phí tái cụ phòng ngự độ bền thuộc tính lắp đặt hết sinh mệnh kết nối tái cụ khối mô hình hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lại lấy ra một cái khác theo màu vàng kim bảo dương bên trong lấy được đồ vật tổ hóng máy không người lái phát x ạ khoang tổ hóng máy không người lái phát x ạ khoang kim nội bộ ẩn chứa sinh sản chứa đựng không gian có thể tiêu hao năng lượng sinh sản chế tạo tự sát thức máy không người lái nhóm cũng chứa đựng tại trong buồng phi c ấ bộ tự sát thức máy không người lái lớn nhất chứa đựng số lượng ba trăm đây là một đài thường quy tái cụ vũ khí chiến đấu có thể chế tạo đồng phát bắn máy không người lái nhóm đối mục tiêu tiến hành tự bạo đạ kích hắn nổ tung u y lực tương đương cùng với một cái cao bạo tạc đạn mà lại những thứ này máy không người lái còn có thể phụ trợ điều tra tự động tranh chướng có thể không c h u n g lơ lửng chờ đợi tập kích thời cơ chiến đấu công năng rất nhiều so sánh súng máy đại pháo c h ở vũ khí chiến đấu máy không người lái ưu thế lớn nhất chính là có thể thích l n g tất cả địa hình hoàn toàn không bị hạn chế hơn nữa còn có thể xác định vị trí tiến hành tinh chuẩn đạ kích nắm giữ đôi mục tiêu ám sát năng lực Cho dù đối lên tốc lên độ d i c h u y ể n n h a n h đ ơ n thể đ ị chế nhân m ụ tạo tổ đ ị hong máy không người lái phát xạ quang hứa thanh đồng dạng lựa chọn đưa nó lắp đặt tại năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe phía trên dù sao sinh sản chế tạo tổ hong máy không người lái là cần tiêu hao năng lượng nắm giữ cơ hồ vô hạn năng lượng căn cứ xe mới là đài này vũ khí thích hợp nhất tái cụ hoàn toàn có thể đem máy không người lái coi như phổ thông đạn dược đến tiến hành sử dụng không cần lo lắng sử dụng thành bản vấn đề mau nhìn phía dưới những người kia đang làm gì đó hứa thanh vừa mới phân phối hết hai cái này theo màu vàng kim bảo dương bên trong lấy được khối mô hình vũ khí tiều linh thanh ấm kinh ngạc thì theo bường lái bên cửa sổ chuyển đến hứa thanh nhìn hướng ngoài cửa sổ tại lơ lửng không chung căn cứ xe phía trên có thể rõ ràng mà nhìn đến ở phía dưới trong rừng rậm có đại đội sinh t u n giả chính l a các loại tái cụ tại rộng lớn đường cái phía trên di chuyển mục tiêu của bọn hắn chính là nằm ở bờ biển một chỗ vách đá phía dưới ở nơi đó đã có không ít sinh tồn giả dựa vào lấy vách núi treo leo địa hình lái các loại sinh sản loại tái cụ đào s â u mương lũy thế thạch đầu thành tường cùng một chỗ xây dựng an toàn doanh đ g h i ệ p tận thế đều đã hàng lâm đã lâu như vậy làm sao đám người này mới bắt đầu dựng sinh tồn khu động tác của bọn hắn cũng quá c h ậ m a t i ể u linh thông qua cửa sổ xe nhìn phía dưới những cái kế h o ạ ề n như là kiến hôi chỉ là một cái tiểu chấm đen nhỏ sinh tồn giả cảm giác có chút khó tin tại các nàng tây t r ạ c khu do bị s chi thành ngoại thành khu đều sắp bị đám kia sinh tồn giả cho đập bằng kết quả đến cái này bạch t h khu bọn này bản thổ sinh tồn giả vậy mà mới bắt đầu tại hoang dã tổ kiến an toàn khu l i ê n dòng bsg thành ngoại thành khu đều không có đánh dụng bao nhiêu cái này sinh tồn tiến độ là thật có chút cảm động l i ê n thiệu linh đều có chút nhìn không được nàng những ngày này một mực theo gian lan tại tây trạch khu ngoại thành khu tiến hành chiến đấu thu thập bảo dương vật tư tự nhiên đối tây trạch khu tốc độ tiến lên hiểu rõ vô cùng tuyệt đối có thể nghiên ép cái này nắm giữ hai đài thế giới chiến lược mười vị trí đầu tái cụ bạch t ư ơ n g khu không đúng những người này không là vừa vặn thành lập an toàn khu bọn hắn là theo mặt khác một chỗ doanh địa vừa mới di chuyển đến cái này mới doanh địa những người này làm như thế khẳng định có nguyên nhân gian g lan cũng ghé vào cửa sổ xe trước nhìn kỹ phía dưới bận rộn đám người n ế u mày suy tư gặp đến phía dưới tình huống dị thường hứa thanh khống chế năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe hạ xuống khoảng cách vách núi không xa trên mặt biển đợi căn cứ xe vững vàng trôi nổi mặt biển hắn thông qua tái cụ hận tâm khởi động cơ giới chúa tể đặc tính năng lực bắt đầu giải mã trên bờ tái cụ truyền tin tín hiệu rất nhanh ở căn cứ xe đài phát thanh bên trong thì vang lên rất nhiều bạch lưng khu sinh tồn giả liên lạc tin tức cái này đột nhiên vang lên thanh n m do mọi người nhảy một cái nghiêm túc phân biệt trong chốc lát. chương tin tin một trăm ba mươi ba vây ở bạch thứ khu toàn viên ra tốp bên trong t h ư ơ n g một trăm ba mươi ba vây ở bạch thứ khu toàn viên ra tốp bên trong khoáng vật tài nguyên điểm giải mã truyền tin tín hiệu về sau ngồi ở căn cứ trên xe mọi người lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì trên bờ đám kia bạch lưng ơ khu sinh tồn giả sẽ ở thời điểm này di chuyển an toàn doanh địa, mà lại bọn hắn khu vực này sinh tồn tiến độ chậm rãi nguyên nhân lúc này cũng phải để giải đáp nguyên lai cái này bạch lưng ơ khu vực trong hai cái thế lực vì chỗ này khoáng sản tại nguyên điểm đã dòng ra đánh nửa tháng lâu tại hứa thanh thông qua không gian thông đạo tiến vào anh hòa khu trước đó bọn hắn liền đã mở ra nội bộ chiến tranh một mực đánh đến bây giờ cho đến trong đó một phương bởi vì làm sinh tồn nhiệm vụ tiến độ quá chậm chạp bất đắc dĩ bị ép từ bỏ đối chỗ này tại nguyên điểm tranh đoạt cái này mới hoàn toàn kết thúc chỗ này khoáng sản tài nguyên điểm thật đúng là một cái tốt trách không được bọn hắn đánh cho kịch liệt như vậy vì chỗ này khoáng sản tài nguyên sở hữu người liền sinh tồn nhiệm vụ tiến độ đều không để ý tới dù sao cầm xuống nơi này cái kia đầy trời t à i phú còn không phải quần quận mà đến về sau có tiền liền có thể chế tạo quân đoàn c h i n h chiến thế giới hứa thanh buồn cười nghe đài phát thanh bên trong vang lên trên bờ đám kia sinh tồn giả một bên làm việc một bên khoác lắc đánh cái dám thanh âm tại ta không có trước khi đến chỗ này tại nguyên điểm có thể là các ngươi nhưng bây giờ ta tới thì tạm thời để cho các ngươi bảo quản một đoạn thời gian chỉ thế thôi thì như thế một điểm thực lực còn nghĩ đến t r i n h chiến thế giới hứa thanh mở ra thế giới xếp hạ n g bảng xem xét khu vực thực lực xếp hạ n g bảng cái này bạch t ư ơ n g khu chẳng qua là một cái xếp hạng tại ba mươi tên bên ngoài phổ thông sinh tồn khu vực thì liền tây trạch khu chỉnh thể thực lực đã nhanh muốn đạt tới cái này bạch t ư ơ n g khu hai lần trở lên hiện tại bạch t ư ơ n g khu bình quân tái cụ đẳng cấp liền năm cấp đều không có mà tây trạch khu bình quân tái cụ đẳng cấp đã đạt tới tám cấp cơ hội toàn viên chinh chiến tại giữa hai bên căn bản không thể so sánh đám gia hỏa này quả thực cùng anh hoa khu đám kia ngu xuẩn một dạng chỉ cần có một chút ư thế thì tung bay đến không được còn không có đạt được chỗ tốt l i ề n bắt đầu không ngừng khoe khoang không có chút nào biết điệu thấp tầm quan trọng buổi tối hôm nay vui vẻ đại gia mở đồ nướng bạ bị quy đi ngay tại thần quốc bí cảnh vừa tốt ta hôm qua lấy được một số thịt dê có thể làm chút thịt riêng đã biết được trên bờ tin tức hứa thanh đóng lại đài phát thanh đem những cái kia khoác lắc vui cười thanh âm toàn bộ che đậy hắn đứng dậy đề nghị tốt ta còn có thể ăn đồ nướng đây cũng quá ca tụng a thịt dê ở nơi nào đâu chúng ta bây giờ thì đi xử lý nghe được hứa thanh đề nghị ngồi đang điều khiển phòng chờ các nữ sinh lập tức gieo họ đồng ý đại gia hào hào hành động cùng một chỗ tiến vào thần quốc bí cảnh tại rừng quả ở giữa dựng lên lò nướng xử lý nguyên liệu nấu ăn hiện tại hứa thanh tái cụ tận thế sinh tồn đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo thực lực chiến đấu đã sông lên đệ nhất sinh tồn tài nguyên cũng dự trữ thu thập đến mười phần sung túc ở cái này d ọ m bị sv thành sinh tồn tràng cảnh bên trong năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đẳng cấp đã không cách nào tiếp tục tăng lên hiện tại thì chỉ cần muốn chờ đợi cái kế tiếp sinh tồn tràng cảnh đến là đủ không có sinh tồn áp lực tự nhiên là muốn hưởng thụ sinh hoạt cái gì đã có một cái đội xe lấy được ba cái khu vực màu vàng kim bảo dương ta dựa vào đây là cùng một cái sinh tồn thế giới sao chúng ta liền ngoại thành khu những cái kia dọn bị s cự thú đều còn không có đánh xong nhân ra đều đã hoàn thành sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ thậm chí còn tại những khác sinh tồn khu vực cầm tới ba cái màu vàng kim bảo dương rồi đây rốt cuộc là khu vực nào ra hỏa vậy mà như thế dũng mãnh cũng không biết đến cùng là cái gì chút khu vực vậy mà như thế không may liền màu vàng kim bảo dương khen thưởng đều bị người khác trộm đi quan trọng hiện tại đại gia còn không có cách nào tiến nhập nội thành khu đi tiến hành xem xét do bị s quân đoàn chiến đấu lực thực sự quá mạnh căn bản không đánh vào được thế giới thông báo vừa vừa phát ra ngay tại toàn bộ tái cụ sinh tồn thế giới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn tất cả sinh tồn giả tất cả đều khiếp sợ không thôi do ẩn trở về doanh địa, nhìn đến tái cụ giao diện tin tức tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình anna cái này gai điếm túi ta sớm muộn giết chết nàng đáng chết vì cái kia khoáng sản tài nguyên chúng ta bạch d ư ơ n g đế quốc đã lạc hậu nhiều lắm lại không đội vàng đội kịp chỉ s ợ liền nội thành khu màu vàng kim bảo dương k h e thưởng đều muốn bị mất hiện tại đã tạm thời từ bỏ tranh đoạt khoáng sản tài nguyên cái kia màu vàng kim phẩm chất vật tư bảo dương ta nhất định phải đưa nó lấy đến trong tay chờ cho đến lúc đó vàng vào bảo dương bên trong tài nguyên đem tái cụ chiến lược tăng lên rất nhiều liền có thể tuyệt địa phản kích doanh sát a na n chiến đội đem khoáng sản tài nguyên cho cướp về tại tức giận sau đó do ẩn tỉnh táo lại hắn ngồi tại báo săn tạ bên cạnh cẩn thận nghiên cứu chiến đấu kế tiếp kế hoạch chuẩn bị c ấ p đ o ạ n vị tiết tại nội thành khu màu vàng kim bảo dương đây cũng là hứa thanh làm hắn không về được lý linh ngọc nhìn đến tái cụ giao diện phía trên truyền lại tới tin tức đột nhiên xứng sở đối với cái này một điểm nàng vô cùng xác định dù sao hiện tại toàn bộ tái cụ sinh tồn thế giới có thể liền đoạt ba cái màu vàng kim bảo dương ngoại trừ hứa thanh những người khác căn bản không có thực lực này cái này ba cái màu vàng kim bảo dương khẳng định cũng bao quát ở vào tại â y t r c h khu m b SG t h à n h bên tham r o n g một cái k quan á h tỷ về sau hứa thanh cũng xác nhận linh tỷ ý nghĩ hiện tại hắn quả thật bị khốn tại những khác sinh tồn khu chỉ có thể chờ đợi đến cái kế tiếp sinh tồn trảng cảnh hàng lâm về sau mới có thể trở về xem ra muốn sớm một chút cầm x u ố n g dòng bs chi thành chỉ có thể dựa vào chính chúng ta dù sao chúng ta tây trạc khu thế nhưng là khu vực chiến lược đệ nhất tên có khả năng nhất dẫn trước cầm x u ố n g sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ cái này nếu như bị cái khác sinh tồn khu vực cho cấp được ba hàng đầu vậy coi như có chút mất mặt khi lấy được hứa thanh sau khi xác nhận lý linh ngọc lập tức bắt đầu hành động nàng chuẩn bị nghĩ biện pháp chỉnh hợp sinh tồn khu tất cả lực lượng đại gia cộng đồng nỗ lực cùng một chỗ tiến công dòng bs chi thành hiện tại cái này dòng bsv thành sinh tồn thế giới trắng cảnh mắt thấy thì sắp kết thúc trước mắt đã có một cái anh hoa khu hoàn thành sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ tuy nhiên khu vực kia đã hoàn toàn hủy diệt nhưng vẫn như cũ chiếm cứ một cái danh lệch hiện tại chỉ cần lại có hai cái sinh tồn khu vực đã thông dọn bị s chi thành hoàn thành sinh tồn khiêu chiến vậy cái này dọn bị s vây thành sinh tồn tràn g cảnh liền sẽ kết thúc cái kế tiếp tràn g cảnh hôi vụ sắc cơ tức sắp giáng lâm chương một trăm ba mươi bốn mới phó bản sinh hóa căn cứ thí nghiệm chương một trăm ba mươi bốn mới phó bản sinh hóa căn cứ thí nghiệm cái này tình huống bên trong như thế nào bạch đường khu bờ biển bên dưới vách núi mới anna mặc lấy một thân màu đen áo d a ngay tại hỏi thăm một tên mới vừa từ khoáng sản tài nguyên trong hầm mỏ đi ra lao đầu cái kia mặc lấy màu trắng áo dài lao đầu mặt mũi tràn đầy kích động biểu lộ phân chấn quá phong phú cái này trong hầm mỏ tài nguyên thật đúng là hy hi hữu có rất nhiều cao giai khoáng thạch ở bên trong đổi mới lần này chúng ta thật là là phát đạt có những n à y khoáng thạch tài nguyên ta liền có thể chế tạo ra càng nhiều cao giai vũ khí cùng tái cụ cải tiến kiện đầy đủ chúng ta toàn bộ chiến đội thăng cấp sử dụng anna nghe được lời của lao đầu mười phần mừng rỡ cái này hơn nửa tháng tranh đoạt cuối cùng không có hộ phí lão đầu này tên là Anderson tại tận thế hàng lâm trước đó là một tên vũ khí s ư ở n g chế tạo kỹ sư có mười phần phong phú sinh sản chế tạo kinh nghiệm tại tận thế hàng lâm thời điểm gia hỏa này trói chặt một đài khoáng thạch xe vận tải làm vì mình t á i cụ nắm giữ dung luyện khoáng thạch sinh sản tài liệu năng lực cũng là hắn phát hiện sớm nhất chỗ này hầm mỏ tài nguyên cũng nói cho làm chiến đội thủ lĩnh ngân na nhưng trước khi đến nơi này tiến hành dò xét thời điểm lại bị một mực giám thị bọn hắn động tĩnh dò ẩn phát giác phát hiện cũng đồng dạng thấy được cái này màu cam sử thi cấp tài nguyên điểm cao như thế phẩm giai tài nguyên tự nhiên không có người sẽ muốn từ bỏ bất quá tốt tại bọn hắn kiên trì xuống tới rốt cục đổi đi dọ ẩn cầm xuống chỗ này khoáng sản tài nguyên nhìn lấy chung quanh cái kia không đình công làm khai quần mương xây dựng thành t ư ờ n g sinh sản loại tái cụ anna trong lòng vô cùng hài lòng sáng sớm ánh sáng mặt trời thông qua mặt biển chiếu vào căn cứ xe bên trong hứa thanh tử trên giường tỉnh lại ngoài cửa sổ một đám cá bơi tại trạm làm trong nước biển tự do nga o du đem gần trong gang tấp bằng đại khu vực xe hoàn toàn không nhìn căn bản không thèm để ý chút nào hôm qua tại bí cảnh không gian bên trong Chơi đ ế ngay thực sự quá muộn, đại i t h tại hắn vừa muốn đứng dậy mặc quần áo rửa mặt thời điểm thông qua cửa sổ kiến hứa thanh tinh tường nhìn đến tại bờ biển vách núi phía dưới vị t i Hứa t tại mặt biển phương hướng lại có một không ngừng xoay tròn màu đen không gian vòng xoáy ta dựa vào đó là một cái phó bản bí cảnh cái này quen thuộc không gian vòng xoáy để hứa thanh trong n g á y mắt thanh tình hắn hưng phấn lên tranh thủ thời gian đứng dậy hắn lần trước tìm tới lan truyền tại hoang dã bên trong phó bản vẫn là tại tây trạch khu bên trong phát hiện một chỗ nuôi chó c h à n g từ đó về sau vẫn không nhìn thấy phó bản bí cảnh tung tích có thể thấy được hoang dã bên trong phó bản đến cùng đến cỡ nào hy hi hữu nhưng bây giờ hắn tại bạch tư khu vậy mà tìm được một chỗ phó bản bí cảnh giấu ở bên dưới vách núi mới đối mặt đại hải phương hướng cái này phó bản bí cảnh vị trí nếu như không có có thể trên mặt biển di động thuyền loại tái cụ căn bản vô pháp phát hiện không có nghĩ đến cái này bạch t ư ớ n g khu sản vật vậy m à như thế phong phú không chỉ có nắm giữ khoáng sản tài nguyên điểm còn có một cái hoang dại phó bản b í cảnh nhìn đến cái kia xoay tròn vòng xoáy màu đen hứa thanh lập tức bắt đầu hành động hắn không chế căn cứ xe hướng về không gian vòng xoáy phương hướng di động tới gần cuối cùng lơ lửng tại vòng xoáy phía trước làng không lưu động sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản độ khó khăn màu cam sử thi cấp phó bản đẳng cấp m ư ơ i năm cấp giới thiệu đây là một chỗ bí ẩn sinh hóa thí nghiệm công xưởng ở bên trong nắm giữ đại lượng nguy hiểm sinh hóa c ự thú hiện ở trong phòng thí nghiệm virus đã k h u y ế t tán không cách nào k h ô n g chế hoàn cảnh m ư ờ i phần ác liệt thỉnh cẩn thận tiến về phải t r ă n g tiến vào phó bản tra xét xong phó bản tin tức hứa thanh lập tức lựa chọn đồng ý xác định tiến vào phó bản tại hắn làm ra lựa chọn về sau phía trước màu đen không gian vòng xoáy lập tức điên cồn u g xoay tròn mở rộng ẩn thân năng lượng hạt nhân không tiên căn cư xe đi về phía trước tiến tiến vào bên trong rất nhanh thì biến mất tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong trang cảnh biến đạo khi tiến vào phó bản về sau căn cứ xe cảnh vật chung quanh biến thành một chỗ từ phong bế kim loại tường vây quay lại bịt kín không gian mười phân tối tăng chật trội v i anh h ứ a thanh k h ô n g chế căn cứ xe tăng thêm tốc độ khởi động tăng lực bạo trùng đặc tính hung hăng đụng hướng về phía trước cái kia đạo kim loại tường vây trực tiếp đem đâm cháy sụp đổ giống căn cứ xe xông ra kim loại tường vây phạm vi kịch liệt va chạm thanh âm đánh vỡ bình tĩnh không khí gây nên chung quanh dòm bị s cự thú chú ý bọn chúng p ẫ n nộ gào rú ngầm đầu nhìn đến sâm lấn giả lập tức nhanh chóng vào tới tráng kiện tứ chi trà đạc mặt đất mang theo ầm ẩm, ẩm tiếng vang tại kim loại tường là một chỗ rừng rậm tươi tốt cành lá rậm rạp hoàn cảnh ưu mỹ những thứ này tập kích tới d ọ n bi s cự thú thì sinh hoạt tại chỗ này trong rừng rậm nếu như không có những thứ này bề ngoài g i ữ tợn thì thối quần quần khủng bố hứng thú hoàn cảnh nơi này hoàn toàn có thể coi là một chỗ tuyệt hảo c ả n h khu chỉ là thông qua căn cứ xe phía ngoài hoàn cảnh dò xét k h ô n g chế khối mô hình mới có thể phát rất được bên ngoài bây giờ trong không khí cũng sớm đã phủ đầy virus căn bản vô pháp sinh tồn may r a đ à i này năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên nắm giữ màu vàng kìm truyền thuyết cấp trí năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình có thể hoàn toàn tịnh hóa hoàn cảnh bên ngoài bên trong lan truyền v i r ú t trong xe không bị ảnh hưởng chút nào những thứ này tán giật trong không khí v i r ú t cũng là cái này phó b ả n khó khăn một bộ phận không có có không khí tịnh hóa khối mô hình căn bản vô pháp ở cái này phó bản bên trong sinh tồn chỉ cần cảm n h i ễ m v i r ú t chẳng mấy chốc sẽ biến thành d ò m bị s chết để chết đi nhìn đến cái kia điên cùng đánh tới dọn bị s cự thú ở vào căn cứ xe hai bên vị trí phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo cùng điện từ súng máy tóc s ạ lập tức khởi、động. đánh ra hai đạo viên đạn h ư n g lưu đem phía trước cự thú trực tiếp xe rách đánh thành b ã vụn đối với đã lên tới hai mươi cấp năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe tới nói những thứ này chỉ có m ộ ư ơ i năm cấp dòm bì s cự thú hoàn toàn không đáng chú ý căn bản vô pháp cẩn thân đánh giết một cái m ộ ư ơ i năm cấp đầu một quái vi rút thí nghiệm thể thu hoạch được giải độc dược t một bình linh tinh một sáu viên sinh tồn điểm m ộ ư ơ i năm điểm đánh giết một cái m ộ ư ơ i sáu cấp lĩnh chủ quái vi rút cơ biến lính giả thu hoạch được h ỏ a tiễn đạn máy phát xạ một đài linh tinh m ư ơ i năm viên sinh tồn điểm m ư ơ i sáu điểm đánh giết năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe dừng lại tại nguyên chỗ bất động hai đạo vừa đi vừa về bắn phá dày đặc viên đạn mang theo xe rách hiệu quả p h o n g n h ậ n giống như cối x a y thịt đồng dạng đem tất cả đánh tới d ò m b s cự thú toàn bộ danh s á t ở phía xa trong rừng rậm liên tục đánh rết tin tức chuyển đến trong đội xe kim quang lấp lóe mới gia nhập gian g lan tiểu linh cùng cái khác mấy người tìm muội c á c nàng tái cụ máy bay trực thăng toàn bộ thăng cấp tại nhặt hết màu vàng kim v à o dương cũng dựa vào phản thương tổn bọc thép thu hoạch mạng lớn d ò n b s binh lính bây giờ lại thanh lý xong phó bản bên trong đợt thứ nhất d ò n b s cự thú về sau những thứ này mới gia nhập đội xe tái cụ rốt cục toàn bộ thăng cấp. một trăm ba mươi lăm máy bay trực thăng chiến đội toàn viên xuất động c h ư một trăm ba mươi lăm máy bay trực thăng chiến đội toàn viên xuất động gian g l a n từ khi tận thế hàng lâm đến nay còn chưa từng có thư thái như vậy thăng cấp ba chỉ là ở căn cứ trong xe nhàn n h ã đợi nhìn lấy phía ngoài náo n h i ệ t c h ẳ n g cảnh chính mình tái cụ máy bay trực thăng đẳng cấp liền có thể nhanh chóng tăng lên một chút khí lực cũng không có ra trước kia nàng muốn thăng cấp tái cụ đó cũng đều là dựa vào kỹ thuật điều khiển của mình ở bên ngoài liều lấy tính mạng khắp nơi tìm kiếm ma quái tiến hành chiến đấu tại lái máy bay ở trên trời tiến lên quá trình bên trong còn muốn cân nhắc dầu nhiên liệu tiêu hao k h ố n g chế vũ khí sử dụng tần suất để phòng ngừa máy bay trực thăng dầu nhiên liệu hao hết sạch dẫn đến máy bay trực thăng không cách nào tiếp tục phi hành rơi xuống đất tổn hại mỗi ngày làm những chuyện này cực kỳ hao phí trí nhớ mà lại mười phần nguy hiểm dù vậy nàng đơn độc ra ngoài thăng cấp tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng bây giờ cũng chỉ là ngồi đang điều khiển phòng chờ uống vào nước trái cây nhìn ngoài cửa sổ liền trực tiếp thăng cấp mà lại theo gia nhập đội xe đến bây giờ cũng chỉ là một ngày mà thôi cái này thăng cấp tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nhìn lấy thăng cấp về sau tái cụ giao diện giang lan luôn luôn cảm giác giống như có chút không chân thực cũng để cho nàng mười phần không có ý tứ dù sao một phần khí lực đều không ra thì ngư ông đất lợi hoàn toàn không phải phong cách của nàng h ứ a đội muốn không ta cũng ra ngoài chiến đấu đi ngươi yên tâm ta tái cụ có thể phi hành ở trên trời tự vệ vẫn là không có vấn đề tuyệt đối sẽ không kéo c h â n sau giang lan do dự một chút mở miệng hỏi thăm lại như thế để cho nàng tiếp tục ngồi tại trong phòng điều khiển an tâm chờ đợi tái cụ tiếp tục thăng cấp chỉ có thể nhìn hứa thanh một người tiến hành chiến đấu trong nội tâm nàng thực sự băn khoăn ừ n còn muốn chờ một hồi bên ngoài bây giờ trong không khí tất cả đều là tán giật tràn ngập vi rút khí thể các người tái cụ phía trên không có trang bị không khí tỉnh hóa k h ố i mô hình căn bản vô pháp tại hoàn cảnh như vậy bên trong tiến hành chiến đấu chờ ta đả thông nơi này nhìn xem tình huống ở phía sau lại nói hứa thanh một bên không chế máy không người lái lên không một bên đáp lại giang lan t ỉ n h cầu rất nhanh trinh sát máy không người lái theo căn cứ xe đỉnh chóp dâng lên hướng về phía trên vùng rừng rậm xoay quanh g i ò xét hứa thanh thông qua máy không người lái giám sát g ú t cục thấy rõ cái này sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản toàn bộ hình dạng bọn hắn hiện tại vị trí lại là một chỗ hải đảo nhóm Khu rừng này chỉ rừng rầm này, là tại r truyền o đảo. đảo, n hòn Cùng nơi này tương nắm sinh còn nhiều. Lan g giữ đó hóa có một tự, thú t hải chục cự cái vài đại hải trên u đều n ương. Các loại địa hình hình dạng hòn toàn g Các có. loại đảo, Tại địa t bộ r đảo có thể nhìn đến rất nhiều sinh hóa cự thú vừa đi vừa về chạy thân hình lúc cần lúc hiện năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe chỗ hải đảo diện tích cũng không phải là rất lớn cần phải chỉ là chỗ này căn cứ lối vào mà lại chỉ có vừa mới lúc tiến vào vị trí cái kia phong bế kim loại tường vây không gian bên trong có bệnh động trong không khí tán giật hiện tại kim loại tường vây cửa vào bị đâm cháy trong không khí virus đã theo chỗ từng h chỗ bắt đầu tiêu tán trục thưa dần bị bên ngoài lưu động đại khí không biết thổi tới đâu virus tiêu tán tốc độ rất nhanh ngay tại hứa thanh không chế máy không người lái do xét hoàn chỉnh cái hải đảo nhóm về sau thông qua căn cứ xe trí năng hoàn cảnh k h ô n g chế k h ố i mô hình tiến hành kiểm chắc, hiện ở chung quanh virus sinh hóa đã triệt để bị thổi tan không lại đối sinh tồn giả cấu thành bất cứ uy hiếp gì liên tục sau khi xác nhận hứa thanh cuối cùng đồng ý giang lan tìm cầu để cho nàng điều khiển máy bay trực thăng ra ngoài trợ giúp chiến đấu một đạo màu vàng kim không gian chi môn ở căn cứ bên ngoài xe giữa đất chống hiện hiện ở căn cứ trong xe đợi đã lâu các nữ sinh toàn viên xuất động các nàng mỗi người mở ra tái cụ theo bí cảnh không gian bên trong chạy mà ra đến đi ra bên ngoài trong rừng rậm bên ngoài bây giờ hoàn cảnh bên trong virus đã triệt để tiêu tán đã không có vấn đề đi qua máy không người lái điều tra hứa thanh đã đại khái hiểu rõ cái này sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản tình huống đối với năng lượng hạt nhân căn cứ xe tới nói muốn đã thông phó bản không có bất kỳ cái gì độ khó khăn nhưng lần này hứa thanh không có ý định tiếp tục xuất thủ mà chính là để đông đảo nữ sinh cùng một chỗ bên ngoài chiến đấu thông qua vừa rồi giang lan tìm cầu hứa thanh cũng ý thức được bọn hắn là một cái chỉnh thể đội ngũ tất cả mọi người cần phải tham dự quá trình chiến đấu ma luyện chính mình chiến đấu ý thức dù sao khống chế tái cụ chiến đấu sinh tồn cũng không phải là đơn giản đối tái cụ tiến hành thuộc tính đắp lên còn cần sinh tồn giả chiến đấu kinh nghiệm cùng thao tác ý thức đến khống chế tái cụ hành động nếu không căn bản vô pháp khống chế cái này phó bản độ khó khăn cùng hoàn cảnh m ư ờ i phần phù hợp những cái kia sinh hóa cự thú bị vây ở mỗi cái trên hải đảo không cách nào rời đi chỉ có thể bị động tao nộ công kích tiến hành chiến đấu cho nên mức độ nguy hiểm rất thấp vừa vặn có thể mượn nhờ nơi này ma luyện một chút đội ngũ hợp tác chiến đấu năng lực hiện tại đội ngũ bên trong còn có ba nữ sinh các nàng máy bay trực thăng tái cụ phía trên không có lắp đặt bất kỳ vũ khí nào trang bị hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất r a vừa mới săn giết dòm bì s cự thú chỗ rơi xuống hỏa tiễn đạn máy phát s ạ lựa chọn lắp đặt ở trong đó một đài trên phi cơ trực thăng lại đem tải trọng máy không người lái cùng vũ trang cơ giới lang phía trên chỗ treo đầy đa quản tốc s ạ súng máy cùng m bốn trăm m ư ơ i sáu đột kích súng trường toàn bộ dỡ xuống cho mặt khác hai đài máy bay trực thăng tái cụ lắp đặt vũ khí làm cho các nàng toàn bộ ra ngoài lên không những vũ khí này thuộc tính không quá vừa xứng máy bay trực thăng coi như không tham gia chiến đấu cũng có thể ở trên trời tiến hành trinh sát trợ giúp đại gia tiến hành nhìn dù sao lần chiến đấu này cũng là cần phải toàn viên tham dự hứa thanh đội xe dầu nhiên liệu dự trữ cũng không giống như giang lan các nàng như vậy càn cối tại an tiểu huyện trọng hỏa lực bảo lũy bên trong dầu nhiên liệu dự trữ nhiều đến cơ hộ dùng không hết căn bản sẽ không để ý chút tiêu hao này đem tất cả tái cụ toàn bộ rót đầy dầu nhiên liệu về sau bảy chiếc máy bay trực thăng lên không hướng về cách đó không s a một hòn đảo bay đi hòn đảo này hứa thanh thông qua trinh sát máy không người lái đã nhìn qua tại giang lan chỉ huy dưới bảy chiếc máy bay trực thăng lướt qua mặt biển rất nhanh liền đã tới chỗ kia trên hải đảo không tại t h ó i chặt tái cụ về sau tất cả sinh tồn giả đều sẽ tự động nắm giữ điều khiển tái cụ năng lực bởi vậy ba cái kia chưa từng có tự mình điều khiển máy bay trực thăng thăng lên không trung nữ sinh hiện tại mở ra máy bay đi theo giang lan đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác động tác m ộ ư ơ i phần thành thạo hoàn toàn có thể dựa theo giang lan chỉ thị làm ra các loại phi hành động tác tựa như là huấn luyện nhiều năm thành thục phi công căn bản không cần đối tái cụ tiến hành t h í chứng tại máy bay trực thăng chiến đội trên không hứa thanh khống chế trinh sát máy không người lái đối phía dưới tiến hành thời gian thực giám sát phòng ngừa xảy ra bất chắc ở căn cứ xe chung quanh an tiểu huyện cùng đường lâm các nàng cũng toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể phát xạ viễn trình vũ khí hạng nặng đối phía trước tiến hành hỏa lực trợ giút toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng giang lan tỉ mỗi bảy người tại gia nhập đội xe về sau lần thứ nhất chiến đấu rốt cục bắt đầu Trước thí tổ trước thí tổ người người 136, 136, hải đảo địa hình, thí nghiệm không hải hình, nghiệm không đảo đảo lái, lái. địa địa ong ong máy máy bảy đài máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung tạo thành một đường thẳng rất nhanh các nàng liền đem mục tiêu khóa chặt tại một cái ghé vào trong rừng rậm sinh hóa c ự thú tại giang lan ra lệnh một tiếng bảy chiếc máy bay trực thăng lập tức khai hỏa hỏa t i ễ n đạn cùng viên đạn chiếu nghiêng xuống đem phía dưới nổ lên đẩy trời hỏa quang cái kêu bị tỏa định sinh hóa c ử thú bị từ trên trời giáng xuống hỏa lực trực tiếp bao phủ đánh rết trong t r ớ c mắt đánh rết một cái m ư ơ i ba cấp tinh anh quái vi rút sinh hóa dị thú thu hoạch được xe hơi súng máy một đài dầu nhiên liệu ba mươi thăng linh tinh mười viên sinh tồn điểm mười ba điểm ta đi đây cũng quá s ư ớ n g rồi a tiểu linh nhìn đến phía dưới cái kia đã bị đánh thành thịt nát sinh hóa c ự thú hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt đây là nàng nhóm tỉ mọi mấy người lần thứ nhất tập thể xuất động mà lại tất cả máy bay trực thăng toàn bộ đều phối hợp vũ khí bảy đài máy bay trực thăng vũ trang không trung hỏa lực tuyệt đối khủng bố chỉ là một vòng bắn một lượn liền đem phía dưới cái kia sinh hóa c ử thú trực tiếp nguyên địa đánh giết không hề có lực hoàn thụ hứa thanh thông qua không trung trinh sát máy không người lái nhìn đến chi này không trung tiểu đội thực lực chiến đấu cũng là phi thường hài lòng hắn mở ra ba lô không gian đem vừa mới lấy được bộ kia xe hơi s ú n g máy trực tiếp lựa chọn treo đ ầ y tại bộ kia chỉ có một thanh em m bốn trăm m ư ơ i sáu đột kích s ú n g trường trên phi cơ trực thăng tiếp tục tăng cường máy bay trực thăng tiểu đội thực lực tác chiến cẩn thận đột nhiên đài phát thanh bên trong chuyển đến giang lan kinh hô nhưng đã hoàn toàn không kịp chỉ nghe phịch một tiếng một trận lơ lửng trên bầu trời mặt máy bay trực thăng bị một khối gào thép mà đến tảng đá trực tiếp đập chúng bị đánh đến trên không trung lắp động không ngừng bất quá may ra cái này chiếc máy bay trực thăng đang lắc lư vài cái về sau rất nhanh liền khôi phục ổn định tại máy trên hạ thể vậy mà không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì thì liền một tia vết cắt đều không có lưu lại trầm thi vận dọa đến khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh nàng nỗ lực khống chế máy bay trực thăng cấp tốc tăng lên phi hành độ cao rời xa mới vừa rồi bị tập kích vị trí nhìn đến đồng bạn không có có bị thương tổn mà lại bị đập t r ú n g cái k i a chiếc máy bay trực thăng cũng không có bị từ phía dưới ném tới tảng đá phá hủy đánh rớt giang lan lúc này mới thở dài mùa hơi nàng tranh thủ thời gian mệnh lệnh máy bay trực thăng tiểu đội trên không trung tàn ra rời xa phía dưới dấu ở trong rừng rậm một cái hình thể to lớn sinh hóa cự tinh vừa mới tảng đá kia cũng là cái này cự đại tinh tinh từ dưới đất nhặt lên q u a n tới đây chính là sinh mệnh xiềng xích khối mô hình hiệu quả quả nhiên kinh người gian g lan nhìn đến cái kia đã lên không rời xa máy bay trực thăng tái cụ phía trên không hư hao chút nào chấm thi v ậ n trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh hôm qua hứa thanh theo dọn bị sg thành bên trong thành khu bên trong mở ra màu vàng kim bảo dương thu hoạch vật liệu quá trình gian lan toàn bộ đều nhìn ở trong mắt tự nhiên cũng biết đem tất cả tái cụ toàn bộ kết nối cùng một chỗ nắm giữ cùng hưởng phòng ngự độ bền hiệu quả sinh mệnh xiềng xích tái cụ khối mô hình chỉ là không có nghĩ đến cái này màu vàng kim phẩm chất tái cụ khối mô hình tại thời điểm chiến đấu hiệu quả vậy mà như thế kinh người Chỉ để đền bù c á c nàng những thứ này máy bay trực thăng ở trên trời sợ hai gặp tập kích khiếm khuyết trước tiêu máy bay trực thăng nhất định phải thời khắc cẩn thận tránh né tập kích vạn nhất bị công kích trúng đích rất có thể dẫn đến máy bay mất linh trực tiếp rơi vỡ có thể vốn có sinh mệnh xiềng xích tái cụ khối mô hình về sau chấm thi vận máy bay trực thăng bị lớn như vậy một khối đá đánh trúng thậm chí ngay cả một k i a tổn thương đều chưa từng xuất hiện hoàn toàn không cần lo lắng máy bay mất linh nhìn đến cái viên kia màu vàng kim tái cụ khối mô hình hiệu quả giang lan hoàn toàn yên tâm hiện tại các nàng điều khiển máy bay trực thăng ở trên trời tiến hành chiến đấu không chút nào cần phải có bất kỳ băn khoăn nào cho dù lọt vào công kích cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần trong đội xe tái cụ độ bền không có toàn bộ c h ố n g giống vậy các nàng máy bay trực thăng trên bầu trời thì hoàn toàn không cần lo lắng chịu tổn thất linh vấn đề có thể một mực bảo trì hoàn chỉnh trạng thái chiến đấu、Và、anh một phát hải thần chi nộ trọng hình cự pháo từ đằng xa anh tới trực tiếp đem cái kia đánh ném đá đầu sinh hóa c ự tinh nổ thành m ộ t mịn theo đẩy trời hơi nước biến mất không thấy gì nữa những thứ này hải đảo nhóm khoảng cách đều không phải là rất xa an tiểu h u y ệ n trọng hỏa lực bạo lũy hoàn toàn có thể đem toàn bộ bao trùm tiến hành viễn trình hỏa lực đà kích tiểu h u y ệ n c ả m ơn á giang lan tại truyền tin bên trong biểu đạt cảm tạo về sau tiếp tục mang theo máy bay trực thăng tiểu đội quay t r u n g quanh toàn bộ hải đảo bắt đầu triệt để thanh lý bảy chiếc máy bay trực thăng làm hai đội phân biệt tiến hành chiến đấu một đội khác từ kiều linh chỉ huy từ hai cái phương hướng khác nhau vươn quanh hải đảo tìm kiếm quái vật tung tích tại phó bản lối vào an tiểu h y ệ n cùng đường lâm hai người ngồi tại mỗi người tái cụ bên trong phụ trách phía sau viễn c h ỉ n h trợ giúp nhiệm vụ ở cái này quần đảo phó bản bên trong các nàng tái cụ không thích hợp tại phía trước chiến đấu nhưng vũ khí tầm bắn hoàn toàn có thể bao trùn toàn đảo cho nên vừa vận từ giang lan các nàng điều khiển máy bay trực thăng tại phía trước dò xét chiến đấu an tiểu h y ệ n các nàng thì ở phía sau tiến hành hỏa lực viện trợ không cần hứa thanh điều khiển căn c ứ xe tại trong b i ể n rộng lần lượt lên đảo mới có thể chống giông phó bản quái vật có giang lan các nàng máy bay trực thăng tiểu đội gia nhập vào đội ngũ bên trong về sau đội xe chiến trường địa hình thích ứng năng lực đạt được tăng lên cực lớn cho dù cận chiến hỏa lực đánh không lại trên mặt đất quái vật cũng có thể kêu gọi viễn trình doanh tạc sử dụng màu vàng kim truyền thuyết cấp viễn trình vũ khí hạng nặng đối phía trước mặt đất tiến hành thám thức đạ kích nhìn đến giang lan các nàng dần dần bắt đầu thích ứng chiến trường công an tiểu h u y ệ n các nàng phối hợp mật thiết hứa thanh lúc này mới khống c h ế trinh sát máy không người lái cách lái máy bay trực thăng tiểu đội trên không chạy về phía mặt khác một chỗ hải đảo yên tính đặt nguyên địa năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đỉnh khoang khoang cửa mở ra vô số tiểu hình máy không người lái theo cửa khoang t h ẳ n g đến trinh sát máy không người lái phương hướng bọn này máy không người lái giống như bầy vong trên không trung lít nha lít nhít số lượng cực kỳ to lớn khiến người ta thấy mà sợ nhanh chóng lướt qua mặt biển đánh út về phía hải đảo những cái kia ghé vào hải đảo bên trong nghỉ ngơi vui đ ù a ẩm b sinh hóa c ử thú còn chưa kịp phản ứng liên bị cái này từ trên trời giáng xuống máy không người lái nhóm và chạm trúng đích v a n g v a n g liên tiếp nổ tung hòa quang tại trên hải đảo lóng lánh mà lên trong náy mắt liền đem màu xanh hải đảo biến thành đỏ thấm đám cháy bọn này máy không người lái ba hai một đội chỉ cần phát hiện mục tiêu lập tức bay nào mà lên ẩm vang nổ tung cho đến bị tập kích mục tiêu triệt để bị đánh giết nếu không đến tiếp sau tự sát thức máy không người lái vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt điên cuồng tại sinh hóa cự thú trên thân nổ lên nổ ra đầy trời huyết n h giết quá i hiệu suất so giang lan máy bay trực thăng tiểu đội cao hơn ra nhiều gấp mấy lần nhưng những thứ này máy không người lái nhóm tổng số chỉ có ba trăm l u n g đem tồn kho toàn bộ chống giông về sau đến tiếp sau sản xuất máy không người lái cần thời gian nhất định bởi vậy tổ hong máy không người lái phát xả khoang chiến đấu lượng tin năng lực thì hoàn toàn so ra kém máy bay trực thăng tiểu đội đều có các ưu thế tại đem phó bản bên trong một cái hải đảo triệt để biến thành than cốc phế tích về sau hứa thanh đối với vừa mới lấy được đài này màu vàng kim truyền thuyết cấp tổ hóng máy không người lái vũ khí tính năng cũng có hiểu một chút chương một trăm ba mươi bảy đẩy mạnh dòng bs chi thành đánh vào nội thành khu chương một trăm ba mươi bảy đẩy mạnh dòng bs chi thành đánh vào nội thành khu cốc cốc cốc. một trận ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang phía trên treo đ ầ y trọng hình xuống máy tại bầu trời không ngừng hướng phía dưới tiến hành bắn phá dày đặc viên đạn đem trên mặt đất gào thét dòng bs tự thú đánh cho ra chóc thị bong mục nát dòng máu màu đen v a n g khắp nơi bay tán loạn đầy đất đều là anna mang theo nón bay người mặc chiến thuật phục ở trên trời tiến hành chiến đấu chỉ huy mặt đất hoang dã bên trong một đám điều khiển các loại tái cụ sinh t ô n giả không tách ra lửa hướng về phía trước công kích hướng về dòng bs chi thành nội bộ bắt đầu đẩy mạnh có không ít mở ra xe mô tô băng đảng đua xe vây quanh dòng bs cự thú t r u n g quanh nhanh chóng xoay tròn vòng quanh treo đ ầ y tại trên xe gắn máy xuống máy điên cùng xa kích bọn hắn một bên hưng phấn kêu gọi một bên nhìn lấy dòng bs cự thú thụ thương ngã xuống đất cho đến chết anna lao cha là một chi mạ phi ạ lao đại có không ít kẻ ủng hộ cho nên nàng mới có thể lên làm bọn này sinh tồn giả lãnh đạo giả lại thêm nàng đoạt đến bộ này máy bay trực thăng vũ trang vậy mà trực tiếp rút được màu vàng kim phẩm chất thực lực chiến đấu c ự c sự mạnh mẽ làm cho người tin phục rất nhanh nàng thì lôi kéo lên bạch hưng ơ khu lớn nhất sinh tồn giả thế lực một trong mà một cái khác thế lực c ư ờ n g đại thì là đến từ quân đội dọ ẩn bọn hắn hiện tại cũng đã sớm đi vào dọn bsg thành vòng ngoài ngay tại mặt khác một chỗ phương hướng chỉ huy đội ngũ hướng về ngoại thành khu nhanh chóng đẩy mạnh cái này hai chi bạch hưng khu sinh tồn giả thế lực luận thực lực chiến đấu sớm liền có thể đánh vào dòm b s chi thành nếu như không phải là vì tranh đoạt chỗ kia khoáng sản tại nguyên điểm sinh tồn tiến độ cũng sẽ không rơi xuống nhiều như thế hiện tại song phương không lại tranh đấu mỗi người chuyên tâm công lược dòm b s chi thành tốc độ tiến lên nhanh chóng chỉ dùng nửa ngày thời gian thì toàn bộ đánh vào dòm b s chi thành ngoại thành khu cùng đám kia nghỉ lại tại phế tích ở giữa dòm b s cự thú bắt đầu chính diện đối quyết các i n h đ ệ tăng tốc tiến độ đường đi quản chung quanh những cái kia chạy trốn quái vật trực tiếp hướng vào phía trong nội thành đẩy mạnh hôm nay chúng ta thì đi xem một chút nội thành khu màu vàng kim bảo dương đến cùng dáng dấp cái gì bộ dáng do ân điều khiển báo s á t tạ một pháo vanh mở phía trước đoạn tường đà thông tiến lên đường hắn một mặt hưng phấn tại đài phát thanh chi trung chỉ huy n ộ hống chờ lấy được cái kia bảo dương lấy tới bên trong màu vàng kim vũ khí chúng ta liền đi đánh bất ngờ hầm m õ tài nguyên huynh đệ chúng ta coi trọng đồ vật tuyệt đối sẽ không chắp tay n h ư ờ n g cho người chờ bắt lại cái kia doanh địa tù binh anna cái kia đàn bà túi để các minh đệ thật tốt sung sướng thắng lợi đang ở trước mắt cho ta hướng tại dòng b sg thành hai đầu sinh tồn giả đội ngũ đều hiểu đối phương tâm tư hiện tại hòa bình chỉ là tạm thời ẩ nhẫn chỉ cần khoáng sản tài nguyên điểm tồn tại sớm muộn sẽ còn bạo phát tranh đấu mà duy nhất có thể chấn áp đối phương cũng là nắm giữ tuyệt đối võ lực cho nên đại gia toàn bộ đều m ạ o đủ sức mạnh hướng bên trong thành trung kích săn giết quái vật thăng cấp chiến lược sợ rơi ở phía sau bị đối phương thanh tẩy rào sát chết không nhắm mắt linh tỷ hiện tại ngoại thành khu đã triệt để chống giống còn lại những cái kia g i ò m bị s cự thú tất cả trốn ra g i ò m bị s chi thành trốn vào hoang dã rừng rậm chúng ta làm sao bây giờ lý linh ngọc ngồi tại bánh mì xe tải trong phòng điều khiển đài phát thanh bên trong vang lên đội viên báo cáo thanh âm nghe được báo cáo tin tức nàng không có chút gì do dự lập tức trả lời không cần còn đó tiếp tục đi tới hôm nay nhất định muốn đánh vào nội thành khu tiểu lạc ngươi chỗ đó không có vấn đề chứ tại bánh mì xe t ả i bên cạnh một đài treo đ ầ y vũ khí bọc thép nhà xe yên t ĩ n h đặt cố ninh ngồi ở trong xe nghe được linh tỷ t r a hỏi cũng đồng ý phương án của nàng cái này hai đài tái cụ dừng ở đội ngũ đoạn trước nhất bị như chúng tinh phủ nguyện quay trúng quanh trung ương mà các nàng cũng có thực lực này thu hoạch được đãi nộ như vậy tại tây trách k u ngoại trừ hứa thanh trong đội xe tái cụ tái cụ chiến lược bảng mười vị trí đầu bên trong cũng chỉ có hai người các nàng tái cụ xếp hạng tựa ở đoạn trước nhất nghiên ép một đám sinh tồn giả hiện đang trùng kích d ò m bs chi thành cũng là hai người các nàng ở phía trước sung phong dẫn đội thanh ly toàn bộ ngoại thành khu linh tỷ khi lấy được hứa thanh không cách nào trở về tây trạch khu tin tức về sau ngay đầu tiên thì có liên lạc cố ninh lấy cùng mấy cái khác doanh địa người phụ trách chỉ dùng một buổi tối thời gian liền đem toàn bộ tây trạch khu sinh tồn giả toàn bộ chỉnh hợp là một cộng đồng xông vào dọn bs chi thành hoàn thành sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ vẫn như c ũ là cố ninh dẫn đầu khai hỏa bọc thép phòng trên xe đến đài họng pháo đồng thời toát ra h ỏ a quang hung hăng đánh phía xa xa pháo đài thành lũy nàng đài này nhà xe thực lực chiến đấu dị thường h u n g ánh chỉ là cái này một đài tái cụ thì nắm giữ cái khác tái cụ chỉ ít năm đài trở lên công kích hỏa lực cái k i a dày đặc đạn pháo đánh cho thành lũy pháo đài căn bản vô pháp phản kích thì liên họng pháo đều bị liên tục không ngừng viên đạn cho đánh cho trên chết căn bản không thể nhắm chuẩn không có dòm bị s cự thú ở phía dưới tiến hành thủ hộ mà lại họng pháo cũng vô pháp di động nhắm chuẩn làm ra hữu hiệu phản kích So với lúc trước hứa thanh cái kia một chi đội xe đơn độc tấn công vào nội thành khu mạnh hơn nhiều chỉ là trong chốc lát liền đem một tòa pháo đài pháo đài triệt để phá hủy nhìn đến phía trước trở ngại đã trống rỗng vẫn như cũng là cổ ninh một ngựa đi đầu nàng lái nhà xe tái cụ vượt qua đầy đất phế tích đá vụn lái vào nội thành khu tại phát động tiến công trước đó hứa thanh đã cảnh cáo linh tỷ tuyệt đối không nên đem ngoại thành khu thành lũy pháo đài toàn bộ đánh nát nếu không liền sẽ giải cấm nội thành khu tất cả dòm bi s quân đoàn toàn thể xuất động tập kích toàn bộ sinh tồn khu hoang dã đây là hứa thanh tại anh hoa khu lấy được kinh nghiệm giáo huấn tự nhiên muốn nói với chính mình người linh tỷ mười phần nghe khuyên cho nên bọn hắn chỉ là nổ nát một tòa pháo đài dọc theo hứa thanh đi qua đường tiến lên nội thành khu cũng không có đụng vào những phương hướng khác thành lũy pháo đài tại quy tắc sửa đổi về sau cái kia nguyên bản vị tại nội thành khu màu vàng kim khu vực thông đạo không gian chi môn đã hoàn toàn biến mất tính cả cùng một chỗ mất đi tung tích còn có cái kia cũng sớm đã bị hứa thanh mở ra màu vàng kim bảo dương hiện tại tây trạch khu nội thành chỉ để lại một mảnh chiến đấu lang tạn g cùng những cái kia tuy nhiên thân thể đ ư ợ c gãy thì thối bên ngoài lật nhưng như c ũ đứng yên nguyên địa thủ hộ nội thành dòm bị s binh lính còn có đếm đài bị căn cứ xe phản thương tổn hiệu quả làm sắp báo h ỏ n g phá hủy tái cụ vũ khí đối với tình huống nơi này cố ninh cùng linh tỷ sớm có đoán trước dù sao các nàng sớm đã biết hứa thanh từng tiến vào nội thành khu mà lại chỉ ít hai lần cái này hai lần xông vào nội thành khu hắn phân biệt thông qua không gian thông đạo đi hai cái khác biệt sinh tồn khu vực có thể tuy nhiên hai người bọn họ đã sớm có một chút chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn đến bên trong thành khu bên trong cái k i a số lượng to lớn dòm bi s binh lính cùng các loại tái cụ vũ khí nhất là những thứ này tái cụ cùng dòm bi s binh lính trên thân cơ hồ toàn bộ mang thương bởi vậy có thể thấy được hứa thanh đội xe thực lực chiến đấu đến cùng cần phải hạng gì h ư n g mãnh mới có thể đem toàn bộ nội thành khu cảnh tượng thổn thức không thôi chương một trăm ba mươi tám cố ninh cùng linh tỷ hợp tác chương một trăm ba mươi tám cố ninh cùng linh tỷ hợp tác cái này thật sự là tiểu hiện các nàng đem nơi này đánh ra cái dạng này cố ninh nhìn lấy cái này cảnh hoàn g t à n khắp nơi nội thành khu trong lòng tràn đầy rung động nhất là những cái k i a võ trang đầy đủ z o m b i e s binh lính cơ hội không có mấy cái thân thể là hoàn chỉnh toàn viên mang thương thì liên đặt tại nội thành khu tái cụ vũ khí phía trên cũng đầy là vết thương bọc thép tổn hại họng pháo tàn khuyết cái này cần là dạng gì chiến đấu lực mới có thể lấy sức một mình đem chọn cái dòm b i e s quân đoàn cho đánh thành bộ này thê thảm bộ dáng mà lại đối mặt hung manh như vậy hỏa lực an tiểu huyện các nàng tái cụ đến cùng là l ạ như thế nào gánh vác như vậy nhiều vũ khí công kích p đại gia tại thời điểm chiến đấu có thể gánh vác đến từ dòm bị s quân đoàn hỏa lực thương tổn sẽ không bị nhằm vào tập hợp hỏa công kích tại số lượng khổng lộ như thế vũ khí pháo đài cùng nhau tập kích hỏa lực bao phủ phía dưới cố ninh hoàn toàn không tưởng tượng ra được đến cùng là dạng gì đội ngũ mới có thể tiến hành ngăn cản không chỉ có lông tóc không thương thậm chí còn có thể hai đội tấn công liên tục thành công hai lần trùng kích nội thành khu loại này cường đại đến cơ hồ vô địch đồng dạng thực lực chiến đấu còn thật là khiến người ta hướng tới cố ninh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trầm mặc không nói đi theo tại bên cạnh nàng lý linh ngọc lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt k i n h đến cơ hồ hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực nàng nhìn phía xa cái kia giống như đàn kiến đồng dạng một mảnh đen kịt dọn bỉ s quân đoàn chỉ cảm thấy một trận nạt g thở lúc nghe hứa thanh sông vào dọn bỉ s chi thành nội thành thông qua không gian thông đạo tiến về anh hòa khu thời điểm tại lý linh ngọc trong nhận thức biết đối với cái này còn không có quá nhiều khái niệm chẳng qua là cảm thấy hứa thanh sắc thực lợi hại có thể hướng trên thế giới tái cụ chiến lược bảng đ bây giờ thấy cái này h y ệ n như thùng sắt dòm b e s quân đoàn nàng căn bản không có thể hiểu được hứa thanh là như thế nào tại dạng này phòng thủ bên trong cưỡng ép xông ra một con đường lại là như thế nào đỉnh lấy hung mánh hỏa lực xuống xe lấy đi cái kia bị dòm b e s quân đoàn tầng tầng bao khỏa phòng ngự chăm chú trông coi màu vàng kim bà dương hiện tại tận mắt nhìn thấy trước mắt dòm b e s quân đoàn lý linh ngọc cái này mới phát giác hứa thanh làm ra hành động vĩ đại quả thực cũng là thần tích loại này quy mô dòm bị s quân đoàn rõ ràng cũng không phải là cho đơn độc sinh tồn giả cá thể thiết kế muốn triệt để công được cái này bị dòm bị s quân đoàn đóng quân phòng thủ nội thành khu không có toàn khu sinh tồn giả cùng một chỗ đoàn kết nỗ lực đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành có thể hứa thanh không chỉ có hoàn thành sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ tiêu diệt anh hoa khu tất cả d ò n bỉ s quân đoàn bộ đội thậm chí bọn hắn còn tại toàn bộ anh hoa khu toàn khu hủy diệt tình hồ dưới thành công tồn tại trở về hứa thanh bọn hắn đến cùng là làm sao làm được đây quả thật là một cái tái cụ tiểu đội liền có thể cầm xuống d ò n bỉ s quân đoàn lực lượng đây cũng quá khó khăn a lý linh ngọc nhìn trước mắt d ò n bỉ s quân đoàn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều muốn là nàng tại tận thế hàng lâm trước đó thêm ít sức mạnh động điểm thật trực tiếp cầm xuống hứa thanh cái kia đơn t u ầ n anh tuấn tiểu tử mà không phải mỗi ngày chỉ cùng hắn đùa với chơi chỉ vì thích xem hứa thanh cái kia ngượng dáng vẻ cũng hứa cuộc sống bây giờ đem về khác nhau rất lớn bất quá nàng bây giờ thời gian ngược lại là cũng không tệ cũng không có cái gì không biết đủ nếu quả như thật để cho nàng đến tiến hành lựa chọn lý linh ngọc vẫn là càng ưa thích hiện tại cuộc sống như vậy trạng thái tại một mảnh sinh tồn khu bên trong có thể trưởng khống một cái doanh địa nắm giữ quyền uy tuyệt đối đã nói là làm hoàn toàn tự do tự tại không có bất kỳ cái gì trói buộc hạn chế đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dòng bs được kích linh tỷ rất nhanh khôi phục t h ầ n t r í nàng tỉnh táo lại điều khiển bánh mì hàng trên xe một cái hỏa tiễn đạn gào thét mà ra nổ vào bên trong nội thành dòng bs trong bộ đội l ử a sáng lóng lánh mà lên cái này viên hỏa tiễn đạn đem nguyên bản đứng yên thủ hộ ở bên trong thành khu bên trong dòng bs binh lính trực tiếp tỉnh lại bọn chúng bưng lên trường thương kéo lấy thân thể t à n phế lập tức hướng ngoài thành dâng trào mà đến nhưng những thứ này dòng bs số lượng binh lính tuy nhiều bởi vì bị bên ngoài pháo đại thành lũy cùng phế tích đoạn tường c á c trở cũng không thể một lần toàn bộ xông ra đại bộ phật đều bị chen trong thành chỉ có những cái kia đúng lúc đứng tại phế tích chỗ l ô hổng dọn bs binh lính có thể xông ra ngoài thành giống như vỡ đê hồng thủy dòng chạy xiết chen trúc cùng phòng ngự tính thủ tại ngoại thành khu sinh tồn giả tái cụ bắt đầu giao chiến công kích lẫn nhau cái kia vốn là vì phòng ngự sinh tồn giả nhóm tiến nhập nội thành khu thành lũy pháo đài bây giờ lại thành ngăn cản dọn bs đại quân áp nói để chúng nó không cách nào toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng chỉ có thể từng đợt từng đợt tuôn ra cùng ngoài thành sinh tồn giả nhóm điên cuồng khai hỏa viên đạn bay từ tung phía trước chịu không được hứng đệ lập tức lùi lại bảo hành tái cụ người phía sau nắm chặt thời gian trên đỉnh không muốn thể hiện tái cụ độ bền rơi xuống một phần ba thì lập tức đổi người nội thành khu dòm bs binh lính số lượng nhiều vô cùng căn bản không lo không đủ đánh tất cả mọi người đều có phần lý linh ngọc vừa khai hỏa công kích một bên tại đài phát thanh bên trong tiến hành chỉ huy tất cả sinh tồn g i ả tái cụ ở ngoài thành làm thành một nửa hình tròn ngăn chặn nội thành khu cửa ra duy nhất vô tận hỏa lực viên đạn đem bên trong sông ra dòm bs binh lính toàn bộ bao phủ những cái kia vốn là tàn tật đầy người dòm bs bị cái này hùng mánh công kích đánh cho huyết nhục vỡ nát vẩy khắp hoang dã không lớn một vùng phế tích ở giữa giống như cối x a y thịt đồng dạng thanh hôi huyết tinh khí tức tràn ngập cực kỳ gây mũi t r a n g diện khiến người ta buồn nôn nhưng tất cả mọi người ở đây sớm đã thích hướng tận thế cảnh tượng đối ở trước mắt loại t r a n g diện này tập mai thành thói quen không chút phật lòng bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo linh tỷ chỉ lệnh trước sau không ngừng lẫn nhau thay phiên để những cái k i a bị đánh dụng sức bền hàng phía trước tái cụ có thể thở dốc chậm chạp chữa trị sau đó lần nữa trên đỉnh như thế lặp đi lặp lại cho dù phía trước nội thành sớm đã thi thể trồng chất như núi dẫn đến sinh tồn giả nhóm không thể không lùi lại kéo ra chiến đấu không gian nhưng không có người tái cụ t a o n ộ tổn hại chỉ có không ngừng tăng lên tái cụ đẳng cấp nhìn lấy chính mình cái kia không ngừng tăng lên sinh tồn điểm cùng đánh dụng dòng bi s binh lính về sau chỗ rơi xuống trang bị vật tư vì tại nội thành khu phía ngoài chỗ có sinh tồn giả tất cả đều kích động không thôi bọn hắn khi nào kinh lịch qua đơn giản như vậy chiến đấu quả thực thoải mái đến phi lên trước kia bọn hắn tại hoang dã bên trong vì tìm kiếm dòng bi s ma quái thân ảnh không biết bị bao nhiêu khổ lục đục với nhau tranh cướp lẫn nhau đâm lương đánh giết các loại tràng cảnh mỗi ngày đều tại hoang dã phía c h i n diễn mà kinh lịch nhiều như vậy cũng chỉ bất quá có thể đọt đến cực kỳ ít ỏi quái vật tài nguyên thăng cấp chậm chạp khó khăn nhưng bây giờ đi theo linh tỷ đằng sau mọi người cùng nhau hợp tác chỉ cần chắn tại ngoại thành khu phế tích ở giữa thì có liên tục không ngừng dọn bs binh lính từ phía trước mãnh liệt mà đến vô cùng vô tận căn bản không cần cân nhắc quái vật số lượng không đủ phân xứng lợi ích vấn đề chỉ có súng pháo viên đạn hỏa lực nhỏ yếu đoạt quái tốc độ chậm lo lắng tại tái cụ đội xe ở giữa thỉnh thoảng có màu vàng kim quan mang sáng lên đẳng cấp tấn thăng chương một trăm ba mươi chín phó bản nội bộ hải đảo vũ lâm chương một trăm ba mươi chín phó bản nội bộ hải đảo vũ lâm tất â y trạch thành chiến khu. Zombie SG thành bên SG trong đ u m ộ m ự cả tiếp tục đến đêm tối mắt thấy tất Linh đến ngọc c đêm hàng lâm. Lý mọi mỏi mệnh người đã tái ứ c cả hạ lệnh run lui. run Tất t cụ giống như thủy triều theo bên trong thành tuân hướng hoang dã rời đi phế tích ở giữa tại bên trong phạm vi công kích không có có sinh tồn giả hỏa lực tập kích những cái kia từ trong nội thành tuân ra dòm bs binh lính cũng bắt đầu mỏng manh yếu bớt cho đến không còn xuất hiện song phương chiến đấu triệt để lắng lại chỉ là cái này một đợt săn giết nội thành khu dòm bs binh lính số lượng liền bị đánh hụt một mảnh nhỏ khu vực lần này bọn hắn có thể có huy hoàng như vậy chiến tích bên trong một cái nguyên nhân là lý linh ngọc c h ỉ n h hợp chỗ có sinh tồn khu tái c ụ thực lực chiến đấu cường hãn mà lại tây trạch khu tổng thể thực lực chiến đấu tại sinh tồn thế giới bên trong cũng là đứt gãy đệ nhất tồn tại toàn viên c h ỉ n h hợp cùng một chỗ muốn đả thông dòm bs chi thành chỉ là vấn đề thời gian còn có một nguyên nhân cũng là những thứ này dòm bs binh lính cơ hồ toàn bộ đều là tàn huyết trạng thái đang v â y công hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thời điểm bọn chúng viên đạn công kích bị cái kia nắm giữ phản lực đùi gai bọc thép đem thương tổn trả về rất nhiều dẫn đến tất cả dòm bs b trên thân không có mấy cái là hoàn chỉnh trạng thái thân thể t h n g quyết máu đen đầy đất hết sức yếu đớt cho nên t â y t r ạ c h khu chiến đấu mới sẽ đơn giản như vậy công l ư ợ c độ khó khăn giảm xuống hơn phần nữa an ninh buổi tối tới chúng ta sinh tồn khu nghỉ ngơi đi ta để phụ trách hậu cần các đội viên làm đến một chút đồ ăn ngon chúng ta chúc mừng một chút nhìn đến nội thành khu g i ò n g bs b i n h lính không còn xuất hiện chết đ ể y ê n l ặ n g phụ trách đoạn hậu nhiệm vụ tại đội ngũ sau cùng rời đi giống bs chi thành linh tì nàng mở miệng hướng đi theo bên người nàng đồng giác sau cùng rời đi nội thành cô ninh đưa ra mời cũng tốt cảm ơn linh tỉ cố ninh đang trầm mặc một hồi về sau lựa chọn tiếp nhận mời thông qua những ngày này tiếp xúc để cho nàng đối linh tỷ có chút tín nhiệm lý linh ngọc một nữ nhân có thể trưởng q u o ả n như vậy lớn một cái hát sơn thông đạo doanh địa, nắm giữ hàng ngàn năm cỗ thế lực đúng là một cái quang minh lỗi lạc hào sảng hào phóng cường giả thủ đoạn cùng thực lực cả hai cũng không thiếu mười phân cường thế nhưng đối với bằng hữu nàng xác thực là phi thường nhiệt tình trợ giúp lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tư tâm có lẽ chính là bởi vì như thế nàng mới có thể có nhiều như vậy trung tâm tiểu đệ theo cố ninh hiểu rõ đám này tiểu đệ tại tận thế hàng lầm trước đó đều là tại linh trong ỷ siêu kiến thị t phụ cận, ú c t r c n t doanh địa qua đêm dù sao nếu có chọn không có người sẽ thích tại nguy cơ trùng trùng tận thế hoàn cảnh bên trong một người một chỗ độc thân tại đêm tối hàng lâm về sau không chỉ có một mươi phần nguy hiểm mà lại loại kia cảm giác cô tịch cảm giác cũng là mười phần gian nan hiện tại hiếm thấy gặp phải một cái người có thể tin được cố ninh vẫn là lựa chọn tạm thời lẫn nhau giúp đỡ nếu như có thể tại quan sát sau đó sau này cũng có thể tổ vì đồng đội tại kinh lịch rất nhiều về sau cố ninh tại lựa chọn đồng đội phương diện này hết sức cẩn thận cùng tìm một cái tâm tư không chính thực lực không đủ đồng đội chẳng bằng chính mình một người tại tận thế sông sáo tự do tự tại không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau nhiễu loạn tâm cảnh sẽ còn càng thêm vui sướng một số b ạ c t h ư ơ n sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản ở vào phó bản và ngoài đếm tòa trên hải đảo hỏa quang đời trời khói lửa dâng lên ở trên đảo sớm đã hóa thành một mảnh thăng cốc sinh hóa quái vật toàn bộ rết sạch giang lan các nàng bảy chiếc máy bay trực thăng làm hai đội xoay quanh ở một tòa trên hải đảo không súng máy hỏa t i ế n đạn trên bầu trời điên cuồng rửa sạch nóng r ự c hỏa quang đem hải đảo triệt để bao trùm lan tỉ chúng ta ở trên trời giám sát qua phía dưới hải đảo bên trong đã không có bất luận cái gì quái vật t u n lưu toàn bộ đều bị tiêu diệt tiều linh mang theo mặt khác một chi bốn người tiểu đội điều khiển máy bay trực thăng cùng giang lan trên không trung tụ hợp hiện tại máy bay trực thăng tiểu đội toàn viên đều đã lên tới m ư ơ i hai cấp hứa thanh đem thu hoạch sinh t ồ n điểm ưu tiên vì bọn nàng những thứ này mới gia nhập tái cụ tiến hành thăng cấp tiêu hao sử dụng chính là vì sẽ gửi đội chỉnh thể thực lực không đến mức có quá bao ngàn tấm bây giờ an tiểu h u y ệ n các nàng tái cụ đẳng cấp cũng tới đến m ộ ư ơ i chín cấp rất nhanh thì muốn đạt tới dòng bsv thành sinh tồn tràn g cảnh tối cao đẳng cấp hạn mức cao nhất cảm thụ được cái này tựa như lên như bay tốc độ lên cấp giang lan tỉ m ộ i mấy cái người trong lòng tràn đầy hưng vấn ở trên trời chiến đấu rất lâu các nàng không có chút nào cảm thấy mệt mỏi vẫn như cũ tinh lực tràn đầy hận không thể đem treo đầy viên đạn hỏa lực bao trùn toàn bộ phó bản tất cả trên hải bất quá những cái kia ở vào phó bản trung ương to lớn hải đảo tình huống rõ ràng có chút không đúng tại trên hải đảo thảm thực vật sinh trưởng đến mức dị thường tươi tốt to lớn đại thụ già thiên thế nhật cành lá kín không kẽ hở máy bay trực thăng căn bản vô pháp tiến vào hải đảo nội bộ chỉ có thể ở vòng ngoài xoay quanh d ò xét hiện tại vị kia tại đại hải trung ương ba tòa thật to hải đảo tuy nhiên khoảng cách rất xa nhưng sinh trưởng trên đó thảm thực vật lại cơ hồ giữa không trung tương liên lẫn nhau cấu kết cuốn g a o g i y kết sẽ không lẫn nhau đem chọn cái phó bản trung ương hình thành một tòa cực kỳ rậm rạp cự thực vũ lâm các loại sinh hóa thí nghiệm giống loại thân hình ở trong đó lúc gần lúc hiện tại thô to trên cành cây nhảy nhót chơi đ ù a qua lại ba cái hải đảo ở giữa khổng lồ như vậy đại thụ vũ lâm hình dạng mặt đất lấy cái này bày chiếc máy bay trực thăng trước mắt vũ khí hỏa lực căn bản không đủ dùng không cách nào đột phá phần ngoài thảm thực vật p h o n g ngự đối bên trong quái vật tạo thành bất cứ d uy hiếp gì mà lại những cái kia sinh hóa thí nghiệm quái vật toàn bộ giấu ở thực trong trăn cũng vô pháp khóa chặt nhắm chuẩn tiến hành công kích hứa thanh thông qua điều tra máy không người lái cũng nhìn đến phía trước tình huống lập tức thông báo giang lan bọn người trở về ở chỗ này tiếp tục chiến đấu phần lớn thời gian phó bản công lược tiến độ. đã qua n ữ a hiện tại tất cả mọi người có chút mệt mỏi không thích hợp tiếp tục công thành lần này tiến vào sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản hứa thanh mục đích chủ yếu cũng là sử dụng chỗ này phó bản bí cảnh h ó a cảnh đến rèn luyện chiến đội thành viên chiến đấu năng lực cho nên hắn cũng không có sử dụng nhảy dù yên diệt đạp vang hoặc viễn trình tiến hành đ á n h tạc như là đã thành vị một cái đoàn đội thành viên như vậy mọi người năng lực cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ mới là trọng yếu nhất nếu không liền thành trong đội ngũ vô dụng vật trang sức một lúc sau khẳng định sẽ gây nên mâu thuẫn vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy thông qua thực chiến tiến hành l u y ệ n binh là mười phần có cần phải sắc trời dần dần muộn hứa thanh triệu h ồ i phía trước máy bay trực thăng tiểu đội chuẩn bị ngày mai tiếp tục làm cho các nàng toàn viên xuất động tiến hành chiến đấu mà hắn thì chuẩn bị tại lúc buổi tối thăng cấp một chút những thứ này máy bay trực thăng vũ khí hỏa lực làm cho các nàng có thể ứng đối vị tiêu tại đại hải trung ương to lớn vũ lâm hải đảo một nói màu vàng kim vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời từ đằng xa trở về máy bay trực thăng tiểu đội toàn bộ một đầu đâm vào đoàn k i a không gian vòng xoáy bên trong biến mất giữa không trung đem tất cả máy bay trực thăng thu sạch nạp tiến thần quốc không gian về sau hứa thanh sử dụng thần quốc không gian tạo hóa đặc tính trực tiếp đem những thứ này máy bay trực thăng chỉnh tề bày đặt tại mặt đất mà không cần giang lan các nàng tiếp tục điều khiển máy bay trực thăng vận chuyển tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bên cạnh an tiểu huyện cùng đường lâm m ấ y người cũng thu đội trở về sinh hoạt khu cùng một c h ỗ chuẩn bị cơm tối hôm nay tiêu hao một đài màu x a n h phẩm chất trọng hình súng máy đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài viễn trình súng máy tốc sạng lam tiêu hao một chiếc xe lại súng bắn đĩa lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một trận cao bạo đánh lén cơ pháo tím tiêu hao thu sạch đội về sau hứa thanh mở ra ba lô không gian bắt đầu chỉnh lý hôm nay chiến đấu thu hoạch hôm nay hết thể dọn dẹp phó bản bên trong tám tòa vòng ngoài hải đảo đem ở trên đảo tự dưỡng tất cả sinh hóa dị thú toàn bộ tiêu diện không chỉ có thu được lượng lớn linh tinh dự trữ cùng sinh tồn điểm còn có thật nhiều vũ khí trang bị hứa thanh dự định đem những vật này toàn bộ hợp thành là một cho bảy chiếc máy bay trực thăng toàn bộ trang bị thăng lên vũ khí của bọn nó hỏa lực và hôm nay chiến đấu thật sự là quá sung sướng chỉ cần ở trên trời nhắm chuẩn sau đó nổ súng đột đột đột liền tốt căn bản không cần cân nhắc quá nhiều chuyện nào giống ta cùng lan t ỷ trước kia một bên đánh quái còn muốn một bên cảnh giác trên trời sợ lọt vào bay quái ma quái tập kích dẫn đến máy bay trực thăng rơi xuống hiện tại có đồng đội ở phía sau tiến hành trinh sát trợ giúp hỏa lực kiểm hộ cảm giác này thật đúng là quá tuyệt vời tiều linh mới từ trên phi cơ trực thăng n h ả xuống thật hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng kích động lôi kéo một đám t theo bí cảnh không gian trở về căn cứ xe bên trong một bên uống vào đồ uống một bên miêu tả trước kia thống khổ kinh lịch hôm nay chiến đấu là thật là để cho nàng cảm thấy sảng khoái không chỉ có tất cả thì m u ộ i toàn viên xuất động cùng một chỗ ở trên trời hợp tác chiến đấu mà lại ở phía sau còn có mạch sung dạ đạ cùng trinh sát máy không người lái trợ giúp giám sát chung quanh tình huống căn bản không cần lo lắng đến từ trên bầu trời hướng trên đỉnh đầu tập kích mà lại đang sử dụng sinh mệnh kết nối về sau máy bay trực thăng độ bền tăng lên c ự lớn cho dù gặp tập kích cũng căn bản sẽ không hư hao càng sẽ không mất linh rơi vỡ phi hành tái cụ lớn nhất thiếu hụt được bù đắp không có nỗi lo về sau về sau tại thời điểm chiến đấu thì chỉ cần cân nhắc như thế nào sử dụng hỏa lực mau chóng đem quái vật tiêu diệt chỉ cần phụ trách không ngừng tiến công không cần lo lắng phòng ngự vấn đề cuộc chiến này đánh lên tự nhiên vô cùng sảng khoái so với nàng tại hoang dã bên trong loại kia lo lắng đ ể phòng thời gian không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần giang lan ngồi tại ghế sổ pha một bên nhìn lấy kiều linh cái kia hưng phấn bộ dáng trong lòng cũng hết sức cao hứng đối với gia nhập hứa thanh đội xe quyết định càng là may mắn không thôi Đi vào tại nàng hoàn tận o i ế thế hàng lâm về sau giang lan vẫn cẩn thận từng ly từng tí sợ ở bên ngoài xuất hiện một điểm sai lầm dẫn đến máy bay rơi vỡ bởi như vậy toàn bộ đỉnh núi doanh địa tìm muội thì toàn bộ đều muốn đứng trước thai họa ngập đầu không cách nào tại tận thế tồn tại tại lúc mới bắt đầu nhất chỉ có nàng một đài máy bay trực thăng phía trên nắm giữ vũ khí tầm xa có thể ra ngoài tiến hành chiến đấu nàng một người cũng là toàn bộ doanh địa sinh tồn hy vọng căn bản không dám có bất kỳ sai lầm nếu không đỉnh núi doanh trên mặt đất sở hữu người đều muốn theo nàng cùng một chỗ c h n cùng không có vũ khí tầm xa máy bay trực thăng liền không có chiến đấu thủ đoạn phi hành ở trên trời thậm chí ngay cả dầu nhiên liệu đều không thể bổ sung sớm muộn rơi xuống làm tổn thương hồi tưởng khi đó khó khăn cảm giác gian lan trong lòng cũng tràn đầy thổ thức hiện tại gia nhập hứa thanh đội xe vẹn vẹn thời gian một ngày c á c nàng bảy cái tỷ mọi máy bay trực thăng tái cụ thì toàn viên đều phối hợp vũ khí tầm xa có thể lên không tham gia chiến đấu thậm chí thì liền hiện tại đều đang một mực ưu hóa thăng cấp vũ khí hỏa lực thăng lên máy bay trực thăng tiểu đội thực lực chiến đấu rốt cục hứa thanh đem ba lô không gian bên trong hôm nay thanh lý phó bản chỗ rơi xuống tất cả vũ khí toàn bộ t r ì n h lý lắp đặt tại những thứ này trên phi cơ trực thăng hiện tại những thứ này máy bay trực thăng mỗi một chiến kệ đều đã toàn bộ phối tề trí ít hai đại vũ khí tầm xa mà lại tất cả vũ khí phẩm chất đ thậm chí tại giang lan trên phi cơ trực thăng hứa thanh đã vì nàng thăng cấp chuyên trở ba máy màu tím hy hữu cấp vũ khí trong đó trọng hình súng máy cùng hỏa t i ễ n đạn máy phát sạn g đều là màu l a m phẩm chất bị hứa thanh hợp thành thăng cấp làm màu tím mà một cái khác thì là vừa vận hợp thành đi ra vũ khí hạng nặng cao bạo đánh lén c ơ pháo tím cao bạo đánh lén c ơ pháo tím trọng hình phản khí t à i đánh lén vũ khí nắm giữ cường đại xuyên tấu năng lực có thể tinh chuẩn chúng đích siêu viễn cự li mục tiêu lớn nhất tầm bắn sáu nghìn công kích lực một n cái này ba máy vũ khí phân biệt treo đẩy treo đẩy tại máy bay trực thăng h ò a lực giá trị mười phần cứng hãn tại kiều linh máy bay trực thăng tái cụ phía trên cũng nắm giữ một đài màu tím phẩm chất đa quản tốc xạ s ú n g máy cũng chính là trước kia lắp đặt tại cái kia đài tại trọng máy không người lái phía trên vũ khí cái khác thì đều là màu lam phẩm chất vũ khí mà cái kia thanh m bốn trăm m ư ơ i sáu đột kích xuống trường hứa thanh đã đem nó thu hồi một lần nữa lắp đặt tại vũ trang cơ giới lan g phía trên thanh này vũ khí thuộc về đan binh vũ khí uy lực so sánh xe hơi vũ khí vẫn kém hơn một số nhưng thanh này m m ộ mươi sáu trọng lượng hơi n h ẹ tương đối thích hợp linh hoạt mục tiêu tác chiến với lúc mới bắt đầu đội ngũ bên trong v hứa thanh mới đưa nó xuất ra treo ở trên phi cơ trực thăng cho đủ số hiện tại thanh lý hơn phân nửa phó bản về sau chỗ rơi xuống vũ khí đã hoàn toàn có thể trang bị toàn bộ máy bay trực thăng tiểu đội tự nhiên không lại cần thanh này uy lực công kích yếu kém đan binh vũ khí hứa thanh đem rơi xuống vũ khí trang bị toàn bộ xử lý hoàn thành về sau những cái k i a đặt tại bí cảnh không gian bên trong nghiêm chỉnh hàng máy bay trực thăng tái cụ tại máy trên hạ thể đã toàn bộ treo đầy vũ khí xa xa nhìn quá khứ võ lực giá trị dồi dào uy hiếp lực m ư ơ i phần so trước đó vừa mới gia nhập thời điểm những thứ này máy bay trực thăng chiến đấu lực tăng lên mấy lần không thôi không chỉ có t á i cụ đẳng cấp toàn bộ đạt được tăng lên trên diện rộng thuộc tính giá trị gia tăng rất nhiều phía trên lắp đặt t á i cụ vũ khí đổi mới thay đổi tốc độ càng là nhanh đến phi lên trong đó ba máy máy bay trực thăng càng là theo liền vũ khí đều không có t r ầ n chuỗi máy trạng t h á i chỉ dùng thời gian một ngày t h ì tăng h cấp thành bây giờ bộ g á n g không chỉ có t á i cụ đẳng cấp đạt đến mười hai cấp ở phi cơ hai bên trái phải còn mỗi người lắp đặt một đài chọc hình vũ khí tầm x a chin đâu l ư c thắng tắng lên chư một trăm bốn mươi một trung ương hải đảo dừng dầm kịt chứ một trăm bốn mươi một trung ương hải đảo dừng dầm kịt l i thông nổ m ạ qua cây cối ở giữa lỗ hổng có thể thấy rõ ràng trên hải đảo hoàng phế dì xét kiến trúc thiết bị cùng đại lượng kinh hoàng chạy trốn bốn phía trốn chui như chùa sinh hóa dị thú mở ra lên đảo đường hứa thanh điều khiển năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe t r ô i nổi mặt b i ể n h ư ớ n g t r u n g ư ơ n g h ả i đ ả o n h a n h c h ó n g t i ế n l ê n Cho đ ế n cái kia bị a n t i ể u h u y đ n n ổ t u n g rừng rậm thông đạo lúc này mới bay lên không thoát ly mặt biển hạ xuống tại trên đất bằng một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy ở căn cứ t r ư ớ c xe mới mở ra đường lâm lái đao phong g ù linh đệ nhất cái theo vòng xoáy bên trong lao ra đi qua thông đạo chạy tiến biển trung ương đạo theo sát phía sau là bạch linh ám ẩn lướt qua nàng vừa rời đi vòng xoáy không gian chi môn liên lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái theo đường lâm cùng một chỗ lái vào rừng rậm thông đạo tại tại ầ n hành, vàng tiến lên phương hướng, cùng một chỗ tiến bảo, cái này tỏa khổng g trời thấp theo trước tái một tỏa phi hai đài kim cái phía chỗ màu vào, dọc cụ đ lồ tối h ụ trong Tại t rừng mưa. Tại tối hậu phương thì là hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe hình thể khổng lồ huyện như cương tiết thành lũy màu đen gai nhọn đùi gai bọc thép tràn ngập uy hiếp chi lực dạng n à y một đài cường đại căn cư xe tiến lên tại đội ngũ phía sau cho người ta một loại cực lớn cảm giác an toàn tức liền tiến vào bịt kín vũ lâm dị thú ẩn hiện nguy cơ trùng trùng tiểu linh các nàng cũng không có chút nào cảm thấy sợ hãi ngược lại có một loại ngay tại tham gia vũ lâm thám hiểm hoạt động cảm giác hưng phấn cảm giác tại thông đạo chỗ sâu biển trung ương đảo là một chỗ bỏ hoang chạm gác ở vào trạm gác phía sau cũng là một đạo phong bế hợp kim cửa lớn chăm chú đóng hình nửa vòng tròn kim loại cung đỉnh kiến trúc cùng phó bản lối vào bịt kín khí độc phòng m ộ ư ơ i phần giống nhau cảnh báo cảnh báo xâm lấn giả cảnh báo đội xe vừa tới đến trạm gác phụ cận c h ó i hai gấp rút tiếng cảnh báo thì vang vọng toàn bộ rừng rậm màu đỏ ánh đèn không ngừng lấp lóe bị cảnh tượng như thế này ảnh hưởng làm cho lòng người bên trong không khỏi lâm vào khủng hoảng nổ tung sau đó coi báo động trói thai im bặt m à t rừng trong rừng rậm lần nữa khôi phục bình tĩnh đây là cái gì phá cơ quan thật sự là ồn ào quá đường lâm một mặt không kiên nhẫn bung ra mưa đá hỏa tiễn đạn cái n ú t bắn lẩm bẩm nói ra nhưng cái này âm thanh nổ tung tiếng vang tựa hồ phát động phòng thí nghiệm sinh hóa một loại nào đó phòng ngự cơ quan vô số dị thú gạo rú thanh âm ở chung quanh rừng rậm chỗ sâu chuyển đến sàn sạt lá cây tiếng ma sát bên thai không dứt rất nhanh tại đại thụ thân cành ở giữa xuất hiện rất nhiều thân hình quái dị sinh hóa dị thú bọn chúng leo lên thân cành phía trên ẩn nấp dày diệp dưới đáy ánh mắt hung tàn tham lam không ngừng liếc nhìn rừng ở trung ương đất chống tái cụ tiểu đội giang lan phản ứng rất nhanh nàng nhìn thấy những cái kia ở trên nhánh cây đột nhiên xuất hiện các loại sinh hóa dị thú lập tức chỉ huy máy bay trực thăng tiểu đội thay đổi đầu phi cơ mặt hướng ra bên ngoài mở hỏa công kích lơ lửng giữa không chung máy bay trực thăng tiểu đội tại đi qua hứa thanh hợp thành cường hóa về sau phía trên chỗ treo đầy vũ khí phẩm gia uy lực đạt được to lớn thăng cấp tiểu đội chiến đấu hỏa lực so với hôm qua hùng mánh mấy lần còn nhiều dày đặc viên đạn cùng đại bác, lang không đem những cái kia leo lên tại đại thụ trên cành cây mặt sinh hóa dị thú đánh cho huyết nhục văng tung tóe thân thể vỡ vụn hào hào rơi rơi xuống mặt đất đánh g i ế t một cái m ộ ư ơ i cấp tinh anh quái sinh hóa t h i ể m thực giả thu hoạch được một đài sửa ấm dầu nhiên liệu lô linh tinh tám viên sinh tồn điểm m ộ ư ơ i điểm đánh g i ế t một cái m ộ ư ơ i hai cấp phổ thông quái vi rút mỏ nhọc khỉ thu hoạch được một dương vui vẻ linh tinh sáu viên sinh tồn điểm m ộ ư ơ i hai điểm đánh g i ế t bọn này sinh hóa dị thú số lượng tuy nhiều nhưng thực lực chiến đấu cũng không phải là rất mạnh mà lại quái vật hình thể cũng không có cái khác trên hải đảo lớn như vậy duy nhất ưu thế thì là có thể tại đại thụ ở giữa leo lên nhảy vọt động tác linh hoạt thậm chí còn có thể tập kích lơ lửng ở trên trời máy bay trực thăng mấy cái bị hầu loại cùng loài báo vi rút dị thú theo rừng cây đỉnh c h ố c nhảy n ả y ra lan g không đánh tới mục tiêu thẳng đến giang lan các nàng cái kia mấy cái đại không ngừng khai hỏa máy bay trực thăng phanh phanh bọn này tập kích tới quái vật còn không có bổ nhào vào phụ cận bắt đến giữa không trung máy bay liền bị theo trên mặt đất phát ra năng lượng xạ tuyến toàn bộ đánh xuyên đầu nóng rực xạ tuyến đem huyết mục tiêu đến cháy đen không có một vệt máu tràn ra tất cả nhảy vọt giữa không chung quái vật hào hào rơi xuống mặt đất giống như vũ lạc bạch linh tái cụ ẩn n ặ p đất chống bên trong không ngừng hướng lên khai hỏa trợ giúp không chung máy bay trực thăng tiểu đội phòng ngự quái vật công kích lạng yên không tiếng động năng lượng xạ tuyến giống như hắc cám bên trong thích khách không biết từ chỗ nào mà đến căn bản vô pháp phòng ngự tiểu linh làm tốt nhìn đến những cái kia đánh tới sinh hóa dị thú toàn bộ đều bị lăng không đánh giết rơi, rơi xuống mặt đất liền máy bay trực thăng biên giới đều không có đ ụ vải tiểu linh hương p ấ n hô to nàng không ngừng không chê máy bay trực thăng nhắm chuẩn những cái kia tại trên c viên đạn hỏa lực liên tục không ngừng đánh cho đ ầ y trời nhánh diệp phi vũ đột nhiên nàng khỏe mắt liếc qua l o e lên phát hiện trên mặt đất đường lâm đao phong u linh tái cụ bên cạnh nắm chắc chỉ hình thể quái vật to lớn phá tan cản đường thân cây cảnh t r ù n g phong mà đến cái k i a hình thể khổng lồ lôi cuốn lấy kinh khủng động năng khiến người ta nhìn đến sợ hãi t i ể u linh ở trên trời nhìn đến phía dưới đám kia phi nước đại quái vật to lớn đều cảm thấy có chút c h â n cẳng như nút da mắt thấy những cái kia sinh hóa tự thú sắp xông mở cây cối che lấp đánh út về phía đường lâm nàng lập tức kêu gọi đồng đội bốn chiếc máy bay trực thăng lập tức quay đầu mục tiêu chỉ hướng phía dưới bảy quái vật đ i ê n c u ồ n g khai hỏa từ trên trời chút xuống viên đạn như như mưa rào rửa sạch đem trùng phong cực nhanh tiến tới quái vật đánh cho lảo đảo lay động cước bộ lảo đảo nhưng lại không cách nào ngăn cản hành động của bọn nó những thứ này sinh hóa cự thú động t á c vẫn như cũ cường thế máy liệt phóng tới cái kia ngừng ở trung ương rừng cây trên đất chống đao phong u linh tái cụt m ộ tiếng trong nháy mắt xe rách huyết nục văng tung tóe hướng phía sau khuyết tán bắn tung tóe đem sinh hóa căn cứ thí nghiệm phía trước cái tiêu đạo kiên cố hợp kim cửa lớn dính đầy đen hạt huyết nục cặp bã tại tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ đao phong gú linh về sau tại tăng lên mấy lần tái cụ cơ sở công kích lực tăng thêm phía dưới đường lâm tụ năng không khí pháo đánh uy lực đạt được trên diện rộng gia tăng chỉ là một kích tụ năng pháo thì chống rông phía trước một khu vực lớn đem đánh tới sinh hóa cự thủ nhóm toàn bộ nổi lui lâm đông sự kiện đã hàn g lâm t h ỉ n h các vị cầu sinh giả chuẩn bị sẵn sàng đến ngược ba giờ đến ngược kết thúc trời đông giá rét khí hậu đem triệt để bao phủ toàn bộ sinh tồn thế giới lần này lâm đông sự kiện đem tiếp tục ba tháng đường lâm vừa mới nổ tung đám kia trùng phong đánh tới sinh hóa c ự thú một đạo tin tức thông báo thì chuyển đến tái cụ giao diện hứa thanh mở ra giao diện phát hiện trong vòng ba tháng thế giới trời đông giá rét sự kiện đã sớm đến bất quá bây giờ bọn hắn đang ở vào phó bản bí cảnh bên trong thuộc về độc lập không gian đối với ngoại giới hoàn cảnh căn bản vô pháp cảm giác ở chỗ này vẫn như cũng là nhiệt độ cao nóng màu xanh biết giặt rào hải đ ả o vũ lâm cảnh tượng lấy hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe tái cụ tính năng nắm giữ trí năng hoàn cảnh điều chỉnh hệ thống khối mô hình căn bản không sợ ngoại giới hoàn cảnh khí hậu biên hóa hứa thanh tại nhìn thoáng qua giao diện về sau thiện tay đem đóng lại không còn quan tâm căn cứ xe phía trước dừng d ậ m c h ỗ sâu đường lâm vũ linh đao phong đem sinh hóa cự thú a h t o h a ú a n h mở về sau cái tiêu đạo phong bế hợp kim cửa lớn bảo vệ phòng thí nghiệm sinh hóa vòng tròn mái vòm rốt cục mở ra theo kim loại mái vòm bên trong nắm chắc đài vũ khí hạc tháo tăng hứa thanh không có tiếp tục đợi ở phía sau vây xem dù sao lần này hắn không có xuất thủ tiêu diệt toàn bộ phó bản quái vật chỉ là vì huấn luyện tiểu đội hợp tác chiến đấu ý thức cũng không phải khiến các nàng bị động bị đánh những cái kia lơ lửng không chung máy bay trực thăng tiểu đội một khi bị mặt đất vũ khí phòng ngự pháo đài nhắm chuẩn khóa chặt căn bản vô pháp tranh n ẽ công kích chỉ có thể t r ọ i cứng những cái kia đánh tới địa không tên lửa loại này tình huống chiến đấu căn bản lên không đến bất luận cái gì huấn luyện tác dụng chỉ có thể dựa vào sức bền thuộc tính để chống đỡ mặt đất tập kích cho nên hứa thanh lập tức khởi động căn cứ xe phía trên phong bạo tê liệt giả trọng hình c ơ p h á o đánh ra vô số sắc bén phong nhận h ư n g lưu đem mái vòm pháo đài toàn bộ bao trùm trực tiếp khóa kín cái tia đạo sinh hóa căn cứ thí nghiệm mặt đất phòng ngự pháo đài khí lưu cường đại lợi nhận đem phòng thí nghiệm sinh hóa đỉnh chóc vũ khí h ọ c pháo toàn bộ đánh cho lắc động không ngừng căn bản vô pháp phát động công kích nhìn đến những cái k i a theo mái vòm dâng lên vũ khí pháo đài giang lan lập tức chỉ huy máy bay trực thăng tiểu đội trên không trung chuyển hướng nhắm chuẩn không lại khai hỏa bắn phá đám tia tại trên cây điên cuồng ở cái này sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản bên trong duy nhất đối đội xe có một ít uy hiếp cũng là những thứ này viễn c h ỉ n h trọng hình căn cứ vũ khí phòng ngự bình đài những cái kia nghỉ lại tại trên hải đảo thí nghiệm dị thú căn bản không có bất cứ tác dụng gì chỉ là một đám bị vô tình thu hoạch đ i ể m đắm tại tất cả vũ khí vây công phía dưới cái kia theo mái vòm trên bình đài dâng lên phòng ngự pháo đài không có đánh ra một cái đạn t h á o thì bị vô số viên đạn hỏa lực bao phủ triệt để phá hủy đánh thành một đoàn sắt vụn phá hủy sinh hóa căn cứ thí nghiệm phòng ngự pháo đài thu hoạch được xe hơi tên lửa phát xạ khoang một tòa thu hoạch được linh tinh ba mươi sinh tồn điểm một trăm điểm đem cái kia theo sinh hóa căn cứ thí nghiệm đ ỉ n h chót dâng lên t o á t ra địa không vũ khí toàn bộ đập nát về sau một đạo tin tức chuyển đến cái kia đạo kiên cố hợp kim cửa lớn tại tròn trên đỉnh vũ khí phòng ngự toàn bộ tao lộ phá hủy về sau l ặ n g yên mở ra bộc lộ ra bên trong cái kia đen nhánh tính mịch nội bộ không gian giả t h ầ n giả quỷ ta trước ném mấy cái hỏa tiến đạn tiến vào thử một chút sâu cạn đường lâm nhìn đến cái kia đạo mở rộng cửa lớn ấn xuống cái nút bắn mấy viên mưa đá hỏa tiến đạn theo trần xe gào thét mà ra mang theo đôi lửa bay vào trong cửa lớn、Phanh. Chính l à m đám n g ư ờ i chú ý lực, ý toàn bộ đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia nguyên bản tính lặng đại thụ cảnh lúc này lại giống như vừa mới thức tỉnh cự mãng đồng dạng nhúc ních dây dưa không ngừng tại trên không trung múa động đánh út về phía những cái kia máy bay trực thăng d ư ỡ n g linh dòng thụ yêu huyết mạch tư chất màu cam sử thi cấp đẳng cấp hai mươi lăm cấp sinh mệnh giá trị một trăm năm mươi nghìn một trăm năm mươi nghìn công kích tám trăm kỹ năng cây giả c u ố n quanh hấp linh mang thai quả giới thiệu đây là một khoả đến từ tràn ngập linh khí cao đẳng dị giới sinh vật này cây có thể hấp thu ngoại giới linh lực giấu tại thân cây ở giữa tại trên cây c ử thụ có thể thai ngén linh quả an chi năng đầy đủ tăng lên giác tình siêu p h à m chi lực những cái kia không chung tay đầu quất sinh trưởng tốc độ cực kỳ m ạ n liệt hứa thanh chỉ là ngầm đầu trong nháy mắt xem xét hắn thuộc tính tin tức thời gian ngắn ngủi bên trong máy i càng càng bay, bay trực thăng tái cụ độ bền bị tìm đến điên cuồng rơi xuống may ra hứa thanh đem tất cả tái cụ toàn bộ sứ dùng sinh mệnh xiềng xích khối mô hình tiến hành kết nối về sau đội xe tái cụ cùng hưởng độ bền tại đội xe tất cả tái cụ phòng ngự độ bền cộng đồng kết nối trèo trống phía dưới những thứ này bị cành quấn quanh máy bay trực thăng toàn bộ đều không hư hại chút nào tái cụ bên trong điều khiển viên cũng không có thụ đến bất cứ thương t ộ n gì nhưng máy bay trực thăng đột nhiên bị tráng kiện thân cây cảnh quấn quanh bao khỏa gặp tập kích phía trên tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh nhìn đến trên trời phát sinh tình huống vị tại mặt đất phía trên ba máy tái cụ lập tức đem vũ khí ngắm hướng lên bầu trời d â y đặc viên đạn hỏa lực đánh vào thụ yêu thân c ả n h gốc dễ hung hăng đem đánh cho đứt gây phá thoái c ả n h lá đẩy trời b ắ n bay đem những cái kêu bao khỏa treo ở tán cây ở giữa máy bay trực thăng toàn bộ giải cứu ra từng cái quấn quanh lấy đại lượng nhánh cây máy bay trực thăng tại cành dễ trên bầu trời một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện đem những cái kia theo chỗ cao trên tán cây mặt rứt xuống đã mất đi phi hành năng lực máy bay trực thăng nhóm toàn bộ tiếp tiến bí cảnh không gian chỗ này sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản độ khó khăn đẳng cấp tại màu cam sử thi cấp cái này chiến đấu độ khó khăn đối với bọn này đại bộ phận đều làm màu làm chắc việt cấp phẩm chất máy bay trực thăng tái cụ tới nói vẫn là quá miễn cưỡng nếu như mới vừa rồi không có hứa thanh sinh mệnh kết nối khối mô hình cung cấp phòng ngự độ bền bảo hộ như vậy những thứ này máy bay trực thăng tao nộ dựng linh thụ yêu đống nhiên tập kích chỉ sợ toàn bộ đều phải trực tiếp bị phá hủy không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực máy bay trực thăng tiểu đội lần này bị t ậ p kích thực sự quá tải đột nhiên đại gia cũng không nghĩ tới cái này phó b ả n buốt vậy mà là sinh trưởng ở trên hải đảo an tĩnh nhiên lặng to lớn tán cây mà không phải tại cái kia tòa bị hợp kim cửa lớn bảo hộ vị tại lòng đất sinh hóa căn cứ thí nghiệm bên trong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba cơ giới binh lính p h ú t chốc luyện hóa t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba cơ giới binh lính phúc chốc luyện hóa thụ yêu thân cảnh bị đánh gãy lập tức kịp phản ứng điên cồn phun trào vung vẩy đầy trời là cây cảnh hướng về trên mặt đất ba máy tái cụ quất quấn quanh mà đến trong rừng đất chống không gian càng thêm nhỏ hẹp căn bản không chỗ trốn tránh vê anh vê anh mấy đạo nổ tung hỏa quang tại to lớn tán cây phía trên sáng lên đạn tháo phía trên bị thêm vào thiêu đốt hiệu quả đem đại thụ thân cảnh triệt để nhanh nhóm trong nháy mắt hỏa d i ễ m bay lên trên hải đảo khói đen c u ộ n quận đem máy bay trực thăng tiểu đội an toàn thu hồi bí cảnh không gian về sau hứa thanh không lại lưu thủ hắn trực tiếp mệnh lệnh dừng lại tại phó bản lối vào trên hải đảo an tiểu huyện phát xạ viễn trình trọng hình hỏa lực bao trùm toàn bộ đại thụ định quan tốc độ siêu ấm tên lửa cao bạo ra nông lưu đ thay nhau oanh tạc đem chiếm cứ ba cái hải đảo hình thể to lớn luyện như rừng mưa dựng linh rong thụ yêu n h e n nhóm thành một đám lửa bó luốc trên mặt biển cháy hừng hực lao tử luyện cái binh mà thôi ngươi cái đồ rắc r ư ỡ i còn thật cho là chúng ta là quả hừng mềm tương đối tốt nắm nhìn đến kìm nén không được chủ động bại lộ thân hình phát động tập kích thụ yêu hứa thanh một mặt khinh thường tận đến giờ phút này hắn rốt cuộc minh b ạ c h tới cái này ở vào biển trung ương đ ả o ẩn nặc tại vũ lâm ở giữa sinh hóa căn cứ thí nghiệm chỉ là một chỗ dẫn địch vào cuộc bấy ậ p chính là vì để cho địch nhân chủ động tiến vào thụ yêu phạm vi săn thú bước vào trong rừng đất sau đó bị vô tận thân cảnh ba o khỏa vây công không cách nào đ à o thoát nếu như là bình thường sinh tồn giả tiểu đội bị vô số cây đầu c á n h lá cho vây khốn tập kích cái này gốc cây khổng lồ thụ yêu châu bố trí bấy dập khả năng thật sẽ đạt được nhưng nó hiện tại đối mặt là sinh tồn thế giới thực lực chiến đấu ở vào đệ nhất thê đội siêu cấp chiến đội nắm giữ đếm đài màu vàng kim truyền thuyết cấp đại uy lực vũ khí hạng nặng công kích lực m ộ ư ơ i phần cường hãn an tiểu hiện đợt h ứ nhất viễn trình công kích liền đem thụ yêu che trời đình quan nổ phân mảnh cháy hương cực mà lại công kích khoảng cách cực xa thụ yêu thì liền phản kích đều không thể làm、đến. Bị bị c h bọn này cơ giới binh lính vừa đi ra sinh hóa căn cứ thí nghiệm hợp kim cửa lớn liên lập tức hướng bị vô số lá cây cảnh cùng một chỗ đẻ ép vây công mấy cái đài tại cụ phát động tập kích bọn chúng bưng lên s ú n g máy trên thân con thật dài nhấp nô dây đạn ở trong đó một số cơ giới binh lính trên thân còn cầm lấy uy lực to lớn có thể đánh nát xe bọc thép hoặc máy bay trực thăng đan binh hỏa tiễn đạn ống tập nhạc viên đạn pháo hỏa công kích đánh gậy trên không trung bay múa quất đại thụ cảnh tinh chuẩn đánh phía ở vào trong rừng đất chống năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe là dễ thấy nhất khổng lồ kiên cố mà mặt khác hai đài đường lâm đã khởi động u linh hình thức miễn dịch công kích khó chặt lại có thể qua lại chướng ngại ở giữa tùy thời đều có thể thông rong rời đi cái này không g i a n càng chen trúc trong rừng h i ể m đ i ệ m bạch linh càng là chưa bao giờ hiện ra thân hình tái cụ một mực bảo trì ẩn thân trạng thái sử dụng năng lượng công kích tại trên hải đảo vô tung vô ảnh chỉ có hứa thanh không có mở ra bất luận cái gì tái cụ phòng ngự ẩn thân trạng thái trực tiếp dựa vào căn cứ xe miễn dịch công kích thương tổn siêu cường thuộc tính hiệu quả tại cự đại t h ủ yêu không ngừng tập kích phía dưới mạnh mẽ đâm tới không sợ hãi chút nào bây giờ cái này cực kỳ dễ thấy to lớn tái cụ cũng trở thành cơ giới binh lính mục tiêu công kích vô số viên đạn hỏa lực xuyên thấu c Phanh phanh rung động. các ngươi không nên công kích bọn này cơ giới binh lính ta có tác dụng lớn nhìn đến đường lâm cùng bạch linh đem vũ khí pháo đài chuyển hướng sinh hóa căn cứ thí nghiệm lối vào nhắm ngay những cái kia ngay tại liên tục không ngừng theo hợp kim trong cửa lớn bộ tuân gia cơ giới binh lính sắp khai hỏa bắn phá hứa thanh vội và ngắn cản hắn hai mắt sáng lên nhìn lấy cái kia như cũ tại hợp kim cửa lớn bên trong không ngừng xuất hiện đi về phía trước tiến cơ giới binh lính cảm giác vô cùng hưng phấn những thứ này võ trang đầy đủ cơ giới binh lính hẳn là sinh hóa căn cứ thí nghiệm sau cùng phòng ngự thủ đoạn lại thêm bên ngoài cái kia khổng lộ lại hung mạnh vũ lâm thủ yêu. cả hai xếp cộng lại không thẹn màu cam sử thi cấp phó bản độ khó khăn s á c thực khó đánh một khi sinh tồn giả tái cụ bị vây ở biển trung ương đ ả o tao nộ cả hai giáp công vây công cho dù muốn lui ra nơi này phía ngoài lá cây cảnh tầng tầng lớp lớp bao khỏa bệnh thành vô cùng vô thận căn bản vô pháp di động chỉ có thể ở thụ yêu cảnh quất c h ó i buộc cùng vô số cơ giới binh lính hỏa lực bao trùm song trọng đà kích phía dưới tiến hành phòng ngự phản kích nỗ lực trèo trống loại nguy hiểm này tình trạng không có mấy cái sinh tồn giả tái cụ có thể còn sống trong đó giết ra khỏi chúng đây bước vào thụ yêu b ấ dập cơ bản thì muốn tuyên cáo tử vong nhưng bọn này đối với cái khác sinh tồn giả tới nói giống như tử thần hàng lâm đồng dạng cơ giới binh lính quân đoàn đối với hứa thanh tới nói quả thực cũng là thượng thiên đưa tới tuyệt hảo lễ vật hãn khởi động năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cơ giới chúa tể hạch tâm đặc tính bao phủ tất cả đánh tới cơ giới binh lính rất nhanh bọn này cơ giới binh lính súng máy trong tay vũ khí toàn bộ ngừng bắn dần dần lâm vào bình tĩnh bọn chúng đứng yên nguyên địa không nhúc nhích tí nào mất đi tất cả chiến đấu chỉ lệ đột nhiên bọn này cơ giới binh lính trong mắt bốc lên màu lam qua mang bọn chúng lần nữa khôi phục trạng thái đem vũ khí một lần nữa b cơ giới các binh lính chỗ mục tiêu công kích không còn là phía trước năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe mà lại những cái tia từ chung quanh điên c u ồ n g đè ép quất m à đến thụ yêu cảnh tại tươi tốt hải đảo rừng trong đất viên đạn hỏa lực thanh âm vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này công thủ dịch hình cùng thụ yêu cùng một chỗ vây công cơ giới binh đoàn lúc này đã triệt để trở thành hứa thanh bộ hạ bị cơ giới chúa tể đặc tính năng lực hoàn toàn trừng ư khống bọn chúng thay đổi họng súng không ngừng oanh kích bắn phá những cái tia quất mã đến thụ yêu cảnh cương đại hỏa lực đem cành lá cây đánh cho bay múa đầy trời đứt gãy tổn hạ lúc này chiếm cứ hải đ ả o dựng linh do t h ủ yêu nội ngoại hai đầu toàn bộ lọt vào gia công ở bên ngoài công kích là an tiểu h i ể n trọng hỏa lực bảo lũy viễn trình tốc độ siêu đ ầ m tên lửa cạn đ ồ n g lưu đạn t h á o hải thần chi nội trọng hình cự pháo thay nhau oanh tạc đem t h ủ yêu to lớn q u a n đ ỉ n h quét tới một mảng lớn lộ ra trụi lùi tráng kiện thân cây ở trên biển lộn xộn trong đó bộ càng là tao nộ ba máy màu vàng kim tái cụ hợp lực pháo anh công kích hỏa lực dị thường hung mãnh thân cảnh đứt gây bắn bay thậm chí đám t i ê ban đầu vốn phải là minh hữu trợ lực vũ trang cơ giới binh đoàn cũng triệt để phản chiến đem họng pháo chỉ hướng nó thân cảnh. viên đạn chút xuống không lưu tình chút nào tại nội ngoại giáp kích nhiều mặt vây công phía dưới dựng linh rong thụ yêu sinh mệnh giá trị cực tốc hạ xuống căn bản vô pháp n g ă n cản chương một r ư ơ i bốn sinh mệnh cổ thụ động một thành rừng chương một r ư ơ i bốn sinh mệnh cổ thụ động một thành rừng đánh giết một cái hai mươi năm cấp ma vật dựng linh rong thụ yêu thu hoạch được yêu linh chi càn một cái d ừ n g d ậ m kinh cấp thủ hộ trận một bộ linh tinh ba mươi viên sinh tồn điểm hai mươi năm điểm phó bản thủ lĩnh đã đánh giết sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản hoàn thành chiến đấu bình xét cấp bậc ss thu hoạch được màu cam phó bản thông quan khen thưởng thiên vong cơ giới t r í n ă n g m ộ t đài cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất một bộ linh tinh t h á n g ba năm không không viên sinh tồn điểm ba trăm năm mươi điểm đánh giết tin tức chuyển đến mới vừa rồi còn tại điên cuồng q u ố c cảnh tập kích mặt đất tái cụ cự đại thụ yêu đột nhiên yên lặng đã không còn bất kỳ động tác gì tất cả múa cành lá toàn bộ hướng phía dưới rủ xuống đứng im bất động chỉ có tại giữa không trùng những cái kia còn lưu lại vô số chính đang không ngừng bay xuống nát nhánh lá vụn bị hung manh hỏa lực đánh cho giống như thiên nữ tán hoa đầu dạng bày ra vừa mới chiến đấu trình độ kịch liệt yêu linh chi căn cam d lực. Lực tại căn này cây non phía trên lá xanh giống như phỉ thúy trong suốt sáng long lanh nội bộ tràn ngập sinh mệnh linh lực xem ra thì không phải là phàm vật hắn mới từ trong túi beo lưng xuất ra tại cây non phía trên tán phát m ụ t linh khí hơi thở thì tán giật cả cái căn cứ trong xe bộ không gian khiến người ta dường như đặt mình vào giường rậm ở giữa tươi mát tự nhiên vô cùng thoải mái phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành nhìn đến nhắc nhở tin tức hứa thanh đang trang h i ệ m thuộc tính về sau phát hiện trên tay hắn căn này thụ yêu mầm non cùng bí cảnh không gian bên trong t r ồ n g thực m ộ t linh chi căn có thể cùng một chỗ tiến hành hợp thành xác nhận tin tức về sau hắn trực tiếp lựa chọn tiến hành hợp thành tiêu hao một đầu yêu linh chi căn cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một gốc sinh mệnh cổ thụ, thụ kim viễn cổ sinh mệnh tri tổ gỗ lớn tri vương c ó thụ có thể thai nghén linh khí quả thực an chi có thể tăng lên trên diện rộng siêu p h ạ m trí lực trị liệu tương thế khôi phục trạng thái đem hai cái này một hệ siêu p h ạ m thần vật hợp thành cùng một chỗ về sau nguyên bản đứng yên ở rừng quả ở giữa chỉ là một viên mầm cây nhỏ bộ dáng mộc linh chi căn lập tức phi tốc sinh trường sinh mệnh cổ thụ thân cành phóng lên tận trời tráng kiện cao lớn cành lá hướng về hai bên phải trái mở rộng không ngừng lan tràn đem nguyên bản hoang vu hát thổ toàn bộ bao trùm chỉ là trong nháy mắt cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ thì sinh trưởng trở thành một tòa khổng lồ rừng rậm xanh úng tươi tốt tràn ngập sinh cơ những cái kia bị bạch vi từ bên ngoài c â y ghép tiến đến cây ăn quả lâm mục toàn bộ đều bị cổ thụ bảo hộ trong đó tại cổ thụ lĩnh vực dưới tác dụng những thứ này cây ăn quả sinh trưởng đến càng thêm tráng kiện ngọn cây quả thực càng đầy đạn rung động lòng người cái này đột nhiên đứng vững mà lên cự lớn rừng rậm đem chọn thay theo nguyên bản hoang vu c ằ n cối trực tiếp biến thành u n g tùm rừng rậm sinh thái hoàn cảnh so trước đó không biết tốt hơn bao nhiêu trong rừng rậm tráng kiện nhất trên cành cây một cái to lớn mặt người hiện hiện trong đó nhìn kỹ lại chương này mặt người vậy mà cùng hứa thanh giống như lúc đây chính là cổ thụ chi linh đã triệt để rất tỉnh lại bị hứa thanh trực tiếp khế ước trưởng khống dù sao nó sinh ra là hứa thanh thông qua hợp thành mà đến hứa thanh cũng là nó sáng tạo giả mà cái này g ố c hình thể to lớn đã độc một thành rừng sinh mệnh cổ thụ cũng đã trở thành hứa thanh phân thân thông qua kết nối cổ thụ chi linh cảm giác cho dù không có ở vào bí cảnh không gian hứa thanh cũng có thể tinh chuẩn dò xét bên trong hết thẻ tình huống mày may thất hiện vô cùng rõ ràng p h ạ m là dây leo cành lá chỗ kéo dài vị trí đều là sinh mệnh cổ thụ lĩnh vực phạm vi cả tòa tươi tốt rừng rậm quay chung quanh tĩnh di anh hoa hồ hình thành một cái to lớn sinh thái quyển hết sức ưu mỹ một mực đợi tại bí cảnh không gian bên trong p h ạ h vi hứa cánh cùng giang lan trở nữ sinh nhìn đến đây mặt lòng trời lỡ đất đồng dạng biến hóa toàn bộ đều kinh ngạc đến miệng há mở ánh mắt roi sát phía trước sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết như thế phá vỡ nhận biết cực tốc sinh trưởng rộng lớn rừng rậm cảnh tượng như thế này chỉ ở trong phim ảnh gặp qua nhưng bây giờ nó thì phát sinh ở trước mắt chân thật như vậy chỉ là trong n a y mắt thì cải biến toàn bộ bí cảnh không gian hình dạng mặt đất hoàn cảnh tràn ngập sinh cơ cái này tốt rốt cục không cần sầu muộn không biết phải tới lúc nào mới có thể đem toàn bộ bí cảnh không gian thổ địa toàn bộ chống hết hiện tại lần này liền trực tiếp bao trùm hơn phân nửa bí cảnh thổ địa chúng ta cũng có thể nhẹ lòng mũi bạch vi phản ứng đầu tiên nàng đứng dậy n h ả xuống toàn năng dẫn dắt xe vừa cười vừa nói nghe được nàng tô á n h cũng theo cực độ trong rung động khôi phục thanh tình bất quá vào lúc đó đại bộ phận đều là trong đội xe tái cụ hoặc vũ khí tại hứa thanh đặc thù năng lực phía dưới đạt được trận tăng cường cải biến hiện tại chẳng qua là đội thành bí cảnh không gian bên trong thực vật mà thôi nhưng hiệu quả đều là giống nhau mọi người đi tới căn cứ xe điều khiển phong trào quả nhiên thấy hứa thanh đang ngồi ở vị trí lái phía trên nghiên cứu ba lô không gian vật phẩm bên trong tại năng lượng hạt nhân căn cứ xe bên ngoài ba trăm l khung cầm thương pháo vũ khí cơ giới binh lính từ dưới đất sinh hóa căn cứ thí nghiệm bên trong toàn bộ xếp hàng đi ra bọn chúng rời đi phong bế hợp kim cửa lớn đứng ở trong rừng đất trống số lượng lít nha lít nhít khắp nơi đen nghìn nhịt trang diện cực kỳ rung động bọn này cơ giới binh lính cũng là hứa thanh thông qua cơ giới chúa t ể đặc tính năng lực khống chế thu hoạch chiến lợi phẩm cơ giới binh lính lam nắm giữ đơn độc năng lực tác chiến cơ giới tạo hóa không cần điều kiện chỉ huy liền có thể độc lập hoàn thành đơn giản chiến đấu nhiệm vụ có thể treo đầy sử dụng nhiều loại vũ khí tạo thành chi trước kia hắn ở bên ngoài sinh tồn trong thế giới không có tìm được bao nhiêu có thể tiến hành khống chế cơ giới tạo hóa thật không nghĩ đến ở cái này sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản bên trong vậy mà cầm giữ có như thế số lượng cơ giới binh lính chiến lược trong nháy mắt tăng vọt chương một trăm bốn mươi lăm cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất thiên vong cơ giới trí năng chương một trăm bốn mươi lăm cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất thiên vong cơ giới trí năng bọn này cơ giới binh lính phẩm chất toàn bộ đều là màu lam chắc v i ệ t cấp hạn đơn thể thực lực chiến đấu đã có thể tính được chính là tinh anh cấp tại vũ khí phân phối đầy đủ hết trạng thái phía dưới tuyệt đối có thể đơn độc cùng cung cấp bậc tinh anh quái tiến hành chính diện chiến đấu mấu chốt nhất là những thứ này cơ giới binh lính là có thể tạo thành chiến đấu tiểu đội tiến hành phối hợp tác chiến nhiều loại vũ khí phối hợp s có thể sản xuất lớn nhất chiến đấu hiệu quả mà lại bọn này cơ giới binh lính toàn bộ đều là có thể tiêu hao phẩm tính năng ưu việt thành bản rẻ tiền thích hợp nhất biện người chiến thuật nhìn đến chỉnh t xếp hàng ở căn cứ ngoại xe thủ hộ cơ giới binh đoàn hứa thanh nhớ tới lần này phó bản thông quan khen thưởng cũng là bọn này cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất hệ thống cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất tím nắm giữ nguyên vật liệu xử lý năng lực có thể tự động hoàn thành theo khoáng thạch đến thành phẩm toàn bộ quá trình tại phối hợp trí năng khống chế về sau có thể phân biệt khoáng thạch phẩm gia chủng loại thông qua khoáng thạch chủng loại khác biệt hợp thành ra cấp bậc khác nhau linh kiện tài liệu hoàn thành cơ giới binh lính lắp ráp thăng cấp cần quản lý tự động hệ thống căn cứ công s ư ở n g tra xét xong dây chuyển sản xuất thuộc tính tin tức hứa thanh lúc này mới phát hiện hiện tại bộ này cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất hệ thống cũng không phải là trạng thái mạnh nhất còn có thể tiếp tục thăng cấp tăng lên mà cần có đồ vật cũng là quản lý tự động hệ thống cùng căn cứ công s ư ở n g quản lý tự động hệ thống hứa thanh đã biết cũng là lần này phó bản thông quan về sau lấy được một cái khác đồ vật khen thưởng thiên vong cơ giới trí năng nhưng một cái khác thăng cấp chỗ nhu cầu đồ vật căn cứ công xưởng nhưng lại không biết cần phải từ chỗ nào thu h o được thiên vong cơ giới trí năng cam có siêu cường tính toán lực trí năng hạnh tâm là cơ giới binh đoàn trung ương đại não không chỉ có thể khống chế công xưởng sinh sản thực hiện toàn tự động vận chuyển cũng có thể chỉ huy cơ giới binh lính tác chiến phối hợp với nhau ứng đối mỗi người phức tạp khung cảnh chiến đấu hứa thanh đem bộ này cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất cùng thiên vong cơ giới trí năng toàn bộ lắp đặt ở căn cứ xe phần đ u ô i không gian bên trong căn cứ xe bên trong vị trí kia một mực ở vào để đó không dùng trạng thái vốn có tạo vật thần quốc đặc tính về sau trong xe không gian m ư ơ i phần to lớn bọn hắn những người này hoàn toàn không dùng được chỉ là trước mặt bộ phận l i ề n đã mỗi người được chia một bộ p h ò n g ố c còn có không ít còn thừa công cộng khu vực tất cả mọi người đang điều khiển phòng chờ hoạt động muốn tản bộ đi dạo cũng sẽ tiến vào bí cảnh không gian bởi vậy căn cứ xe phía sau phần đôi u chống không gian đại lượng để đó không dùng không gian vốn là hứa thanh là dự định đem chỗ đó làm bảo hành không gian đến tiến hành sử dụng hoặc là chứa được một số vũ khí đạn dược loại hình vật tư hiện tại thu hoạch được cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất về sau vừa vặn để đặt ở căn cứ xe phía sau bất quá nơi đó không gian vị trí nếu như muốn thả đưa toàn bộ cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất vẫn còn có c h ú thậm chí có hớ á p nạp. dung h ứ thanh còn đem căn cứ xe giám sát dọ xét cùng xe hơi vũ khí quyền khống chế cũng cùng một chô giao cho thiên vong cơ giới trí năng để nó đến tiến hành thống nhất quản lý bởi vậy đến thực hiện căn cứ xe toàn trí năng hóa phòng ngự hệ thống quản lý lại cũng không cần hứa thanh đến lo lắng căn cứ xe hoàn cảnh chung quanh giám sát cùng tự động phản kích vấn đề cho dù hứa thanh không có khống chế nắm giữ thiên vong cơ giới trí năng về sau căn cứ xe cũng có thể đối tập kích ma vật làm ra phản kích xe hơi vũ khí bật hết hỏa lực hoặc là trực tiếp phái ra cơ giới binh đoàn đối ma vật tiến hành lấy quét thiên vong cơ giới trí năng đều có thể tự mình xử lý mà lại hứa thanh không lo lắng chút nào tại g o ra căn cứ xe điều khiển vũ khí quyền hạn về sau sẽ bị thiên vong cơ giới trí năng phản định phát động tập kích cái ầ m m giữ có này cơ giới trí năng đối với hứa thanh tới nói bất quá là một cái có thể đơn độc tính toán cơ giới phân thân mà thôi không có bất kỳ cái gì tự chủ năng lực duy nhất có thể làm thì là thông qua hứa thanh chỉ lệnh tiến hành nhanh chóng tính toán phân tích hiệu suất cao quản lý công xưởng sinh sản cùng binh lính vũ khí tác chiến đem cái này hai kiện phó bản chỗ khen thưởng đồ vật toàn bộ lắp đặt hoàn thành về sau cái này ban đầu vốn phải là an trí tại sinh tồn giả doanh địa to lớn dây chuyển sản xuất trực tiếp bị hứa thanh sắc đặt tại căn cứ của mình trên xe tùy thời đều có thể mang đi hoàn toàn không cần thụ đến bất kỳ hạn chế mà lại chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ hắn hoàn toàn có thể ở căn cứ xe bên trên tiến hành vô hạn bạo binh cũng đem những thứ này sản xuất ra cơ giới binh lính toàn bộ chứa đựng tại khuyết trương phát triển không gian về sau căn cứ xe bên trong chờ chiến đấu bắt đầu liền trực tiếp mở ra đôi khoang vô cùng vô tận cơ giới binh lính theo căn cứ xe phía trên lao nhanh ra bưng các loại súng ống vũ khí chạy về phía chiến trường săn giết ma vợt loại này điên cùng trắng cảnh chỉ là suy nghĩ một chút thì khiến người vô cùng kích động vành t r ư n g không thôi Đáng t i ế chỉ i tại ệ n căn t cứ r ê là không biết chỗ kia tại nguyên điểm phẩm giai đến cùng như thế nào nếu như bên trong sản xuất khoáng sản tài nguyên phẩm giai chất lượng tương đối cao vậy liền rất có thể tại bộ này dây chuyển sản xuất phía trên chế tạo ra tốt hơn cơ giới binh lính chờ theo phó bản bên trong sau khi đi ra ngoài liền đem cái k i a khoáng sản t à i nguyên điểm cầm xuống bọn này bạch lưng ơ khu sinh tồn giả sao có thể sinh hoạt tại ta khoáng sản cùng thổ địa phía trên đâu thật sự là đảo ngược thiên cương hứa thanh thu hồi suy nghĩ ở căn cứ ngoài xe mở ra bí cảnh không gian chi môn đường lâm cùng bạch linh dẫn đầu điều khiển t á i cụ trở về bí cảnh bên trong theo sát phía sau cũng là cái k i a một đoàn số lượng to lớn khoảng chừng hơn ba trăm l u n g vũ trang cơ giới binh lính lấy bọn này cơ giới binh lính hỏa lực cường đại hoàn toàn có thể tại dòm b e s c thành ngoại thành khu không ai định nổi không có cái gì dòm b e s c ự thú có thể đứng vững ba trăm khung màu làm phẩm chất cơ giới tạo hóa vây công sợ sợ chúng nó liền cơ hội phản kích đều không có những thứ này nghỉ lại tại ngoại thành khu dòm b e s c ự thú liền phải bị vô số viên đạn hỏa lực trực tiếp bao phủ đánh thành thịt nát dù sao bọn này cơ giới binh lính nguyên bản thế nhưng là cái này màu cam độ khó khăn phó bản bên trong trọng yếu chiến lược là nằm ở phó bản trung ương hải đảo trong cả bẫy cường đại nhất địch nhân thu hoạch đơn vị nếu như không phải hứa thanh cơ giới chúa tề đặc tính năng lực trực tiếp chiếm lấy quyền khống c h ế đem tất cả cơ giới binh lính toàn bộ chiếm dụng cái kia trận chiến đấu này sẽ không như thế nhẹ nhõm liền trực tiếp kết thúc đem phó bản thông quan cầm xuống cái kia hình thể to lớn độc mục thành rừng thụ yêu bột chương một r m b ố ư ơ i sáu mục đằng kinh cước thanh cương bọc thép chương một r m b ố ư ơ i sáu mục đằng kinh cước thanh cương bọc thép trên mặt biển hết sức bình tĩnh đem dừng lại tại phó bản cửa an tiểu huyện tiếp về căn cứ xe phía trên về sau h ứ a thanh thì k h ô n g c h ê căn cứ xe trôi nổi trên mặt biển du đãng tại quần đảo ở giữa hiện tại phó bản đã thông quan bọn hắn tùy thời đều có thể lui ra nơi này chỉ bất quá hiện tại sắc trời bên ngoài đã đêm đen màn đêm bung ô xuống ở thời điểm này rời đi phó bản ra ngoài bên ngoài cũng vô pháp đánh quái thăng cấp vẫn là phải tìm cái địa phương tiến hành đ ă n g quân nghỉ ngơi chẳng băng trực tiếp tại phó bản bên trong nghỉ ngơi một đêm an toàn lại thoải mái dễ chịu hiện tại phó bản không gian bên trong vẫn như cũng là gió mát nhẹ nhẹ ấm áp như xuân khí hậu phi thường hợp lòng người nhưng tại thế giới bên ngoài chỉ sợ đã biến thành trời đông giá rét khí hậu sớm liền tiến vào một mảnh băng tuyết ngập trời cảnh tượng dù sao tại phó bản bên trong thời điểm chiến đấu hứa thanh bọn hắn liền đã thu đến lâm đông sự kiện hàng lâm sự tỉnh cho nên với bên ngoài sinh tồn khu hoàn cảnh sớm có đ o á n trước t thật là lạnh a tiểu lạc n g ư ơ i chỗ đó thế nào trong xe không có vấn đề chứ lý linh ngọc ôm chặt hai tay nàng đứng tại hát sơn thông đạo cử a động nhìn thoáng qua bên ngoài giống như lông nông t u y ế t lớn lo lắng hướng cố ninh gửi đi tin tức tại lâm đông sự kiện hàng lâm về sau ngoại giới nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống gió lạnh t ấ u xương cho dù là mặc lấy mấy tầng thật dày áo đông vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái tia hàn ý lạnh lẽo chỉ cảm thấy trên thân rét run cuộc sống như vậy còn muốn thẳng phía trên ba tháng thật không biết cái tia làm sao vượt qua linh tỷ ta chỗ này không có vấn đề ta trên xe dầu nhiên liệu dự trữ hoàn toàn đủ hơn nữa còn có điều hòa không khí khối mô hình không có ảnh hưởng quá lớn ngươi có muốn hay không đến ta trên xe nghỉ ngơi rất nhanh lý linh ngọc thì thu đến cố ninh h ồ i âm nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bộ kia bánh mì xe tải đài này tái cụ tuy nhiên phẩm chất rất cao chiến đấu lực cưỡng hãn nhưng trên xe nghỉ ngơi là thật có chút không thoải mái c ù n g cố ninh nhà xe so sánh đài này xe tải phía trên sinh hoạt điều kiện quả thực cũng là đồ bỏ đi cũng tốt ta liền tới đây ta trở về cấm ít đồ ngươi đợi một lát nhớ đến lưu cho ta cửa、A. lý linh ngọc nhìn đến cố ninh tra hỏi không chút do dự tranh thủ thời gian đáp ứng sợ cố ninh đổi ý nàng lập tức quay người về trên xe thu thập hành lý tại to lớn thông đạo bên trong có thật nhiều sinh tồn giả tại tái cụ ở giữa phát lên đống lửa vây lửa sửa ấm có điều kiện ngay tại tái cụ phía trên mở ra sửa ấm khối mô hình mấy người cùng một chỗ đem xe nội không gian t r ấ m đ í c h đại gia cùng ra dầu nhiên liệu hưởng thụ ấm áp không có điều kiện thì chỉ có thể dựa vào trên người thật dày h o đông vây quanh ở bên cạnh đống lửa chống tự trời đông giá rét khí trời may ra thông đạo hai bên cửa động đều đã bị phong chặn không có gió rét lột vào nếu không chỉ sợ càng gian nan hơn cái này đạp mã là ngày gì đây cũng quá khổ ban ngày đầu đeo ở h ồ n g cùng d ò m bị esma quay tranh đấu buổi tối còn muốn trông coi đống lửa chịu đông lạnh bị tội cái này bực mình sinh tồn khiêu chiến đến cái gì thời điểm mới là cái đầu a chết mới có thể đến đầu không thấy được tin tức thông báo sao cái kế tiếp sinh tồn c h ẳ n g cảnh chẳng mấy chốc sẽ hàn g lâm h ô i vụ sắc cơ danh tự nghe xong thì rất kích thích mà lại cái này l ắ m đông khí hậu chỉ là một cái thế giới sự kiện là đột phát tình huống Các người nói về sau sẽ có hay không có cái gì khu vực sự kiện lâm thời sự kiện loại hình còn có đến nấu đây ngoa tạo thật đúng là n g h e ngơi ư kiểu nói này cái này sinh tồn khiêu chiến còn có hy vọng gì chúng ta sớm muộn đều phải chết quang cái này có thể không nhất định ta nhìn cái này sinh tồn chọn trong chiến đấu có thể có h u y ề n cơ nếu là thật chịu tới sau cùng chúng ta cũng có thể phi thăng thành tiên trường sinh bất lao đây hh ắ c ắ c xong lại điên một cái trận này đột nhiên tới trời đông giá rét đem chọn cái sinh tồn thế giới toàn bộ chùm lên xương trắng người lợi tại hoang dã bên trong thì liền hô hấp đều là từng đạo b ạ c vụ giống như tổ tiên may ra tây trạch khu sinh tồn giả sớm đều đưa đến rất nhiều chống lạnh vật tư chuẩn bị so sánh đầy đủ tất cả tuy nhiên khí trời gian nan nhưng cũng trí mạng đại gia mặc lấy áo đông ngồi tại lửa bên cạnh vẫn như cũ có thể uống rượu ăn thịt thổi ngũ bức không ảnh hưởng chút nào đương nhiên thịt đều là đánh quái hoặc mở bảo dương lấy được bao trang nhanh ăn tại cảm giác phía trên phải kém rất nhiều bất quá đều đã tận thế có ăn cũng không tệ rồi nơi nào còn có đến chọn linh, linh những thứ này thịt d â mảnh ta là thật không ăn được ngươi nhanh đừng kẹp cho ta an t i ệ u hiện nâng cao phình lên bụng nhỏ chiếc nằm trên ghế salon liên tục k h o á t tay ở trước mặt nàng bàn ăn phía trên b ả y biển tràn đầy một bàn xuyến tốt thịt d ê mảnh ở căn cứ trong xe mười mấy người ngồi vây quanh một vòng ăn nồi lẩu hk ngoài xe là yên tĩnh đại hải gió hêm sóng lặng ánh trăng vẩy xuống mặt biển chiếu ra một mảnh bạc vụn ấm áp t u y ể n như lầu hạ hứa thanh ăn xong c ơ m tối ngồi một mình vị trí lái xuất ra đánh rết phó bản bột về sau cầm tới kiện vật phẩm cuối cùng xâm lâm kinh cất thủ hộ trận cam từ cứng rắn như sắt mục giáp chế tạo thành p h ò n ngự bọc thép có thể vung ra bùi gai cảnh quất chung quanh địch nhân hoặc quấn quanh độ bên 1000% công kích lực 500% có thể tiếp nhận sức kéo 300 tấn phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành hứa thanh ngay tại xem xét cái này mọc đầy gai nhọn màu xanh s ố m mai rùa ngoại hình tái cụ khối mô hình nhắc nhở tin tức hiện hiện cái này một hệ phòng ngự khối mô hình cùng căn cứ xe phía trên n u tính bùi gai bọc thép cam thuộc tính không kém nhiều hoàn toàn có thể tiến hành hợp thành tiêu hao một cái xâm lâm kinh c ư c thủ hộ trận cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một bộ mộc đằng kinh c ư c thanh cương bọc thép kim mộc đằng kinh c ư c thanh cương bọc thép kim từ thân mộc chế tạo tái cụ hộ giáp mọc đầy bùi gai gai nhọn mặt ngoài có thể phản thương tất cả công kích đối mục tiêu tạo thành một hệ độc tính thương tổn phá hư nhục thân ăn mòn t á i cụ tại hộ giáp phía trên lộ phí vô số cứng cỏi cây gỗ dây leo có thể quất quấn quanh tới gần địch nhân trói buộc b u ộ c chặt hạn chế này hành động khiến cho không cách nào né tránh bị ép nguyên địa bất động một hệ nhu tính bọc thép cùng chiếm cứ trên đó dây leo nắm giữ hút có thể đ ặ c tính có thể gọt giảm va chạm thương tổn không sợ chính diện va chạm có thể bay thẳng địch nhân chiến trận Phòng ngự đạo ộ này 3.000% chạm t song trọng p một hệ phòng ngự cơn giáp cực kỳ cẩn trọng đem căn cứ xe hình thể sinh sinh khuyết trương một vòng to biến đến to lớn hơn áp bách giống như một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn viễn cổ cự thú phủ phục tại trên mặt biển khiến người ta thấy mà sợ chương một trăm bốn mươi bảy tham dọ phòng thí nghiệm dưới đất bỏ hoàng căn cứ công xưởng chương một trăm bốn mươi bảy tham dọ phòng thí nghiệm dưới đất bỏ hoàng căn cứ công xưởng trời tối người yên toàn thân bao trùm đùi gai dây leo năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bình ổn tại mặt biển xe qua tạo nên hơi hơi gọn sóng lạng yên không một tiếng động trên xe nữ sinh đang ăn quá mức nổi về sau lại tại suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí bên trong vui bừa ẩm ỉ chơi bừa m ị n nhọc một ngày hiện tại đã toàn bộ tiến vào ngủ say h ứ a thanh nằm trong phòng sử dụng cơ giới chúa t ể đặc tính năng lực trực tiếp khống chế căn cứ xe hướng b i ể n trung ương đảo tiến lên ở nơi đó tao nộ i trong ngoài bánh kích bị đánh đoạt giải làm v ỡ vụn đỉnh quan cháy đen thụ yêu thi thể t i ê n tĩnh đứng vững tại trên mặt biển nhưng lại sớm đã mất đi sức sống lá cây bắt đầu ố vàng khô héo thân c ả n h cũng không lại nước luận biến đến khô cạn s ú c g i ò n đụng một cái tứ nát h ứ a thanh khống chế căn cứ xe đi tới gần tại giữa không trung một đạo màu đen không gian vòng xoáy hiện hiện giống như nút trường đồng dạng trực tiếp đem chiếm cứ ba cái hải đạo cự đại thụ yêu thi thể toàn bộ hút vào vòng xoáy bên trong ngang rộng d ã i giống như màn trời vòng xoáy màu đen bao trùm toàn bộ biển đảo vùng đất trung ương trên không đem thụ yêu thi thể n ổ tận gốc toàn bộ t h ô n p h ệ chỉ để lại cái kêu ba tòa trống giống tràn đầy hầm động bùn đất hải đảo còn sót lại tại trong biển rộng nguyên bản chiếm cứ toàn bộ mặt biển to lớn như rừng mưa đồng dạng đại thụ tựa hồ chưa từng có tồn tại đồng dạng hoàn toàn biến mất không thấy đây chính là an trí ở căn cứ sau xe mới cùng cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất để đặt cùng một chỗ một cái khác siêu phàm khối mô hình huyết n ụ c lò luyện nửa đêm thời điểm hứa thanh chỉ là đột nhiên nghĩ đến đã cái này gốc đại thụ đã hóa thân thành yêu. cải biến i n s hiện mệnh hình h t á Vậy có phải hay huyết y có có nục phải không thể bị u lò l khối mô hình, mô tại h hóa, chế tắc thành siêu phàm Hiện ô n luyện vệ siêu tắc tề? t dược ý nghĩ này quả nhiên có hiệu quả đang lặng lẽ đi vào biển trung ương đảo về sau gốc kia to lớn thụ yêu thi thể bị huyết nhục lò luyện thành công phân biệt trực tiếp thôn vệ trong đó đã tiến vào luyện hóa phân giải giai đoạn lại một cái siêu phàm dược tề sắp chế tắc thành công hắn trong lòng một mực lo nghĩ sự t ì n h rốt cục đạt được kết quả hứa thanh an tâm lại tùy ý căn cứ xe ở trên biển tùy ý phiêu đãng hắn xoay người nằm xong tiếp tục ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm đại gia đứng dậy an quan điểm tâm chuẩn bị rời đi phó bản không gian trở về bạch lưng ơ sinh tuần khu hứa thanh tại phía trước cửa sổ uống trà thời điểm đột nhiên nhìn đến ở phía xa c h ọ c trên hải đảo cái kia lưu lại một tòa phong bế kim loại mái vòm sinh hóa căn cứ thí nghiệm như rừng mưa đồng dạng to lớn t ụ yêu bị huyết nục lò luyện cho nhổ lên sau khi thối vệ tại trên hải đảo cũng chỉ còn lại có vứt bỏ dị xét bị t ạ c đến đứt gãy c h ạ n gác g cùng tòa kia sinh hóa căn cứ thí nghiệm di chỉ nhìn lấy cái kia rộng mở hợp kim cửa lớn hứa thanh trong lòng hơi động hắn lập tức liền nghĩ đến lắp đ cũng có nói nghĩ tới đây hứa thanh trong lòng phần chấn cũng không nóng nảy rời đi phó bản hắn lập tức khống chế căn cứ xe tới gần nắm giữ sinh hóa căn cứ thí nghiệm chỗ kia lớn nhất hải đảo Cuối cùng, đặt tại mái vòm căn cứ hợp kim trước cửa tại mái kim đặt vòm hợp lần này hứa thanh chuẩn bị một mình tiến về sinh hóa căn cứ thí nghiệm nội bộ đi xem một chút tình huống bên trong sinh hóa căn cứ thí nghiệm vị tại lòng đất không thích hợp tái cụ tiến vào bên trong bước vào rộng mở hợp kim cửa lớn tại mái v ò m trong kiến trúc là một chỗ nối thẳng dưới lòng đất to lớn thang máy tại thang máy bên cạnh còn có xoay quanh xuống kim loại bước l ầ u có thể cung cấp gấp lúc gấp sử dụng trong căn cứ không có ánh đèn một mảnh đen kịt hứa thanh mở ra đèn tin d ò xét chung quanh thuận bậc thang xuống cơ giới các binh lính đi tại kim loại trên bậc thang phát ra tùng tùng tiến vang dày đặc cồn ào tại tĩnh lặng dưới lòng đất căn cứ thí nghiệm lộ ra đến mức dị thường trói t a i bất quá bây giờ phó bản đã t h ư n g tại chỗ này dưới mặt đất căn cứ bên trong cần phải không có nguy hiểm gì hứa thanh dẫn đội xuống tới chẳng qua là vì phòng ngựa tại trong căn cứ có cái gì cơ quan bẫy dập loại hình thiết bị để cơ giới binh lính ở phía trước d ò đường càng thêm ổn thỏa một số rất nhanh hắn liền đến đến một chỗ rộng lớn dưới lòng đất trong kiến trúc ở chỗ này khắp nơi đều là bị trong suốt pha lê cho cách thành nguyên một đám phòng đơn phòng thí nghiệm trong đó trưng bày các loại ly kỳ cổ quái thí nghiệm thiết bị cũng có thật nhiều hư thối dòm bs không xương tán rơi xuống mặt đất hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra mặt nạ phòng độc m a n tốt hắn cũng không sợ bị vi rút cảm nhiễm làm như thế nguyên nhân chỉ là bởi vì trong n à y không khí chất lượng là thật quá kém thản ra một c ô múc meo nát thúi vị đạo mười phân khó ngửi mang tốt mặt nạ hứa thanh tại cơ giới binh lính chen trúc phía dưới bắt đầu dò xét cái này chống trải dưới lòng đất kiến trúc nơi này sớm đã vứt bỏ khắp nơi đều là cho bụi vết gì rách tạp ơi tựa hồ phát sinh qua cái gì tranh đấu kịch liệt trên đất hư thối k h u n g xương có chút còn duy trì dãy rủa dấu vết cũng có thật nhiều khung xương thiếu thốn thật giống như bị man lực xe rách đứt gây rơi xuống thất lạc ở chỗ hắn mỗi cái phòng thí nghiệm cử a động mở rộng bị phá hư thiết bị vỡ vụn pha lê c ạ t bã đầy đất đều là hứa thanh cẩn thận xuyên qua khu thí nghiệm đến đến dưới đất kiến trúc chỗ sâu vượt qua một đạo nửa mở c ẩ n trọng cửa lớn hoàn cảnh nơi này so bên ngoài muốn tốt hơn rất nhiều mặt đất sạch sẽ g ọ n gàng không có rơi lả tả trên đất g i ò m bị s không xương chỉ có từng đại không đồng loại hình cơ giới thiết bị lưu giữ ở đây phía trên rơi đầy tắn cho phát hiện bỏ hoang căn cứ công xưởng tím có thể thu vào ba lô không gian dùng cho thăng cấp cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất bỏ hoang căn cứ công xưởng tím phân phối tinh luyện kim loại lò luyện. khôn đúc phân xưởng gia công máy tiện chờ một hệ liệt thiết bị kim loại sinh sản công xưởng nơi đây khối mô hình bộ kiện có thể đơn độc tiến hành các loại kim loại linh kiện chế tạo cũng có thể phân phối trang bị cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất tăng lên hắn năng lực sản xuất hứa thanh vừa vượt qua cẩn trọng kim loại phòng ngự cửa một đạo nhắc nhở tin tức thì xuất hiện tại trước mắt không ra d ự liệu của hắn nơi này quả nhiên cầm giữ có máy móc binh lính sinh sản công xưởng trước mắt những thứ này vứt bỏ thiết bị cũng là dùng để gia công cặn kim loại khối mô hình tổ hợp có những thiết bị này căn cứ xe phía trên cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất chế tạo năng lực có thể đầy đầy đủ được tăng lên rất cao. có thể dung luyện càng nhiều quặng kim loại sản xuất linh kiện tăng lên cơ giới binh lính chế tạo tốc độ cùng sản lượng hứa thanh xem xét tin tức về sau trực tiếp đem bộ này máy móc mô tổ thu sạch tiến ba lô không gian lựa chọn vì căn cứ trên xe cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất tiến hành thăng cấp phát hiện thiên vong cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng trí năng ngoại khoa chữa bệnh khoang á t thiên vong cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng trí năng ngoại khoa chữa bệnh h o a n g phát hiện thiên vong cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng trí năng ngoại khoa chữa bệnh khoang phát hiện thiên vong cơ giới trí năng cùng căn cứ công xưởng thăng cấp bộ kiện đã phối tề phải trang đối cơ giới binh lính dây chuyển sản xuất tiến hành thăng cấp. Xác nhận thăng cấp. hứa thanh thu hồi vị tại lòng đất sinh hóa căn cứ thí nghiệm bên trong thiết bị trực tiếp lựa chọn đối dây chuyển sản xuất tiến hành thăng cấp cải tạo hắn làm ra lựa chọn về sau nguyên bản bị hắn thu vào ba lô không gian dỉ xét tàn phá cơ giới thiết bị cùng phó bản khen thưởng mới tinh dây chuyển sản xuất dung hợp cùng một chỗ những thiết bị này gia nhập để dây chuyển sản xuất càng thêm hoà n mỹ trình tự làm việc càng thêm chính xác mà bộ kia thiên vong cơ giới trí năng hạch t ầ m thì đơn độc nắm giữ một cái siêu cấp trung tâm tính toán ở vào dây chuyển sản xuất đỉnh chót vô số tuyến đường kết nối dây chuyển sản xuất mỗi một đạo trình tự làm việc cùng thiết bị bên trong nắm trong tay bọn chúng số liệu cùng v cơ giới binh lính dây c h u y ể n sản xuất tím thăng cấp thành công thu hoạch được thiên vong cơ giới chiến sĩ lắp ráp công xưởng cam thiên vong cơ giới chiến sĩ lắp ráp công xưởng cam toàn tự động hóa cơ giới binh lính sinh sản công xưởng nắm giữ nguyên bộ trình tự làm việc xử lý năng lực theo khoáng vật dung luyện đến thành phẩm lắp ráp có thể một thể thức chế tạo hoàn thành cầm giữ có máy móc trí năng trung tâm tính toán có khống chế thiên vong cơ giới chiến sĩ ra ngoài chiến đấu hoàn thành nhiều loại phức tạp hoàn cảnh ngoại giới nhiệm vụ có thể ưu hóa thiết kế phương án có cải tạo cơ giới binh lính năng lực có thể căn cứ khoáng thạch c h ủ loại tiến hành dung luyện đón tạo cũng thích ứ n g bên ngoài làm nhiệm vụ chấp hành tại đem dây chuyển sản xuất thăng cấp sau khi hoàn thành cái này màu cam phẩm chất lắp ráp công xưởng chỗ sản xuất ra thiên vong cơ giới binh lính sẽ là màu tím hy hữu cấp cơ giới tạo hóa so trước đó những cái kia cơ giới binh lính tại phẩm chất phía trên tăng lên một cái đại giai đoạn các loại thuộc tính số liệu càng là đạt được toàn diện tăng cường xử lý song thu vào ba lô không gian thiết bị hứa thanh đi tới nơi này chỗ g i ớ i lòng đất sinh hóa căn cứ thí nghiệm mục tiêu chủ yếu đã hoàn thành hắn đem đèn pha treo ở vũ trang cơ giới lang trên thân khống chế nó đi theo phía sau tại trong kiến trúc tùy ý tìm kiếm chuẩn bị trở về mặt đất rời đi phó bản ở bên cạnh hắn cơ giới binh lính thì bị hứa thanh không chế t à n ra phân bố toàn bộ dưới mặt đất căn cứ nơi hẻo lánh cha tìm bỏ suất vật tư có thiên vong cơ giới trí năng phụ trợ bọn này cơ giới binh lính chỗ thu thập được rõ xét số liệu lại cũng không cần hứa thanh lần lượt xem xét chỉ cần giao cho thiên vong trí có thể tiến hành phân biệt sau đó lại đem kết quả sau cùng chuyển lại cho hắn là đủ cực lớn giảm bớt hứa thanh không chế g á n h vác đem trải rộng dưới lòng đất dây chuyển sản xuất thiết bị thu sạch sau khi đi toàn bộ đại sành trống giống chờ đợi sau một lát hứa thanh quay người chuẩn bị rời đi có thể một đường tới tự tiên vòng cơ giới trí năng tin tức ngừng tức bộ của hắn một trận đi vào sinh hóa căn cứ thí nghiệm bên trong một cái vứt bỏ trong phòng thí nghiệm cơ giới binh lính vậy mà tại dưới mặt bàn mới phát hiện một cái màu cam sử thi cấp vật tư bảo dương cái này bảo dương đổi mới vị trí như thế ẩn ấp d ấ u kín tại trong căn cứ rất nhiều trong phòng thí nghiệm hơn nữa còn là dưới mặt bàn nếu như không phải đại quy mô tìm tòi căn bản vô pháp phát hiện may ra hứa thanh cơ giới binh lính số lượng đủ nhiều cái này mới không có đưa nó rơi xuống trở về khu thí nghiệm hứa thanh xuyên qua rất nhiều giống nhau không làm việc cụ bị cản đi vào phát hiện vật tư bảo dương trong phòng thí nghiệm ở chỗ này đã n ằ m chắc không bưng vũ khí cơ giới binh lính ở đây thủ hộ hứa thanh vòng qua tàn phá không chịu nổi bản thí nghiệm quả nhiên tại dưới mặt b à n nhìn đến cái k i a phát ra nhàn nhạt, nhạt màu cam quang mang vật tư bảo dương mở ra vật tư bảo dương thu hoạch được một đài trí năng ngoại khoa chữa bệnh vang thiết bị y tế một bộ linh một trăm viên sinh tồn điểm một trăm điểm nhìn đến bảo dương bên trong thu hoạch hứa thanh ngồi sổm ở trước bản hài lòng đứng lên từ nơi này bảo dương bên trong thu hoạch đồ vật vừa tốt có thể bổ khuyết căn cứ xe bên trong trong đó tồn g chữ đại lượng chữa bệnh án lệ phân tích có thể chính xác phân tích nguyên nhân bệnh báo cáo mà lại tại chữa bệnh trong khoang thuyền nắm giữ nguyên bộ phẫu thuật cánh tay máy không cần phần ngoài phụ trợ tức có thể hoàn thành quá trình giải phẫu phần thiệp. khắp nhanh nhân viên thụ thường, chỉ cần hướng chữa bệnh trong khoang thuyền một nằm, theo thanh thương khâu trình khóa không Hứa thanh khống chế cơ giới binh lính nhận, cần gọn. nếu viên trong nằm, đến miệng tăng toàn Căn bản cần người can nơi tìm kiếm, liên toàn sau giải giới gi Về vết tiêu quá quyết. dết, kiếm, có độc, cơ tục xác lại một tẩy trừ một tìm bộ bộ làm ý, trực tiếp trở về căn cứ xe bên trong ba trăm cơ giới binh lính cùng vũ trang cơ giới lang theo sát phía sau toàn bộ tràn vào bí cảnh không gian sau đó được an t r í ở căn cứ xe đồi khoang bên trong lớn như vậy dưới lòng đất sinh hóa căn cứ thí nghiệm trong nháy mắt khôi phục yên lặng lâm vào vô tận h ắ cám trên biển lớn to lớn giống như viễn cổ cự thú đầy người màu xanh sấm gai nhọn b ù i gai dây leo cảnh c u ố n quanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe lơ lửng m à lên lôi cuốn lấy trầm trọng h u áp xẹt qua không trùng hướng về phó bản lối vào phút chốc tiến lên bạch thư khu bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng mê ngông Toàn tồn một tuyết trắng bao trùm. May ra tuyết không sâu, mặc dù trời rét, trơn trợt, xuất bao hành. sinh mỏng manh đọng không đông đường không ảnh hưởng bộ bị sâu, đại giá lại khu đều địa, May ra mặc lớp dù xá vẫn như cũ có đại đội nhân mã tại d ò m bsg thành bên trong kích tình phân chiến hỏa lực không lướt căn bản không người phát giác ở phía xa trên biển lớn một đài to lớn căn cứ xe lơ lửng mặt biển ẩn nạp thân hình đem trí năng ngoại khoa chữa bệnh khoang an trí ở căn cứ trong xe bộ tới gần phòng chứa độ vị trí về sau hớ thanh điều khiển căn cứ xe rời đi phó bản không gian trở về bạch lương sinh tồn khu v ừ lui ra phó bản không gian vòng xoáy đại gia thì bị cảnh tượng bên ngoài giật này mình cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý biết bên ngoài lâm đông sự kiện đã hàn g lâm lúc này sinh tồn thế giới cần phải sớm đã bỗng nhiên ấm hàng nhưng từ ấm áp bình tĩnh đại hải trung ương đột nhiên đi vào băng tuyết bao trùm cực hạn chi điệp cái này cực hạn cảnh s ắ c biến hóa vẫn là để người kinh t h á n không thôi hoa、wow, thật xinh đẹp thật nghĩ đi trên mặt tuyết chơi đùa xác thực chúng ta có thể trồng chất cái tuyết nhân bạch linh cùng an tiểu huyện song song ghé vào phía trước cửa sổ hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ cánh tuyết hứa đội chúng ta có thể nghỉ ngơi đường à y đi trong đống tuyết đi một chút không giang lan cùng tô h o n h mấy người cũng bị trắng tinh không tì vết tuyết điệu hấp dẫn nhìn không chuyển mắt đương nhiên có thể bất quá trước đó chúng ta muốn t r ư ớ c hoàn thành một kiện đại sự sau đó liền có thể tùy tiện chơi chương một trăm bốn mươi chín ngự thủy xua đổi thôn vệ khoáng sản tài nguyên điểm chương một trăm bốn mươi chín ngự thủy xua đổi thôn vệ khoáng sản tài nguyên điểm bài thường khu những cái kia chú đóng ở khoáng sản tài nguyên điểm sinh tồn giả phát giác được một cái kinh khủng tình huống cái kia chính là ở vào danh o điệu bên cạnh đại hải đột nhiên dao động phun trào bốc lên mánh liệt tựa hồ có cái gì khủng bố cự thú sắp từ đáy biển c h ố sâu nổi lên mặt biển cấp tốc tăng lên tại h n g về bờ hoang n l dã trên đường lớn phi thường thần kỳ vậy mà không có chút nào tuyết động vẫn như cũ sạch sẽ lúc này lại chật ních hướng dòm bsg thành phương hướng chen trúc chạy trốn sinh tồn giả một mảnh đen kịt bởi vì nhiệt độ t h ẳ n g hạn những cái kia điều khiển mô tô xe máy sinh tồn giả căn bản vô pháp ra ngoài chiến đấu nếu không rất có thể chết cóng ở bên ngoài chỉ có thể bị lưu lại trông coi doanh địa phòng ngừa khoáng sản tài nguyên điểm bị đoạn hiện tại nước biển tràn lan lên tăng sắp bao phủ doanh địa tình huống nguy cấp ở giữa bởi vậy cũng không đói hoài tới phía ngoài lạnh lẽo đại gia tất cả đều gạt ra doanh bảo hộ vòng hướng chỗ cao chạy trốn trong đánh mắt lớn như vậy doanh địa thì người đi phòng không chỉ để lại sinh hoạt đồ bỏ đi lưu lại hứa thanh khống chế năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe khởi động ngự thủy khối mô hình cuốn lên nước biển trúng kích bờ biển nhìn đến cái kia đã tất cả c h ố n chạy triệt để vắng vẻ doanh địa trong lòng đối với cái này hết sức hài lòng cái kia viễn cụ vệ linh thâm hải ma quái chiến thuật thật đúng là dùng tốt chỉ cần sử dụng ngự thủy năng lực ngưng tụ nước biển hướng biển bờ lan tràn liền có thể nhẹ nhõm xua đổi đ ị c h nhân tiêu diệt con kiến hôi căn bản không cần quá nhiều quan tâm nước biển cuốn lên ngập trời sóng lớn hình thành to lớn m à n nước che chắn hết thể nhìn trộm hứa thanh mở ra không gian thôn vệ năng lực trực tiếp cướp đoạt ở vào bờ biển trên vách đá khoáng sản tài nguyên điểm đem thu vào bí cảnh không gian tại sóng biển tre lấp phía dưới to lớn khoáng sản tài nguyên điểm liên đối toàn bộ bờ biển vách núi toàn bộ đều bị xé nước thốn vệ chỉ để lại một chỗ to lớn hầm động tại nước biển cọ rửa bao phủ ph thôn vệ dấu vết quét sạch không còn không có bất kỳ cái gì lưu lại dường như tòa kia bờ biển vách núi cùng khoáng sản tại nguyên điểm chưa từng có tồn tại qua thậm chí thì liền vừa mới dựng lên sinh tồn giả danh địa cũng toàn bộ cuốn vào đáy biển hóa thành hư vô đạt được mục đích hứa thanh nhìn đến đã vững vàng an trí tại thần quốc bí cảnh bên trong ở vào nơi xa anh hoa hồ bên bờ vách núi tại nguyên điểm hắn h à i lòng đình chỉ đ ố i nước biển điều khiển ngập trời sóng biển dần dần lắng lại trên bờ nước biển tùy ý đảo lưu quay về đại hải chơi ạ đây chính là ngự thủy khối mô hình uy lực cũng quá kinh khủng chúng ta là không phải cũng có thể bao phủ toàn bộ sinh tồn khu an tiểu huyện nhìn đi ra bên ngoài cái kia tùy ý lao nhanh to lớn sóng biển d ọ a đến trận mắt h ố t mồm nàng là tận mắt nhìn thấy qua tại anh hoa khu cái kia viễn c ổ vệ linh thâm hải ma quái thống ngự đ ạ i hải cuốn lên sóng lớn tàn phá bừa bãi hoang dã khủng bố tràn cảnh cái kia giống như tận thế hàng lâm đồng dạng kinh người cảnh tượng sâu sắc đáy lỏng căn bản vô pháp quên thật không nghĩ đến bây giờ đoàn xe của bọn hắn vậy mà cũng cầm giữ có như thế siêu phàm sức mạnh to lớn quả thực thật không thể tin ngươi nói là cái này khủng bố bốc lên ngập trời sóng biển là chúng ta làm ra tiểu linh cùng giang lan các nàng vừa mới gia nhập đội xe không có kinh lịch qua anh hoa khu chiến đấu cũng không hiểu biết ở căn cứ trên xe nắm giữ ngự thủy khối mô hình sự t ì n h lúc này nghe được c an tiểu huyện kinh hô rốt c ụ c kịp phản ứng tất cả đều khiếp sợ không thôi cái này đã vượt qua tái cụ hỏa lực đ ã kích phạm v i a đây là ta quen thuộc thế giới sao tiểu linh nhìn lấy cái k i a nhấp nô dâng lên cao mấy chục mét sóng lớn nàng căn bản vô pháp tin tưởng đây là hứa thanh thông qua ngự thủy khối mô hình khống chế nước biển hình thành cảnh tượng nước biển cũng có thể tùy ý ngự sử loại này siêu phạm chi lực cùng trong thần thoại tiên thần có cái gì khác nhau thật sự là thật không thể tin giang lan mấy người ghé vào phía trước cửa sổ chứng to mắt nhìn lấy bên ngoài cái kia giống như diện thế giống như to lớn sóng biển trong lòng suy nghĩ bành trướng khó bình lần này đối với nhận biết đổi mới làm cho các nàng ý thức được tái cụ sinh tồn thế giới tương lai cùng vô hạn khả năng về sau có lẽ các nàng thật sẽ đối với phía trên siêu phàm trí lực giống như tiên địch nhân giống như thần cũng khó nói nói cách khác toàn bộ anh hoa khu là bị cái này điều khiển đại hải năng lực triệt để hủy diệt nó đến từ một thứ từ lòng đất vượt sâu cho ô nước bên trong leo lên chạy ra dị giới cửa thú vậy sau này chúng ta là không phải cũng có thể hóa thân siêu phàm giang lan hồi tưởng lại an tiểu huyền đã từng miêu tả qua tại anh hoa khu khung cảnh chiến đấu trước tiên các nàng đối loại này kinh khủng siêu phàm năng lực căn bản không có cụ thể khái niệm chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng tựa như thần thoại cố sự nhưng bây giờ tận mắt thấy cái này diện thế giống như sức mạnh to lớn ngập t r ờ i sóng lớn đang ở trước mắt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền ép mà đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở bị đè nén căn bản vô pháp hô hấp tại khiếp sợ đội xe thực lực đồng thời giang lan cũng sâu sắc ý thức được sinh tồn thế giới vô hạn khả năng cùng Đến trước ừ mắt đã có hai cái sinh tồn khu vực hoàn thành sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ chỉ cần lại có một cái sinh tồn khu vực hoàn thành khiêu chiến do bị sv thành thế giới trắng cảnh lập tức kết thúc cái kế tiếp sinh tồn thế giới trắng cảnh hôi vụ sắc cơ tức sắp giáng lâm mặt biển khôi phục lại bình tĩnh thời điểm một đạo tin tức thông báo đột nhiên t h u y ể n đến tây trạch khu đây không phải chúng ta cái kia sinh tồn khu vực sao không sai chính là c h ỗ đó ha ha chúng ta tây trạch khu cũng thật là lợi hại thế giới đệ nhất nhìn đến tin tức thông báo căn cứ xe bên trong lần nữa khôi phục náo nhiệt đại g i a trên mặt tất cả đều tràn ngập tự hào đến mức một cái khác hoàn thành sinh tồn khiêu chiến khu vực anh hoa khu đã sớm triệt để hủy diện không một tồn tại mà lại hoàn thành sinh tồn khiêu chiến thanh lý g i ọ n bị s quân đoàn công tác đại bộ phận đều là lòng đất vượt sâu ma vật để hoàn thành tự nhiên là thất vỡ cho nên tây trạch khu mới là đúng nghĩa tái cụ thế giới đệ nhất cái hoàn thành sinh tồn khiêu chiến khu vực đối với cái thứ a hai hoàn thành sinh tồn khiêu chiến khen thưởng cũng không phải là phi thường chờ mong bất quá giang lan cùng tiểu linh c á t nàng vừa mới gia nhập đội xe thì bỏ lỡ khen thưởng quả thật có chút đáng tiếc bởi vậy hứa thanh quyết định trực tiếp hủy diệt bạch hưng ơ khu g i ò m bs chi thành sớm hoàn thành sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ thu hoạch cái cuối cùng danh lạch khiêu chiến khen thưởng chương một trăm năm mươi bạch hưng ơ khu thông quan g do bsv thành tràng cảnh kết thúc chương một trăm năm mươi bạch hưng ơ khu thông quan g do bsv thành tràng cảnh kết thúc ok xi bạch hưng ơ khu g do bs chi thành nội thành do ẩn tại vòng ngoài g i ò xét một vòng không có phát phát hiện bất luận cái gì màu vàng kim vật từ bảo dương tung tích nhưng lại tại một chỗ dòm bs quân đoàn trên thân nhìn đến vô số mới thêm vết thương loại tình huống này liền xem như ngu ngốc cũng cần phải minh bạch Cái cũng thiêu tại nội kim thành khu vị vàng kim bảo dương, màu bảo sau ớ m đã bị người n h n chân đến dương Hắn giận ngồi tại tạ trong phòng h Chìm hoạch thất trước, tức đi. đ kế tại tại sớm lấy lấy bại. i bảo ề khiển, không nói giận nổ lên nói tục, giận mắng không ngừng. tục, Sau đó một đài máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện tại phía sau theo vào nội thành khu anna nhất định là ngươi ngươi có thể phi hành ở trên trời khẳng định sớm liền thấy màu vàng kim bảo dương vị trí thừa dịp chúng ta tại mặt đất hấp dẫn dòm bi s quân đoàn hỏa lực ngươi thế mà dám can đảm trộm đi ta bảo dương một chết do ấn nhìn đến cùng hắn hợp tác cộng đồng đẩy mạnh nội thành khu máy bay trực thăng vũ trang đối với màu vàng kim bảo dương mất đi trong lòng lập tức có kết quả toàn bộ bạch lương sinh tồn khu cũng chỉ có anna tái cụ có thể phi hành ở trên trời có thể không nhìn cản đường thành lũy pháo đài trực tiếp vượt qua trong pháo đài không từ trên trời gián xuống tại d ò m g bị s còn bên trong ăn cắp bảo dương mà lại ở chỗ này cũng chỉ có nàng tái cụ nắm giữ cái này chiến đấu năng lực trừ phi tại bạch lương khu vẫn còn có d i ỏ ẩn người không biết tồn tại Vâng anh, cương đại chấn động sóng lớn, bao phủ toàn bộ nội thành bao phủ kh đại bộ Cái thông quan g chi khiêu chiến giả lam tại sinh tồn tràng cảnh tồn tại cũng hoàn thành khiêu chiến cầu sinh giả có thể đạt được thành tựu này huy chương tái cụ thuộc tính m n t mươi bị thương tổn năm huy trước mắt đã có ba cái sinh tồn khu vực hoàn thành thông quan khiêu chiến g do bị sg thành sinh tồn tràng cảnh kết thúc hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh tức sắp giáng lâm chưa hoàn thành thông quan khiêu chiến sinh tồn khu vực tại hạ cái sinh tồn tràng cảnh bên trong bị ma quái tập kích tỷ lệ toàn viên tăng lên ba mươi phần trăm ép a cờ cờ phanh n u lần khu hàn một quyền n ệ n tại ghế lái trên mặt ghế phát ra kịch liệt tiếng vang chỉ thiếu một chút xíu thì một chút như vậy mặt đất đột tiến bộ đội liền muốn đánh tiến dọn bị sg thành nội bộ đem bên trong màu vàng kim vật tư bảo dương lấy đến trong tay hắn trên bầu trời Đã đ sử dụng ấ trên chống tên t lửa, vì bộ đội đất thanh liền, lý mặt, mặt đất chỉ n ngại. g c h còn lại có cái kia đội nguyên bản hướng về phía trước đi nhanh tái cụ tiểu đội bị cái này đột nhiên tới tình huống doa đến khẩn cấp rừng phanh nguyên địa bất động mần ở tại chỗ đều do bọn này ngu xuẩn nhìn đến tình huống trên mặt đất hạn hận không thể đem đám kia đ ộ i xe toàn bộ đổ nát hắn nguyên bản nắm giữ thế giới đệ nhất tái cụ chiến lược màu vàng kim ẩn thân chiến đấu cơ lại thêm đồng dạng là màu vàng kim phẩm chất tên lửa vũ khí tại toàn bộ sinh tồn thế giới hắn nghĩ không ra còn có dạng gì tái cụ có thể cùng hắn chống lại có thể kết quả cầm giữ có như thế khủng bố tái cụ chiến lược hắn thậm chí ngay cả khiêu chiến thông quan k h á n thưởng đều không có cầm tới thậm chí liền nội thành khu màu vàng kim bảo dương đều lệnh một ly không có thu vào trong tay nếu như không có mặt đất đám người kia liên lụy hắn khẳng định có thể rút đến thứ nhất thu hoạch được thông quan khiêu chiến thành t h u chỉ quái bọn giá hỏa này thực sự quá đẩn liền thu thập chiến trường chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được bọn hắn tốc độ tiến lên chỉ cần lại nhanh phía trên một điểm liền có thể cầm tới quan trọng màu vàng kim bảo dương lấy hắn đài này tính năng chắc tuyệt màu vàng kim ẩn thân chiến cơ nếu như lại xứng lên một cái màu vàng kim vũ khí hai đài màu vàng kim phẩm chất vũ khí nơi tay hoàn toàn có thể tại toàn bộ sinh tồn thế giới đánh đâu thằng đó không người là đối thủ nhưng chỉ là mấy cái phút đây hết thể đều tan thành bọn nước màu vàng kim bảo dương hoàn toàn biến mất không thấy tung tích hãn phẫn n nguyên bản dòm bị s c thành biến mất về sau đã một lần nữa biến thành hoang dã mặt đất chất đầy chiến đấu cơ chân ga tăng tốc rời đi do ẩn theo chấn động bên trong khôi phục ý thức hắn phát hiện mình tái cụ báo santa hiện tại đã bị trôn vùi tại đất cắt nát trong đá quan sát ngoài cửa sổ tất cả đều là cháy đen đất cát nhìn không đến bất luận cái gì tình huống sinh tồn khiêu chiến thông con rồi xem xét tái cụ giao diện tin tức thông báo hắn một mặt một bước v ừ a m ớ i cái kêu đạo kinh khủng nổ tung sóng xung kích rốt cuộc là thứ gì chỉ là một kích liền đem toàn bộ dòm bị s c thành nội thành khu ngàn vạn dòm bị s binh lính toàn bộ phá hủy loại này giống như diện thế đồng dạng uy lực cường đại vũ khí thật là sinh tồn giả chỗ có thể có được do ấn lung lay bị tạc đến ông ông tác hường đầu trong lòng đối kết quả này hoàn toàn không dám tin có thể sự thật cũng là như thế bọn hắn mới vừa vặn đột tiến nội thành khu còn không có tìm được màu vàng kim bảo dương vị trí l i ê n nội thành khu d ò m bi s quân đoàn đều không làm kinh động càng không khả năng đánh g i ế t nhưng vừa mới cái kia nổ tung hết trung kích liền đem toàn bộ nội thành khu toàn bộ hủy diệt chuyện này không thể nào là bọn hắn làm mà anna bọn hắn càng là không thể nào cầm giữ có như thế cường đại siêu cấp vũ khí bằng không bọn hắn hai đội nhân mã cũng sẽ không ở bên ngoài trên hoang dã vì khoáng sản tại nguyên điểm tranh đấu lẫn nhau hơn m ộ ư ơ i ngày lâu nói cách khác tại bạch t ư ớ n g khu có ngoại lai giả tồn tại bị xung kích chấn động đầu rốt c ụ c tỉnh táo lại về sau do ấn lúc này mới nghĩ rõ ràng vấn đề này cái này chỉ cần một kích liền có thể đem d ò n bs chi thành hóa thành đất khô cằn cho tàn cường đại vũ khí là cái này ngoại lai giả mang tới song cái kia đổi mới tại bạch t ư ớ n g khu khoáng sản tại nguyên điểm chỉ sợ muốn nguy hiểm căn bản không đánh nổi nếu như đối phương biết chỗ kia tài nguyên điểm vị trí bằng vào cường đại như vậy vũ khí hắn muốn cấp đi khoáng sản t à i nguyên điểm bạch hưng ơ khu sinh tồn giải nhóm căn bản ngăn không được cái kia chính mình nỗ lực chẳng phải là toàn bộ công giá tràng nghĩ tới đây do ẩn không để ý tới thân thể đau xót lập tức khởi động báo săn tạ kim loại bánh xích xoay tròn chạm đất trong nháy mắt liền đem trầm trọng tạ theo phế tích cắt đá ở giữa mang ra bao trùm cắt vàng bùi đất theo tái cụ phía trên đánh rơi xuống hắn rốt cục thấy rõ thế giới bên ngoài lúc này bạch hưng khu tại tạ tái cụ xung quanh sớm đã là đen kịt một màu đất khô cằn tại nguyên bản dòng bsg thành trung ư ớ n g chỗ có một cái to lớn hô sâu chỗ đó chính là n tại r ư thân hình b lộ, khủng báo ố p áp Trước thân Tại hình khủng bại bố b vi lộ, á săn tạm phía sau do ẩn thấy được đầy đất tái cụ ngã trái ngã phải ngã lật t r ế t nghiêng một mảnh hôn đột cảnh tượng chỗ có sinh tồn giả tái cụ toàn bộ đều bị cái tia đột nhiên tới c ự đại vụ nổ tác động đến tổn thương thảm trọng thậm chí thì liền anna máy bay trực thăng vũ trang đều rơi rơi xuống mặt đất không cách nào bảo trì phi hành trạng thái anna người còn sống không nhanh chúng ta nhanh đi khoáng thạch tài nguyên điểm có địch nhân xâm nhập hiện tại đại gia nhất định phải hợp tác nếu không tài nguyên liền bị ngoại nhân cướp đi do ấn nhìn đến xung quanh thê thảm cảnh tượng lòng nóng như lửa đốt lập tức tại đài phát thanh phía trên hô h á n báo săn tạ phi tốc chạy hướng về bờ biển chạy đi mang theo một lộ yên trần không cần đi rất nhanh đài phát thanh bên trong chuyển l ạ i anna mọi m ệ t h ư nhược thanh â m chỗ kia khoáng sản tài nguyên điểm đã bị đại hải bao phủ đoạt không trở lại nhìn tại cùng là bạch hương khu sinh tồn giả phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu mau trốn đi không muốn nỗ lực đi trêu chọc hắn căn bản đánh không lại sơ tại dòm bị s chi thành nổ tung tiến đến trước đó anna liền đã tiếp vào đến từ phía doanh địa thông báo thu đến mọi người đã bị đột nhiên quần c u ộ n bốc lên đại hải cho đổi ra bờ biển vách núi p h ụ cận bị ép từ bỏ khoáng sản t à i nguyên điểm sự tỉnh lại thêm nội thành khu cự đại bạo tạc nàng đã sớm đ o á n được tại bọn h ắ n bạch hưng ơ khu có một vị cường đại sinh tồn giả hàng lâm đến tận đây đã bắt đầu c ư ớ p đoạt nơi này hết thệ tài nguyên mà người này rất có thể thì là vừa vặn theo toàn khu tao nổ hủy diệt anh hoa khu truyền thống mà đến cũng chính là thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng đệ nhất tên hứa thanh chỉ có dạng này nghiền ép cấp tái cụ chiến lược mới có thể vanh ra như thế khủng bố nổ tung tập kích đối với cái khác sinh tồn giả tôi nói giống như danh trời đồng dạng chật vật nội thành khu một phát cự pháo liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể lấy sức một mình thủy d i ệ t toàn bộ sinh tồn khu cũng an toàn lui ra trở về bởi vậy tại tiếp vào đến từ doanh địa thông báo về sau anna căn bản không dám dẫn đội trở về chỉ là một vị mệnh lệnh đại gia nhanh chóng thoát đi đại hải phụ cận hướng vào phía trong bộ hoang dã tiến lên năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe lơ lửng trên không trung dưới đáy nhảy dù yên diệt đặc quang chậm rãi đóng lại nhìn lấy tái cụ giao diện phía trên tin tức chuyển đến hứa thanh đối cái này ba cái cao bạo y ê n diện đạn công kích hiệu quả hết sức hài lòng tại đem căn cứ xe tái cụ p h ẩ m dai tấn thăng đến màu sắc rực rỡ thần thoại cấp về sau y ê n diện đạn công kích năng lực cũng được đến tăng lên trên diện rộng tại tái cụ cơ sở công kích thuộc tính tăng thêm phía dưới hắn cường độ công kích so trước đó tập kích kẹn tạo ổ cả mổ t ổ đi biển tàu khu trục thời điểm còn mạnh hơn ra nhiều gấp mấy lần khi đó cái này ba cái cao bạo chôn vùi bi lực của đạn liền có thể nhấc lên một trận to lớn biển động chung kích hoang dã bờ biển nước biển chạy ngược lòng đất chỗ đức mà bây giờ chỉ là cái này một phát không chung công kích trong đội xe tất cả tái cụ vậy mà toàn bộ đều tấn thăng đến hai mươi cấp thậm chí còn có thật nhiều sinh tồn điểm còn lại lưu không dùng chỉ là do ở cái kế tiếp sinh tồn trắng cảnh còn không có hoàn toàn hàn lâm hiện tại tái cụ đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có hai mươi cấp cho nên mới không có tiếp tục tấn thăng không chỉ như vậy đem chọn trong đó nội thành tận diệt lên toàn bộ hủy diệt về sau thu hoạch vật tư càng là nhiều đến đ ế n không hết lấy hứa thanh dự tính những vật tư này đem chọn cái đội xe vũ khí toàn bộ tấn thăng đến màu vàng kim phẩm chất cần phải không có bất cứ vấn đề gì nhìn đến cơ hồ đầy tràn ra tới ba lô không gian hứa thanh đã không kịp chờ đợi muốn xử lý những tài liệu này thăng lên đội xe tái cụ thực lực chiến đấu đồ chó hoang cái t i ê chính là ngoại lai giả cũng là hắn cướp bóc chúng ta tại nguyên điểm hủy diệt toàn bộ dòm bị s chi thành ta thiên cái này khí tức kinh khủng là cái gì tái cụ căn bản nhìn không ra đây là cái gì vũ khí thượng đế q u â n trượng theo dư âm nổ mạnh bên trong thanh tỉnh khôi phục lại về sau bạch hưng khu sinh tồn giả rốt cục thấy được lơ lửng trên không trung năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cái k i a hình thể khổng lồ màu xanh s ố m b ù i gai bọc thép lan g không lơ lửng năng lực tất cả không có ngoại lệ triển lam hắn cường đại lực lượng nhất là vừa mới cái k i a một phát từ trên trời giang xuống trực tiếp phá hủy toàn bộ d ò n bị s chi thành đem chỗ có sinh tồn giả tái cụ toàn bộ lật tung ngã xuống đất nổ tùng công kích càng làm cho bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh cho dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ cũng không dám có chút biểu hiện chỉ là yên t ĩ n h chỗ tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lên trên trời cái k i a chậm rãi hạ xuống bảng đại khu vực xe cháy mau đột nhiên bạch hưng ơ khu sinh tồn giả nhìn đến cái k i a đã bình ổn rơi xuống đất giống như một hệ cự thú căn cứ xe phía sau vậy mà xuất hiện trên t r ă m khung cầm súng đại bác động tác nhanh nhẹn c ờ giới binh lính tất cả đều dọa đến mồ hôi lạnh l ứ a ra tê cả ra đầu căn bản không để ý tới lạnh leo khí hậu cho dù là cưới mô tô xe máy cũng đem tốc độ tăng đến tối đa đỉnh lấy lạnh thấu xương đao phong điên quần thoát đi trong nháy m chỉ cần là thanh tỉnh bạch hưng ơ khu sinh tồn giả tất cả đều khu động mỗi người tái cụ hướng phía sau tranh nhau rút lui tại trắng như tuyết hoang dã phía trên đếm không hết màu đen điểm nhỏ huyện như là kiến hồi phun trào rất nhanh tại hứa thanh căn cứ xe bên cạnh thì không còn một đài tái cụ tồn lưu chỉ còn lại có đầy đất lốp xe dấu vết đám gia hỏa này thật sự là c h ắ n g ghét thật tốt tuyết đ ị a vậy mà phá hư thành cái dạng này hứa đội chúng ta chuyển sang nơi khác đi phía dưới trên mặt tuyết hiện tại tất cả đều là vết bánh xe cùng bùn đất tuyết không chơi vui bạch linh bất mãn nhìn lấy bên ngoài cái kia vũng bùn hoang dã tức gi nghe theo ý của mọi người gặp hứa thanh thu hồi cơ giới binh lính căn cứ xe một lần nữa bay lên không hướng về thoát đi sinh tồn giả ngược lại phương hướng tìm kiếm được một chỗ thanh tĩnh chi điểm nhìn lấy bên ngoài cái kia hoàn chỉnh một mảnh giống như trắng thảm bao trùm đại địa hơi mỏng tuyết hoa trên xe các nữ sinh rốt cục cao hứng trở lại căn cứ xe khoang cửa mở ra mặc lấy thật dày áo lông mang theo đang yêu động vật dệt len đông bài mũ trên cổ treo bao tay tuyến các nữ sinh toàn bộ nhảy ra cửa xe các nàng hoan hô tại trên mặt tuyết chạy thoải mái chơi đùa tất cả cơ giới binh lính toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng lan truyền bốn phía tiến hành cảnh giới cam đoan đại gia an toàn hứa thanh ngồi trên xe nhìn đến mọi người chơi vui vẻ cũng là hiểu ý cười một tiếng hắn mở ra ba lô không gian chuẩn bị thừa dịp hiện tại an tĩnh thời khắc cẩn thận kiểm lại một chút lần chiến đấu này thu hoạch tiêu hao một đài quản nhiều trọng hình súng máy lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài bắn nhanh xoay tròn súng máy tím tiêu hao một đài hỏa tiễn đạn máy phát sạn tím đồ vật hợp thành thành công hứa thanh ngồi đang điều khi ể n bị trong tay hợp thành qua n mang lấp l o a không ngừng từng kiện từng kiện vũ khí khối mô hình trong tay hắn hiện hiện hợp thành từng cường hóa về sau lắp đặt tại đội xe tái cụ phía trên đột nhiên một vệ lạnh bút xẹt qua gương mặt mang theo non mềm cùng hương khí kỳ hỉ hứa đội ngươi cũng quá cố gắng a t ạ như vậy mỹ cảnh tuyết bên trong còn phải làm việc không đi ra ngoài chơi, chơi sao An tiểu h thanh thanh ở căn cứ ngoài xe đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ vang gần trong căn tấc hai người tranh thủ thời gian hướng xe nhìn ra ngoài giữa không trung một cái đánh tới đạn tháo bị căn cứ xe phía trên điện từ súng máy tốc xạ thành công phòng ngự đánh nổ tại cách đó không xa lần này mới trang phục lại ở căn cứ trên xe thiên vòng cơ giới trí năng phát huy ra tác dụng lớn nhất theo d ò xét đến gặp tập kích đến k h ô n g chế súng máy khai hỏa phòng thủ trong nháy mắt thì làm ra phản ứng thậm chí trên mặt đất những cái k i a thủ hộ xung quanh cơ giới binh lính ở trên trời lưới cơ giới trí năng chỉ huy k h ô n g chế phía dưới toàn bộ điệp ra leo lên bọn chúng bay chung quanh nữ sinh trên không liên hợp lại tổ kiến một đạo nửa vòng tròn lưới phòng hộ đem ở căn cứ xe phụ cận trên mặt tuyết chơi đuộc các nữ sinh toàn bộ bảo hộ trong đó ha ha ta liền biết tên k i a tái cụ phía trên chỉ có cái tiêm một kiện siêu cấp vũ khí không có khả năng nhiều lần sử dụng hiện tại vũ khí làm l ệ n h không thể mở lửa đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm anna các ngươi còn đang chờ cái gì mọi người cùng nhau công kích đoạt lại chúng ta tài nguyên nơi xa dốc cao phía trên đột nhiên xuất hiện một mảng lớn tái cụ lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ hoang dã chính là tại chạy trốn về sau lại bị dò ân cùng anna hai người cùng một chỗ tổ chức trở về truy kích tới đây bạch lưng khu sinh tồn giả cái này đáng chết xâm lấn giả cũng dám cướp bóc chúng ta bạch lưng ơ khu tài nguyên trong sát quang nội thành dọn bs ị để đại gia vô quái có thể đánh không thể thăng cấp giết hắn đem bộ kia uy lực kinh khủng siêu cấp vũ khí thu vào trong tay chúng ta tuyệt đối có thể khôi phục bạch lưng ơ đế quốc trước kia v i n h quang đem chiến hương kỳ xuyên khắp thế giới mỗi một góc cái kia khổng lồ tái cụ phía trên nhất định có rất nhiều đồ tốt chúng ta muốn phát tải ha ha vô số sinh tồn giả đi theo tại báo săn tạ đằng sau trên không trung máy bay trực thăng vũ trang chỉ dẫn dưới lao xuống dốc cao thang đến đặt tại trên mặt tuyết bị cơ giới binh lính vây lên thủ hộ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đám gia hỏa này còn thật là đáng chết. nhìn đến ngoài xe một đám nữ sinh kém chút bị đạn pháo tập kích hứa thanh tức giận không thôi vừa mới nếu như không phải thiên vong cơ giới trí năng kịp thời phản ứng phòng ngự khai hỏa đánh nổ đánh tới đạn pháo cái viên kia đạn pháo khẳng định sẽ nổ đến trên mặt tuyết lan đến gần xung quanh đám người màu vàng kim bí cảnh không gian vòng xoáy xuất hiện tại cơ giới binh lính trung gian bị kinh sợ các nữ sinh vội vàng chạy vào không gian chi môn trở về bí cảnh không gian đợi các nữ sinh an toàn trở về rời đi tuyết đ i ệ thủ hộ vây lên cơ giới binh lính tạt ra hai bên lộ ra phía sau bảng đại khu vực xe hứa thanh khởi động căn cư xe phúc chốc vọt tới trước do ân g điều khiển báo santạ hướng căn cứ xe oanh ra một pháo về sau liền bị vọt tới trước vô số n ă n gỗ vùng ở phía sau báo santạ bị điên cùng tái cụ lôi quân trong đó giống như chỉ huy đại quân tướng lĩnh dẫn đội trùng phong mà bọn hắn trùng phong phương hướng một đội khác nhân mã chỉ có một đài tổng thể màu xanh sống nhan sắc bao trùm gai nhọn bùi gai bảng đại khu vực xe ở căn cứ xe phía sau là cùng theo chạy động tác nhanh nhẹn cơ giới binh lính số lượng rất nhiều nhưng cùng đối diện to lớn sinh tồn giả đội xe so sánh tại quy mô phía trên lại là kém xa tích t ắ p giống như châu chấu đá xe chỉ cần hai đội tăng nộ điểm ấy số lượng cơ giới binh lính chỉ sợ trong chớp mắt liền bị bao phủ tan giã k í c h không nổi nửa điểm bọc nước do ân nhìn đến đối diện cái kia trùng phong mà đến bảng đại khu vực xe tuy nhiên b ộ phục dũng khí của đối phương nhưng lại càng thêm chờ mong đoạt được siêu cấp vũ khí về sau vô địch chi l ộ khai hỏa khoảng cách song phương tiếp cận trên hoang dã bỗng nhiên vang lên dày đặc tiếng súng nổ tại lạnh leo trên mặt tuyết khói lửa tràn ngập b ù i mùi quần quận đông đông đông bao trùm căn cứ xe bụi gai hộ g i á p bị viên đạn đánh kích phát ra liên tục tiếng vang trầm trầm nhưng lại chỉ thế thôi căn cứ xe miễn thương hiệu quả căn bản không sợ cái này mưa bom bão đạn không có, có nhận đến bất cứ thương t u n gì vẫn như c ũ đỉnh lấy trúng kích hướng về phía trước đi nhanh đình chỉ khai hỏa tình huống giống như có chút không đúng có người phát hiện tình huống dị thường gấp vội mở miệng tiêu dừng nhưng lại lúc này đã m u ộ n vâng vâng đến đài tái cụ tại trong đội ngũ quỷ dị nổ t u n g ẩm vang nổ nát đầy đất toái phiến thi thể trở ngại phía sau vọt tới tái cụ tiến lên tốc độ giảm nhanh bộ k i a tái cụ nắm giữ công kích phản thương năng lực nhanh ngừng bắn không cần đánh nữa loại này tình huống dị thường rất nhanh liền gây nên phi hành tại bên trên bầu trời điều khiển máy bay trực thăng vũ trang anna chú ý nàng kịp phản ứng lập tức tại đài phát thanh bên trong hô h á n nhưng là trong chấp nóng này đã có vài chục đài tái cụ bạo hủy tại hoang dã bên trong cho dù là tại chính mình tái cụ phía trên chỗ treo đầy vũ khí cũng không chịu nổi còn chưa kịp phản ứng độ bền liền bị trống rỗng trong nháy mắt nổ tung anh, năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe vọt tới trước tốc độ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì hứa thanh điều khiển căn cư xe ngang nhiên xông vào trong đội xe phá tan cản đường tái cụ mục tiêu trực chỉ ở vào trong đội xe ở giữa báo santạ vừa mới cái viên kia đạn pháo tập kích cũng là trước mắt đài này báo santạ đánh ra tới đối với cái này kém điểm thương tổn đến đội viên mình kẻ cầm đầu hứa thanh trong lòng tràn ngập cựu hận to lớn năng lượng hạt nhân không tiên căn cư xe phá tan dọc theo đường c h ứ n g lại đem những thứ này nhỏ yếu tái cụ đâm đến bay ngược xoay chuyển bọc thép lõm căn bản vô pháp ngắt cản c h ư một trăm năm mươi ba đánh giết báo santạ trói buộc máy bay trực thăng vũ trang c h ư một trăm năm mươi ba đánh giết báo santạ c h ó i buộc máy bay trực thăng vũ trang nhanh nhanh ngăn lại hắn do ẩn rất nhanh liền phát hiện không đúng bộ kia khủng bố tái cụ vậy mà không nhìn xung quanh súng pháo tập kích trực tiếp hướng hắn vào tới cái kia khổng lồ màu xanh sấm b ù i gai thân xe mang đến làm cho người hít thở không thông huy áp khiến người ta căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng cảm giác được không ổn dọ ẩn lập tức thay đổi tạ kim loại bánh xích tại nguyên chỗ xoáy ra hồ ẩn bùn đất về da cương đại động lực động cơ mã lực toàn bộ khai hỏa trong nháy mắt gạt mở phía sau xe cộ muốn phải thoát đi nơi đây hắn đã nhìn ra đài này bằng đài này không nghĩ tới một phát pháo đạn vậy mà dẫn lạt như thế mầm t hai vạn do ẩn trong lòng hối hận không thôi vốn là hắn còn nghĩ đến để anna đội ngũ ở phía trước đỉnh lấy hắn chỉ cần ở phía sau ẩn nặng tùy thời bạo phát nã pháo đánh lén nhưng bây giờ hắn vậy mà đem cựu hận giá trị toàn bộ kéo căng trở thành đội ngũ kháng đỉnh chủ lực mấu chốt là nhìn đối phương khí thế dựa vào tái cụ s u n g lực trọng lượng thì đụng bay vô số cản đường xe cộ đánh đầu tháng đó chính mình đài này hạng nhẹ báo s á n t ạ giống như có chút chịu không được lúc này do ẩn căn bản không để ý tới rất nhiều cái gì tiến bộ dũng m a n chỉ huy hình tượng dẫn đội tướng quân lưu việt thể nghiệm hết thể dứt bỏ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất tại một đám sinh tồn g i ả trung gian bọn hắn dẫn đội người nắm giữ thế giới chiến lược xếp hạng mười vị trí đầu tái cụ dọ ẩn đại nhân đối mặt đột tiến vọt tới địch nhân vị này dọ ẩn đại nhân vậy mà nguyên đ ị a quay đầu phi tốc chạy trốn trốn vào đám người trong đội xe liền cùng đối phương chính diện đối quyết dũng khí đều không có chạy trốn chết Phanh. Một cái màu cái x nhưng cái này từ phía sau đánh tới dây leo cực kỳ cứng cỏi tại hai đài tái cụ lôi kéo phía dưới không có chút nào đứt đoạn vỡ tan dấu vết chết giữ chặt kim loại bánh xích xoay tròn điên cuồng đào báo santạ nhìn đến ống pháo phía trên quấn quanh bụi gai dây leo do ẩn dọa đến vong hồn đại mạo mồ hôi lạnh chảy r ò n g không nghĩ tới vậy mà thật bị hắn đ o ằ n g chúng đài này bằng đại này báo santạ hắn điên cùng đẩy mạnh chân ga muốn kéo đứt dây leo thoát đi kim loại bánh xích đem mặt đất bùn đất vung lên thật xa bay đẩy trời tung tóe báo santạ lại không hề động một chút nào vẫn như c ũ bị một mực r ấ tại nhanh. Cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều dây leo, quấn quanh thứ hai, thứ ba, Cái cái t dây leo, ở phía hẳn trên. tuyệt t vọng nhìn Do lấy á cụ bạch ê n ngoài, tầng tầng gai bao leo. kia bùi Xoẹt. khỏa dây i b ạ t hương khu sinh tồn giả ánh mắt khiếp sợ bên trong đài này thế giới chiến lược bảng mười vị trí đầu màu vàng kim tái cụ bị vô số dây leo trói buộc nguyên địa triệt để báo hỏng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng cho dù muốn về thân n ã pháo tập kích sau lưng căn cứ xe cũng vô pháp chuyển động pháo đài ta không có công kích các ngươi các ngươi còn thật sự cho rằng ta là quả hở mềm hứa thanh một mặt phẫn nộ ở căn cứ xe hai bên Phong b đột liệt r nhiên g lọt vào căn cứ xe súng máy bắn phá tập kích công kích chi máy liệt căn bản vô pháp ngăn cản tất cả bị đạn súng máy tập kích tái cụ vài giây đồng hồ liền bị đánh nổ trong nháy mắt phá hủy Cái nhìn thấy trải rộng hoang dã cầu sinh giả đã chạy từ phía hốt hoảng mà đi hứa thanh không lại truy kích từ phía sau chạy tới cơ giới binh lính bưng lên vũ khí điên cuồng khai hỏa săn đuổi những cái kia bị hao tổn lạc hậu tái cụ bọn này cơ giới sức chiến đấu của binh lính cực kỳ hung mãnh đang v â y công phía d ư ớ i không so tái cụ hỏa lực kém hơn bao nhiêu trong n h á n mắt thì thanh lý mất đếm đài tái cụ hiệu suất cực cao mà căn cứ xe phía trên hai đài c ơ p h á o thì nhắm ngay phía trước bị dây leo trói buộc nguyên địa báo s á t t ạ ta đầu hàng không muốn vây anh viên đạn phong nhận trước mắt đã tới cương đại hỏa lực đem gần ngay trước mắt báo s á t t ạ trực tiếp đánh thành một đống s á t vụn do ẩn tiếng cầu xin tha thư âm vẫn chưa nói xong ở giữa đồ mà đức không tiến tở nữa một trận cơ giới binh lính đi tới mở ra bị đánh đến báo hỏng phá hủy báo santạ rất nhanh một cái màu vàng kim tái cụ hạch tâm bạo lộ ra bị cơ giới binh lính nhặt lên xử lý xong trên mặt đất báo sáng tạ hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ở nơi đó có một trận máy bay trực thăng vũ trang treo lơ lửng giữa trời phi hành ngay tại chỉ dẫn trên mặt đất ô m đầu chạy trốn cầu sinh giả tụ lại tán loạn đội ngũ hứa thanh khởi động phản trọng lực động cơ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đằng không mà lên hướng xa xa máy bay trực thăng vũ trang đuổi theo mà đi hai người kia cũng là bạch hưng khu sinh tồn giả lãnh đạo giả nếu như không phải bọn hắn tiến hành tổ chức tụ tập đám này tại dòm bì sg thành bên trong l i ê n bị sợ mất mật sinh tồn giả bọn hắn là tuyệt đối không dám cùng một chỗ chạy tới khiêu chiến tập kích dừng sát ở chỗ hẻo lánh căn cứ xe cho nên hứa thanh đối hai người k i a ghét c a y ghét đắng nhất định phải đánh g i ế t cho t h ô n g khoái căn cứ xe tốc độ cực nhanh anna nhìn thấy phía sau phi lên b ả n g đại khu vực xe cũng cảm giác đại sự không ổn nàng tranh thủ thời gian dẫm chân ga đi đẩy đến cùng muốn phải thoát đi nơi đây nhưng lại căn bản không thể thực hiện máy bay trực thăng vũ trang tốc độ phi hành căn bản cũng không phải là nắm giữ tăng lực bạo trùng đặc tính năng lực năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đối thủ chỉ là trong nháy mắt cái kia màu xanh sống gai nhọn dây leo thì cuốn tới q u ấ n quanh ở máy bay trực thăng vũ trang hạ cánh phía trên vừa mới tận mắt nhìn thấy do ẩn báo săn tạ bị s i n h s i n h đánh nổ chết không toàn thây thẳng trạng bây giờ cái kia kinh khủng dây leo đã xoay quanh tại chính mình tái cụ phía trên anna hoảng sợ đến trên mặt trăng xám dây leo trong nháy mắt kéo thẳng to lớn sức kéo đem muốn chạy trốn máy bay, trang, máy bay trực thăng vũ trang thân hình phòng ngừa máy bay rơi sự kiện phát sinh lại căn bản vô pháp tránh thoát dây leo trói cuộc cuối cùng máy bay trực thăng vũ trang bị trói trói tại mặt đất cánh quạt ngừng chuyển động c h i ệ t để từ bỏ rễ ruộng ở căn cứ trên xe hai khung trọng hình súng máy lần nữa nâng lên nhắm ngay phía trước máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu xoay tròn mắt thấy là phải đi vào giỏ ẩn theo gót bị súng máy bắn phá đánh nổ tái cụ cướp đoạt hạch tâm anna lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều nàng ngoan hạ quyết tâm theo ba lô không gian bên trong móc ra một trường q u y ể n trục mở ra trong lòng bàn tay dùng máu tươi nhanh chóng ký chính mình tên sau đó quyền trục trong, trong nháy mắt sáng lên trôi nổi tại không rất nhanh biến mất không thấy gì nữa chương một trăm năm mươi bốn chủ tớ khế ước bạch hưng ơ khu tẩy hành động chương một trăm năm mươi bốn chủ tớ khế ước bạch hưng ơ khu tẩy hành động bạch hưng ơ khu sinh tồn giả anna nguyện ý phụng ngươi làm chủ đi theo hai bên trở thành ngươi tôi tớ có đồng ý hay không hứa thanh khống chế hai đài trọng hình xuống máy đã nhắm ngay phía trước máy bay trực thăng vũ trang ngay tại hắn sắp mở h ỏ a công k í c h lúc một đạo tin tức chuyển đến thấy do tin tức nội dung hứa thanh b ỗ n g cảm giác ngạc nhiên tại cái này sinh tồn trong thế giới lại còn có thể tuyển nhận người khác làm b u c hơn nữa còn là nắm giữ linh hồn khế ước bị sinh tồn thế giới chỗ công nhận chủ tớ phương thức suy nghĩ một lát hứa thanh cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tuyển nhận người khác làm buộc đến cùng là cái dạng gì khế ước hình thức mà lại coi như đ ố i cái này mới tuyển nhận tôi tớ không hài lòng lắm hắn hoàn toàn có thể tiếp tục mở lửa đem nàng ngay tại chỗ đánh giết dù sao đạo này tin tức phía trên cũng không có nói chủ nhân không thể giết chết chính mình tôi tớ hứa thanh lựa chọn xác định về sau một đạo thần bí quần trục chống rông xuất hiện lơ lửng ở trước mặt của hắn chủ tớ khế ước quần trục kim có linh hồn đặc tính khế ước quần t r ụ ký kết chủ tớ khế ước về sau sở hữu giả có thể trưởng khống tôi tớ linh hồn cũng có tùy thời dập tắt hắn linh hồn h ỏ a diễm năng lực khế ước tôi tớ anna nhìn đến trước mắt trôi nổi giữa không trung q u y ề n t r ụ hứa thanh x u ề bàn tay ra cái k i a đạo thần bí q u y ề n t r ụ tại tiếp xúc đến hứa thanh về sau lập tức hóa thành một nói màu vàng kim quan điểm khắc sâu vào hứa thanh mi tâm ở giữa khế ước hoàn thành rất nhanh hứa thanh ngay tại trong thức h ả i của chính mình cảm giác được một cái đạm kim quan điểm cái k i a chính là mình tôi tớ anna linh hồn khế ước thông qua đạo khế ước này hứa thanh có thể rõ ràng dò xét đối phương tiện ác suy nghĩ mà lại có một loại tiện tay liền có thể đem đạo này linh hồn hòa diễm trực tiếp đập diệt cảm giác đây chính là thần bí siêu phàm c h i lực hứa thanh theo cảm giác bên trong lấy lại tinh thần trong lòng tràn đầy thật không thể tin không nghĩ tới chính mình còn có thể tiếp xúc đến có thể khế ước linh hồn thần bí lực lượng cái này sinh tồn thế giới thật đúng là thần kỳ cảm thụ được thức hải bên trong thần bí quan điểm hứa thanh đối với tức sắp giáng lâm sinh tồn thế giới c h à n cảnh càng thêm tràn ngập chờ mong chỉ cần mình có thể tại sinh tồn thế giới một mực kiên trì một ngày nào đó có thể phá giải tất cả bí ẩn trở thành siêu phàm c h ú tệ hoàn thành chủ tớ khế ước về sau hứa thanh có thể cảm giác được tại máy bay trực thăng vũ trang bên trong chính mình tôi tớ sợ hãi sợ h ã i tâm tình hắn không lại tiến hành võ lực uy hiếp rời hai đài trọng hình súng máy h ỏ n g súng giải trừ c h ó i buộc tại máy bay trực thăng vũ trang phía trên gai nhọn dây leo bất quá ở căn cứ xe phía sau một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy nhanh chóng hiện hiện bảy chiếc treo đầy các loại vũ khí phi cơ trực thăng chiến đấu gào thét mà ra t h ẳ n g đến nơi xa những cái tiêu tứ tán bỏ trốn bạch lương khu sinh tồn giả trên mặt đất mấy cái đại cường đại tái cụ đồng dạng theo bí cảnh không gian trong nước xoáy lái ra bọn chúng vừa rời đi bí cảnh không gian chi môn họng tháo lập tức nâng lên kinh khủng h trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hoang dã gặp tập kích về sau bọn này nữ sinh cực kỳ tức giận như muốn phát cuồng dù sao cái mạng nhỏ của các nàng đều kém chút bị cái viên kia đánh lén đạn tháo trực tiếp một đợt mang đi ngày tốt vừa qua khỏi phía trên không có hai ngày thì xuất hiện đáng sợ như vậy sự t ì n h vốn là các nàng coi là d i ệ t sát tất cả quái vật lại đuổi đi bọn này sinh tồn giả bên ngoài đã an toàn lúc này mới chạy đến căn cứ xe bên ngoài cùng một chỗ tại trên mặt tuyết chơi bừa mà lại tại chung quanh của các nàng còn có trên trăm khung võ trang đầy đủ cơ giới binh lính tiến hành thủ hộ phương diện an toàn vấn đề không lớn thật không nghĩ đến bọn này sinh tồn giả vậy mà như thế c u ồ n g vọng còn dám chạy về đến tiến hành đánh lén các nàng không có ý vào võ lực nghiên ép đi công kích bạch hướng khu sinh tồn giả đều đã là lòng từ bi lại gặp đến như kiếp nạn này giang lan các nàng ở căn cứ trên xe càng nghĩ càng giận căn bản vô pháp lắng lại sở hữu người lập tức leo lên mỗi người t á i cụ cái này mới có vừa mới một màn toàn thể xuất động hoang dã phía trên trong nháy mắt khói lửa nổi lên bốn phía hỏa lực thanh âm liên miên bất tuyệt các nàng ở bên ngoài chơi đùa thời điểm hứa thanh đã xử lý xong tại a n h tạc nội thành khu về sau thu hoạch đồ vật hiện phi hành ở trên trời tất cả máy bay trực thăng vũ trang tất cả đều phân phối trang bị trí ít hai đài màu vàng kim phẩm chất vũ khí hạng nặng liệt diễm hỏa thần trọng hình c ơ ớ p h á o băng xương gào t h é t người hỏa tiễn đạn máy phát sạn không chính xác chỉ đạo tên lửa đủ loại loại hình toàn bộ đều có tại hoang dã phía trên hỏa diễm băng xương cùng phong g à o t h é t sấm xét vắn g rội mỗi một đạo kinh khủng nguyên tố tàn phá bờ bãi đều đại biểu cho một cái sắc phát của nữ sinh gào thép mà già phẫn nộ trên trời bảy chiếc máy bay trực thăng tốc độ cao nhất xoay quanh vừa đi vừa về bay múa khắp nơi truy k cháy đen một mảnh ở căn cứ bên cạnh xe an tiểu huyện đường lâm cùng bạch linh toàn bộ bật hết hỏa lực tên lửa h ỏ a t i ế n đạn năng lượng l ạ dở, giao thế long l ạ ánh liên tục quanh kích đem chọn cái bạch hương khu bầu trời sen lẫn thành một đạo khủng bố không bình luận mang theo tử vong giống như trói lọi rơi xuống ở phía xa hoang dã t u y ế t nguyên vanh lên b ô n g tuyết đẩy trời bùn đất bạch hương khu sinh tồn giả tại cái này giống như luyện mục đồng dạng hoang dã bên trong chạy chối chết căn bản không dám dừng lại chỉ phải chậm hơn một điểm thân thể huyết mục liền bị rửa sạch đồng dạng mánh liệt hỏa lực tập kích hỗn hợp bùn trong đất trở thành thảo một chất dinh dưỡng. liên toàn thây đều lưu không xuống anna ngồi tại máy bay trực thăng vũ trang trong phòng điều khiển một mặt hoảng sợ nhìn lấy tại x u n g quanh điên cùng tàn phá bờ bãi phát tiết l ử a g i ậ n đếm đài cường đại tái cụ trong lòng chị còn lại có vô cùng hối hận đạp mã đều do dò ẩn tên ngu xuân kia còn nói cái gì tại đài này to lớn tái cụ phía trên cần phải chỉ có cái kia một tòa siêu cấp vũ khí hiện tại cái kia tòa siêu cấp vũ khí, khẳng í k h định ở vào làm lệnh bên trong căn bản vô pháp sử dụng lúc này chính là đối phương suy yếu khởi xướng phản công cơ hội tuyệt hảo tuyệt đối có thể một lần hành động đặt lại thuộc vệ bạch lưng khu hết thầy ta đoạt lại ngươi cái đại s ắ t bút l i ê n đối phương thực lực chân chính đều không có xác minh rõ ràng nàng làm sao lại có thể tin tưởng rõ ẩn lời nói dối nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại đối phương cái kia khổng lồ căn cứ xe bên trong vậy mà ẩn tàng như vậy nhiều cường đại tái cụ cơ hồ nơi này mỗi một đài tái cụ đều so với nàng máy bay trực thăng vũ trang phải mạnh mẽ hơn nhiều nói cách khác thế giới chiến lược xếp hạng bảng mười vị trí đầu tái cụ cơ hồ đều tụ tập ở này bọn hắn là làm sao con góp như thế khủng bố chiến đấu đội hình đối mặt dạng này đội ngũ cái khác sinh tồn giả thật sự có thể chống lại anna nhìn lấy chung quanh những cái kia tàn phá bừa bãi hoang dã cường đại tái cụ trong lòng k i ê u ngạo trong nháy mắt bị phá hủy nàng chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo màu vàng kim phẩm chất máy bay trực thăng vũ trang giống như ở chỗ này căn bản chưa có xếp hạng thứ tự phi hành ở trên trời tùy tiện một đài phi cơ trực thăng chiến đấu chỗ treo đ ầ y vũ khí hỏa lực giống như đều muốn so với nàng hỏa tiễn đạn máy phát s ạ c mạnh hơn nhiều sớm biết đám người này như thế cường đại nàng nói cái gì cũng sẽ không chạy tới nơi này cùng do ẩn tên ngu xuẩn kia cùng một chỗ phát động công kích hiện tại kết quả cũng là do ẩn cái kia ra hỏa cái xác toàn bộ bạch lương khu c à n g là hóa thành khủng bố lợi ngục t a o nộ hủy diệt tính đ ạ kích chương một t r ư ơ i lăm thứ hai sinh tồn thế giới t r ắ n g cảnh hôi vụ sắc cơ chương một t r ư ơ i lăm thứ hai sinh tồn thế giới t r ắ n g cảnh hôi vụ sắc cơ nhìn đến đội xe thành viên toàn thể xuất động oanh ra hỏa lực thanh tẩy toàn bộ hoang dã hứa thanh khống chế cơ giới binh lính toàn bộ lui về căn cứ xe xung quanh không lại truy kích đám kia sinh tồn giả mà chính là lần lượt tìm kiếm tìm kiếm những cái kia bị đập nát tái cụ nhặt tái cụ hợp tâm ba trăm k u n g cơ giới binh lính hiệu xuất cực cao mỗi ba cái cơ giới binh lính một tổ thành lập một trăm cái tìm kiếm tiểu đội hai khung cơ giới binh lính phụ trách nâng lên xoay chuyển những cái kia bị phá hủy đập nát tái cụ mà mặt khác một trận cơ giới binh lính thì phụ trách sẽ mở sắt vụn tạt bã đào ra bên trong h ạ c h tâm tìm kiếm có thể dùng khối mô hình có ngày lưới cơ giới trí năng phụ trợ k h ô n g chế những thứ này cơ giới binh lính căn bản không cần hứa thanh tự thân đi làm h ắ n chỉ cần đem mệnh lệnh được đưa ra cụ thể điều tra chi tiết cùng hành động quy hoạch tự nhiên sẽ do trời lưới cơ giới trí năng đến tiến hành song thành cảm giác được mệnh mọi các nữ sinh bắt đầu điều khiển máy bay trực thăng lần lượt trở về địa điểm xuất phát trở lại căn cứ xe bên cạnh tiến vào màu vàng kim vòng xoáy đem tái cụ toàn bộ đặt bí cảnh không gian bên trong rất nhanh tại hoang dã bên trong chỉ còn lại có anna máy bay trực thăng vũ trang vẫn như c ũ yên tĩnh ngừng ở căn cứ t r ư ớ c xe không dám có chút động tác sinh sợ làm cho hiểu lầm dẫn đến hỏa lực hàn g lâm tuy nhiên nàng vừa mới hiến thế kích hoạt chủ tớ khế ước đối phương đã đồng ý đem nàng thu làm t ô tớ nhưng đến bây giờ anna đều không biết mình chủ nhân đến cùng làm ộ t cái dạng gì người là bạo ngược tàn nhẫn vẫn là ôn hòa hữu lễ tất cả đều là không biết anna ngồi tại máy bay trực thăng vũ trang trong phòng điều khiển nhìn lấy những cái tia trở về địa điểm xuất phát tái cụ toàn bộ tiến vào màu vàng kim vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa ngay tại nàng tâm thần bất định bất an thời điểm một cái nam sinh thân ảnh ra hiện tại căn cứ xe bên cạnh nhìn đến cái kia anh tuấn nam sinh anna nhất thời hai mắt tỏa sáng thông qua linh hồn khế ước cảm giác nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt nam sinh này cũng là chủ nhân của nàng xem ra giống như coi như không tệ anna nhìn lấy đi tới hớ thanh trong lòng một chút an định lại chí ít nàng vị chủ nhân này anh tuấn xuất khí không phải một cái nết nhác đại hán hơn nữa thoạt nhìn so sánh ôn hòa không phải bạo ngược người ngay tại anna suy nghĩ lung tung thời khắc hứa thanh đã đi tới máy bay trực thăng vũ trang phía dưới chủ chủ nhân anna nhảy xuống phi cơ gấp mở to miệng s ư n g hô、ừ. hứa thanh nhẹ gật đầu hắn nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tôi tớ trong lòng cũng cảm giác có chút khó có thể xử lý vốn là đại gia đánh thật hay tốt làm là đị c h nhân công kích lẫn nhau khai hỏa pháo vanh liền xong rồi đơn giản trực tiếp có thể hiện tại gia hòa này không chỉ có nhấc tay đầu hàng c ò nếu làm một ra t cái như ớ c y nàng trụ, t h có dị tâm dám can đảm điều khiển đài này tái cụ tại trong đội xe làm phá hư tại bí cảnh không gian bên trong hứa thanh nắm giữ tuyệt đối tạo hóa trưởng khống năng lực nàng cũng lại không nổi cái gì bằng nước hứa thanh làm như thế chủ yếu chính là vì phòng ngừa anna cá chết dãy lưới dù sao cũng là ngoại tộc người coi như đã ký kết khế ước hắn tùy thời đều có thể nắm giữ đối phương sinh tử nhưng là sợ gặp phải không sợ chết vạn nhất nàng tại trước khi chết tại trong đội xe làm ra một đợt phá hư kết quả kia khẳng định được trả bằng mất nhìn đến máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi phi lên tiến vào không gian vòng xoáy hứa thanh thở dài một hơi hắn dự định liền để anna tại cái kia bi cảnh không gian bên trong đợi chờ cái gì thời điểm nàng đến đến mọi người tín nhiệm cái gì thời điểm mới có thể được cho phép tiến vào căn cứ xe bên trong xử lý xong anna sự tình tại hoang dã phía trên khắp nơi tìm kiếm tái cụ thi thể thu thập vật liệu cơ giới binh lính cũng hoàn thành tài nguyên nhạc công tác hứa thanh nhìn thoáng qua đã bị hỏa lực thâm cậy ra một mảng lớn bùn đất quần quận hoang dã mặt đất quay người trở lại căn cứ xe phía trên đêm tối hàng lâm hoang dã bên trong lòng đất trô nước nhanh chóng lan tràn xé rách đại địa giống như mạng nghệ đồng dạng theo chỗ nước bên trong màu xám n ồ n g đ ậ m vũ khí lan tràn ra tán giật bên trong thiên địa dần dần bao phủ toàn bộ đại địa tại hôi vụ bên trong mơ hồ có vô số khủng bố dị vật cùng vứt bỏ kiến trúc tản mát trong đó bằng thêm vô tận nguy cơ chỉ bất quá bây giờ đã vào đêm bên ngoài không có một tia sáng căn bản không phát hiện được hoang dã bên trong biến hóa tất cả sinh tồn giả đều an t ĩ n h trốn ở trong doanh địa an t ĩ n h chờ đợi một cái sinh tồn trắng cảnh hôi vụ sắc cơ chết đệ hàng lâm sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng lại bị nồng đậm hôi vụ cách trở không cách nào chạm đến đại địa ngoài cửa sổ ư u ám một mảnh xem cách không hơn trăm mét cảnh vật chung quanh tuy nhiên sáng lời lại không nhìn thấy ánh sáng mặt trời đỉnh đầu thái dương cũng chỉ là một vòng màu đỏ mâm tròn toàn bộ thế giới đều bị hôi vụ bao phủ áp lực cùng cực hứa thanh ngồi tại buồng lái xem xét tái cụ thuộc tính tin tức hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe đã tấn thăng đến 25 cấp trong vòng một đêm đẳng cấp tăng v ọ t năm cấp nhiều những thứ này dùng cho thăng cấp sinh tồn điểm đều là tại g i ò m bsv thành sinh tồn tràng cảnh bên trong chỗ góp nhặt mà đến không chỉ có hứa thanh căn cư xe những người khác tái cụ cũng toàn bộ thăng cấp đến 22 cấp h ô i vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh đã hàng lâm cầu sinh giả nhóm ở đây tràng cảnh bên trong mỗi ngày đều sẽ tao nộ ma quái tập kích ma quái cường độ công kích sẽ căn cứ cầu sinh giả tái cụ năng lực cùng đội ngũ nhân viên số lượng tiến hành biến hóa nếu như tụ tập nhân viên quá nhiều có t hôi ể s vụ bên trong to địa hình biến ảo chập trởn không gian tùy thời biến hóa di động xin chú ý xung quanh hoàn cảnh sinh tồn khu vực giải cấm tất cả địa đồ toàn bộ mở ra hôi vụ sát cơ sinh tồn thế giới khiêu chiến mục tiêu ở đây tràng cảnh bên trong tồn tại thời gian một năm liền có thể khiêu chiến thành công khiêu chiến xếp hạng đem căn cứ sinh tồn giả chiến lược thu hoạch vật tư chạy chặn đường tiến hành toàn diện ước định cá nhân chiến lược xếp hạng bảng đã mở ra ngay tại hứa thanh vẫn đang tra nhìn tái cụ tin tức thời điểm mấy cái thông báo tin tức chuyển đến cái thứ hai tái cụ sinh tồn thế giới trắng cảnh chính thức bắt đầu ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hứa thanh phát hiện nguyên bản ở vào hoang dã tuyết nguyên bên trong căn c ứ xe vậy mà thần kỳ biến ảo địa hình đi tới trong rừng rậm tại tái cụ xung quanh toàn bộ đều là tươi tốt nồng đậm to lớn cây tối tại trên cây cự thụ treo đầy trắng như tuyết băng tinh mặt đất vẫn như cũng là tuy lạnh leo thấu cốt mà duy nhất không biến cũng là tại tái cụ chung quanh tràn ngập nồng đậm không rời màu xám vũ khí đây chính là hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh địa hình biến ảo hình thức chương một trăm năm mươi sáu siêu phàm dược t ể tự nhiên xứ đồ chương một trăm năm mươi sáu siêu phàm dược t ể tự nhiên xứ đồ hứa thanh nhìn ngoài cửa sổ cái k i a bông nhiên đột biến cảnh tượng trong lòng ám tự suy đoán không chỉ là tràng cảnh biến ảo hứa thanh phát hiện căn cứ xe vị trí cũng phát sinh to lớn biến hóa trong máy mắt thì theo bạch lương khu hoang dã tuyết nguyên chuyển rời đến tây bá nguyên thủy rừng rậm bên trong giống trong rừng rậm một tiếng mấy cái màu đen cự hùng theo đại thụ ở giữa sông ra hướng đài này đột nhiên xâm nhập bọn chúng lãnh địa căn cứ xe phát động tập kích đầu linh kia cự hùng hình thể chừng cao mười mấy mét va chạm dọc theo đường cây tối đứt gãy pha thoái xem xét cũng không phải là bản địa sinh vật hùng m á n h dị thường tại phía sau n ó có mấy cái hình thể hơi tiểu hắc hùng răng nhọn móng sắc có thể nhẹ nhõm xé rách thân cây động tác cực kỳ nhanh nhẹn những thứ này hắc hùng chẳng lẽ không ngủ đông sao trời lạnh như vậy bọn chúng làm sao còn chạy ra ngoài ngủ đông hiện tại thế giới đều đã biến thành giặc gì trước kia những cái kia thưởng thức hoàn toàn có thể dứt bỏ hiện tại liền xem như nhìn đến có hầu từ bay trên trời ta cũng chỉ sẽ coi là nhìn đến đại thánh mà không phải nghi vấn ánh mắt của mình an tiểu huyện cùng bạch linh hai cái nằm sấp ở căn cứ xe phía trước cửa sổ các nàng xem lấy bên ngoài hung manh chạy tới màu đen cự hùng không có chút nào cảm giác sợ hãi ngược lại cùng một chỗ suy nghĩ nghiên cứu sinh tồn thế giới thưởng thức vấn đề vang phong bạo tê liệt giả trọng hình c ơ pháo theo bọc thép nội bộ kéo dài mà ra nâng lên h ọ c g súng hướng đánh tới cự hùng mở hòa công kích vô số phong nhận cùng viên đạn hình thành một đạo vô địch thường lưu đem phía trước tất cả cả n đường trứng lại toàn bộ dọn sạch đ ạ n kia phong nhận xẹt qua cự hùng đầu trong n y mắt thì đánh r ụ n g nửa cái đầu cái kia to lớn đầu dường như bị phong nhận tăng ăn dã liền huyết nhục đều bị mang đi biến mất không còn tam tích dẫn đầu cự hùng ầm vang ngã xuống đất sinh sống hoàn toàn không có phong bạo tê liệt giả h ọ n g pháo thay đổi quét ngang phía trước đi theo tại dẫn đầu cự hùng sau lưng mấy cái h ắ t hùng liên tới xung quanh đại thụ cảnh toàn bộ đều bị vô số phong nhận cắt đứt hoa thành trần cắt bụi bay ra không trung bọn gia h ỏ này thật đúng là yếu có thể đánh giết tin tức chuyển đến hứa thanh cũng không nhịn được đậu đ e n dao m u n ó i những thứ này nghỉ lại tại nguyên thủy rừng rậm bên trong nhìn như hung mánh bạo ngược kỳ thực không chịu nổi một kích thì liền năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên cái khác vũ khí cũng không có đ ủ tới chỉ là một đài phong bạo tê liệt giả thì đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt đem đánh tới cự hùng toàn bộ đánh g i ế t về sau trong rừng dẫm lâm vào yên lặng mười phần an tĩnh căn cứ xe sau khoan g mở ra đếm đài cơ giới binh lính cầm lấy công cụ từ bên trong đi ra bọn chúng đi vào mấy cái cự hùng bên cạnh thi thể bắt đầu cắt chém thu thập công tác hứa thanh đã điều tra tin tức những thứ này cự hùng thịt là có thể ăn vừa vặn có thể đền bù trên xe ăn thịt tồn lượng chưa đủ vấn đề hứa đội ngươi cá nhân chiến l ự c làm sao cao như vậy hơn nữa còn giác tỉnh cái gì biện thần chi lực đây là vật gì đột nhiên tiểu linh tiếng kinh hô âm ở căn cư trong xe vang lên đem sự chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới nhìn đến mọi người ánh mắt nghi hoặc tiểu linh tranh thủ thời gian giải thích đại gia mau nhìn mới mở thả cá nhân thực lực xếp hạ bảng hứa đội thực lực xếp ở vị trí thứ nhất mà lại là một cái duy nhất giác tỉnh siêu phàm sinh tồn giả cái gì hứa thanh chính khống chế cơ giới binh lính phân giải cự hùng h ế t đ ụ nghe được tiểu linh cũng là giật này mình hắn dắt tỉnh siêu phàm năng lực tấn thăng siêu phàm giả sự tỉnh vừa qua khỏi đi chưa được mấy ngày làm sao lập tức thì bại lộ h ứ a thanh tranh thủ thời gian mở ra tái cụ giao diện xem xét cá nhân chiến lược xếp hạng bảng quả nhiên tên của hắn chính xếp ở vị trí thứ nhất đệ nhất tên h ứ a thanh siêu phàm giả thực lực đẳng cấp siêu phàm tam cấp dắc tỉnh năng lực thủy thần chi lực thứ hai tên hàn phổ thông thực lực đẳng cấp phổ thông đỉnh phòng chưa dắt tỉnh thứ ba tên a nhĩ quỳnh mồ hôi phổ thông thực lực đẳng cấp phổ thông đỉnh phòng chưa dắt tỉnh quả nhiên như kiều linh nói tới hắn g i á c tỉnh siêu p h à m năng lực sự tỉnh trực tiếp bị cái này mới xuất hiện cá nhân chiến lược xếp hạp bảng triệt để bại lộ hứa thanh ngầm đầu nhìn đến mọi người ánh mắt nghi hoặc dứt khoát không dâu diếm nữa hắn giơ ngón tay lên tô b á n h bên người nước trong chén một đoàn nước trong đ ằ n g không m à lên cái tia nước trong ở giữa không trùng không ngừng biến ảo hình thái thỉnh thoảng kéo dài như tơ thỉnh thoảng ngưng tụ thành bóng biến hóa đa dạng mười phần thần d i ệ u và đây chính là thủy thần chi lực thật thần kỳ nhìn đến cái này giống như ma thuật đồng dạng thủy cầu thì liền một mực phi thường ăn tĩnh trầm thi vận cũng hét lên kinh ngạc tán thường bất quá đại gia tuy nhiên đối với cái này hết sức tò mò nhưng không có người mở miệng hỏi thăm cái này siêu phàm năng lực đến cùng từ đâu mà đến không sai đây chính là siêu phàm chi lực trước mắt cũng không đủ vật tư đến thu hoạch giác tỉnh siêu phàm điều kiện bởi vậy không thể làm tất cả mọi người tiến hành giác tỉnh có điều đã nhưng cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn trắng cảnh mở ra cá nhân chiến lược xếp h ạ n g bảng vậy trong này khẳng định có vô số giác tỉnh siêu phàm cơ hội đại gia không cần phải gấp tin tưởng về sau đại gia đều sẽ có được chính mình siêu phàm chi lực tấn thăng trở thành siêu phàm giả hứa thanh nhìn đến mọi người tìm kiếm ánh mắt đơn giản giải thích vài câu sau đó liền không chê không trung thủy cầu một lần nữa rơi vào nước trong chén sau đó hắn tiếp tục chuyên trú không chê cơ giới binh lính phân giải bên ngoài rừng trong đất cự hùng huyết đ ủ tuy nhiên hứa thanh không có quá nhiều giải thích cái này siêu phạm năng lực đến cùng từ đâu mà đến có điều hắn chỉ nói là hiện tại vật tư không đủ không thể làm đại gia toàn bộ gia t ỉ n h nói cách khác chỉ cần tìm được đầy đủ vật tư tất cả mọi người có cơ hội trở thành siêu phạm giả có thể giống trong phim ảnh như thế lên trời xuống đất trường không lôi điện hòa diễm đưa tay ở giữa ma quái biến thành cho đùi cái này siêu thoải mái cảnh tượng chỉ là suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy hưng vấn đông đảo nữ sinh vây quanh ở mới vừa rồi bị hứa thanh điều khiển bay đến giữa không trung chén nước tò mò xem xét quan sát gặp đại gia không có tiếp tục truy vấn hứa thanh thở dài một hơi kỳ thật ở căn cứ trên xe đã nắm giữ một phần khác siêu phàm d ự thể tự nhiên sứ đồ tự nhiên sứ đồ cam nắm giữ tự nhiên c h i lực có thể trưởng khống thảo một sinh trưởng câu thông động vật sinh linh cũng nắm giữ ngự sử tự nhiên c h i vật tham dự năng lực chiến đấu sau khi g i tỉnh có thể đạt tới siêu phàm nhị giai phần này siêu phàm d ư t h cũng là tại sinh hóa căn cứ thí nghiệm phó bản bên trong hứa thanh sử dụng huyết n ụ c lọ luyện thôn phệ hải đ ả o thụ yêu về sau chỗ tinh luyện sản xuất vốn là hắn còn nghĩ đến tại trong đội xe tuyển ra một người tiến hành gia tình nhưng tại bạch l ư ớ n g khu thời điểm tang o lộ sinh tồn giả tập kích tại chiến đấu phản kích về sau lại gặp phải tràng cảnh biến đạo mới sinh tồn thế giới đông nhiên hàn g lâm cái này một loạt đột phát sự tình liên tiếp không ngừng hắn thì đem chuyện này quên mất hiện tại đi qua kiểu linh nhắc nhở hứa thanh lúc này mới nhớ tới ở căn cứ trên xe còn có một phần siêu phàm d ư tệ không có sử dụng xác thực cần phải tuyển ra một người phục dụng d ư tệ tiến hành siêu phàm g a tình dù sao tại trong đội xe mỗi thêm một cái siêu phẩm giả đội xe thực lực thì sẽ tăng lên một phần cũng liền có hy vọng tại cái này tận thế bên trong đi được càng xa có nhiều hơn sinh tồn cơ hội chương một trăm năm mươi bảy cái thứ hai siêu phẩm giả tô gánh chương một trăm năm mươi bảy cái thứ hai siêu phẩm giả tô gánh tại thiên vong cơ giới trí năng phụ trợ phía dưới cơ giới binh lính làm việc hiệu suất cực cao ự c c rất nhanh ngoài xe cự hùng huyết mục thì toàn bộ đều bị chia cắt thu thập cùng một chỗ mang vào căn cứ xe bên trong đông lạnh bảo tồn xử lý xong cự hùng huyết m ụ hứa thanh đứng dậy đi vào căn cứ xe phần đôi nơi này là cả cái căn cứ xe thiết bị vận chuyển không gian nhảy dù yên diệt đạ quang tổ bóng máy không người lái quang huyết mục lò luyện thiên vong cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng toàn bộ đều tồn để ở nơi này hứa thanh đi đến huyết mục lò luyện phía trước đưa tay lấy ra một phần thảo mộc màu xanh tràn ngập sinh mệnh khí tức siêu phàm dược thể đây chính là tinh luyện tự dựng linh d o n g thụ yêu bản thể châu ngưng tự chế tạo ra tự nhiên sứ đồ d ư c t h phần này siêu phàm d ư c t h hắn đã nghĩ kỹ sử dụng nhân tuyển cũng là m ư ơ i phần yêu quý cuộc sống điền viên tô á n h so với từ nhỏ đã sinh trưởng tại nông trường quen thuộc trồng trọt công tác bạch vi tô ánh chủ động tại bí cảnh không gian bên trong xử lý trồng trọt công tác hoàn toàn cũng là bởi vì yêu quý nàng ưa thích tự nhiên khí thức t h ư ở n g thụ đợi tại thảo m ụ c trong rừng rậm cảm giác mà lại vì bồi dưỡng cây ăn quả thậm chí hận không thể ở tại cánh rừng ở giữa chỉ là nàng phần này đối với tự nhiên hướng tới hứa thanh đã cảm thấy tô ánh tuyệt đối thích hợp cái này siêu phàm năng lực cầm tới siêu phàm dược tề về sau một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy xuất hiện tại hứa thanh trước người hắn cất bước tiến lên trực tiếp tiến vào bí cảnh không gian bây giờ bí cảnh không gian sớm đã là một mảnh tươi tốt rừng rậm hoàn toàn nhìn không thấy bờ trong rừng rậm là một mảnh to lớn anh hoa hồ thanh tịnh trong suốt hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ khắp nơi tản ra thảo một mùi thơm át hứa thanh vừa đến nơi đây quả nhiên liền thấy nằm tại quả bên cạnh tây nhắm mắt nghỉ ngơi tô h á n h n à n g an tĩnh nằm tại trên ghế dài bên người là một tòa trà đài một chén trà thơm phát ra yếu đ ớt nhiệt khí vừa mới tại vùng lái hứa thanh không chế cơ giới binh lính phân giải cự hùng huyết n ụ c thời điểm hắn thì chú ý tới tô á n h an tĩnh đứng dậy rời đi điều khiển k u cho nên hứa thanh cầm tới d ư ợ n tề về、sau. trực tiếp liền đến đến bí cảnh không gian bên trong tìm kiếm không ngoài sở liệu tô bánh vẫn như c ũ đợi tại thích nhất quả trong rừng cảm thụ tự nhiên khí tức thành thục mỹ lệ lại có lồi có lon thân thể nằm tại trên ghế dài phát ra mê người khí tức hứa thanh từ xa nhìn lại đều cảm giác thân thể có chút phát nhiệt có lúc hứa thanh đều cảm thấy tô bánh không giống như là một cái hơn hai mươi tuổi nữ hải tử phần này yên ổn đ i ề m tĩnh dường như nhìn thấu thế gian chỉ muốn an độ quãng đời còn lại trí giả tại bên cạnh nàng tổng có thể khiến người ta cảm thấy an tâm mà lại tô gánh cũng xác thực rất biết chiếu cấu người có thể đem đội ngũ bên trong mỗi người đều giải chú đáo cái này một điểm thì liền hứa thanh đều làm không được đến bây giờ đi theo giang lan cùng nhau gia nhập những nữ sinh kia hắn còn không có hoàn toàn nhớ ký tên lại càng không cần phải nói còn hiểu hơn tính cách của các nàng cùng yêu thích căn bản không phải hứa thanh am hiểu lĩnh vực nghe được tiếng bước chân tô gánh mở to mắt nhìn lại nhìn thấy là hứa thanh nàng hơi kinh ngạc vội vàng đứng dậy cùng với nàng mỗi ngày p a o ở chỗ này khác biệt hứa thanh cũng không thường đến bí cảnh không gian hắn đại đa số thời gian đều là ở căn cứ trong xe nghiên cứu các loại vũ khí khối mô hình xử lý thu hoạch vật tư coi như không có chuyện gì hắn cũng chỉ sẽ cùng đường lầm cùng một chỗ chơi điện tử trò chơi gần như không làm sao tới bí cảnh không gian hôm nay đây là muốn làm gì tô gánh trong lòng có chút nghi hoặc hứa đội ngươi đây là tới tìm ta nhìn đến hứa thanh trực tiếp hướng nàng đi tới tô gánh hiểu được đứng dậy hỏi thăm ừ m tô tỉ ta chỗ này có một phần siêu phạm dược thể là liên quan tới tự nhiên có thể lực ngươi có hứng thú hay không hứa thanh đi tới gần ngồi ở bên cạnh nói thẳng ra ý bị hắn vây ở bí cảnh không gian bên trong không cho phép ra ngoài tôi tờ anna nhìn đến hứa thanh đến nàng lập tức theo máy bay trực thăng vũ trang phía trên nhảy ra cũng tiếp cận đến nơi đây tự nhiên c h i lực phần này d ự tề cũng là giác tỉnh siêu phàm năng lực tấn thăng siêu phàm giả đường lối sao tôi v á n n g h e được hứa thanh cảm giác có chút kinh ngạc tại trong đội ngũ cùng hắn quan hệ tốt nhất hẳn là an tiểu h u y ề n dù sao tại tận thế hàng lâm trước đó hai người bọn họ liền đã nhận biết các nàng những người này bất quá đều là về sau mới gia nhập nếu như chỉ có một phần siêu phàm d ư tề cũng cần phải ưu tiên các nàng sử dụng mới đúng làm sao lại chọn được chính mình tô gánh trong lòng có chút nghi hoặc anna lúc này cũng xích lại gần tới nghe được tô gánh tra hỏi mặt mũi tràn đầy thật không thể tin siêu phàm dược tề u ố n g có thể biến thành siêu phàm loại kia vật chân quý như vậy chủ nhân của mình tùy tiện thì tặng người hắn chẳng lẽ không n h ớ đến mình còn có một cái gợi cảm mỹ lệ người hầu gái sao ta mới là quan hệ với người mật thiết nhất người linh hồn ràng buộc trung thân không cách nào tránh thoát loại kia thân mật như vậy vừa đáng yêu tôi tớ lại vẫn chỉ là một người bình thường đố chủ nhân trợ giúp là rất nhỏ mà lại mang đi ra ngoài cũng mất、mặt. nếu như là cái nắm giữ siêu phàm lực lượng người hầu gái ngồi ở bên người vậy đơn giản quá khớp cá anna trong nháy mắt não bổ ra vô số hình ảnh hắc hắc ngốc cười rộ lên hứa thanh nghi ngờ nhìn nàng một cái tiếp tục nói ừ m chính là cái vật này ta có thể giác tỉnh siêu phàm lực lượng cũng là phục d ụ n g loại này dược thể chỉ bất quá ta uống siêu phàm dược thể là không thủy năng lực mà cái này một phần là tự nhiên lực lượng tôi tỉ n g ư ơ i muốn thử một chút sao tôi á n h ngay được hứa thanh giải thích trong lòng tựa hồ hạ quyết định gì đó thần sắc kiên định được rồi ta muốn thử một chút tại anna tràn ngập ánh mắt â m mộ bên trong tô gánh tiếp nhận hứa thanh đưa tới xanh biết dược tề uống một hơi cạn sạch đem tự nhiên xứ đồ dược tề sau khi uống xong tô gánh rất nhanh cũng cảm giác được đầu não một trận mắt lạnh tinh thần lực cấp tốc bành trướng mà lại chung quanh thảo một cây ăn quả cũng chuyển tới thân thiết liên hệ tựa hồ tại nếm thử cùng nàng c â u thông mà thân thể của nàng càng là đạt được tăng lên cực lớn tràn ngập lực lượng một cỗ xa lạ năng lượng tại thể nội hiện lên lan truyền toàn thân tùy thời có thể trường khống thật lâu tô á n h mở to mắt giơ bàn tay lên bên cạnh một k h ả tươi tốt tây táo dội da cành lá nhanh chóng sinh trưởng kéo dài xanh nhạt cành lá khẽ vớt ư lòng bàn tay của nàng giống như hai cái thân mật h ả o hữu đang nhiệt liệt giao lưu thổ lộ hết trong lòng bí mật rất nhanh một cái tràn ngập mùi hương táo bị cành lá ba khỏa đưa tới tô bánh chỉ hướng đứng ở bên cạnh anna cái kia cây ăn quả cành lá lập tức thay đổi phương hướng cái kia kéo dài mà ra mọc đầy lá cây cảnh đem táo đưa về phía anna anna một mặt m ộ n g bức tiếp n h ậ n táo chấn kinh m à nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh đây chính là siêu phàm lực lượng chỉ cần ăn vào một phần xanh biết d ư ợ tề liền có thể nắm giữ khống chế thảo mục thần kỳ năng lực đây cũng quá ma n u y ễ n anna cảm giác mình giống như là thấy được thượng đế quả thực quá mức m n g hiểm có thể trong tay nam táo lại lại chân thật như vậy đã hoàn toàn nắm giữ tự nhiên lực lượng tôn vánh cảm thụ được chúng quanh nồng đậm tự nhiên k h í tức trong lòng cảm động không thôi nàng ôm chặt lấy hứa thanh hàng đầu trôn sâu ở hắn bộ ngực ở giữa chương một trăm năm mươi tám thất tinh huyền thiên c h i ế n cơ huyền thiên c ử biến chương một trăm năm mươi tám thất tinh huyền thiên c h i ế n cơ huyền thiên c ử biến hứa thanh rời đi bí cảnh không gian hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị dây leo cảnh q u a n h bọc thành t ô n g tử không ngừng lỡ mẹo thân thể ô ô g à lớn anna trực tiếp lựa chọn không nhìn không có phản ứng nặng trở lại căn cứ xe phía trên hứa thanh mở ra cá nhân chiến lược xếp hạng bảng tin tức phía trên đã đổi mới tô bánh xếp hạng quả nhân đã đi vào vị thứ hai thứ hai tên tô bánh siêu phàm giả thực lực đẳng cấp siêu phàm nhị cấp giác tỉnh năng lực tự nhiên x ứ đ ổ hiện tại trong đội xe đã nắm giữ hai vị siêu phàm năng lực người ra ngoài chiến đấu thực lực tăng lên rất nhiều tại bí cảnh không gian thời điểm hứa thanh đã từng gặp qua tô b á n tự nhiên có thể lực không chỉ có thể khống chế thảo một sinh trường công kích được nhân còn có thể thông qua cùng thực vật cấu thông hiểu rõ rất xa bên ngoài tin tức thậm chí nàng còn có thể thu phục g i á thú làm làm s ú n g vật trợ giúp tiến hành chiến đấu có thể nói chỉ cần tại tự nhiên xâm lâm bên trong tô b á n h siêu phàm năng lực tuyệt đối là vô địch cả tòa rừng rậm đều là binh lính của nàng quần q u â n không dứt chân chính thảo m ộ t giai binh ở vào trong rừng rậm một khi cùng tô b á n h là địch bên người hết thệ đều có thể phát động tập kích không có chỗ an toàn vô luận là hoa cỏ vẫn là cây cối hoặc là dịu dàng ngoan ngoan động vật đều sẽ hóa thân thành hung manh bệnh nhân đánh rết mà đến thân hãm loại này hiểm địa sẽ chỉ làm người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng xử lý x o n g siêu p h à m thực tệ hứa thanh trở lại trở vào phòng hắn nằm ở trên giường chuẩn bị kiểm lại một chút hôm qua tại bạch lưng ơ khu thu hoạch tại k h ô n g chế thiên vong cơ giới binh lính quét dọn xong giao chiến sau đó hoang dã tuyết nguyên về sau hứa thanh ba lô không gian bên trong lại thêm ra rất nhiều tái cụ hạch tâm cùng vũ khí k h ố i mô hình so o à n h tạc dòm bsg i e thành thu hoạch không kém bao nhiêu bọn này sinh tồn giả vật tư s á t thực phong phú tiêu hao một cái màu xanh tái cụ hạch tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái tái cụ hạch tâm làm tiêu hao một cái tái cụ hạch tâm làm một cái lại một cái tái cụ hạch tâm Tại hứa thanh trên tay xuất hiện tiêu hao hợp thành cuối cùng hết thể ngưng tụ tụ ra mười cái màu vàng kim phẩm chất tái cụ hờ tâm cái này mười cái tái cụ hờ tâm hứa thanh chuẩn bị đem trong đội xe tất cả tái cụ toàn bộ hợp thành cường hóa đến màu vàng kim truyền thuyết cấp tiêu hao một cái tái cụ hờ tâm kim đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một trận thất tinh huyền thiên chế i n cơ kim tiêu hao liên tiếp sử dụng bảy viên màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ hờ tâm hứa thanh đem bí cảnh không gian bên trong giang lan cùng tiểu linh các nàng cái tiêu bảy chiếc máy bay trực thăng toàn bộ hợp thành cường hóa thành thất tinh huyền thiên chế cơ thất tinh huyền thiên chế kim nắm giữ độc lập phản trọng lực động cơ có thể tự do tại bầu trời lơ lửng cao tốc di động có cường đại phụ tài năng lực có thể viễn trình ném đưa đại lượng vật tư nắm giữ nhiều loại miệng gắn vũ khí có thể treo đ ầ y không đồng loại hình không bên trong vũ khí Tái cụ đặc tính, tiên thất tinh chiến trận. tiên biệt hệ thống phản trọng lực, có thể trên trung thân biến, chiến biến, kim, giữ linh chiến cụ đặc cử cử đặc lực, có dịch, hoặc địch động đạo huyền Huyền nắm phản không phân huyện ảnh, nhân hệ hóa xây mê ra độ bền một trăm linh công kích lực một nghìn đem cái này bảy chiếc thất tinh huyền thiên chiến cơ toàn bộ hợp thành từng cường hóa sau bọn chúng nguyên bản chủ chốt máy bay trực thăng đỉnh chót cánh quạt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một bộ độc lập phản trọng lực động cơ hệ thống đỉnh rơi mất máy bay trực thăng ban đầu cánh quạt động cơ mà là tại cơ thể phía dưới cùng phân đôi xuất hiện mấy đạo phun ra m a đói dùng cho đẩy mạnh chiến cơ tốc độ đồng thời tại cường hóa hoàn thành về sau cái này mấy cái đài máy bay trực thăng ngoại hình toàn bộ biến thành tràn ngập tương lai qua huyện cảm giác đường con trôi chạy vũ trụ chiến máy bộ dáng khiến người ta liếc một chút nhìn quá khứ liền sẽ bị cái này trắng xanh đan sen tương lai không t i ê n chiến cơ toàn bộ hấp dẫn tô bánh đứng dậy theo cánh rừng quả trên cây kéo dài sinh trưởng mà ra từ dây leo cảnh bệnh thành trong rừng trong phòng nhỏ đi ra nàng trước tiên liền thấy tại bí cảnh không gian bên trong cái này mấy cái đài máy bay trực thăng tái cụ biến hóa bất quá bởi vì đã sớm quen thuộc hứa thanh năng lực nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc t hiện tay vung lên trói buộc anna c ả n h là những dây lập tức bung ra nhanh chóng co vào trở về tới chung quanh lâm mục bên trong chung quanh dây leo lực đạo rút khỏi anna sủi lơ ngã xuống đất nàng đã bị bí cảnh không gian bên trong biến hóa cho cả kinh ngây người không có năng lực suy tính vừa mới vẫn là một phần siêu phàm d ự c t h đem trước mắt cái này nữ sinh xinh đẹp trực tiếp biến thành nắm giữ tự nhiên chi lực siêu phàm giả cái này nói lực lượng mạnh mẽ nàng căn bản không có năng lực phản kháng cái này người tướng mạ o ôn nhu nữ sinh dường như cũng là giường rậm chúa tể xung quanh tất cả thảo mộc t n b n h c đ ế n cây toàn bộ thụ nàng chỉ huy vẫy tay một cái liền đem nàng trực tiếp trói buộc n g u y ê n đ ị a không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình cùng nàng bị chung quanh nhanh chóng sinh trưởng đối ở trong đó phát sinh hết thảy anna mặc dù có lòng ngăn cản nhưng lại bất lực nàng bị chăm chú bọt tại thân cây ở giữa liền ánh mắt lỗ thai đều bị ngăn chặn không cách nào cảm giác có thể tiếp xuống trăng cảnh càng là dọa đến nàng không có thời gian đi cân nhắc sự tình vừa rồi cái kia nguyên bản đặt tại bí cảnh không gian một chỗ trên đất chống bảy chiếc máy bay trực thăng tại đột nhiên vậy mà toàn bộ biến thân tại quang mang lóng lánh về sau theo một đài phổ thông máy bay trực thăng đột nhiên biến thành một trận xem ra thì chiến lược giá trị kéo căng không tiên chiến cơ lại thêm những chiến đấu cơ này phía trên chỗ treo đầy phụ tải lấp lóe hàn quang cường đại vũ khí h ạ n ph anna cảm thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ kia màu vàng kim phẩm chất máy bay trực thăng vũ trang ở chỗ này tùy tiện lôi ra một trận chiến cơ đều có thể trực tiếp treo lên đánh căn bản không có sức phản kháng cái này chẳng lẽ cũng là các nàng cái đội ngũ này như thế cường đại bí mật anna ngồi trên đồng cỏ mặt nhìn lấy cái kia bảy chiếc giống nhau như lúc huyền thiên chiến cơ trong lòng ám tự suy đoán thật sự là kinh khủng siêu phàm năng lực lại có thể cường hóa chính mình tái cụ trách không được trong này mỗi người tái cụ phẩm chất đều cao như thế chiến lực càng là khủng bố cùng cực chỉ là hơn mười người liền đem toàn bộ bạch lương khu xính tuận giả đánh cho hoa rơi nước chảy sợ chết khiếp tại mất đi phản kháng ý c h í điên cuồng chạy trốn ở giữa vẫn như cũng bị đánh chết vô số tái cụ thi thể trải rộng hoang dã anna nhìn lấy cái này bí cảnh không gian bên trong biến hóa trong lòng âm thầm hối hận ta sớm cái kia nghĩ tới cầm giữ có chiến lược như vậy đ o à n đội chỉ xem tái cụ chiến lược xếp hạ n g bảng nên có thể đón ra bọn này đến từ tây trạch khu nắm giữ xếp hạ n g bảng mười vị trí đầu tái cụ sinh tồn g i ả nhóm rất có thể là xuất từ cùng một đội ngũ bọn hắn tập thể xuất động hủy diện anh hoa k h lại tới thu hoạch bạch t ư ơ n g k h k hiện ô n g có sức c h đấu tại u y ệ t đ n g h xem ra ta còn thực sự là ngu xuẩn vậy mà lại như thế sơ sẩy phạm phải sai lầm t h í mạng anna ngồi trên đồng cỏ suy nghĩ muôn vàn nhìn lại vị kia vừa mới tấn thang siêu phản giả nắm giữ tự nhiên lực lượng nữ sinh đang đứng tại một khoả xanh nhạt cây tao phía dưới trong tay màu xanh quan g mang c h ấ p động ở giữa cái tia cây ăn quả nhanh chóng sinh trường cành l á phía t r ê n táo càng kết càng nhiều tô bánh thí nghiệm chính mình siêu phàm năng lực phát hiện nàng lực lượng không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh trưởng gia tốc cây ăn quả thành thục thời gian hơn nữa còn có thể đối với hắn bên trong một đầu cành lá đơn độc tiến hành thôi động để trên đó nhanh chóng sinh trưởng quả thực lại cũng không ảnh hưởng cái khác trên những cây những cái nguyên sinh quả thực trạng thái nắm giữ năng lực như vậy v ngay tại tô cuộc h n cần lắng g lo bánh quả t nghiêm tru kỳ, mà ăn mới hoa túc thể nghiên cứu tự nhiên sứ đồ lực lượng thời điểm anna đã tỉnh táo lại nàng theo trên đồng cỏ đứng dậy đi tới gần đứng ở một bên anna hâm mộ nhìn lấy cái tia cành nhanh chóng sinh trưởng kéo dài sen lẫn biến hóa thành các loại tạo hình cây ăn quả rừng cây nàng đối với mình chủ nhân thực lực có hoàn toàn mới nhận thức cấp thiết nghĩ muốn du nhập g n trong đội ngũ chú ý h ô i vụ ma quái tập kích sắp đến thỉnh cầu sinh giả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hứa thanh vừa mới trở về căn cứ xe bên trong một đạo thông báo tin tức thì chuyển đến tái cụ giao diện hắn đi vào điều khiển phòng chờ thông qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem chừng chỉ thấy tại cái tia cao lớn rừng rậm nguyên thủy đất chống chỗ màu xám vũ khí bắt đầu không ngừng phun trào tựa hồ có vô số ma vật tại trong sương mù như, ẩn như hiện. tại hứa thanh đối với mấy cái này máy bay trực thăng tiến hành cường hóa thời điểm các nàng liền đã cảm giác được chính mình tái cụ phẩm giai đang nhanh chóng tấn thăng không ngừng cường hóa thông qua tái cụ hạch tâm thuộc tính tin tức giang lan các nàng đã biết mình tái cụ hiện tại đã trở thành mỏ vàng kim truyền thuyết cấp đỉnh cấp tái cụ thất tinh huyền thiên chiến cơ không chỉ có chiến đấu thuộc tính được tăng lên rất cao thậm chí còn hủy bỏ tái cụ phòng ngự lực điểm cánh quạt động cơ mà thay đổi là mạnh nhất phản trọng lực động cơ cùng căn cứ xe phía trên động cơ khối mô hình cầm giữ có tương đồng phi hành năng lực thậm chí càng càng thêm linh hoạt cảm thụ được tái cụ hạch tâm tấn thăng về sau thân thể lực lượng đỗng nhiên tăng lên thoải mái cảm giác hiện tại kiều linh các nàng đã không kịp chờ đợi muốn, muốn đi ra ngoài điều khiển hoàn toàn mới tái cụ tham gia một trận chiến đấu k ị liệt đi thử một chút các nàng hiện tại thực lực chiến đấu hiện tại cơ hội tới màu vàng kim không gian vòng xoáy tại rừng rậm trong đống tuyết đ ố n g nhiên xuất hiện ngay tại cái kia phun trào hôi vụ phía trước bảy chiếc thất tinh huyền thiên chiến cơ b ư ớ c lên màu lam đuôi lửa theo vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra lăng không lơ lửng tại đại thụ ở giữa yến t ĩ n h chờ đợi rốt cục hôi vụ phun trào đột n h i ê ngừng n vô số chỉ miệng đầy răng nanh r a thịt mục nát tối giữa quái vật theo hôi vụ bên trong lao da thẳng đến rừng ở trong rừng gây căn cứ xe bay quái vật này số lượng rất nhiều cơ hồ vô cùng tận t r o n g á y mắt thì chiếm cứ đại phiến xâm lâm một mảnh đen kịt tràn g diện vô cùng kinh khủng b ă n g nguyên thực thi quỷ thực lực phẩm giai tinh anh cấp đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i tám cấp sinh mệnh giá trị năm sáu trăm công k í c h lực hai trăm ba mươi bảy năng lực thiên phú hàn băng hộ thể khát máu cùng tập giới thiệu cái này là một đám sinh tồn ở băng nguyên dị giới tử linh sinh vật thông qua không gian kẽ nước hàng lâm nơi đây trừ phi tập kích đầu phá hủy linh hồn hòa trùng nếu không bọn chúng sẽ không tử vong nhìn đến đánh tới g ữ tợn váy vật hứa thanh ở căn cư trong xe xem xét đến bọn chúng thuộc tính tin tức lơ lửng ở căn cứ trên xe chống không thất tinh huyền thiên chiến cơ họng tháo lập tức thay đổi đối với phía dưới trên mặt đất lít nha lít nhít giống như thi chiều đồng dạng quái vật chút xuống hỏa lực giang lan ngồi tại mới tinh chiến cơ bùng lái cảm thụ được an tính vô thanh phản trọng lực tái cụ động cơ không còn có t r ư ớ c k i a điều khiển máy bay trực thăng thời điểm cái k i a đinh thái nhức góc cánh quạt tiếng oanh minh bảy chiếc màu vàng kim phẩm chất thất tinh huyền thiên chiến cơ phản trọng lực động cơ mười phần an tính cơ hồ vô thanh đám tia điên quần khát máu băng nguyên thực thi quỷ đều không có phát hiện những thứ này yên tính treo lơ lửng giữa trời ở c trong nắm mắt đến từ trên bầu trời các loại màu vàng kim vũ khí mạnh liệt hỏa lực oanh tạc toàn bộ mặt đất hỏa diễm như tia chớp gió mạnh cũng tập tàn phá b ừ bãi trên mặt đất quá nhóm đem đánh tới chấp nắm thực thi quỷ trực tiếp nổ thành thịt nát nhìn đến mới chiến cơ tái cụ vậy mà cầm giữ có uy lực kinh khủng như thế t i ể u linh bọn người hưng phấn không thôi các nàng quanh quẩn trên không trung cường đại hỏa lực tại trong đống tuyết c à y ra từng đạo cháy đen khe ránh đem tất cả trở ngại tại họng súng phía trước quái vật toàn bộ vanh sát tại hôi vụ bên trong mấy chục cái tướng mạo cực giống to lớn còn rơi da thị trắng xám như nham thạch dị giới m a vật từ trong đó bay nhào mà ra bọn chúng vỗ to lớn xương cánh xét qua tán cây ở giữa hướng trời cao chiến cơ đánh tới cái này là một đám hai mươi cấp đầu mục g i a quái vật bay trên trời thạch tự ủy nhìn đến đến từ bầu trời uy hiếp bọn này có thể phi hành quái vật mới ra hôi vụ phạm vi thì thẳng đến những thứ này xoay quanh tại ngọn cây thất tinh huyền thiên chiến cơ quái vật bất kích trên trời bảy chiếc chiến cơ đột nhiên biến thành mấy chục không nhiều trải rộng toàn bộ bầu trời chiến cơ số lượng to lớn khiến người ta hoa mắt bọn này bay tới thạch tự quỷ, nhìn đến đông nhiên biến nhiều bệnh nhân trong nháy mắt sửng sốt hoàn toàn không biết ứng đối ra sao nhưng căn bản không cho phép bọn chúng suy nghĩ nhiều những cái kia mới xuất hiện chiến cơ trên không chúng cấp tốc khai hỏa càng thêm hỏa lực dày đặc bao trùm toàn bộ bầu trời đại đ i ệ băng tuyết bao trùm nguyên thủy rừng d n、so、chương một trăm sáu mươi kỹ năng sách khen thưởng phong ảnh đao pháp chương một trăm sáu mươi kỹ năng sách khen thưởng phong ảnh đao pháp đột kích ma quái đã toàn bộ tiêu diện chiến đấu kết thúc chiến đấu bình xét cấp bậc sss cấp thu hoạch được ban thưởng cao phẩm chất giữ ấm nội y ba mươi bộ phong ảnh đao pháp kỹ năng sách một bản linh tinh một trăm n h viên sinh tồn điểm một trăm linh điểm chiến đấu kết thúc tin tức chuyển đến tươi tốt trong rừng rậm hỏa lực rốt cục dừng lại tại cái này nhiệt độ c h ậ t h ạ thảo m ụ c vẫn như cũ xanh biếc chưa khô lại treo đ ầ y tuyết tùng bằng xương rừng rậm c h ỗ sâu đầy đất quái vật tàn thi cháy đen khói lửa tràn ngập chưa tấn hỏa diễm vẫn như c ũ lan tràn nhưng rất nhanh hôi vụ xâm nhập nơi xa bước lên phun trào n mỏ xám vũ khí tại chiến đấu kết thúc về sau hướng chiến trường k h u ế c tàn tới cho đến bao trùm đầy đất thi hải tại hôi vụ năng lượng bên trong đống t i ê tích như núi thực thi quỷ nhanh chóng tăng lan giã hóa thành khói xanh hội tụ ở hôi vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cả cánh rừng. lần nữa khôi phục hình dáng cũ dường như cái kia kinh khủng ma vật tập kích chưa bao giờ có đồng dạng chỉ có cái kia như cũ cháy đen nạ pháo khe ránh cùng còn không có đốt hết thân cây hòa diễm lưu lại chiến đấu dấu vết cái này cũng quá quỷ dị giang lan k h ô n g chế thất tinh huyền thiên chiến cơ lơ lửng tán cây ở giữa nàng nhìn thấy phía dưới cái kia trực tiếp hóa thành khói xanh dung hội hôi vụ bên trong ma vật thi hải trong lòng kinh dị không thôi cái này hôi vụ quả nhiên như tin tức giới thiệu nói tràn ngập sắc cơ nguy hiểm chủng điệp theo tăng lên tin tức chuyển đến đến gặp tập kích ngắn ngủi mấy cái phút theo hôi vụ bên trong không biết từ chỗ nào t hiện ì h ra giống như đ ạ i quân đồng dạng quái vật triều dâng dạng này tập kích nếu như không phải năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cầm giữ có thương tổn miễn dịch năng lực lại thêm mười mấy đài màu vàng kim phẩm chất vũ khí hạng nặng điên cuồng oanh tạc đồng dạng sinh tồn giả đội ngũ căn bản vô pháp tồn tại phải tùy thời phong bị đến từ nồng đậm hôi vụ bên trong lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm mỗi phút mỗi giây tại cho trong sương ủ tái cụ chung quanh cũng có thể xuất hiện khủng bố ma quái tại hoàn cảnh như vậy bên trong muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác còn muốn bất chấp nguy hiểm do xét tiến hôi vụ khắp nơi tìm kiếm vật tư bảo dương di tích kiến trúc cùng theo lòng đất trô nước bên trong rơi vãi đi ra siêu phảm bảo vật hôi vụ tầm mắt cực kém một khi tại tiến lên trên đường tao nộ ma vật quần thể khát máu dị thú trực tiếp liền phải toàn đội hủy diệt tại tự mình kinh lịch về sau giang lan đối cái này mới hàng l â m sinh tồn tràng cảnh thế giới có khác sâu nhận biết nếu như không phải tại hứa thanh trong đội xe bị căn cứ của hắn xe hơi c ố phù hộ các nàng mấy nữ sinh này chỉ sợ căn bản thật không đến cái này sinh tồn tràng cảnh kết thúc chỉ dựa vào mấy cái đài máy bay trực thăng phòng n g độ bền chịu không được quái vật tập kích ở trên cái tràng cảnh bên trong c á đây chính là hôi vụ sắc cơ cái này sinh tồn tràng cảnh hạch tâm chỗ gian lan ở trong lòng suy đoán màu vàng kim không gian vòng xoáy ra hiện tại căn cứ chân xe vai khung thất tinh huyền thiên chiến cơ lần lượt trở về bí cảnh không gian anna một mặt hâm mộ nhìn lấy những thứ này đặt tại đất trống bên trong khoa huyện chiến cơ đối với dung nhập tri đội ngũ này trong lòng càng thêm bức thiết bất quá may ra hưa thích đợi tại bí cảnh bên trong tô k á n h đã cùng với nàng có chút quen thuộc nguyện ý cùng với nàng nói chuyện với nhau nếu không anna còn thật có khả năng tại cái này đem nàng vây khốn bí cảnh không gian bên trong triệt để nín i ê n t i ể u linh đi xuống chiến cơ phẫn hận nhìn thoáng qua xa xa đứng tại cánh rừng trung gian anna sau đó tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị trở về căn cứ xe bên trong uống nước nghỉ ngơi anna đã từng dẫn đội kém chút đưa các nàng giết chết cho dù hiện tại nàng đã thần phục với hứa thanh thành làm tôi tớ nhưng đội ngũ bên trong người vẫn như cũ đối nàng bất mãn hết sức tràn ngập đi đây cũng là hứa thanh đem nàng ném ở bí cảnh không gian bên trong nguyên nhân miễn cho anna gia nhập ảnh hưởng trong đội ngũ hài hòa không khí đợi nàng cái gì thời điểm có thể có được đội ngũ tán thành cái gì thời điểm nàng mới có thể được cho phép tiến vào căn cứ xe có được chính mình căn phòng độc lập hiện tại nàng cũng chỉ có thể đợi tại bí cảnh không gian bất quá tô bánh nhìn nàng đáng thương sử dụng chính mình siêu phàm lực lượng không chế thảo một bệnh thành thành một tòa trong rừng phòng nhỏ để anna tạm thời ở lại sinh hoạt cũng là không tính khổ sở hứa thanh ngồi tại trước bàn ăn một bên uống trả một bên mở ra ba lô không gian phía ngoài chiến đấu kịch liệt Hắn chỉ thấy một nửa, thì không nửa, còn quan một tâm. đối với đội xe tới nói bọn này băng nguyên thực thi quỷ đại quân nhìn như hung manh khủng bố kỳ thực không chịu nổi một kích căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lấy giang lan các nàng năng lực tác chiến tăng thêm hứa thanh vừa mới hợp thành đi ra màu vàng kim truyền thuyết cấp bậc thất tinh huyền thiên chiến cơ cùng các loại màu vàng kim phẩm chất vũ khí pháo đài đối phó như thế một đám tinh anh cấp bậc ma vật quả thực không có bất kỳ cái gì độ khó khăn bất quá lần này chỗ khen thưởng đồ vật có một dạng lại gây nên hứa thanh chú ý hắn theo ba lô không gian bên trong xuất ra một bản đóng chỉ sách cổ tràn ngập t u ế nguyệt dấu vết Phong ảnh đây a cam, đến từ một cái cao đao, đao o phong theo, vào pháp, pháp phong sắp phá tịch, huy ảnh nhận nhẹ nhàng sắp bén, phá hư lực kinh、người. Học cái bám công lực, lực có một đến động đi trường bén, người. năng từ tật tập tu dưới dai siêu phạm tu vi. võ về dị bí sau, sẽ sơ kỹ được chính là kỹ năng sách hứa thanh xem xét trong tay sách cổ thuộc tính tin tức trong lòng tràn đầy ngạc nhiên không nghĩ tới ở cái này sinh tồn tràng cảnh bên trong vậy mà mở khóa xuất hiện có thể cường hóa cá nhân năng lực đồ vật c h ắ c không được sẽ mở ra cá nhân chiến lược xếp hạng bảng như thế xem ra cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh rất có thể là lấy cá nhân thực lực tấn thăng làm chủ yếu đường đi thế giới cầm trong tay đóng chỉ sách cổ thứa thanh ngắm nhìn một phía hiện tại giang lan các nàng vẫn chưa về ở căn cứ trên xe chỉ có tụ cùng một chỗ liệu dĩu đối với ngoài cửa sổ rừng rậm cánh tuyết nhiệt liệt nói chuyện trời đất an tiểu huyện cùng bạch linh một thân một mình tại gian phòng nghỉ ngơi bạch vi còn có một người cái k i a chính là tại máy vi tính chơi thương chiến trò chơi đường lâm gia nhập đội xe về sau không có co sinh tồn áp lực đường lâm thì triệt để phóng thích thiên tính mỗi ngày ngoại trừ điều khiển tái cụ ra ngoài chiến đấu cũng là trốn ở trong phòng chơi game thỏa thỏa thâm niên game thủ nữ hơn nữa còn thích nhất đấu s ú n g loại bạo lực trò chơi ở bên ngoài chiến đấu cũng là ưa thích trùng phong phía trước tại trong đội ngũ đường lâm tuyệt đối là lớn nhất chiến đấu thiên phú một trong mấy người mà lại mười phần gần lớn không sợ hái chút nào rất thích hợp học tập cận chiến loại kỹ năng cũng là ngươi hứa thanh tuyển định mục tiêu cầm lấy kỹ năng sách đứng dậy đi vào phòng ngồi đến đường lâm bên người trên ghế phía ngoài chiến đấu đánh xong lan tỉ tốc độ của các nàng còn thật mau ngươi muốn là không có chuyện nhanh khởi động máy hai ta cùng một chỗ tổ đội chơi một thanh lần này nhất định có thể thông quan đường lâm mang theo hai nghe Chính thao tắt ây gia đây là n hình nhân vật gì nhìn đến hứa thanh đưa tới đóng chỉ sách cổ đường lâm gông ra bàn phím nghi ngờ cầm lấy trên bàn kỹ năng sách đang tra nhìn đến phong ảnh đao pháp kỹ năng sách kỹ càng thuộc tính tin tức về sau đường lâm mặt nhất thời biến đến đ ỏ bừng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đây là muốn làm gì đây chính là có thể giác tỉnh siêu phạm lực lượng bảo vật ta không muốn ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi ngươi là đội trưởng cần phải ưu sử dụng t r ư ớ c những vật này bảo trì chiến lược ưu thế ta có thể đợi về sau đội ngũ bên trong tài nguyên nhiều tấn thăng nữa siêu phạm cũng không muốn gấp ta ta không đội đường lâm vội vàng đem kỹ năng sách ném về hứa thanh trong n ự c quay đầu đi làm bộ tiếp tục chơi game có thể trong màn hình vụng về nhân vật động tác món ăn keo kiệt chân thao tác mức độ cùng hứa thanh qua trước khi đến một trời một vực hoàn toàn bại lộ trong nội tâm nàng bối rối đây chính là đưa cho ngươi tranh thủ thời gian dùng chờ ngươi thực lực mạnh lên ta còn muốn ngươi giúp đỡ cùng một chỗ đi cho trong sương ngủ thám hiểm đây đến thời điểm ngươi có thể muốn bảo hộ tốt ta đường lâm cổ quái phản ứng để hứa thanh cảm giác có chút m ạ c danh kỳ diệu hắn một tay lấy kỹ năng sách đưa về đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên một cái trắng như tuyết cánh tay vòng lấy hứa thanh cổ đem hắn kéo về trên ghế sau đó một vệ tấm áp mềm mại in lên gương mặt hứa thanh đứng dậy rời đi lúc Vừa hay nhìn thấy đại ỏ bừng cả khuôn mặt, đỉnh đầu tựa hồ bước khuôn đỉnh lên cả hồ h đầu mặt, tựa nước đ ờ gia lâm, ố t y nắm lấy trên bản khổ cực trận chiến đấu này đánh cho phi thường xinh đẹp lấy được ss bình xét cấp bậc khen thưởng rất tốt Ừ, đại gia về phòng trước nghỉ ngơi một chút còn lại thì giao cho ta đi hứa thanh đưa tay sửa sang lại y phục n h ư không có chuyện gì xảy ra ngồi đến căn cứ xe vị trí lái vẻ mặt thành thật nghiên cứu phong cảnh ngoài cửa sổ chỉ là màu s á m vũ khí đã lan tràn đến phía trước cửa sổ ưu ám mơ hồ một mảnh căn bản không nhìn thấy chuyện gì vợ hứa đội vừa mới lý mặt nói tại cách đó không xa trong đ ố n g tuyết nhìn đến một chỗ kiến trúc phế tích tại cái này ít hay lui tới nguyên thủy rừng rậm bên trong những kiến trúc này phế tích xuất hiện giống như có chút không quá bình thường chúng ta là không phải muốn rời đi nơi này gian g lan nhìn đến ngồi đang điều khiển vị phía trên làm bộ chấn định hứa thanh nàng do dự một chút vẫn là cất bước đi tới nhẹ nói nói dù sao chỗ kia cổ quái kiến trúc phế tích khoảng cách căn cứ xe vị trí quá mức tiếp cận nếu như bỏ mặc không quan tâm rất có thể sẽ tao nộ cái gì không tốt hậu quả cho dù căn cứ xe an toàn tính có thể cực cao cầm giữ có thương tổn miễn dịch năng lực nhưng hôi vụ đặc tính trước mắt còn không rõ xác thực bên trong ẩ n chứa đồ vật u ị dị khó g i còn là cẩn thận một điểm càng tốt hơn nghe được gian lan hứa thanh cũng nghiêm túc hắn hỏi rõ kiến trúc phế tích vị trí cụ thể về sau lập tức mở ra cửa khoang rất nhanh ở căn cứ xe tây bắc phương hướng một khoả tráng kiện đại thụ dưới đáy hứa thanh thông qua cơ giới binh lính giám sát tầm mắt nhìn đến trôn giấu tại trong đống tuyết một vùng phế tích chỗ này phế tích vì tại mặt đất phía trên kiến trúc quy mô diện tích cực lớn nhìn bại lộ tại tuyết động phía ngoài kiến trúc hình dáng đại khái đó có thể thấy được nơi này tựa hồ là một chỗ hữu quặn dị giới thần điện tại to lớn mức bỏ kiến trúc dưới đáy một đạo rộng lớn thâm t h ú y lòng đất thông đạo vùi lấp trong đó tại thông đạo lối đi ra thật sâu trên mặt tuyết tràn đầy ma vật cực nhanh tiến tới dấu vết bùn đất bên ngoài lật t ặ n bã đầy đất nơi này tựa như là đám kia băng nguyên thực thi quỷ từ bên trong chạy ra đến địa phương chẳng lẽ trong này là một chỗ dưới đất mộ huyệt hứa thanh thông qua trên mặt tuyết còn xuất lại dấu vết đại khái đoán được chỗ này kiến trúc phế tích lai lịch khẳng định là theo lòng đất trô nước bên trong tán rơi ra tới dị giới kiến trúc thi thể mà lại vừa mới căn cứ xe tao nộ tập kích đám kia băng nguyên thực thi quỷ hẳn là từ nơi này mà đến thực thi quỷ mộ huyện đây là một chỗ quái vật xào h u y ệ t bên trong chiếm cứ ngủ say tại bang nguyên phía dưới khủng bố thực thi quỷ. loại này bất tử quái vật không sợ giá lạnh nhưng tại trong đống tuyết tự do hành động thành dưới đất đẳng cấp m ộ ư ơ i tám cấp phó bản độ khó khăn khó khăn thành công tiêu diệt toàn bộ quái vật xào h u y ệ t có thể đạt được thông quan khen thưởng nơi đây thành dưới đất vì mạo hiểm giả phó bản tái cụ không cách nào tiến vào hứa thanh khống chế cơ giới binh lính tới gần thông đạo xuất khẩu một đạo tin tức hiện ra nhìn đến giới diện phía trên phó bản tin tức hứa thanh thở dài một hơi mệnh lệnh cơ giới binh lính thủ vệ tại lòng đất thông đạo xuất khẩu chung q u n h thu hồi ý th hiện tại đã xác minh chỗ kia kiến trúc phế tích cũng không có cái gì quá mức quỷ dị chỗ tính nguy hiểm không lớn đối căn cứ xe không có bất kỳ cái gì uy hiếp chỗ này thành dưới đất trong xào huyệt quái vật đã cùng đội xe vừa mới giao thủ chiến đấu qua hoàn toàn không cần lo lắng hứa thanh quay đầu nhìn đến vẫn như c ũ đợi đang điều khiển khu chờ đợi dò xét tin tức giang lan mấy người hắn cười đáp lại lan tỉ chỗ kia kiến trúc bên trong phế tích không có nguy hiểm gì thì là vừa vận đám kia băng nguyên thực thi quỷ xào huyệt đại gia không cần lo lắng đều đi nghỉ ngơi đi nghe được hứa thanh giang lan bọn người lúc này mới yên tâm lại khôi phục tâm tình cười nói đi trở về p hôm ò n g h nay chiến đấu các nàng thế nhưng là đánh cho mười phần đã nghiển hứa thanh hợp thành cường hóa thất tinh huyền thiên chiến cơ tính năng cực kỳ cường hãn tăng thêm màu vàng kim phẩm chất vũ khí pháo đài hỏa lực chi hung ánh đánh quái như hành hạ người mới điều k h i ể n dạng này siêu cấp tái cụ quả thực thì là một loại hưởng thụ không có bất kỳ cái gì lo lắng không cần lo lắng tự thân phòng ngự không cần cân nhắc d ầ u nhiên liệu năng lượng tiêu hao chỉ cần hướng địch nhân không ngừng khai hỏa là đủ nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa đợi giang lan mấy người rời đi hứa thanh mở ra ba lô không gian xuất ra một thanh đao dài sắc bén giống lạnh như vậy binh vũ khí tại k i n hứa thanh trên tay nắm lấy một thanh màu xanh đen sắc bén trường đào lưu phong tuyết ảnh kim băng phong song thuộc tính thần minh trong lúc huy động phong nhận làm bạn băng tuyết đi theo lộng lấy giống như trong tuyết tinh linh công kích lực một phần trăm tốc độ đánh một trăm linh bổ sung phong nhận cắt đứt cùng băng xương đóng băng hai loại công kích hiệu quả chương một trăm sáu mươi hai huyền xương tật lôi xí dương tâm giáp chương một trăm sáu mươi hai huyền sương tận lôi xí dương tâm giáp tra xét xong trường đao thuộc tính hứa thanh đưa nó thu hồi sau đó hắn lại từ ba lô không gian bên trong xuất ra một thanh liên phát sọc ùn hợp thành quang mang liên tục sáng lên hứa thanh trực tiếp đem thanh này màu làm phẩm chất sọc ùn hợp thành cường hóa t r í kim sắc t r u y ề n thuyết cấp huyền sương tận lôi kim băng lôi s o n g thuộc tính sọc g ử n giới đạn bắn ra có thể phụ ra băng lôi thuộc tính ngoài định mức thương tổn cũng nắm giữ băng xương giảm tốc cùng lôi điện tê dại công kích c tính công kích lực một nghìn tầm sát thương năm mươi m nhìn trong tay thanh này xanh tím chi sắc bạo lực sọc t ủn hứa thanh hết sức hài lòng hắn mừng rỡ vớt ve vài cái thanh này xanh tím năng lượng bao trùm giống như thiểm điện quấn quanh cường đại xuống ống cuối cùng đưa nó thu vào ba lô không gian hứa thanh hợp thành cái này hai thanh vũ khí chính là vì chuẩn bị tiến về băng nguyên thực thi quỷ quái vật x à o h u y ệ t phó bản bên trong tiến hành thám hiểm cái này quái vật x à o h u y ệ t vị tại trong thành thị dưới mặt đất t á i cụ không cách nào tiến vào mạo hiểm giả chỉ có thể động thân tiến về bởi vậy cường hóa tự thân thực lực chiến đấu mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt đem cái này hai thanh mới hợp thành đi ra màu vàng kim vũ kh thu sạch tiến ba lô không gian về sau hứa thanh tiếp tục bắt đầu hợp thành công tác lại chế tạo ra một thanh màu vàng kim phẩm chất súng tiểu liên cùng bốn bộ màu vàng kim truyền thuyết cấp giữ ấm nội y sử dụng tài liệu chính là vừa mới chiến đấu kết thúc về sau chỗ khen thưởng ba mươi kiện cao phẩm chất giữ ấm nội y tím viêm bạo lưu tinh kim hỏa thuộc tính súng tiểu liên đánh ra viên đạn nắm giữ hỏa diễm nổ tung đặc tính có đánh lui cùng tiêu đốt song trọng công kích hiệu quả có thể liên tục công kích đánh ra bao trùm thức hỏa lực công kích lực một nghìn phần trăm hữu hiệu phạm vi công kích ba trăm m sĩ dương tâm giáp kim có t hứa ể tại thanh đứng dậy rời đi vị trí lái chuẩn bị xuất phát tiến về băng nguyên thực thi quỷ dưới lòng đất quái vật xào huyệt tại hắn trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thám tựa như hộ tâm kính bộ dáng trang bị hứa thanh đưa nó đặt tại ở ngực cái này lớn chừng bàn tay đỏ thâm độ vật tại tiếp xúc đến hứa thanh thân thể về sau lập tức huyết tán ra tới lan tràn toàn bộ thân thể toàn thân của hắn đều bị một tầng năng lượng màu đỏ thám màn g mỏng hoàn toàn bao trùm sau đó ẩn n ặ c biến mất chỉ còn một cái bám vào ở ngực đỏ thấm v ân ký phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt đây chính là hứa thanh mới cường hóa đi ra trang bị xí dương tâm giáp trang bị bên trên cái này đồ vật về sau hứa thanh thân thể tùy thời tùy chỗ đều bị một cỗ xí dương năng lượng bao k h ỏ a mười phân ấm áp ra ngoài băng tuyết ngập trời bên trong căn bản không cần mặc cẩn trọng chống lạnh áo đông chỉ món này xí dương tâm giáp thì hoàn toàn có thể chống cự giá lạnh hoàn cảnh lần này ra ngoài thám hiểm hứa thanh dự định mang lên tôm á n đường lâm cùng anna các nàng ba người. Cho nên, xí dương tâm d ắ p hết thể chuẩn bị bốn bộ đi vào đường lâm gian phòng lúc này đường lâm đã học tập xong phong ảnh đao pháp kỹ năng ngay tại cảm thụ vừa mới lấy được siêu phàm c h i lực nàng lấy trưởng đại đao trong lúc huy động trong phòng phong nhận từng trận sắc bén k á i người đao ảnh đầy trời quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh nàng trên dưới xoay tròn tung bay uy thế kinh người bất quá tuy nhiên vừa mới thu hoạch được siêu phàm tu vi nhưng đường lâm trưởng khống năng lực lại là mười phần h o à mỹ trong phòng khắp nơi xoay tròn cắt đức phong nhận lại không có thương đến bất kỳ vật thể chỉ là tại giữa không trùng cắt chém linh động mười phần tu liễm đột nhiên nhìn thấy hứa thanh đến đường lâm khuôn mặt đ ỏ lên trong lòng nhất thời bối rối luôn cuống phốc phốc phốc tán loạn phong nhận nhất thời đánh út về phía đường l â m sau lưng d ừ n g chiếu đem s ố c xếp đ ẹ p tràn trong nháy mắt c á c đ ứ c vạch ra mấy đạo thật dài vết đao nhìn đến sau lưng tình huống đường lâm tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân thu hồi đao pháp diễn luyện đầy trời phong nhận lập tức tiêu tán không thấy ta không phải cố ý những thứ này phong nhận đột nhiên lập tức thì không kiểm soát nàng đứng lên thân thể nhìn hướng hứa thanh cảm giác có chút xấu hổ bất quá đối với trước đó xúc động hành động nhưng trong lòng của nàng không có một tia hối hận giống như vậy một cái du mục vấn đề nàng muốn là lại không chủ、động. gia hỏa này căn bản không có đảm lượng tìm đến nàng hẹn họ quan hệ của hai người không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể tiến thêm một bước như bây giờ thì vừa vặn không có việc gì một số đệm chăn thôi đổi một bộ chính là cái này cho ngươi sau này sẽ là ngươi vũ khí ngươi cầm lấy đi hứa thanh nhìn đến sắc mặt phát h ồ n g có chút cục xúc đường lâm theo ba lô không gian bên trong xuất r a vừa mới hợp thành đi ra trường đ a o lưu phong tuyết ảnh đưa nó đưa cho đường lâm nhìn đến hứa thanh xuất g a ám trường đao màu xanh đường lâm lập tức liền bị cái này tạo hình cực đẹp vũ khí hấp dẫn lấy ánh mắt nàng mừng rỡ tiếp nhận trường nào nằm trong tay một c ô manh liệt cảm giác quen thuộc trong nháy mắt sông lên đầu tại học tập phong ảnh đao pháp kỹ năng sách về sau đường lâm cơ sở đao pháp năng lực đã đạt tới cao cấp giai đoạn dường như luyện tập vô số năm đao khách đối với trường đao mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng trong lòng điều khiển như cánh tay tại bên người múa ra một đạo trói l ọ i đao hoa đường lâm đối với thanh này vũ khí mười phần yêu thích Ý vui mừng lộ rõ trên mặt nếu là ngươi cho ta vậy ta thì nhận đường lâm cẩn thận vớt vẽ thanh này lưu phong tuyết ảnh tại cha xét xong nó thuộc tính tin tức về sau chân quý mà đưa nó thu vào ba lồ không gian đúng rồi đem cái này xuyên qua ấn ở trên người tùy tiện chỗ nào đều được đây là xí dương tâm giáp có thể bảo trì thân thể ấm áp n g ư ơ i chuẩn bị tốt về sau l i ê n đến bí cảnh không gian tìm ta chúng ta cùng đi bên ngoài nhìn xem ta vừa mới phát hiện một chỗ quái vật xào huyệt phó bản tô bánh chúng ta mấy cái tiến đi thử xem có thể hay không đem phó bản thông quan hứa thanh đưa cho đường lâm một khối màu đỏ thám xí dương tâm giáp dặn dò vài câu về sau đi vào không gian vòng xoáy bí cảnh không gian tại quả trong rừng cây có hai tòa hết sức xinh đẹp từ dây leo cảnh bệnh thành mạ thành xanh nhạt nhà trên cây xuất hiện tại to lớn cây cối phía dưới tại nhà trên cây t r u n g quanh thảo mộc tươi tốt tràn ngập sinh cơ mà nơi cửa lại không có bất kỳ cái gì cỏ dại chỉ có một đầu xanh nhạt đường nhỏ nối thẳng bí cảnh đất trống nhìn đến hứa thanh đến tô bánh cùng anna theo nhà trên cây bên trong đi ra quan hệ của các nàng tựa hồ thân mật rất nhiều ở c h u n g hòa hợp hứa thanh đối với cái này coi như hài lòng hắn đồng dạng theo ba lô không gian bên trong xuất ra hai khối xí dương tâm giáp đưa cho hai người cũng nói rõ lần này hành trình ngay xong hứa thanh giới thiệu hai người cầm lấy xí dương tâm giáp trở về nhà trên cây bên trong bắt đầu thay y phục chuẩn bị hứa thanh trở về đất chống chỗ thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn mở ra không gian vòng xoáy theo căn cứ xe phần đôi đưa tới đếm đài cơ giới binh lính tiêu hao một đài cơ giới binh lính lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài đao phong v õ giả tím tiêu hao một đài đao phong v õ giả tím mấy đạo hợp thành màu vàng kim quan mang tại bí cảnh trung tần nhiều lần sáng lên hứa thanh đem trước người cơ giới binh lính toàn bộ hợp thành là một rất nhanh một đài tướng mạo ngoại hình cực giống ý rồng màn cơ giới binh lính xuất hiện tại hứa thanh trước mặt c h ư một trăm sáu mươi ba cơ giới thủ vọng giả tiến nhập dưới lòng đất thành chương một r ă m sáu m cơ giới thủ vọng giả tiến nhập dưới lòng đất thành số không người canh gác kim đệ nhất cơ giới binh lính danh hiệu là linh có cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân lò phản ứng nắm giữ cơ hồ vô hạn nguồn năng lượng có thể tiến hành thời gian dài chiến đấu nhiệm vụ nắm giữ siêu cường chiến giáp có thể chống đỡ ngự phần ngoài công kích cũng trang bị hồ quang điện mạnh sung vũ khí có thể phi hành công kích p h o n g ngự độ bền 800% công kích l ự c 600% l ớ n nhất tốc độ phi hành 1000 km h thẳng đến đường lâm tiến vào bí cảnh không gian hứa thanh vừa tốt hợp thành ra mười đài mỏ vàng kim truyền thuyết cấp cơ giới binh lính theo sương mù số mãi cho đến số chín toàn bộ đều là ngoại hình cực giống ỉ rồng man đ ồ n g dạng trước ngực hảm n ạ m năng lượng hạt nhân l ò phản ứng tay chân trang bị h ổ quang điện mạnh s u n g khối mô hình cơ giới chiến sĩ tại nhóm chiến đấu lực cường đại cơ giới chiến sĩ t i ê n t ì n h đứng tại hứa thanh trung q u a n h chờ đợi mệnh lệnh rất nhanh tô b á n h cùng anna cũng chuẩn bị hoàn tất theo trong rừng nhà trên cây bên trong đi ra đi tới gần tại tô b á n h trong tay cầm lấy một cái mọc đầy lá cây cảnh coi như thủ trưởng mà anna thì là hai tay trống trơn ngươi sẽ dùng thương sao nhìn đến mặt lấy áo ra bóng người tướng mạo cực giống ân đờ y h ậ t bên trong cái tiêu mỹ l ệ hấp huyết quỷ anna hứa thanh mở miệng hỏi gặp nàng gật đầu xác nhận hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra màu vàng kim phẩm chất huyền xương tật lôi sọc ùn ném cho anna đây là n g ư ơ i vũ khí về sau n ó thì giao cho n g ư ơ i anna tiếp nhận sọc ùn xem xét vũ khí thuộc tính nàng lập tức liền bị cái này trói mắt màu vàng kim phẩm chất d o a đến chừng tóm mắt chính mình vị chủ nhân này xuất thủ cũng quá mức ngang tăng đi tùy tiện theo trong túi đeo lưng xuất ra một kiện vũ khí đều là màu vàng kim truyền thích cấp vừa mới nàng và tô b á n mặc trên người xí dương tâm g i á c cũng là màu vàng kim phẩm chất hơn nữa còn là một người một kiện anna mặt mũi tràn đầy sốt u ruột vớt ve thanh này lóng lánh lam màu tím q u a n mang còn như lôi điện quấn quanh s ọ t g ù n vũ khí trong lòng đối với hứa thanh s ù n g bái hùng nhiệt vô cùng từ nhỏ sống ở mạnh được yếu thua hoàn cảnh bên trong để anna tính cách cực độ mộ mạnh đối với cường g i ả s ù n g bái đã đạt đến cực hạn anna từ nhỏ đã thành tích ư u dị cận chiến s ú n g ống càng làm ọ i thứ tinh thông tôi thiếu gặp phải đối thủ trước kia tại bên cạnh nàng căn bản cũng không có để cho nàng khâm phục cường giả nàng mới là tối cường một cái kia cho nên anna mới có thể c h ấ n phục chúng nhiều tùy tôn giả tại tận thế hàng lâm về sau thành công tiếp quản phụ thân còn x u ấ t lại tài nguyên trở thành bạch thương khu bên trong hai đại sinh tồn giả thế lực một trong lãnh đạo giả nhưng hôm nay tiêu ngạo của nàng lần lượt bị đánh nát c h ế t đ ể nghiên ép vô luận tái cụ vũ khí vẫn là tài nguyên dự trữ hoặc là cá nhân chiến lược nàng đều không cách nào so sánh chính mình vị chủ nhân này trong đó tranh l ệ n h quá to lớn giống như danh trời căn bản không có đổi kịp hy vọng bởi vậy khi nhìn đến thanh này màu vàng kim truyền thuyết cấp vũ khí mất khắc anna đã hoàn toàn thần phục hận không thể toàn thân tâm đều dâng hiến cho vị này để cho nàng vô cùng sùng bái chủ nhân hứa thanh vắt tay mở ra không gian vòng xoáy đang chuẩn bị dẫn đội xuất phát sau lưng liền bị hai đoàn mềm mại tập kích anna dẫn bóng g ọ t tới hứa thanh ôm chặt lấy hắn phía sau mặt mũi tràn đầy hạnh phúc t h ầ n sắc chủ nhân n g ư ơ i đối với ta quá tốt rồi n g ư ơ i yên tâm ta nhất định biểu hiện tốt một chút làm ngươi trung thành nhất tôi tớ đường lâm cùng tốt á n h trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đột nhiên n ổ i điên ôm lấy hứa thanh anna hoàn toàn không biết ra hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì hứa thanh lung túng t h n g h ẳ n g một cái quay người vố anna bà vai đồng chí tốt hoan nên ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta chứng minh n g ư ơ i thời khắc đã đến chúng ta lập tức xuất phát nói xong hứa thanh lập tức q u a y người cất bước đi vào màu vàng kim không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa mười đ à i vừa mới hợp thành đi ra màu vàng kim chuyển thuyết cấp phẩm d a i cơ giới thủ v ọ n giả theo sát phía sau cùng nhau tiến nhập không gian vòng xoáy căn cứ xe bên ngoài băng tuyết n g ậ p trời trời đông giá rét t r u n g quanh x ư ơ n g mù s á m m ô n g lung tầm mắt cực nhỏ liền mười em m ở bên ngoài đ ạ i tụ để mơ hồ không rõ hứa thanh vừa mới bước, ra không gian vòng xoáy, thì một chân bước vào thấm tuyết bên trong tuyết động trong nháy mắt bao phủ đầu gối mười phân khó đi đợi cơ giới thủ vọng giả tại phía sau hắn xuất hiện tiến vào hoang dã bên trong hứa thanh bỏ lên trên một đài cơ giới thủ vọng giả phần lưng dự định bay thẳng tiến phế tích cửa vào rất nhanh tôn á n h ba người cũng xuất hiện tại không gian vòng xoáy bên trong ba máy cơ giới thủ vọng giả đưa các nàng cóc lên sau đó chỗ có cơ giới thủ vọng giả lòng bàn chân cùng trong lòng bàn tay vị trí phun ra màu lam hòa diễm đang không mà lên thẳng đến nơi xa cái kêu bị cơ giới các binh lính bảo thủ vây quanh phế tích thành dưới đất cửa vào thông đạo phát hiện băng nguyên thực thi quỷ dưới lòng đất xảo huyện phải trăng tiến bảo đi vào cửa vào chỗ hứa thanh mấy người nhảy xuống cơ giới thủ vọng giả đi đến đen nhánh trước thông đạo mới một đạo tin tức nhắc nhở xuất hiện lựa chọn sau khi xác nhận cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt b i ế n đảo hứa thanh bốn người tới một chỗ bịt kín h ắ t cám lòng đất động huyệt bên trong đen nhánh trong hoàn cảnh chỉ có cơ giới thủ vọng giả hai mắt cùng trước ngực tàn ra n h ạ t màu làm n h ạ t thu quang nhưng rất nhanh trước mắt đ ố n g nhiên sáng rõ giống như ban ngày tại hứa thanh khống chế phía dưới m ư ờ i đài cơ giới thủ vọng giả bả vai vị trí hộ giáp trận n g ra mở ra cường quang đè pha đem chung quanh động huyệt hoàn cảnh chiếu lên vô cùng rõ ràng、giống cái này đột nhiên xuất hiện cường quang lập tức bừng tỉnh ngủ say trong huyện động băng nguyên thực thi quỷ mấy chục cái giữ t ậ n kinh khủng thực thi quỷ từ dưới đất bỏ dậy điên cuồng đánh tới p h a n h anna dẫn đầu mở ra công kích trong tay huyền xương tật lôi sọc ùn phun ra một mảng lớn băng xương lôi điện nổ hướng về phía trước bị màu băng lam hàn xương công kích hoàn toàn bao phủ thực thi quỷ trong nháy mắt động tác chậm chạp tại bọn chúng trên thân bao trùm một tầng màu l a m nhạt miếng băng mỏng sấm xét màu tím ở trong đó chạy trốn không ngừng toàn bộ thực thi quỷ k h o ả n h ó m tại cái này một phát đạn rượa công kích phía dưới cường thế công kích nhất thời uy lực giảm nhiều hành động vô cùng chậm rãi nhìn đến chính mình công kích tạo thành hiệu quả lớn anna hương p h ấ n lên đối với trong tay thanh này màu vàng kim phẩm chất vũ khí càng thêm yêu thích phanh phanh màu tím lam xoắn ủn liên tục công kích đem đóng băng tại nguyên chỗ thực thi quỷ đánh bay vỡ nát vụ băng đầy đất điện quang lưu chuyển trang diện cực kỳ lộng lẫy nhìn đến anna đã xuất thủ đường lâm theo ba lô không gian bên trong xuất r a lưu phong tuyết ảnh trường đào đào quang hất lên mấy đạo màu xanh phong nhận trong nháy mắt xuất hiện vọt tới trước mà ra cắt đứt không gian đem dọc theo đường thực thi quỷ nhóm toàn bộ chém giết đường lâm thân hình k h ẽ động trên người của nàng thanh phong đi theo động tác mo l ẹ lại tràn ngập mỹ cảm và vị đao pháp sắc bén cùng cực nắm giữ siêu phàm nhất giai thực lực đường lâm chiến đấu so vẫn như cũng là người bình thường chỉ làm ư ợ n nhờ vũ khí c h i lợi anna phá hư lực muốn mạnh hơn mấy lần nàng chân đạp gió táp đao đao lôi cuốn phong nhận c h i lợi lưu phong tuyết ảnh trường đao chỗ phụ r a tăng lên tốc độ đánh một trăm linh đặc tính năng lực càng làm cho đường lâm động tác mang ra trận trận tàn ảnh nhanh như tiềm điện thân ảnh của nàng tại thực thi quỷ quái n ó m ở giữa vừa đi vừa về phiêu động mang theo vô số cương phong đi theo động tác chậm chạm thực thi quỷ tuy nhiên góc đều ế p xúc k h g đụng tới. không sánh bằng nắm giữ tự nhiên siêu p h à m lực lượng tôn khánh cùng chủ nhân của mình hứa thanh nhưng từ nhỏ chịu được huấn luyện chiến đấu kinh nghiệm phong phú nàng trên tay còn cầm lấy màu vàng kim phẩm chất cường đại xuống ống tại phương diện chiến đấu khẳng định so cái này nữ sinh tóc ngắn mạnh hơn nhiều có thể không nghĩ tới cái này mới gia nhập nữ sinh vậy mà cũng như thế cường đại nắm giữ siêu phàm lực lượng có thể ngự sử cùng p h o n g lực đang hành động ở giữa phong nhận làm bạn mà lại đao pháp cũng mười phần cao minh động tác ngắn gọn trực tiếp san giết ma vật phi thường hiệu suất so với chính mình huyền xương tật lôi sọc hùn công kích lực càng thêm sắc bén nguyên lai、like、ta mới là cái đội ngũ này bên trong yếu nhất một cái kia minh bạch cái này một điểm về sau anna bị đả kích lớn tâm tình vô cùng thất lạc cảm giác chính mình thực lực thấp đối chủ nhân trợ giúp cũng không phải là rất lớn thật là vô dụng hứa thanh đứng tại đội ngũ phía sau chú ý tới anna tâm tình biến hóa xem ra nàng là thật muốn muốn gia nhập trong đội ngũ cũng không có cái khác tư tâm hứa thanh suy nghĩ một chút theo ba lô không gian bên trong xuất ra một thanh màu đỏ thắm hình như có hỏa diễm ở tại phía trên lưu t r u y ề n súng tiểu liên anna thanh này vũ khí cũng là của ngươi biểu hiện tốt một chút hứa thanh xuất ra súng tiểu liên về sau đem trong tay súng ống ném cho anna anna cái tia thanh huyền sương tật lôi sọt gùn công kích lực tuy nhiên rất mạnh hơn nữa còn nắm giữ đóng băng giảm tốc cùng lôi điện phụ da thương tổn nhưng công kích tốc độ s á t thực c h ậ m c h ạ m thanh này sót gùn thanh quái hiệu suất không c a o lắm chủ yếu lây không chế làm chủ công kích hiệu quả không phải rất mạnh nhưng đám lửa này bảo lưu tinh súng tiểu liên mới thật sự là nổ tung t h ầ n khí mỗi một phát công kích đều nắm giữ nổ tung hiệu quả có thể so với lựu đạn mini hơn nữa còn có thể hình thành nổ tung trúng kích đánh lui cùng tiêu đốt địch nhân mục tiêu tạo thành phạm vi thương tổn thanh này súng tiểu liên chỗ săn giết quái vật hiệu suất so huyền săn Anna nghe được bởi vậy nhìn đến thanh này vũ khí màu vàng kim phẩm chất anna không chỉ có mảy may không có cảm giác được có bất kỳ ngoài ý muốn ngược lại nếu như thanh này vũ khí không phải màu vàng kim truyền thuyết cấp nàng ngược lại là sẽ cảm thấy có chút kỳ quái trong tay cầm đám lửa này diễm thuộc tính súng tiểu liên hai thanh màu vàng kìm truyền thuyết cấp vũ khí nơi tay anna tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh đứng tại đội ngũ phía trước hướng về chỗ này lòng đất động h u y ệ t chỗ sâu bắt đầu xuất phát mọi người vượt qua đầy đất thực thi q u ỷ thi thể tiếp tục tiến lên không đến bao lâu tại phía trước động h u y ệ t chỗ thì xuất hiện ba đạo lối rẽ hứa thanh kêu dừng đội ngũ hắn khống chế bên người cơ giới thủ vọng giả chia ra ba đội mỗi người thăm dò vào ba cái đường trong miệng chỉ để lại một đài đi theo tại đội ngũ bên cạnh phụ trách chiếu sáng nhiệm vụ rất nhanh thông qua cơ giới thủ vọng giả giám sát tầm mắt hứa thanh đã đại khá hiểu rõ chỗ này dưới lòng đất băng nguyên thực thi quỷ xào h u y ệ t địa hình kết cấu từ giữa đó chỗ kia giao lộ tiến lên là một chỗ to lớn lòng đất động h u y ệ t mười phần rộng lớn ở bên trong nghỉ lại ma vật số lượng cũng là nhiều nhất mà mặt khác hai nơi chốn g a ba thì chật hẹp rất nhiều đường g ậ p đền đường xá phức tạp cũng không thích hợp chiến đấu mà lại càng hướng bên trong tiến lên ngủ say trong huyệt động băng nguyên thực thi quỷ số lượng càng nhiều t ố t đang đóng đèn chiếu sáng quang chi về sau chỉ là cơ giới tạo hóa không có vật sống khí tức cơ giới thủ vọc giả hành động của bọn nó cũng không có gây nên bọn này thực thi quỷ chú ý vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái chúng ta đi trung gian cái này giao lộ đợi tất cả ra ngoài do đường cơ giới thủ v ọ n giả g toàn bộ lui ra mở rộng chi nhánh chi đường trở lại trong đội ngũ hứa thanh làm ra quyết định nghe được hứa thanh anna không có chút gì do dự lập tức giơ lên trong tay song t h ư ờ n g một tay một chi nạp đạn lên n ò n g tùy thời trở phát nàng cất bước đi vào trung gian cái kia đạo động huyện giao lộ tại anna bên cạnh dẫn theo xanh trường đao màu xanh làm đường lâm cũng lập tức khởi hành tiến lên hai người kia tính cách đều phi thường tốt chiến lúc này các nàng sóng vai cùng một chỗ ngăn địch dứt khoái lại lên một chút đấu sức mạnh hai người không ai n h ư ờ n g a i cùng nhau xông vào động h u y ệ t c h ỗ sâu đối tại tình huống bên trong hứa thanh đã hiểu rõ nhìn đến hai người kia hành động cũng không có để ý chỉ là theo trong đội ngũ phân ra một nửa cơ giới thủ vọng giả theo sát phía sau bảo hộ phía trước hai người an toàn tô ánh gặp hai người đi xa nàng tới gần hứa thanh bên cạnh rỗi da trắng non bàn tay cùng hứa thanh chăm chú đem nắm hai người nhìn nhau cười một tiếng đi tại hắc á m động h u ệ n bên trong đi bộ nhàn nhã giống như du lịch hoa viên bí cảnh lấy hứa thanh hiện tại đội ngũ cường đại phố trí mười đ à i mỏ vàng kìm t r u y ề n thuyết cấp cơ giới thủ v ọ n giả g còn có ba tên nắm giữ siêu phạm lực lượng giáp tình giả ứng đối cái này khó khăn cấp phó bản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực mười phần nhẹ nhõm chỉ là đường lâm cùng anna hai người chiến đấu lực không sai biệt lắm liền có thể đả thông cái này thành dưới đất phó bản huống chi tại trong đội ngũ còn có hứa thanh cùng tô k á n h hai cái cao cấp hơn siêu phạm giả tồn tại đánh giết một cái mười tám cấp tinh anh quái băng nguyên thực thi quỷ thu hoạch được hàn băng mỏ thạch một khối linh tinh mười lăm viên sinh tồn điểm mười tám điểm đánh giết một cái quái, một t mục cấp đầu một quái, bay rết ê nhiên viên, n thăng, linh tinh sinh tồn Đánh trời thạch tựa quỷ, thu liệu điểm điểm. i hoạch được quỷ, dầu g hứa thanh cùng tô bánh còn không có tiến vào đường trong miệng đội n g ũ bên trong thì chuyển đến mấy đạo đánh g i ế t tin tức phía trước động h u y ệ t bên trong băng xương gào thét sấm xét văng r ộ i hỏa diễm bạo phá phong nhận gào thét đường lâm cùng an na hai người liều đủ sức mạnh b ậ t hết hỏa lực tại hát cám động h u y ệ t bên trong điên cùng giết hại đem tất cả tao nổ ma vật toàn bộ chém rết hai người tiến lên tốc độ rất nhanh hứa thanh đi bộ tốc độ căn bản là không đổi kịp hai người này rết quái tốc độ liên cái bóng đều không nhìn thấy chỉ có thể nghe được đen nhánh động huyện c h ỗ sâu chuyền đến súng vang lên đ o n minh cùng hai người chiến đấu hô hoán thanh âm p h a n k anna một thương đánh bay một thứ từ không trung đánh tới bay trên trời thạch tự quỷ, cường đại nổ tung trúng kích trực tiếp đem cái này ma quái chấn động đến bay ngược mà ra, ngã xuống động huyện c h ỗ sâu nàng đang chờ vọt tới trước thừa dịp quái vật ngã xuống đất không cách nào phản kháng đem cái kêu ma quái đuổi tận dễ tuyệt t một đài cơ giới thủ vọng giả đưa tay ngăn lại đường đi của nàng anna ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện phía trước hẹp g i i động huyện chạy tới cuối cùng Lại t hô、oh, nguy hiểm thật nhìn đến phía trước tình huống anna trong lòng giật n chính y mình nàng không hề giống đường lâm các nàng đều là siêu phản giả nắm giữ đặc thù lực lượng nàng bây giờ vẫn chỉ là một phạm nhân bình thường có thể có được mãnh liệt như vậy chiến đấu lực toàn bộ đều là dựa vào trong tay cái này hai thanh màu vàng kim vũ khí nhưng tự thân phòng ngự năng lực lại cũng không là rất mạnh chỉ có một bộ phòng ngự áo da nếu là thật lâm vào quái vật vây quanh không cách nào kịp thời thoát khốn đem về m ư ờ i phần nguy hiểm cái này ma quái thật đúng là âm hiểm thiếu chút nữa n ó đường nhìn đến cái kia bị tạc đến cháy đen lại không có đánh mất năng lực hành động một lần nữa tụ hợp vào tộc q u ầ n trong đội n g ũ bay trên trời thạch tự ủy anna g ọ n căm hận nói ra ta đi rất quái ngươi thì thủ tại chỗ này chờ ta trở lại đường lâm đổi tới phụ cận nhìn đến cái này cái to lớn lòng đất động huyện bên trong quái vật số lượng lít nha lít nhít mười phần khủng bố nàng lập tức làm ra quyết đoán sau đó đường lâm thân hình tại cơn ư g phong lôi c u ố n phía dưới nhanh như gió tác lướt vào to lớn huyện động bên trong anna vừa gật đầu đồng ý liền thấy nơi xa hắc cám bên trong mấy đạo màu xanh phong nhận tật t r ạ m hiện hiện ma quái kịch liệt đau nhức gào rú đinh h a i nhức góc trong huyện động không ngừng quanh quẩn rất nhanh đường lâm lăng không tung bay về thân hình giống như lâm vũ nhẹ nhàng mau lẹ tại phía sau của nàng vô số bị phong nhận quẹt làm bị thương ma quái truy kích mà đến trong né mắt hẹp dài cửa động chỗ thì bị vô số ma quái chấn đ í c h bọn chúng chen chúc ma tới thẳng đến lui về động huyệt bên trong đường lâm nhưng bởi vì cửa động chật hẹp đại bộ phận ma vật vẫn như c ũ bị ngăn cản ở ngoài chỉ có một số nhỏ quái vật xông vào động huyệt bên trong b ổ nhào vào trước mắt phanh đối mặt đánh tới vô số ma quái một mực tại bên cạnh phụ trách an toàn cơ giới canh g á c đều lập tức mở hỏa công kích bàn tay của bọn nó trung tâm một đạo màu lam hồ quang điện mạnh trùng tháo trong nháy mắt khởi động đánh phát ra đem đánh tới ma vật trực tiếp đánh lui cùng phía sau vọn tới quái vật va chạm cùng một chỗ lan thành một đoàn kinh khủng ma vật tập kích khống cảnh lập tức giải trừ anna lập tức bổ sung trong tay nàng b ă n g x ư ơ n g sọc ủn ngắm hướng về phía trước nổ ra vô số cực hàn băng tinh bao trùn cả cái huyệt động cửa vào cái kia nguyên bản căn bản không sợ giá lạnh băng nguyên thực thi quỷ vẫn như cũng bị đông cứng đến hành động chậm chạp m à u l a m b ă n g x ư ơ n g che thể quái vật công kích đạt được trí hoãn anna lập tức nâng lên trong tay kia súng tiểu liên vô số bạo liệt hỏa đạn trong nháy mắt thì đánh về phía to lớn huyệt động chỗ sâu đem chen trúc tại cửa động vô số ma vật toàn bộ bao phủ tại hỏa diễm trong lúc nổ tung huyệt động cửa vào chỗ trong nh hứa thanh cùng tô bánh đi vào chiến trường phụ cận thời điểm hai người các nàng cùng năm đài cơ giới thủ v ọ n giả g lại ngăn trở toàn bộ lòng đất động h u y ệ t bên trong quái vật tập kích thực lực chiến đấu dị thường h u n g m ánh t ố t tiểu lâm anna các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi ta ở chỗ này đỉnh một hồi tô bánh nhìn đến đã thở hồng hộc đường lâm hai người vội vang bước nhanh đi đến đội ngũ phía trước tại trong tay nàng cái kia dùng để làm nhà văn trượng nhanh cây tại tự nhiên lực lượng quản chú phía dưới cực tốc sinh trường dọc theo vô số dây leo những thứ này dây leo vừa mới dài ra thì manh liệt rút hướng về phía trước đem những cái kia đến gần ma vật toàn bộ máy bay có chút đẳng cấp nhỏ yếu hoặc là thụ thương quái vật thậm chí trực tiếp bị cứng cỏi dây leo đánh tan trên trời thịt nát văng khắp nơi tô gánh mới vừa ra tay thì lấy sức một mình trưởng không toàn bộ chiến trường siêu p h à m nhị giai cường đại thực lực bày ra hoàn toàn ta đi gánh tỉ ngươi thực lực này thật đúng là có điểm mạnh a c h ắ c không được ngươi tại đi ra trước đó còn tiện tay mang theo một cái cây côn nguyên lai là như thế dùng đường lâm nhìn đến tô gánh cường đại biểu hiện nhất thời khâm phục không thôi vốn có siêu phạm lực lượng về sau nàng gái kia hơi có chút bành trướng tâm tình lúc này cũng tiêu tán vô tung nàng và anna hai người tại bảo vệ tự thân đồng thời còn có thể tập kích chung quanh quái vật công phòng nhất thể linh hoạt đa dạng xem ra cảnh đẹp y vui tại tô gánh thanh ra đất chống chỗ mười đài cơ giới thủ vọng giả bước vào trong đó bọn chúng hồ quang điện mạch trùng t h á o không ngừng phun ra màu lan hỏa quang phối hợp không ngừng quất dây leo cùng nhau công kích đánh tới ma quái tại tô bánh cùng cơ giới thủ vọng giả cường thế công kích phía dưới bọn này đánh thẳng tới băng nguyên thực thi quỷ quả nhóm bị đánh đến liên tục bại lui đem chiến trường đẩy mạnh đến to lớn trông trại lòng đất động huyệt bên trong rời đi chật hẹp chật trội tiến lên không gian cẩn thận đằng sau đột nhiên tại hứa thanh phía sau một đoàn bay trên trời thạch tự quỷ từ trong bóng tôi xung ra lan g không đánh tới thằng đến đứng tại đội ngũ phía sau hứa thanh đường lâm xem đến phần sau đội phát tình huống doa đến bật lên mà lên nàng hô hô một tiếng nhấc lên trường đào liền muốn hướng phía sau phóng đi muốn bảo vệ hứa thanh có thể đám kia theo cái khác lối rẽ cuốn bay trên trời thạch tượng quỷ, vừa bổ nhào vào phụ cận r ồ i ra mắm b ớ t còn không có chạm tới hứa thanh thân thể liền bị giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số băng nhận mở ra thân thể những cái kia bị đóng băng thành băng khối ma vật thân thể tứ phân ngũ liệt rơi lả tả trên đất cái này băng nhận số lượng rất nhiều trải rộng cả cái động huyệt thông đạo kín không kẽ hở từ phía sau đột nhiên đánh tới bay trên trời thạch tượng ủy ma quái căn bản vô pháp tới gần chỉ là một kích liền đem đổi theo ma vật đều đóng băng toàn bộ đánh g i t sau đó một đạo dân trào trùng kích cự đại thủy lưu chống rông xuất hiện cuốn lên tản mát đầy đất ma vật thi thể mang hướng động h u y ệ t c h ỗ sâu đem chung quanh mặt đất thanh tẩy không còn sạch sẽ không một vật dường như đang kia từ phía sau đánh tới quái vật cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng không lưu một tia dấu vết đường lâm vừa mới phóng ra cước bộ thì lúng túng đứng tại chỗ nhìn thấy phía sau cái tia g ô n g tuyết sạch sẽ động h u y ệ t nàng thu hồi trường đao trong tay như không có việc gì ngồi trở lại anna bên cạnh mà anna sớm đã bị hứa thanh cường đại thực lực chấn kinh đến trận mắt hốc mồm lăng lăng ngồi tại nguyên chỗ nguyên lai、like、đây chính là chủ nhân của mình thực lực quả nhiên khủng bố cùng cực bọn này bay trên trời thạch tự quỷ, thế nhưng là thành dưới đất quái vật xào h u y ệ t phó bản bên trong cao giai ma vật chiến đấu lực so băng nguyên thực thi quỷ muốn mạnh hơn rất nhiều không chỉ có thể phi hành tốc độ cực nhanh mà lại thân thể giống như cố chấp cứng rắn vô cùng một thương phun đi qua mảnh đá bã vụn bay lời trời lại căn bản vô pháp đánh xuyên qua bọn này ma vật thân thể phòng ngự lực cực kỳ kinh người nhưng chúng nó móng bớt lại có thể dễ dàng xé rách thép tấm sắc bén sắc nhọn rất khó ngăn cản như thế số lượng quy mô bay trên trời thạch tự ủy cùng một chỗ từ phía sau lưng đánh lén nếu như là nàng chỉ sợ sớm đã mạnh tăng tại chỗ có thể hứa thanh ngay tại hời hợt ở giữa t hiện tay vung lên vô số sắc bén băng nhận liền trực tiếp mở ra đám kia bay trên trời thạch tự ủy giống như cục đá vô hại cứng rắn thân thể trong n g a y mắt toàn bộ đánh g i ế t một đạo cẩn trọng băng tường tại động huyện thông đạo phía sau ngưng tụ lạnh leo băng khối càng để lâu càng cao càng kiên dày cho đến đem trọn cái thông đạo toàn bộ phong bế hứa thanh nhìn đến bị ngưng kết dày đặc băng tường đóng chặt hoàn toàn động huyện thông đạo lúc này mới hài lòng quen người không còn quan tâm phía sau tình huống có đạo này băng tường ngăn cản sẽ không bao giờ lại có ma vật có thể thông qua cái kia hai đạo lối rẽ vòng qua đến đánh lén cái này thanh tĩnh rất nhiều có thể an tâm chú ý chiến đấu phía trước tình huống tô bánh đứng tại cơ giới thủ vọng g i ả trung gian trong tay nàng nhân h cây đã sinh trưởng thành một khỏa đại tụ h tại trên cây c ử tụ h vô số dây leo trên không trung quất đánh lui l ộ t kích băng nguyên thực thi quỷ cái này khỏa đại tụ h cũng không có tại dưới lòng đất cắm d ễ mà chính là biến hóa ra hai đầu chân dài tựa như một cái to lớn thụ nhân thủ hộ tại tô á n h bên người trợ giúp nàng ngăn địch giết k h á i tại quất cảnh đồng thời còn có thể tùy ý đi lại di động vị trí bất quá cái này cái to lớn thụ nhân tuy nhiên động tác linh hoạt giống như vật sống nhưng cũng không có ý thức hoàn toàn cũng là tô b á n h đang thao túng hành động của nó tựa như một tên khống ngẫu sư khống chế chính mình chiến ngẫu tại phía trước tiến hành chiến đấu loại này phương thức chiến đấu hoàn toàn là tô b á n h thông qua nàng n ắ m trong tay tự nhiên lực lượng một mình nghiên cứu ra được vừa mới đi qua thực chiến nghiệm chứng hiệu quả phi phạm m ư ờ i p h ầ n không tệ hiện tại xem ra tô b á n h là thật phi thường thích hợp cái này hiện nhiên sứ đổ siêu phạm lực lượng đối tự nhiên lực lượng trưởng không cùng thích ứ n g tốc độ rất nhanh hoàn toàn không có không lưu loát cảm giác cái này hình thể to lớn thụ nhân căn bản không sợ bất cứ thương tổn gì nó ngăn tại toàn thân quấn quanh dây leo hộ giáp tô gánh trước người đỉnh lấy vô số b ă nguyên n g thực thi quỷ phốc thân tê cắn nhanh chân tiến lên cho dù trên thân thể thân tây bị thực thi quỷ răng nhọn m n g sắc đập vỡ vụn vô số mảnh gỗ vụn rơi xuống đầy đất nhưng ở tô gánh tự nhiên có thể lực ra chỉ phía dưới những thứ này vỏ cây cành lá chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa dài ra lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh cái này to lớn thụ nhân mãi cho đến sông vào trống trải trong huyện đậu vị trí lúc này mới dừng lại bước chân tại trên người của nó đã treo đầy phong quần cắn xé ba nguyên thực thi quỷ Thông Trong mắt thanh theo chiến nháy chống hứa giống, đạo đấu vào lối lực. áp bọn a gian ra thanh lô loại loại không khí, hình thủ bên trong, ném ra vài thanh đủ loại loại hình súng ống giới vài vũ v đủ để cơ g giả nhóm chúng ầ m lấy. Bọn c lòng bàn tay hồ quang điện mạch trùng pháo công kích khoảng cách thực sự là có hạn lại phát xạ tần suất chậm chạp không thích hợp loại này đại quy mô chiến đấu tràn diện loại tình huống này vẫn là đạn dược vô hạn súng pháo vũ khí muốn càng thêm dùng tốt một số trang bị bên trên các loại súng pháo vũ khí về sau cơ giới thủ vọng giả nhóm công kích năng lực tăng cường rất nhiều bọn chúng hai tay cầm thường liên tục khai hỏa dày đặc viên đạn trong nháy mắt bao phủ trong huy động đem những cái k i a bị to lớn thụ nhân dẫn tới xa xa băng nguyên thực thi quỷ đánh cho tàn chi khắp nơi trên đất thi thể rách dưới đông một khối tây một khối không có một cái nào hoàn chỉnh tồn tại nhìn đến cơ giới thủ vọng giải nhóm nổ súng x ạ kích đang nghỉ ngơi sau một lát mọi mệnh đạt được làm dịu a n n a nhất thời hứng thú nàng lập tức đứng dậy gia nhập trong đó màu vàng kim truyền thuyết cấp vũ khí hỏa lực trực tiếp nghiền ép toàn trường thậm chí che lại đ ế m thành vũ khí tổng cộng tịch liệt tiếng nổ tại động h u ệ n chỗ sâu liên tục không ngừng thiêu đốt hòa quang chiếu sáng cả chống chạy khu vực sóng nhiệt p h ú thân May ra hứa thanh h ợ bởi vậy cho dù động huyệt bên trong nhiệt độ theo lên hỏa diễn bay lên càng ngày càng cao nhưng mọi người cảm giác cùng ở bên ngoài cái tia băng tuyết ngập trời trong hoàn cảnh cũng không có gì thay đổi hoàn toàn không có phát giác nhiệt lượng tăng lên đông đông đông đột nhiên tại hứa thanh sau lưng cẩn trọng băng tưởng chuyển đến to lớn va chạm thanh âm lại có một đợt ma quái thông qua cái khác thông đạo ngừng lại một chút đội ngũ sau lưng m u ố n muốn tiến hành đánh lén bất quá tiến lên con đường bị đạo này ngưng tụ cẩn trọng hà n băng c h i t để ngăn cản căn bản vô pháp thông hành rất nhanh tại phát giác được mặt này ngăn ở trên lối đi mặt băng tường căn bản vô pháp đánh nát về sau âm hiểm vòng sau ma quái nhanh chóng nhanh rời đi không dừng lại thêm chúc mừng băng nguyên thực thi quỷ quái vật xào huyện phó bản bên trong ma vật toàn bộ đều bị thanh lý phó bản đã thông quan lúc chiến đấu dài hai giờ năm mươi năm phần đánh giết quái vật số lượng ba trăm năm mươi sáu chỉ không có nhân viên tụ thường c h i ế ngay đấu được cấp bậc SSS cấp. Thu bình bậc n hoạch h xét t SSS ô q u n khen thường, hối linh hợp mười phần, băng tiễn thuật kỹ năng sách một bản, linh tinh 80 viên, sinh tồn n kỹ hối hợp thuật sách tề một g mởi điểm 100 điểm. a tại theo động vật trong thông đạo một lần nữa lượn quanh về phía trước chiến trường bay trên trời thạch tự quỷ toàn bộ đều bị dây leo c u ố n quanh bao phủ tại viên đạn tiếng nổ mạnh bên trong đánh thành đầy đất mảnh đá khối vụn tất cả ma vật toàn bộ đều bị chống r ỗ n g toàn bộ thành dưới đất không gian triệt để lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hỏa diễm thiêu đốt đôm đốt thanh âm ở chung quanh thỉnh thoảng văng lên sau cùng đưa cho đem hai cây súng giới thu hồi ba lô không gian bên trong anna đi qua trận chiến đấu này đường lâm cũng đã nhìn ra cái này anna căn bản không phải cái k i a loại ý nghĩ a âm c h ầ m người ngược lại mười phần lỗ mãng nhiệt huyết giống như nàng l a thích trùng phong phía trước hưởng thụ cùng quái vật quá trình chiến đấu phát ra từ nội tâm tôn trọng bạo lực bởi vậy đi qua một trận chiến đấu về sau đường lâm đ ố i cái này đến từ bạch t ư ơ n g khu nữ sinh ấn tượng đổi mới rất nhiều cũng tha thứ nàng trước đó tập kích đội xe hành động đánh cho không tệ người rất am hiểu súng ống cận chiến đấu súng loại trò chơi chơi đến thế nào chờ một lát trở về chúng ta cùng một chỗ tổ đội chơi game thế nào đường lâm chủ động đi lên trước hướng anna phát ra mời bị lạnh nhạt mấy cái ngày thời gian ngoại trừ một mực đợi tại bí cảnh không gian bên trong tôn khánh cái này còn là lần đầu tiên có đội ngũ bên trong những người khác chủ động cùng với nàng đ á p lời anna nghe được đường lâm mời tranh thủ thời gian kích động gật đầu muốn trở thành chủ nhân trung thành tôi tớ cùng những thứ này đồng đội tạo mối quan hệ đó là mười phần cần thiết cho nên nhìn thấy đường lâm gửi tới thiện ý anna không có chút gì do dự lập tức đáp ứng xuống đương nhiên ta trò chơi mức độ có thể là rất không tệ tại tận thế hàng lâm trước đó Đây c h í nơi h nhất yêu thích Hứa thanh nhìn thoáng qua chính đang nhiệt liệt thảo luận hai chống là lớn liệt luận vào ta một trong. tiến trải huyệt trong. qua đang người, đứng dậy tiến vào chống trải động bên n yêu dậy này là băng nguyên thực thi quỷ xào huyệt vùng đất trung ương tụ tập đại bộ phận ma vật trên mặt đất khắp nơi đều là bị súng pháo hỏa lực cùng dây leo quất đánh nát ma vật thi thể t à n mát đến khắp nơi đều là bất quá tốt tại hoàn cảnh nơi này trời đông giá rét mà lại vô luận băng nguyên thực thi quỷ vẫn là bay trên trời thạch tự quỷ đều là bất tử ma vật thể nội không có huyết dịch tuần hoàn cho nên trên mặt coi như khố mát tuy nhiên khắp nơi đều là khối vụn nhưng không có bắn tung tóe chạy xuôi huyết dịch ngược lại là coi như dễ dàng thông hành